q u y một chương bốn trăm bốn mươi lá cây bay một chỗ chương bốn trăm mười lăm lá cây bay một chỗ một đôi mắt này kỳ u bị tràn ngập phẫn nộ t r ừ n g mắt độc nhãn xoắn úp người đeo mặt nạ quắp đáng chết U chị hạ nhưng mà lời còn chưa nói hết tinh hồng hai mắt liền trực tiếp biến thành cùng trước mặt thần bí người đeo mặt nạ con mắt đồng dạng mãn dễ kỳ u thời gian không nhiều u chị hạ phủ gạ cụ cúi đầu nhìn thoáng qua nằm tại đỡ đẻ trên đài tóc vàng nữ nhân lại liếc qua ở bên cạnh hoa hoa kêu tóc vàng đứa bé thán miệng đi đến tóc vàng nữ bên người thân móc ra một ống chứa chất lỏng màu xanh thật có lỗi còn lại liền nhìn vận mệnh của ngươi sau đó trực tiếp đá văng nằm trên mặt đất hai vị hơi giả phụ nhân mang trên mặt băng lanh biểu lộ lẩm bẩm nói lại cho ta một chút thời gian chỉ cần lại cho ta một chút thời gian liền được rồi hitoshi điện h ạ đây là có chuyện gì u du mạ kỳ hitoshi một mặt sửng sốt nhìn xem ngay tại vui chơi kỳ u bi quay đầu lại k hít mắt nhìn xem ánh mắt phiêu hốt dệt đen nói ngươi biết không mà lại cặp mắt kia cái kia mạn dễ kỳ u không phải chỉ có u trí hạ phủ gạ cù mới có sao nhưng là hắn bây giờ không phải là tại qua tri quốc làm cục trường sao Cùng chính mình. ngay tại cho hải tử làm tư tưởng công việc đâu căn bản cũng không có không đi đùa kỳ u bi ha ha zden gãi gãi đầu bỏ qua một bên ánh mắt cẩn thận nói ngươi hẳn phải biết quả nhiên là phủ g ạ c ú nha u d u m a kỳ hỉ tổ x i nội tâm thở dài nhìn xem zden nói lại là ngươi ở sau lưng d ở trò quỷ phu g ạ cú nội tâm cừu hận hắn hay là rõ ràng nguyên bản còn tưởng rằng đến lúc đó kết hôn sinh con về sau tại màu đỏ hôn n ú c xuống có thể bình phục nội tâm cừu hận lại hạ cứng rắn. không zden tranh thủ thời gian lắc đầu một mặt kiên định nói lần này là chính hắn tự mình hành động trong lòng ta cũng văn a nếu không phải vì nhìn cái k i a ủ chi hạ phủ gạ cũ đến cùng đến cổ nộ hạ làm gì hiện tại ta làm sao đến mức sẽ gặp phải ngươi mặc dù nội tâm của hắn cũng rất hy vọng nhận giới hủy diệt mụ mụ bị mình dễ dàng cứu ra nhưng là zden liếc một cái chính c a u mày đang chầm tư ưu ù mạ kỳ hi t ổ xì nội tâm lập tức tràn ngập khổ sở bây giờ đã không có cơ hội không sai nghe tới zden ưu d mạ kỳ hi tô xì hài lòng nhẹ gật đầu vô vô zden bà vai nói mặc dù ngươi còn nhỏ sinh hoạt đau khổ thê thảm nhưng là cũng không thể cả ngày nghĩ đến trả thù nhận dưới a đều tự trách mình năm đó không có giáo tốt hắn muốn đạt thành mục đích của mình hay là có rất nhiều biện pháp à đừng nói k ỳ tô si đại nhân nếu như ngươi thật có gì cần ta làm nói thẳng ra đi cái này canh gà còn có vẻ mặt này thấy ta đau dạ d à y a k ỳ tô si đại nhân có g i ậ n dò gì sao rét đen liếm lắp mặt nhìn xem chính cau mày nhìn c h ầ m c h ầ m kỹ u b ì u dù m à k ỳ hì tô si mang trên mặt lấy lòng t i ể u d u n g nói mời cứ việc phân phó tiểu nhân hiện tại hắn chỉ muốn rời xa cái này đầu ó c có chút kỳ quái qua tri quốc đại danh đây hết thệ cũng không phải là nội tâm của hắn cảm thấy sợ hãi mà là vì mình đại nghiệp vì mụ mụ hắn chỉ có thể chịu được nội tâm bi thống tiếp tục sống tạm lấy ngươi cứ như vậy không nguyện ý nhìn thấy ta sao u dù m à kỳ h ỉ tô s i lẳng lặng nhìn d e t đen một chút mang trên mặt thất vọng vừa thương tâm biểu lộ lắc đầu thở dài nói lại bồi ta nhìn một hồi thì thế nào nở bờ d e t đen hít sâu một hơi tranh thủ thời gian đột xuất vừa rồi cái kia tiểu dung nghiến răng nghiến lợi nói t ố t nếu không phải đánh không lại ngươi ta hiện tại cũng muốn đem ngươi đưa đi thế giới cực lạc hôn đản hôm nay là chuyện gì xảy ra lại hoặc là cái này qua chi quốc đại danh đến cùng tại long mạch bên trong kinh lịch cái gì làm sao như vậy kỳ quái hắn nhìn tâm phát hoàng a đáng chết hathi dạ mạ mở to hai mắt nhìn nhìn qua cách đó không xa một t á n g l ử a cổ n ổ hạ quắt mạ đạ ra ngươi đang làm cái gì nợ bờ còn muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy mạ đạ ra lạnh lùng nhìn hathi dạ mạ một chút nói ta còn ở nơi này ngươi thằng ngu làm mặn dễ kỳ ủ còn có thể không chế từ xa hắn đã sớm xưng b á nhân giới a đôi hải hathi dạ mạ lấy lại tinh thần vô vô đầu góc nói chúng ta lúc này mới vừa nhìn thấy làng m à thôi quay đầu mang trên mặt vui ha ha tiêu d u n g nhìn xem mạ đã dạ đều để ngươi không muốn nuôi nguy hiểm như vậy sùn vật hiện tại tốt lại được thả ra cái này n g a ngẩn u chị hạ mạ đạ dạ không cao hứng nhìn xem hạt hi da mạ nói ngươi không lo lắng trong làng gặp nguy hiểm sao đồ chơi kia còn có thể người chết hạt hi da mạ k h o á t k h o á t tay tùy ý nói tin tưởng khỉ nhỏ tuyệt đối có thể giải quyết hết mà lại bọn hắn cũng nhanh đến cổ nổ hạ đến lúc đó lại thuận tay giải quyết chính là ngớ ngẩn u chị hạ mạ đạ nghe tới hạt hi da mạ trầm mặc một chút thản nhiên nói cô nộ hạ nhưng vẫn là có người bình thường còn có mang trên mặt nụ cười chế n ạ o nhìn xem hà ạ sĩ ra mạ gì nụ gì kỳ nếu như không có v i thú nếu như không tranh thủ thời gian phong ấn trở về thế nhưng là sẽ chết đến lúc đó ngươi khả năng liền không gặp được ngươi khuê nữ một lần cuối ta hà ạ sĩ ra mạ nghe tới ủ t r ì hạ mạ đã ra mặt lập tức xanh tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần nóng n ả y nói chúng ta nhất định phải nhanh lên mới được bằng không cô nộ hạ khẳng định sẽ chết rất nhiều người lại quay đầu lại phàn nàn nhìn xem ủ trí hạ mạ đã ra đều nói đem kỷ ủ bị làm sùng vật quá nguy hiểm k h ê nữ a mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng là ta có thể hay không tại mạ đạ dạ trước mặt cười to hô lên mạ đạ dạ ngươi thua phải nhờ vào ngươi sau đó trực tiếp hướng về c ổ nổ hạ nhanh chân liền chạy cùng sau lưng ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo sau chỉ là nội tâm cũng cảm thấy nghi hoặc đến cùng là ai ở trong thôn thả ra kỳ ủ b ì mặc dù kia đích thật là hắn nuôi vợ tài nhưng là đối với một đám rác rưởi đến nói kỳ ủ b ì cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết khoe miệng có chút dưng lên ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên cỗ nổ hạ lẩm bẩm nói xem ra chuyện đêm nay sẽ so ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc c ô nộ hạ. tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem đầu kia có được tinh hồng hai mắt đồng thời chín cái đôi quái vật nhất là cảm nhận được chung quanh phòng ở không ngừng sụp đổ ánh lửa tiếng kêu gen vang vọng toàn bộ cô nổ nộ hạ nội tâm của bọn hắn càng thêm sợ hãi bên người không ngừng có người nằm xuống đổ xuống sau đó cũng đứng lên không nổi nữa quái vật ta tất cả mọi người thấy cảnh này đều phát ra sợ hãi tiếng kêu gen liên tại bọn hắn hốt hoảng chạy loạn khắp nơi nghĩ phải ẩn chỗ lúc nhanh sơ tán thôn dân chung quanh một đạo mang theo ẩu trọng sốt ruột phẫn nộ để bọn hắn cảm thấy thanh âm quen thuộc chuyển tới là đệ tam gia gia có tiểu hài đã thấy đứng tại trước mặt một thân quần áo luyện công màu đen láo nhân cao hưng nói đệ tam gia gia xuất hiện khẳng định có thể diệt quái vật lần này chúng ta không có việc gì cùng còn lại người trưởng thành nội tâm cũng thở dài m ộ t hơi bởi vì vị này trên tay nắm lấy tàu hút thuốc trên mặt c h e kín nếp nhăn xem ra có loại hư lao đầu chính là c ô n ộ hạ mạnh nhất hồ ca tất cả mọi người tin tưởng hắn nhất định có thể giết quái vật cứu vớt c ô n ộ hạ mãn dễ kỷ h hồ ca đệ tam đem thuốc lá trên tay súng thu hồi lại hai mắt nhìn chăm chú trước mặt tại tùy ý phá hư kỷ h bi nhất là kỷ h bị cặp mắt kia Nội tâm lập tức giật mình, lầm bầm nói, chẳng lẽ chính nhận xịn. hắn cùng nổ hận. còn giật cái kia tại nhận giới làm mưa làm gió chỉ là, hắn cùng cô hạ cái gì cái bi, tâm tức thủ Thế thả lầm bầm làm mơ làm mà lập lẽ là là, chỉ Chỉ cô gì gì hưu hạ hạ kỷ ra u đệ ể nó trắng trận nổ phá hư cô nổ hạ. cô đ tam đại nhân bị họa cô đại nhân cùng c ô hạt đại nhân đều không có chuyện một vị mang theo động vật mặt nạ ám bộ nỉ h dạ thuần thân đến xạ dù t ổ bỉ trước mặt cung kính nói nhưng là đệ tứ phu nhân hiện tại do dự nhẹ gật đầu mang theo bất đắc dĩ ngữ khí sinh mệnh hấp hối bên trong xạ dù tô bỉ sau khi nghe được n h ữ n mày một cái nhẹ gật đầu nói ta biết hiện tại đi hiệp trợ sơ tán các thôn dân thở d à i i n u d i kỳ một khi bị rút ra vi thú về sau sinh mệnh lực liền sẽ cùng theo tiêu tán cho đến chết đi nếu như lúc này có thể lại phong ấn vi thú cũng là sẽ không chết nhưng là hiện tại ánh mắt nhìn chăm chú vẫn còn cổ nỗ hạ bên trong tứ ngự kỳ ubi lẩm bẩm nói không đổi kịp quay đầu nhìn xem đi theo ở bên người ám bộ nị dạ đệ tứ hổ cạ bây giờ còn tại qua chi quốc sao đã để người truyền tin cho nạ dạ si cạ xạ đại nhân ám bộ nị dạ cung kính nói nhưng là dựa theo thời gian coi như đệ tứ đại nhân nhất nhanh cũng muốn ngày mai mới có thể đổi tới như vậy sao s a d u t o bi nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc t h ẳ n g nhiên nói không thể còn tiếp tục như vậy đệ tam đại nhân ngươi là nghĩ ám bộ nị dạ sau khi nghe được giật mình nói chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đem vĩ thú thu hồi sao như thế quá chậm s a d u t o bi lắc đầu nói đến lúc đó cổ nộ hạ khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề mà lại cổ nộ hạ tuyệt đối không thể không có kỳ u bi mang trên mặt cảm khái cùng thương cảm nhìn xem chung quanh kêu g ê n thôn dân thân là cổ nộ hạ hổ ca đệ tam ta mặc dù hắn sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng là ta nhất định phải làm như vậy mang theo bản thân hy sinh biểu lộ ở chung quanh một đống sùng bái cùng bi thống trong tiếng hô nghĩa vô phản cố phóng tới kỳ u bi giống to lá cây bay múa chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh nhưng mà lời còn chưa nói hết kỳ u b i trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt nạ độc nhãn mạn d ệ kỳ ưu lẳng lặng nhìn hắn đệ tam đại nhân thật sự là đã lâu không gặp Quý chương chết can không thiệp thế Người người nên sống giới. Thật nhìn xem lâm vào một mảnh hỏa hoạn bên trong cổ nỗ hạ thở dài nói đây chính là thủ r ế t cha không đội trời chung cho nên hai tử phải thật tốt ghi nhớ u đúng đúng ngài nói đều đúng r ế t đen ở bên cạnh liền cùng chân chó đồng dạng túi đầu không lưng nói cố n ộ hạ cái này là đáng lời đến cùng muốn ta làm gì có thể nói thằng sao nội tâm thở dài một mực dùng như thế biểu tình cổ q u á i nhìn ta ta trong lòng ta sợ hai a k h ì tổ xì đại nhân không đi ngăn lại ủ tri hạ phủ gạ c ủ sao tuy nói hiện tại người mang mặt nạ này giả trang là ủ tri hạ x ỉ nhưng là tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị phát hiện dù sao qua c h i quốc phân cục cục trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ vừa v ặ n phạt thôn cùng ủ trí hạ xin liền xuất hiện một khi ngũ đại nhận thôn sâu tra đi xuống khẳng định sẽ phát hiện cái gì lại thêm ủ trí hạ nhất tộc hiện tại cũng đợi tại qua c h i quốc bất kể như thế nào dựa theo ngũ đại nhận thôn không muốn mặc k í n h đều sẽ trực tiếp đem nổi trục đến qua c h i quốc trên đầu ngăn lại làm cái gì ưu dù hoa kỳ h ỉ tổ xị quay đầu lại nhìn xem r e t đen thở dài nói coi như ta hiện tại ngăn lại cũng ngăn cản không được phủ gạ cụ báo thù trái tim trừ phi dùng tia cầu thí ira nami để u c h í hạ phụ gạ cụ lâm vào vô hạn trong luân hồi chỉ có thấy rõ mình cũng thừa nhận chân chính bản thân mới có thể từ h u y ế n thuật bên trong hoàn toàn đi ra ngoài cuối cùng trở thành hỏa chi ý chí người thừa kế không sai mặc kệ cỡ nào hận thù sâu chỉ cần sau khi tỉnh lại đều sẽ yên lặng yêu cổ nổ hạ vì cổ nổ hạ ném đầu lâu về nhiệt huyết cái này h u y ế n thuật chính là một cái hố hàng cho nên a ta hiện tại cái gì cũng không biết ưu dù mạ kỳ hỉ tổ -si、xì h í p mắt nhìn xem một thân màu đen trang phục vũng h ẹ cụ ổ h mạ trở nên kim cương như ý bổng khắp nơi nhảy nhóc đệ tam hậu tử hắn muốn nhìn một chút đối mặt loại cục diện、này. đệ tam hầu tử có thể hay không h tử có giống gì gì nói nói n lặng lặng、si、đại nhân ư thế b t mang trận, cùng, cuối đến một vị ám bộ nhị dạ thuấn thân đến đệ tam bên người trên tay ôm một vị tóc vàng hài nhi nói đây chính là đệ tứ đại nhân hải tử bởi vì đệ tứ phu nhân vẫn như cũ ở vào trong hôn mê tình huống bây giờ lại rất nguy cấp cho nên ta trực tiếp đem người mang tới c t hòn hải tử sao x à r ù tô bị thị dù rèn nhìn xem ám bộ nhị dạ trên tay tóc vàng đứa bé mang trên mặt buồn yêu cùng hiền hòa biểu lộ lau khỏe mắt nước mắt nói đây là vận mệnh à. thở dài tóc cú r ù mạ kỳ là tốt nhất v i t h ú vật chứa hiện tại nếu như không mới quyết định quét mắt chung quanh một mảnh kêu trên cô n ộ hạ chết được người liền sẽ càng nhiều đệ tam đại nhân ám bộ nhị g i bị xạ dù tô bị vĩ quang lớn lời nói cảm rất động một mặt sùng bài nói nhưng là cái dạng này ngươi cũng sẽ ngâm miệng ngữ khí một lịch sạt rủ t ộ bị rút một đ i ề u thuốc thở dài nhìn lên trước mặt vẫn tại tứ ngực kỳ u bi nghĩa chính ngôn từ nói đây là chức trách của ta cũng là nghĩa vụ của ta bởi vì hắn là cô n ộ hạ h ồ ca đệ tam lại cúi đầu xuống nhìn xem còn đang không ngừng teo trên tóc vàng đứa bé nhất là kia giống nhau như đúc tóc vàng mắt trong mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ thở dài tin tưởng mỹ nạ tổ hắn sẽ lý giải ta sau đó đem đứa bé thả tại chuẩn bị tốt trên tế đài con mắt ngưng lại nhìn chằm chằm đứng tại kỳ ủ bị lên mắt đơn xoán úp người đeo mặt nạ lao phu không biết ngươi ngủ trí hạ x i n là ai nhưng là lớn tiếng quát một tiếng nhưng là thân là cổ n ổ hạ hổ cạ ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục phá hư cổ n ổ hạ vừa dứt lời trên tay liền lập tức bóp lấy thủ ấn cùng ngủ trí hạ phủ gạ cụ nhìn xem hổ cạ đệ tam động tác lập tức n h u mày lẩm bẩm nói phong ấn t h vật sao đang muốn điều khiển dưới chân này vượng tại sông đi lê lúc ẩm một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên tất cả mọi người sửng sốt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào vô duyên vô cớ bị đạc bay hổ cạ đệ tam cùng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai người mặc màu đỏ hổ giáp. cùng hắn bên trong một cái mang theo cổ n ổ hạ hộ t h á n đen dài t h ẳ n g thanh niên một mặt phẫn nộ nhìn xem bị đạ p bay láo h ầ u tử giận dữ hét bởi vì là một con sùng vật ở đây vui chơi ngươi liền muốn liều mặn rồi còn còn muốn đem cháu của hắn cũng lấp xuống dưới sen du hạt hi dạ mạ nhìn xem một mực kêu khóc lấy nằm tại trên tế đài tóc vàng đứa bé đi qua ôm lấy hắn mặt bên trên lập tức mang theo mỉm cười vui ha ha cười to nói thật giống a mạ đ ã ra ngươi nhìn giống hay không ta sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị u du mạ kỳ hi tổ si ánh mắt quái dị nhìn xem dệt đen nói lại là ngươi làm ngay cả sẻn dù hạt hi dạ mạ cùng u chi hạ mạ đạ dạ đều xuất hiện cô nội hạ đây là muốn náo cái gì nhưng mà dẹt đ e n cũng là một mặt mộng b ứ c a cái gì gọi là lại là ngươi làm u chi hạ phụ gạ cụ cùng cái này hai cái treo bức đều cùng hắn không có quan hệ có được hay không quay đầu c a o mày nhìn bên cạnh đang sững sờ d ẹ t trắng chuyện gì xảy ra như vậy tin tức trọng yếu phân thân của ngươi làm sao đều không có chuyện về cảm nhận được phân thân bào tử chuyện về tin tức d ẹ t trắng một mặt bất đắc gì nói bởi vì qua tri quốc lâm vào thế yếu có người dùng cấm thuật thông linh ra u chi hạ mạ đạ i dạ cùng sẻn dù hạt hi dạ dạ dự định ngươi hiểu đánh không thắng liền b ấ t h ắ c cái này qua c h i quốc cũng quá vô s ỉ đi dép đen mang trên mặt cười ngượng ngùng nhìn xem ù dù mạ kỳ hi tổ xi nói thật cùng chúng ta không có đóng nhưng mà u dù mạ kỳ hi tổ xi khoát khoát tay một mặt tùy ý nói không có việc gì thân là ba ba ta còn có cái gì không thể tha thứ ngươi sau đó k h í p mắt kéo lấy hàm dưới nhìn xem càng thêm hôn loạn cổ nổ hạ tiếp xuống sẽ như thế nào đâu ba đánh một hay là đánh ba đệ nhất đại nhân xa dù tổ bị giả ho hai tiếng nhìn đứng ở nơi đó màu đỏ hộ giáp thanh niên một mặt khiếp sợ nói ngươi làm sao ở chỗ này đệ nhất đại nhân không phải sớm hẳn là vết thương cũ tái phát sau đó treo sao hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ là cảm nhận được cỗ n ổ hạ nguy cấp mới xuất hiện còn có đệ nhất bên người đại nhân đồng dạng mặc màu đỏ hộ giáp tóc đen tàm câu ngọc thanh niên u trị hạ mạ đa dạ s a dù tổ bị nháy mắt nhận ra chỉ là u trị hạ mạ đa dạ không phải qua c h i quốc giáo sư sao mà lại hắn hẳn là sớm liền qua đời hiện đang vì cái gì sẽ cùng theo đệ nhất đại nhân cùng lúc xuất hiện tại cỗ nộ hạ đâu nghĩ đến nơi này lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện đệ nhất hồ cả cùng n g ũ trí ha mạ đà dạ thở dài sự tình càng ngày càng phức tạp khi nhỏ a hắt khi dạ mạ trong tay ô m đứa bé nhìn xem xạ rủ tô bì thở dài lắc đầu nói cố n ộ hạ tại trên tay của ngươi thật sự là trở nên rối loạn à? thật có lôi đệ nhất đại nhân xạ rủ tô bì nghe tới đệ nhất đại nhân bất đắc dĩ nói phát sinh rất nhiều chuyện ta lời con chưa nói hết được rồi hắt khi dạ mạ trực tiếp đánh gãy cầm trên tay hải nhi giao cho bên người á bộ lý dạ một mặt nghiêm túc nói chiếu cố tốt hắn bằng không ba t r o n u chị ngươi hạ mạ đã quay đ dạ trực tiếp nắm sẻn dù hạt thị dạ mạ bà vai một mặt chăm chú nhìn hắn nói hạt thị dạ mạ ngươi đã nói người chết không nên can thiệp người sống sự tình q một chương bốn trăm bốn mươi hai các ngươi thật là đến giúp đỡ sao chương bốn trăm mười bảy n g ưu ơ trị t sao? Ngươi đang làm hạ h hỷ dạ mạ nhìn thấy m đạ dạ trên mặt bình tĩnh nhìn hà s h ra mạ thản nhiên nói đây là hà t sĩ ra mạ ngươi nói với ta nhưng là nghe tới mạ đạ dạ hà tĩnh sĩ dạ mạ trầm mặc một chút nhìn xem chung quanh đều đang khóc thốt l ư ơ n dân cùng sụp đổ đốt cháy phòng ở một mặt kiên quyết nói ta là cô nộ hạ hô ca ngươi đã chết hiện tại cô nộ hạ có thuộc về mình nhà ảnh bắt lấy h ạ t hi dạ mạ b ả vai tay không tự g ắ á c thêm đại lực khí ủ trị hạ mạ đạ dạ vẫn như cũ mặt không biểu tình nói người chết không nên can thiệp người sống thế giới thế nhưng là bọn hắn h ạ t hi dạ mạ phẫn nộ nhìn xem mạ đã dạ chỉ vào thốt l ư ơ n dân quắp tại dạng này tiếp tục bọn hắn cũng sẽ chết nhưng là hắn đâu mạ đạ dạ chỉ vào đứng tại kỳ u bỉ trên đầu lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm qua quyển độc nhãn mặt n ạ nam nói cổ nộ hạ hại chết thủ trí hạ nhất tộc hắn làm không phải liền là vì báo thù sao còn có tộc nhân thân nhân p h ụ thân hắn chỗ gánh vác bi thương cũng không so cổ nộ hạ thiếu hiện tại cựu hận đã che đậy cặp mắt của hắn mạ đà dạ hà khí ra mạ một mặt chăm chú nhìn mạ đà dạ nói liền cùng ngươi năm đó đ ồ n g d ạ đến lúc đó chờ hắn tỉnh táo lại hắn sẽ hối hận nhìn lên trước mặt một vùng phế tích máu tươi cùng thi thể tràn ngập toàn bộ nhất thôn còn có thôn dân mục đích sợ hãi bi thương hiện tại chỉ có ngăn lại hắn mới là đối tốt với hắn a nghe tới hà khí ra mạ đà dạ trầm mặt một chút nhìn xem chung quanh đều một chút khát vọng ánh mắt mong đợi người chết không nên can thiệp người sống thế giới vẫn như c ũ kiên định lắc đầu một mặt bình thản nói muốn mở ra đôi mắt này t a m câu ngọc trực tiếp biến thành mạng dễ kỳ hủ lẳng lặng nhìn hạt hi g ả mã tất cả tiếp nhận bi thương là đáng sợ cỡ nào cỡ nào nặng nề ta so ngươi còn rõ ràng hạt hi g ả mã ta cho là ngươi thay đổi m ạ đạ dạ hạt hi g ả mã nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ tinh hồng m ạ n dễ kỳ hủ hít sâu một cái giận dữ hết nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn không có biến hay là như trước vậy không nhìn sinh mệnh không nhìn bi thương không ta thay đổi hạt kỳ dạ m ạ m ạ đạ dạ mặt không biểu tình nhìn xem hạt kỳ dạ m ạ thản nhiên nói chỉ là ngươi không thay đổi cổ nộ hạ không thay đổi các ngươi khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đều quá tự cho là đúng ngươi ngăn không được ta hạt kỳ dạ m ạ nhìn xem mạ đạ dạ t i a m ộ t đôi vẫn như cũ như trước kia như vậy coi thường sinh mệnh con mắt bóp lên thủ tấn giống to m ộ t lòng chi thuật ha ha nhìn thấy hạt kỳ dạ m ạ thế mà đối với hắn tác dụng nhân thuật mạ đạ dạ sửng sốt một chút nhắm mắt lại cười như như nói vậy liền đi thử một chút hạt kỳ dạ mã ngươi hay là giống như trước kia ngày thơ a đồng dạng bóp lên thủ ấ n liên đ ể chúng ta tiếp tục làm năm trận kia chưa chiến đấu kết thúc đi hòa đ ộ n hào hòa dị h ư ớ c sau đó ở chung quanh một mặt mộng bức thôn dân xuống bắt đầu đánh lên đệ nhất đại nhân n g ư ơ i tờ mờ không phải tới cứu lửa sao làm sao bây giờ tại trong lửa tới lên dầu rên gì kêu rên vang lên lần nữa tất cả mọi người lập tức trở về qua thần lại bắt đầu đ ả m bệnh đây là có chuyện gì ưu dù mạ kỳ hì tổ xị cảm thấy mình đều nhìn mộng trước một phút không phải là nhân viên cứu hỏa làm sao hiện tại liền biến thành phóng hỏa người rồi mặc dù hạt hi d mã lại khống chế lực lượng đồng thời cố gắng bảo hộ lấy thôn dân chung q u n h nhưng là bọn hắn hai cái treo ép lực lượng hay là quá mạnh nguyên bản một con kỳ h u bị phá hư tốc độ chỉ là một hiện tại tăng thêm hai cái có thể đem kỳ h u bị làm c h ó nuôi người đ h á y mắt trở thành mười lực phá hoại chướng gấp mười a không thấy được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng xạ dù tổ bị đều một bộ ngộng bức nhìn xem sao đây cũng quá hí kịch tính đi ta cho là ngươi là tới giúp ta kết quả ngươi là đến giúp hắn xong u d u m a kỳ hì tổ xì thở dài lắc đầu nói c ố nộp hạ cái này chiến hậu chủ kiến xem ra là cần một số lớn phí tổn đoán chừng đến lúc đó tiền tuyến nghỉ ra đều phải gọi trở về bằng không căn bản là không có tiền ra lương còn bên cạnh zen bây giờ căn bản liền không tâm tư xem kịch một cái hữu dù mạ kỳ hì tổ xì liền đủ coi hắn là làm phân hóa học trồng cây hiện tại còn tới hai cái treo bức hắn bên trong một cái còn là năm đó nghị xử lý hắn lại không thành công h u t r ì hạ mạ đa dạ nội tâm của hắn có thể đ o á n được nếu như bị h u t r ì hạ mạ đa dạ phát hiện hắn tại nơi này không cần phải nói lần này khẳng định phải xong đời cái chán toát mồ hôi lạnh nhìn xem còn lẳng lặng ngồi tại tảng đá xem trò vui u dù mạ kỳ hì tổ xì đại ca đừng đùa ta được không nào có nhiệm vụ gì tranh thủ thời gian phân phó a hì tổ xì đại nhân có chuyện gì? có thể hay không tranh thủ thời gian phân p h ó ta zen liếm lắp mặt tiến đến ưu du m a kỳ hì tổ xì bên người nói trong nhà của ta còn nấu lấy canh không quay lại đến liền làm đi cho nên trước thả ta sau khi trở về ngươi lại từ từ xem đi u du m a kỳ hì tổ xì quay đầu lại l ặ n g lặng nhìn zen một chút thở dài dỗi lưng mỏi đột nhiên sững sờ quay đầu nhìn qua cổ nộ hạ đại môn bên kia những mày bọn hắn làm sao tới rồi sau đó lại quay đầu lại nhìn xem zen nhẹ gật đầu nói đã ngươi đều nghĩ như vậy về nhà vậy được đi con dự định trao đổi một chút tình phụ tử hiện tại xem ra hắn vẫn còn có chút nóng n ộ i quả nhiên ấm áp phụ tử thời gian luôn luôn trôi qua nhanh như vậy khi t ổ xì đại nhân xin phân phó dép đen cùng dép trắng sau khi nghe được tranh thủ thời gian ngẩng đầu giữa ngực một mặt nói nghiêm túc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đem tất cả gì đủ gì kỳ tin tức đều điều tra rõ ràng u dù mạ kỳ hi t ổ xì trầm ngâm một chút nói bao quát thực lực vô liếng thói quen sinh hoạt tinh thần diện b ạ o thân bằng hảo hữu cùng cùng vi thu ở giữa tình cảm tình huống đều cho ta điều tra rõ ràng người đây là muốn làm gì dép đen cùng dép trắng sắc mặt cứng nờ cẩn thật hỏi hi tô xì đại nhân người làm ớn phải biết chín đầu vĩ thú thế nhưng là quan hệ đến mình có thể hay không gặp lại mụ mụ mà bây giờ cái này qua chi quốc đại danh thế mà đối v ĩ thú cảm thấy hứng thú rồi nhất là tiểu tử này còn biết một chút chuyện bí ẩn hắn làm sao có thể không lo lắng đâu đừng sợ u dù mạ kỳ hỉ tổ x ì mang trên mặt từ phụ tiếu dung nhìn xem zden nói ta chỉ là muốn để ngươi cảm thụ một chút gia đình đoàn tụ vui vẻ mà thôi thật không lừa ngươi lời này của ngươi để cho người nghe tâm phát h o ả n g a zden cười ha h a tranh thủ thời gian quay đầu nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mình hay là tranh thủ thời gian trượt đừng ở chỗ này nghe chuyện hoang đường của hắn tiểu tử túi h này từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có một câu là thật sau đó r á t r ẹ t trắng hạ xuống lập tức dùng da thổ độn chạy đi hắn rốt cuộc không muốn nhìn thấy cái này tóc đỏ ác ma đệ nhất đại nhân ngươi đến cùng phải hay không tới cứu cổ nộ hạ a cổ nộ hạ tất cả mọi người nhìn xem hai cái treo bức từ mái nhà đánh tới dưới lầu lại từ đầu thôn đánh tới cuối thôn những nơi đi qua một vùng phế tích không có một mặt cỏ nhất là một cái trồng cây một cái pháo hỏa thật sự là càng đốt càng vỡ a xa dù tổ bị lần nữa móc ra tàu thuốc thật sâu hít một hơi thuốc lá l a u l a u khỏe mắt nước mắt đại gia ngươi liền không thể đi trung yên chi cốc hẹn đánh nhau sao cái này cái này cái này nhìn xem không sai biệt lắm muốn bị san thành bình địa cổ n ộ hạ t r u n g kiến phí đ ắ c cỡ nào a bất đắc dĩ thở dài thu hồi tẩu hút thuốc ánh mắt ngưng lại mang theo phẫn nộ nhìn xem độc nhãn m ạ n dễ kỳ ủ dùng chầm thấp câu nói hỏi ngươi đến cùng là ai đều do hắn nếu không phải hắn cổ n ộ hạ làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này xem ra chính mình cũng nhất định phải tốc chiến tốc tháng mới được q một chương bốn trăm bốn mươi ba càng thêm hối loạn chương bốn trăm mười tám càng thêm hối loạn cô n ộ hạ chi qua chi quốc quật khởi chính văn quyển chương bốn trăm mười tám càng thêm hỗn loạn ngươi dừng lại cho ta mạ đã dạ h á c khi dạ mạ nhìn lướt qua chung quanh phế tích lập tức một mặt phẫn nộ nhìn xem mạ đã dạ nói chúng ta còn như vậy đánh đi xuống cô n ộ hạ liền hủy ha ha hủy liền để nó hủy mạ đã dạ mang trên mặt c u n c tiếu g i ữ t ậ n nhìn xem h á c khi ra mạ nói cô n ộ hạ sớm đã mục nát hủy không vội vặn nghe tới mạ đã dạ h á c khi dạ mạ trầm mặt lại nghe chung quanh kêu rên mau tươi loại kia bất lực sợ hãi cứu hận hắn đều có thể cảm nhận được cô n ộ hạ đang khắc hát khí dạ mạ ngầm đầu thở dài bất đắc dĩ nhìn xem mạ đã dạ nói liền không thể tất cả ngồi xuống đến trò chuyện sao liền cùng năm đó chúng ta cùng đi bán vi thu đồng dạng mọi người các loại hòa thuận hòa thuận vây tại một chỗ chậm rãi t á n g â u khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp vì cái gì liền nhất định phải người chết người quá ngây thơ mạ đã dạ nghe tới hát khí dạ mạ về sau chầm mặt một chút hít sâu một hơi lắc đầu thản nhiên nói c ứ u hận cũng không phải là dễ dàng như vậy bình phục chỉ vào cưới kỳ u bi người đeo mặt nạ người biết hắn u chị hạ phụ gà cụ qua chi quốc phản nhẫn nghe tới mạ đã dạ hà khì dạ mạ nhẹ gật đầu nói ta biết cổ n ộ hạ có lỗi với hắn thật xin lỗi ủ trí hạ nhất tộc nhưng là mắt trong mang theo nước mắt đã chết đủ nhiều người đúng vậy à. mạ đạ dạ t h á n miệng bất đắc dĩ lắc đầu nói các ngươi đều có lỗi với h ắ n mục đích lộ ra một tia hồi ức năm đó ta tại qua tri quốc làm lao sư thời điểm cũng đã gặp qua tiểu tử này khoe miệng có chút dương lên mặc dù một mực giống như ta thối nghiêm mặt mặt lạnh lấy nhưng là trong công việc nghiêm túc phụ trách đối với trong tộc hải tử giáo dục cũng phi thường quan tâm khi đó mình bởi vì ủ trí hạ xì h ồ nháo chỉ vào mặt của hắn lớn tiếng chửi mắng hắn vẫn như cũ bung t ó g mặt lẳng lặng nghe hắn so với ta cái này bị cựu hận k h ô n g chế tộc trưởng càng giống một cái tộc trưởng a mười mấy tuổi thiếu niên mang theo còn xuất lại tộc nhân tại s a o lạ quốc gia sinh tồn cũng không phải đơn giản như vậy nhất là cựu hận vẫn luôn nương theo lấy hắn k h ô n g chế hắn nhưng là vì hủ chi hạ nhất tộc hắn ẩn giấu đi chịu đựng nhiều năm như vậy ta hắt k h í dạ mà nghe tới mạ đã dạ sửng sốt một chút túi đầu xuống nhìn xem mạ đã dạ thở dài nói là cổ nộ hạ có lỗi với hắn nhưng mà ha, ha mạ đã giả mang trên mặt g i ữ t ậ n cùng tiếu nhìn chằm chằm hạt h í ra mạ khinh thường nói c ô nộ hạ vẫn luôn là dạng này cái gì đều là vì c ô nỗ hạ cái gì đều là thủ hộ c ô nỗ hạ một khi phạm sai lầm liền một câu thật xin lỗi liền hết à. mở to hai mắt nhìn m à n g dễ kỳ ủ không ngừng xoay tròn hạt h í d a mạ ngươi biết ta tại qua tri quốc học xong cái gì sao chắp hai tay liền để cho ta tới nói cho ngươi đi hướng về hạt h í d a mạ vào tới ngươi kêu một bộ người người đều dâng ra một điểm yêu thế giới liền sẽ càng thêm mỹ hào thực tế là quá ngây thơ đưa chân hoành đá người đều là có dục vọng vẫn luôn có căn bản là không cách nào tiêu trừ cho nên mặc dù bị hạt h ì gia mạ ngăn trở nhưng là mạ đa dạ quay thân lượn vòng đạp trở về đại tiếng giống giận muốn người người đều bình đẳng người người đều tự do vui vẻ sinh hoạt tốc độ không ngừng biến nhanh ta tại qua c h i quốc trông được đến chỉ có tại pháp luật ư ớ c thuốc x u ố n g mới có thể chân chính thực hiện tại hạt h ì gia mạ phản ứng không kịp lúc trực tiếp một quyền đối mặt của hắn đập tới sau đó dừng thân lại lẳng lặng nhìn bay ra ngoài hạt h ì gia mạ nội tâm bất đắc di thở dài quay đầu nhìn qua vẫn tại tứ ngựa cù chỉ hạ phủ gạ cù có lẽ mình dạng này bỏ mặc hắn ở đây trắng trận phá hư chính là đối luật pháp trả đạt đi nhưng là liệu có ai biết được đây dù sao hắn cũng đã là cái người chết đối với xạ rủ tô bị gấm thét u chị hạ phủ gạ cụ không nhìn thẳng hắn mang theo mặt nạ đóng vai giả u chị hạ x i n không phải liền là vì che giấu tung tích sao mặc dù hắn hiện tại nội tâm tràn ngập cừu hận nhưng là đầu góc còn không có bị cừu hận che đậy làm sao có thể cứ như vậy lộ ra thân phận chân thật của mình đâu c a o mày nhìn xem té ngã giống như con khỉ khắp nơi nhảy nhóp đệ tam thật là đáng chết ánh mắt trở nên dần dần băng lạy lên ta cũng không có thời gian lại chơi với ngươi g i ẫ m một chút kỳ u bi đầu lập tức toàn bộ kỳ u b i đều bao trùm lên một tầng tử sắc hộ giáp lạnh lùng nói uy trang sở sạt nù đáng chết s a dù tô b i nhìn xem mặc xong quần áo kỳ u bi sắc mặt lập tức trở nên khó coi một chiêu này hãn t ự i h ồ nghe lão sư nói qua dù sao chỉ cần kỳ u b i mặc vào quần áo về sau lực công kích lực phòng ngự liền sẽ tăng nhiều nhất là nhìn xem kỳ u b i hai tay cầm t r ư ờ n g đ a o vừa nhìn liền biết kỳ u bị trạng thái này khẳng định là mạnh lên nhìn lên trước mặt một vùng phế tích cổ nỗ hạ mục đích tức giận lựa chăm chú nhìn chằm chằm cái tia độc nhãn người đeo mặt nạ. k h ô nạ g vung thể còn tiếp tục Tô như còn vậy. Sa dù bị đ i đ ồ n gà lộ ra ánh m tô i đội n nói, nhất định h lầm phải tìm cơ trưởng chúng ta tới cổ nộ hạ nhiệm vụ là làm gì một vị mang theo qua chi quốc cụ dù mạ kỷ huy trương quá nhẫn nhìn lên trước mặt một vùng phế tích cổ nộ hạ ầ mặt m một chút nói tốt giống như nhiệm vụ của chúng ta đã xong là được rồi bọn hắn hiện tại còn não cái gì não đoán chừng lại thế nào não cũng không có khả năng giống như trước mặt trực tiếp đem toàn bộ cô n ộ hạ đều cho phá nhìn xem bên cạnh cũng đang chầm tư nạ gạ tổ đội trưởng do dự một chút chúng ta còn có nên đi vào hay không ta làm sao biết nạ gạ tổ nhìn thấy trước mặt cảnh tượng cũng là một mặt ngộng bức ca hắn là đến cho cô n ộ hạ tìm một chút phiền phức cũng không phải tới hủy cô n ộ hạ hiện tại đây là có chuyện gì bọn hắn lúc này mới vừa đến cô n ộ hạ liền hủy đến bảy tám phần bằng không đường cũ trở về tính rồi dù sao hiện tại xem ra cũng không có bọn hắn qua c h i quốc chuyện gì r ồ i lưng một cái bây giờ xem ra cỗ n ổ hạ quân đội đã không có cách nào tìm qua c h i quốc phiến phức dù sao cái này cỗ n ổ hạ đều muốn hủy cái kia còn có tâm tình đi xâm lấn quốc gia khác đâu liền không sợ cỗ n ổ hạ thật hủy sao nạ gạ tổ giơ tay lên quay đầu nhìn lấy bọn hắn đang muốn ra lệnh lúc trở về các ngươi tới nơi này làm gì phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc trong mọi người tâm g i ậ mình một mặt cảnh giác hướng phía thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại nhưng mà khi thấy đứng tại trước mặt mang trên mặt m ỉ m c ư ử i thanh niên tóc đ ỏ lập tức xứng sở khi tổ xì điện hạ ta không biết ngươi kinh lịch cái gì cũng không biết người kia nhận bị cái gì hắt khi í g ả mạ giơ tay lên ngăn t r ở mạ đã dạ một mặt nói nghiêm túc nhưng là ta không giống khi nhìn đến có người tiếp tục như vậy hy sinh xuống dưới mạ đã dạ chắp tay trước ngực hít sâu một hơi một mặt bình thản nhìn xem mạ đã dạ cùng ta cùng một chỗ ngăn cản hắn đi không thể còn tiếp tục như vậy một nhân chi thuật gọi ra một nhân hướng về kỳ ư bị v à tới nếu quả thật chính là khi nhỏ làm sai ta sẽ đích thân xuất thủ chế tại hắn nhưng mà sơ san ủ mạ đa dạ dùng ra sở s ạ n đủ ngăn lại một nhân một mặt bình thản nhìn xem hạt hy ra mạ nói ngươi quá ngây thơ hạt hy ra mạ chỉ vào người đeo mặt nạ tia tiểu tử thế nhưng là mang theo lòng quyết muốn chết đi tới cổ n ộ hạ sở s ạ n đủ vung trường đao bổ tới ngươi cùng ta đều ngăn cản không được hắn trừ phi con mắt ngưng lại băng lãnh nhìn xem hạt hy ra mạ giết hắn q u y một chương bốn trăm bốn mươi b ố thế hệ hữu nghị chương bốn trăm m ư ơ i chín thế hệ hữu nghị nghe tới mạ đa dạ hạt hy ra mạ trầm mặc lại thở dài mang trên mặt nụ cười khổ sở nhìn xem mạ đa dạ nói khó nói chúng ta liền không cách nào ngăn lại sao bọn hắn hiện tại thật chỉ có thể cứ như vậy nghe thôn dân kêu rên lại trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi sao thật có lỗi ta là cô no h ạ h ồ c a h ạ t h í ra mạ mắt trong mang theo kiên định giơ hai tay lên ta không cách nào ở một bên không làm gì nhìn xem từng ta chỗ bảo vệ thôn dân cứ như vậy chết tại trước mắt ta hai tay nhẹ nhàng khép lại mang theo phân nộ bi thương cùng một chút bất đắc dĩ đối m ạ đà d n dữ hét ngươi cũng biết mà đà dạ một đội t ụ giới hàng lâm bây giờ hắn chỉ có thể đem thương vong khống chế tại ít nhất phạm vi bên trong Cùng đây cũng là hắn có thể làm được sự t ỉ n h ta cũng không muốn tổn thương hắn chỉ muốn để hắn tỉnh táo lại s e n dù hạt hy dạ mạ đi theo không ngừng từ dưới nền đất toát ra cây phóng tới mạ đà dạ cho nên ta khẩn cầu ngươi mời lại giúp ta một lần mang theo một vẻ cầu khẩn mạ đà dạ nhưng mà mạ đà dạ căn bản không có để ý tới hắn k h ô n g chế không phải hoàn toàn thể sợ ạ a lù bốn cái tay cầm chừng đao không ngừng vung chém chung quanh một đội c a o mày nhìn xem chậm rãi tới gần hạt hy dạ mạ thở dài giơ hai tay lên tại hạt hy dạ mạ mang theo vẻ mặt kinh ngạt xuống cũng kết lên ấn t h ẳ n như nói một đội thụ giới hàng lông vừa dứt lời từ trong phế vật nhanh chóng sinh trưởng ra nhiều cái cây cây cối liền như là n ổ tật gốc trong nháy mắt bên trong liền có thể chế tạo ra một mảnh rừng rậm sau đó hai cánh rừng bắt đầu tranh đấu m ộ t đ ộ t sen du h a t hi ra m a ngừng lại mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem mạ đ a Dạ, nói mạ đ a Dạ. ngươi vì cái gì cũng sẽ m ộ t đ ộ t hừ mạ đ a Dạ lạnh hừ một tiếng cũng không trả lời h a t hi ra mạ vấn đề này chỉ là l ặ n g lặng nhìn h a t hi ra mạ hắn sẽ m ộ t đ ộ t có cái gì kỳ quái muốn biết mình trên thân còn cái hình x ă n đâu chẳng lẽ cũng còn lớn tiếng hơn kêu đi ra đánh bại ta mang trên mặt băng lanh biểu lộ c h ầ m d á i hé miệng nhìn lên trước mặt trầm mặc xuống hạt khí ra mạ nói ta liền không ngăn cả ngươi mạ đạ dạ ngươi hạt khí giả mạ nghe tới mạ đạ dạ về sau sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn hắn trên mặt dần dần lộ ra kiên định biểu lộ nói đã như vậy liên để chúng ta tiếp tục làm năm kia cuộc chiến đấu đi sau đó nhắm mắt lại sau đó trong nháy mắt ở giữa hạt khí giả mạ trên mặt xuất hiện kỳ quái đồ án màu đỏ nhất là cái chán trung ương lên kia màu đỏ vòng thiên nhân hình thức ta sẽ xử s u t toàn lực lần nữa đánh bại ngươi mạ đạ dạ đột nhiên mở mắt ra ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đứng tại sở s ạ nụ bên trong mạ đa dạ cùng mạ đa dạ thấy cảnh này nhữ mày một cái sau đó mang trên mặt cùng thiếu vung một chút tay ha ha nên dạng này hướng về hathi ra mang lên đón để chúng ta nghiêm túc đánh một trận đi m á n dễ kỳ ủ điên cuồng chuyển động một cái hoàn toàn thể sở s ạ nụ xuất hiện tại trước mắt về phần lại đánh bại ta lần trước là người thua hathi d a mạ khi tô xì đại ca người đi nơi nào rồi nạ gà tô liếc qua càng đánh càng khoa trương hai cái treo bức nội tâm lập tức chầm tính lại bọn hắn không cần ra tay nếu còn tiếp tục như vậy nữa ngay cả ngày mai còn có thể hay không thể nhìn thấy cổ nỗ hạ đều là ẩn số quay đầu mang trên mặt kích động nhìn xem sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình u ụ u mạ ký hỉ tổ x i nói chúng ta đều rất nhớ ngươi đâu khoa tay bắt đầu còn có ý chia hiện tại cũng cao như vậy vẫn luôn có rất chân thành học tập khoe miệng lộ ra cái vui cười a a cho tộc trưởng có thể nói qua hắn nhưng là siêu việt của người thiên tài phát sinh rất nhiều chuyện bị khấu trụ u du mạ ký hỉ tổ x i nhìn xem đã dáng dấp cùng mình cao không sai biệt cho lắm nạ gà tổ mang trên mặt nụ cười vui mừng nói khoảng thời gian này đến vất vả các người chờ sự tình giải quyết ta liền sẽ trở về ân nạ g ạ tô nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem cổ nô hạ cẩn thận nói đây là hì tổ xì đại ca ngươi làm thật t h n g á ngay cả đại môn đều bị phá c h ắ c không được g i ặ t hì rộ doa kia lào âm hàng đại thúc nói hì tổ xì đại ca khả năng tránh ở sau lưng âm xoa xoa mưu đ ổ bí mật lấy cái gì sẽ không phải bị đoán đúng đi mang trên mặt biểu tình cổ quái nhìn lên trước mặt đột nhiên mặt đen lên hì tổ xì đại ca hiện tại cần chúng ta làm chút gì đó sao u dù mạ kỳ hì tổ xì nghe tới nạ gà tô cái chán t o á t ra hát tuyến tức giận nói kia là hì dù cô bọn hắn làm không liên quan gì đến ta chẳng lẽ ngươi tại qua c h i quốc không nghe thấy qua sao chỉ vào chính đang bật hặc hai người kia là sáng tạo cổ n ổ hạ nhận giới c h i thần về phần một cái kia trên mặt lộ ra quái gì tiểu dung n g ư ơ i mạ đạ dạ chủ nhiệm a nạ g a tổ không hiểu nhìn xem u d u mạ kỳ hi tổ si nghi ngờ nói lơm ấy còn lơm ấy có loại thực lực này đương nhiên là mạ đạ dạ u d u mạ kỳ hi tổ si trợn trắng mắt nói ngươi cảm thấy còn có cái nào mạ đạ dạ chủ nhiệm có thể cùng nhẫn giới tri chi thần chia năm năm nếu như rất nhiều coi như mình thật rời đi ai còn dám to gan như vậy cùng qua c h i quốc t u y ê n chiến vậy cái k i a cái mạ đạ dạ ra ra nạ gạ tố nghe tới ủ dù mạ kỳ hỉ t ổ xì c h ấ n kinh chỉ vào một mặt cổ ủ tiếu sắc mặt g i ữ t ậ n thanh niên nói cái k i a thật là mạ đạ dạ ra ra làm sao còn trẻ như vậy mà lại hắn nhớ được mạ đạ dạ chủ nhiệm tại qua c h i quốc cho tới bây giờ cũng sẽ không cười khoa trương như vậy giải thích quá phiền phức U dù mạ kỳ hỉ t ổ xì thở dài lắc đầu nói ngươi đến lúc đó về nước lại đi hỏi ngươi sinh vật lao sư hỉ rủ cổ đi sau đó quay đầu nhìn phía sau thành một vùng phế tích cổ nổ hạ mang trên mặt buồn yêu biểu lộ thói quen lau lau căn bản cũng không có nước mắt khỏe mắt làm cùng cổ nổ hạ thế hệ hữu nghị qua tri quốc nhìn xem thấy cảnh này nội tâm của ta là phẫn nộ là bị thương che lấy lồng ngực của mình k h í p mắt nhìn xem nạ gà tổ thật ta không có lừa ngươi ngươi tin không nạ gà tổ căn bản không biết nên nói cái gì cho tốt thật sự cho rằng ta là loại kia ba bốn tuổi cái gì cũng đều không hiểu người sao nhưng vẫn là tranh thủ thời gian v ẽ mặt thành thật nhẹ gật đầu ta tin khi tổ xì đại ca ngươi muốn làm sao hố khu khu trợ giúp cổ nổ hạ nói thẳng đi đồng dạng che lấy lồng ngực của mình mang trên mặt bi thương làm cùng cổ nộ hạ thế hệ hữu nghị qua tri quốc ta cũng không đành lòng thấy cảnh này a cùng u rủ mạ ký hì tổ si nhìn thấy nạ gạ tổ lập tức lĩnh hội tới chính mình ý tứ hài lòng nhẹ gật đầu mang trên mặt thần bí mỉm cười nói thân là minh hữu tại cổ nộ hạ như thế thời khắc n g mi nan chúng ta làm sao có thể đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn đâu kỳ thật ta rất vui lòng nạ gạ tổ gãi gãi đầu thuận miệng nói nhưng nhìn đến hì tổ si đại ca kia không vẻ mặt cao hứng tranh thủ thời gian lộ ra cái chính nghĩa biểu lộ lại mang lên bi thương nói ta ta ta tay trái che ngực tay phải bông t h ó n g m u tay trái trong lòng khổ a tất cả mọi người là người một nhà khi tô x i -si、đại ca ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói đ ừ n g thừa nước đục thả câu lúc này thân là minh hữu chúng ta sao nhất định phải làm chút gì đó mới được u dù mạ kỳ hỉ tô x i -si、híp mắt nhìn chăm chú lên nạ gà tổ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nói dù sao c ố nội hạ cùng qua c h i q u ố c quan hệ bắt nguồn xa dòng chảy dài ở rất gần nhau là bạn tốt là hảo huynh đệ cho nên lau l h a u khỏe mắt chậm rãi tiến đến nạ gà tổ bên hai nhỏ giọng nói ta cần muốn các ngươi sau đó mang theo bi thương nhìn xem nạ gà tổ Hữu vứt chỉ nổ là i khi tổ xì、si、đại ca ngươi qua là...、si、khoảng thời gian này thật không phải là trốn đi ở sau lưng ấm xoa xoa mưu đồ bí mật cái gì q một chương bốn trăm bốn mươi lăm bán nhận đao cố sự chương bốn trăm hai mươi bán nhận đao cố sự đàn rô đại nhân chúng ta không đi ra hỗ trợ sao một vị mang theo động vật mặt nạ một thân đen mì giả quỳ một gối xuống nhìn xem ngồi tại trước mặt chống quả trượng mắt phải buộc băng vải một mặt nếp nhăn cao tuổi rồi vẫn như cũ còn đang truy đuổi mơ ước lao đầu súng b á i nói hồ ca đệ tam đại nhân chính đang ngăn trở cái kia thần bí m ạ n dễ k ỳ u bây giờ đúng là chúng ta ra mặt thu nạp lòng người thời điểm tốt chờ đạn dộ lắc đầu h í p mắt xuống mắt một mặt bình thản nói hiện tại còn không phải chúng ta ra mặt thời điểm bên ngoài nguy hiểm như vậy thần bí độc nhãn m ạ n dễ kỷ u lại thêm đệ nhất hồ ca ủ chỉ hạ mạ đà ra hắn không cần đoán cũng biết bên ngoài hiện tại là thế nào tình huống nhất là mình cái này mấy chục mét địa động thế mà đều còn có thể cảm nhận được chấn động không ngừng chấn động rất xuống xuống bùn đất cho nên có thể đoán được thế giới bên ngoài đáng sợ đến cỡ nào cỡ nào nguy hiểm hiện tại không q u a loa lúc nào cầu lấy chờ h ì dù rèn treo mới là căn ra mặt thời điểm phải biết hắn không treo mình khó có ngày nổi danh a còn có đệ tứ chỉ cần mình đợi sẽ ra ngoài thu nạp lòng người t r ứ n g kiến cô nỗ hạ bình phục h ỗ n loạn nhẹ giao mà phú đến lúc đó đệ tứ coi như trở về thì thế nào lòng người ở trên người hắn không có hỉ dù rèn đẹp hắn sẽ biết sợ tiếp tục phái vâng Đông. Đạn dồ dùng bài trượng trùng điệp đến gõ một căn á i sàn nhà, trên mặt b g l nghĩ h h nói, n c ú ta tuyệt đối k ô n nào tổn thương cổ nổ n g thể bất một hạ đủ bỏ qua kỳ cái cổ dạ Vâng, căn nì dạ sùng bái nhìn xem thủ lĩnh của mình quả nhiên thủ lĩnh là tại tìm cơ hội dự định nhất cử thu thập phía ngoài người xâm nhập mới có thể một mực ở chỗ này không dám hành động thiếu suy nghĩ cỡ nào không tầm thường thủ lĩnh a sau đó xoay người một cái tuấn thân trực tiếp biến mất tại mức chỗ hạn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư đạn rộ đại nhân đại sự báo cáo đạn rộ đại nhân l i ê n ở cái trước căn nị dạ biến mất về sau không đợi đạn dỗ v u n g lỏng một hơi lại một cái căn nị dạ xuất hiện một chân quỷ xuống chuyện gì đạn dỗ vẫn như c ũ duy trì bộ kia uy nghiêm tướng mạo nhàn nhạt mở miệng nói nói thẳng ra đi qua chi quốc nị dạ đột nhiên xuất hiện ở trong thôn căn nị dạ cung kính nhìn xem đạn dỗ do dự một chút nói đồng thời bọn hắn ngay tại vừa dứt lời đạn dỗ nghe tới thuộc hạ về sau sửng sốt một chút sau đó người nói cái gì đến đến bên này nạc gạ tổ dơ đại loa lớn tiếng hô đ ư n g sợ chúng ta là từ qua chi quốc đến người tình nguyện lâm thời đi ngang qua nơi này nhìn thấy cổ nộ hạ khó khăn tự nguyện đến giúp đỡ đừng lo lắng mặc dù cổ nộ hạ tại h ổ ca đệ tam dẫn đầu xuống ngày càng suy yếu chiến tranh càng ngày càng nhiều cuộc sống của các ngươi cũng càng thêm k h u n khổ nhưng là d ơ tay phải lên nắm chặt n ắ m đấm một bộ cổ vũ hô đừng quên đệ tam đại người vẫn là yêu trong làng có lẽ các ngươi không có cảm nhận được nhưng là mời xem nơi đó chỉ vào đệ tam vì tránh né sợ s ạ n đủ công kích trực tiếp phá một tòa nhà dân anh dũng động tác hắn là gian nan g ư ờ n g nào mới phá hư người một nhà nhiều năm qua hạnh hạnh khổ khổ để giành được đến phòng ở a cái này cái này cho nên đừng sợ có lẽ cái này thần bí người xâm nhập là đến trả thù chỉ là bởi vì các ngươi đệ tam diệt người ta toàn tộc xâm chiếm người ta gia sản nhưng là đừng quên một mặt cảm động nhìn lên trước mặt thôn dân hắn làm như vậy đều là vì thủ hộ các ngươi bọn này bị hắn vô tội liên lụy thôn dân a chỉ chỉ trước ngực mình nụ dù mạ kỳ quốc huy còn có nhìn nơi này qua c h i quốc cùng cổ nộ hạ thế hệ hữu nghị bắt nguồn xa dòng chảy dài ở rất gần nhau mặc dù các ngươi hổ ca đệ tam luôn phá hư cổ nộ hạ cùng qua c h i quốc ở giữa hữu nghị đối với chúng ta tuyên chiến đồng thời còn vô duyên vô cớ hãm hại trong làng anh hùng giết hại gia tộc khác nhưng là dựa theo hì tổ xì、si、đại ca lời nói ba thật bậy dạ trộn lẫn điểm ý nghĩ xấu nhất định phải đ ộ xuất hổ ca đệ tam hỏa chi ý chí đây đều là vì thủ hộ cổ nộ hạ a nagato h í p mắt một chút con mắt chúng ta cũng không có sinh các ngươi khí mặc dù các ngươi hổ cạ đệ tam vì thủ hộ cổ n ộ hạ vô s ỉ n h ấ t lên chiến tranh nhưng là qua c h i quốc chưa từng có hận các ngươi cho nên đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn là hi tô s ỉ điện hạ x ố i r ụ n c tranh thủ thời gian đến bên này làm vì minh hữu của các ngươi qua c h i quốc sẽ bảo hộ các ngươi mặc dù các ngươi hổ cạ đệ tam bởi vì chiến tranh nguyên nhân đem con của các ngươi thân nhân trợ phù phù mẫu đều đưa đi chiến trường nhưng là hắn làm như vậy đều là vì thủ hộ cổ n ộ hạ a nagato một mặt sùng bái đối đại loa hô các ngươi đều muốn tin tưởng các ngươi thấu trưởng hắn giết hại anh hùng diện người ta tộc để chưa tốt nghiệp tiểu h ả i trước thời gian tốt nghiệp ra chiến trường lại cho các người một nhà chủ cột đi chiến trường nhưng là thở dài hắn làm hết thẻ đều là vì cô nổ hạ tương lai a có lẽ các ngươi ngày mai sau khi tỉnh lại nhìn không thấy mái nhà ấm áp tìm không thấy bên người thân nhân thậm chí ngay cả hải tử đều không có một mặt đau khổ nghèo túng tại cái này rét lạnh cuối thu bên trong run lầy bầy nhận thụ lấy cực hẳn nhìn xem nhị dạ các đại nhân ăn ngon u ố n g say tại nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía gia tộc xạ rủ tô bị ở hảo t r ạ c bên ngoài che kín xạ rủ tô bị nhất tộc bí mật quân đoàn thủ hộ lấy hồ c m ờ i không nên tức giận đó là bởi vì đệ tam tại nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tiếp tục thủ hộ cổ nộ hạ a sau đó nhìn lên trước mặt một đám bởi vì gia viên bị hủy không sai biệt l ắ m sụp đổ các thôn dân hiện tại lại thêm mình phen này nói h i ệ u nói vượng càng thêm sụp đổ hài lòng nhẹ gật đầu mịt mờ đối bên người quan h ẫ n vây vây tay nhỏ giọng nói mau đem hỉ tổ si điện hạ cho những cái kia sách nhỏ đều phát hạ đi còn có bộ kia hỉ tổ si điện hạ chuẩn bị đại ti vi cũng rời ra ngoài hai mươi bốn giờ đều cho ta phát ra qua tri quốc cuộc sống tốt đẹp đồng thời đột xuất ngũ đại nhận thôn nghèo thời gian khổ cực thuận tiện đem ngũ đại nhẫn thôn xâm lấn qua c h i quốc tình huống cũng t r u y ề n ra lại chỉ chỉ bên cạnh một đôi vật tư nhớ được đừng quên đem những vật này đều ghi chép lại đến lúc đó muốn tìm cô n ổ hạ thanh lý cả cụ dù đại thúc giáo trên thế giới không có miễn phí đồ vật nếu có kia cũng là qua c h i quốc đây không phải viện trợ sao qua nhẫn nghe tới mình đội trưởng sửng sốt một chút l i ê n một cái phía dưới một mặt bị thương làng lá dân nhỏ giọng nói tại sao lại muốn thu phí rồi chúng ta viện trợ chính là người lại không có viện trợ vật tư naga tô trận trắng mắt nói đây đều là đòi tiền a nghĩ nghĩ nhớ được lại đem giá cả cho ta l ậ t gấp mười bằng không chúng ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ liền trợ giúp địch nhân bận điệu đội trưởng ngươi không phải mới vừa chúng ta viện trợ chính là người sao chính cầm bút ký ghi chép đồ vật qua nhẫn nghe tới đội trưởng trên tay lắp một cái mà không biểu tình nhìn xem nạ gà tổ vô s ỉ như vậy được không cái gì vô s ỉ nạ gà tổ vô vô qua nhẫn bả vai lắc đầu nói đây là bởi vì chiến tranh nguyên nhân tất cả vật tư đều tăng giá cho nên mặc dù t r ư ớ n g gấp mười có chút không hợp lý nhưng là tăng giá là hợp lý mà ta minh bạch qua nhẫn n h ẹ gật đầu do dự một chút nhỏ giọng hỏi đội trưởng ngươi có phải hay không một người vụ n trộm tại tài chính đại thần nơi đó học bù qua bằng không tất cả mọi người là học viện tốt nghiệp vì cái gì ngươi giống như này ưu tú hắn hồi tưởng lại năm đó tài chính đại thần cả cụ dù đại nhân cho bọn hắn lên kinh tế giờ dạy học đem một cái cố sự một cái liên quan tới bán nhẫn đao cố sự quy một chương bốn trăm bốn mươi sáu kia một con con thỏ chương bốn trăm hai mươi một kia một con con thỏ xạ dù tổ bị nội tâm có câu nói không biết con nên nói hay không bọn này qua n h ữ n nơi nào đến qua tri quốc không phải còn đang đánh trận sao làm sao còn có nị dạ có thể sai phái ra đến mà lại cam l â m n ư ơ n g các n g ư i như thế bôi đen người khác thật được không dù sao hắn nghe được thiếu chút nữa muốn đem trước mặt cái này mà n dễ kỳ u đem thả vọt thẳng đi diện bọn này qua quân nhất là cũng bởi vì hiện tại cổ nộ hạ đang đứng ở thời khắc nguy nan đại bộ phận nị dạ đều bị phái đi qua chi quốc bên kia hiện ở trong thôn lưu lại nị dạ lắc đắc không có mấy đại bộ phận cũng đều là hạ nhẫn cho nên muốn khống chế bây giờ cục diện thực tế là có chút khó khăn không chừng bọn hắn vừa mới mở miệng liền bị qua nhận nhóm nhẫn trên mặt đất c ù n đánh nhưng là nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn hổ ca đệ tam danh hiệu liền thật muốn tuổi già khó giữ được dù sao xa dù tô bi liếc một cái mang theo vật tư phát ra màu đỏ sách nhỏ q u ó nhẫn đám người này đến có chuẩn bị đột nhiên n g ầ n g đầu nhìn trước mặt độc nhãn mạn dễ kỳ hụ nội tâm giật mình cái này nên không phải qua chi quốc gâm lữ như a nhưng mà hắn nhưng lại không biết u c h i hạ phủ g ã cụ cũng bị bọn này đột nhiên xuất hiện qua nhận cho giật này mình làm sao vô duyên vô cớ chạy tới cổ nố hạ chẳng lẽ không cần tại qua chi quốc chống c ự địch nhân sao nhưng là cũng chỉ là bị sự xuất hiện của bọn h ắ n giật này mình mà thôi liền lập tức lấy lại tinh thần vẫn như cũ toàn lực bắt lấy trên nhảy dưới tránh hồ ca đệ tam điên c u ồ n g phát ra về phần mặt khác đều cùng hắn hiện tại không quan hệ mà lại nghĩ đến hẳn là quân bộ có cái gì bí mật nhiệm vụ bằng không phía trên làm sao lại đem nạ gạ tổ tiểu từ thúi này p h ả i tới mình hay là làm chuyện của mình đi nhìn xem lại tránh thoát công kích hồ ca đệ tam nội tâm thở dài thật sự không h ổ được xưng là mạnh nhất hồ ca mặc dù bên trong thật có chút trình độ nhưng là hồ ca đệ tam cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị mình thu thập nghĩ đến cái này u c h ị hạ phủ gạ cụ nội tâm càng ngày càng nhanh phải biết thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi nhưng là bây giờ hắn lại không có biện pháp gì tốt mà lúc này xem ra ngươi thật sự cùng bọn hắn là cùng một bọn s ạ dù tổ bị đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn nói thế mà lại còn phân tâm nhìn lấy bọn hắn u c h ị hạ phủ gạ cụ giật mình nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn s ạ dù tổ bi lại nhìn phía còn bị truy đuổi lấy s ạ dù tổ bi phanh một tiếng bị đuổi theo xạ dù tổ bi trực tiếp biến mất ảnh phân thân đột nhiên n g ầ n đầu mạn dệ kỳ thủ không ngừng chuyển động lại bình phục xuống nội tâm thản nhiên nói là đệ nhất hồ cả sao thì ra là thế c h ắ c không được vừa rồi vô duyên vô cớ thả ra đại phạm vì công kích thụ giới hàn g lâm là dùng thụ giới hàn g lâm làm yểm hộ sao nhưng là ngữ khí trở nên băng l ạ n h lên cái này đang cùng ta ý vô xỉ mạ đã dạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đến đủ trí hạ phủ gạ cụ xạ rủ toby nhìn lại trước mặt đ ắ t t r í hạt khí ra mạ thản nhiên nói ngươi hay là giống như trước kia vô xỉ a hạt khí ra mạ ha ha mạ đã ra lần này là ta thắng hạt k hy dạ m à một mặt kiêu ngạo nhìn xem mạ đã dạ nói yên tâm ta sẽ để cho khỉ nhỏ thủ hạ lưu t ì n h túi đầu xuống nhìn xem một vùng phế tích cổ nổ hạ nội tâm thở dài về phần cổ nổ hạ có lẽ đây chính là làm sai sự tình đại giới đi chỉ chỉ cách đó không xa một đám quan nhẫn đám kia là qua chi quốc ni ra sao cảm khái nhẹ gật đầu thật không tầm thường a nhất là cái kia thanh niên tóc đỏ không hổ là tộc cụ dù mạ kỳ thể nội cái kia khổng lồ trả cờ dạ so với ta còn mạnh hơn ân mạ đã dạ thật sâu nhìn xem hạt hy dạ mạ một chút thản nhiên nói tia tiểu tử là rất không tệ qua chi quốc n h i ề u như vậy vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiểu tử thúi kia từ nhỏ ăn đến lớn một thân trả cờ dạ đều có thể so sánh với ví thú phải biết năm đó a phi dùng mỗi tháng phát tiền lương mua cho hắn h ư ở n g qua hiệu quả thật là không tệ đặc biệt là một chút hắn tạ i hỉ tổ xỉ tiểu tử thúi kia nơi đó trực tiếp cầm cao nồng độ phiên bản hiệu quả càng tốt hơn vui mừng liếc một cái nạ gạ tổ lại quay đầu lại mà không biểu tình nhìn xem hạt hì dạ mạ trên mặt nụ cười tự tin ngươi cho rằng ngươi thắng địch rồi khoe miệng có chút dâng lên hạt hì dạ mạ ngươi vẫn là như vậy ngây thơ a con mắt chuyển động thật sự cho rằng ta đôi mắt này phát hiện không đến người tiểu động t á c sao vừa dứt lời nghe tới mạ đạ dạ hạt hy dạ mạ nội tâm giật mình túi đầu xuống nhìn xem h ổ cạ đệ tam nơi đó la lớn khỉ nhỏ tranh thủ thời gian né tránh bóp lên thủ lớn đang muốn vì xạ dù tổ bị làm một cái mộc đ ộ n phòng hộ thời điểm nhưng mà mạ đạ dạ mang trên mặt cổng tiếu trực tiếp đặt tới đánh g â y hạt hy dạ mạ nhân thuật nói ủ t r ì hạ nhất tộc có thể tung hoành chiến quốc dựa vào không phải xạ gì g ả n g không phải mạng dễ kỷ h mà là thể thuật cùng hòa đội hòa đội long viêm phóng ca chi thuật ưu trị hạ phủ gạ cụ nâng lên miệng bóp lấy thủ ấn một hô lập tức từ trong miệng phun ra bốn đầu hỏa long phân biệt từ thượng hạ trái phải bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản xạ rủ tổ bị động tác hướng hắn công kích mà đi không nghĩ tới ngươi thế mà mình tới gần văng lánh m à n d ễ kỳ ủ nhìn xem chính t a o mày nghĩ đến biện pháp xạ rủ tổ bi là nên kết thúc xạ rủ tổ bi vừa dứt lời vờ anh một tiếng bạo tạc văng lên sau đó cái gì ưu trị hạ phủ gạ cụ mở to hai mắt nhìn nhìn qua nháy mắt trở thành đầu gỗ xạ rủ tổ bi đây là một độ phân thân phân thân thuật thêm biến thân thuật sao mà lúc này đích sắc nên kết thúc u chi h a s i n vừa rồi cái kia đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên đến đừng nóng nội tất cả mọi người đừng có gấp nạ gạ tổ nhìn xem chen chúc mà tới làng lá dân tranh thủ thời gian dơ lên loa nói chúng ta c h ữ a bệnh n ì dạ không nhiều hy vọng mọi người có thứ tự xếp hàng t h ủ thương nghiêm trọng tới trước nhìn xem một vùng phế tích tàn tạng ánh lửa c ô n ổ hạ nội tâm bất đắc dĩ thở dài nếu như qua tri quốc không có hỉ tổ si đại ca lời nói hiện tại đoán chừng chính là cỗ nỗ hạ cái dạng này đại nhân hai vị cổ nộ hạ nghỉ dạ nhấc lên một vị nằm tại cứu hộ giá đỡ tóc vàng nữ nhân một mặt nóng này chạy tới nói có thể hay không cứu nàng nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng nàng nạ gà tô h i ế p mắt nhìn xem lẳng lặng nằm tại trên kệ tóc vàng nữ nhân nhất là cái kia khổng lồ trạ c ơ dạ nội tâm lập tức hiểu rõ xem ra cái này chính là hì tổ si đại ca nói qua mi tô nãi n ã i yêu cầu chiếu cố một chút c u hòn đồng thời cũng là vị kia đệ tứ hồ cả thế tử chỉ là ngầm đầu liếc một cái ánh mắt phi hốt cổ nộ hạ hạ nhẫn cái này hai cái hẳn là cái kia tóc vàng đệ tứ lưu lại thân tín chỉ là đường, đường đệ tứ hồ cả thế mà chỉ có hai cái ba mươi mấy tuổi hạ n h ẫ n thân tín nội tâm k i n h thường xẹp xẹp miệng lắc đầu xem ra cái này hai cái hạ nhẫn tựa hồ đang sợ mình phát hiện nữ nhân này thân phận chân thật đại nhân m ờ i n g à i nhất định phải mau cứu nàng hai cái hạ nhẫn nhìn ra nạ gạ tổ do dự lập tức hai đầu gối quỳ xuống đập đầu người muốn chúng ta làm cái gì đều có thể nạ gạ tổ nội tâm thở dài nhìn qua lẳng lặng nằm tại trên kệ nữ nhân lại liếc một cái bị ôm gào gào khóc lớn tóc vàng hài nhi cợ tín ạ t h tỷ hiện tại hẳn là cũng muốn sinh đi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó sau đó lẳng lặng nhìn g cả người bị lục quang bao vây lấy tóc vàng nữ nhân lúc thi quỷ phong tận đột nhiên một đạo lạnh lùng mang theo thấy chết không sờn âm thanh âm vang lên mà đạ dạ cùng nạ gạ tô đột nhiên ngầm đầu nhìn qua bị hổ cạ đệ tam cận thân người đeo mặt nạ trên mặt giật mình hỏng bét là nên kết thúc sa dù tô bi đứng tại ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ trước mặt sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn nói lao phu không biết ngươi cùng cổ nổ hạ có cái gì thù bày ra thức mở đầu để ngươi tức giận như thế thậm chí nghĩ muốn hủy diệt cổ nổ hạ con mắt ngưng lại nhìn chằm chằm bị mình thuật tấn k h ô n g chế lại không cách nào động đậy ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ nhưng là lao phu thân là cổ nổ hạ hổ cạ là sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngươi phá hư cổ nổ hạ sau tay nắm thật chặt ủ chỉ hạ phụ gạ cụ bà vai nhìn thoáng qua phía dưới toàn bộ nhìn lấy mình thôn dân cùng còn lại. người không liên hệ trên mặt lộ ra một tia không thôi tiểu dung nhẹ gật đầu cảm khái lẩm bẩm nói gặp lại cố nộp hạ sau đó ngầm đầu nhìn không có động tác khác tựa h ồ sớm đã nhận m ệ n h tinh hồng độc nhãn bình tĩnh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem mặt của hắn có người lá cây bay m ỗ a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây này mầm vừa dứt lời x a dù tô bị trên mặt lộ ra khẳng khái hy sinh biểu lộ giống to t h i quỷ phong cấm sau đó mang theo vui mừng mỉm cười giải thoát nhìn xem vẫn như cũ không phản khá ngụ chỉ hạ phụ gà cụ cùng đi, đi. cái này tràn ngập tội ác mắt nhưng mà lời con chưa nói hết một con thỏ mang theo vẻ mặt vô tội đột nhiên ra hiện tại bọn hắn ở giữa q một chương bốn trăm bốn mươi bảy cái này đáng chết thế giới chương bốn trăm hai mươi hai cái này đáng chết thế giới ba một tiếng u du mạ kỳ h ỉ t ổ si nhìn xem t r ừ n g mắt đỏ bừng con mắt to một bộ chết không nhắm mắt trực tiếp nằm tại xạ dù t ổ bị cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ ở giữa con thỏ lắc đầu nội tâm thương hại thở dài cái này đáng thương con thỏ lại n g ẩ g đầu nhìn vẫn không có động tác khác liền ứ n g như vậy ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ hán đang tìm cái c h ế ta đều muốn treo thế mà còn không phản kích cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi đệ tam lao hầu t ử thi quỷ phong cấm nếu không phải tình huống khẩn cấp xuống mình đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có chỉ ở ăn cỏ con thỏ trực tiếp đem nó vung qua đoán chừng hiện tại hắn liền phải tính cả lấy lao hầu t ử linh hồn cùng một chỗ cho ăn t ử thần u dù mạ ký hì tổ xi -si、dỗi lên tay đối hướng bên này lạnh lùng nhìn qua t ử thần k h o á t tay á o thuận tiện mỉm cười nhẹ gật đầu tính làm bắt chuyện qua xem ra cái này t ử thần đích thật là có ý chí chỉ là hắn bằng cái gì có thể thành vì cái này thế giới từ thần thu thập linh hồn đâu đương nhiên những n à y hiện tại cũng cùng u dù mạ ký hì hì không quan、hệ. dù sao cái này tử thần còn không quản được trên người hắn đối tử thần bắt chuyện qua về sau u dù mạ kỳ hì tô xì liền nhìn xem đồng dạng hướng bên này nhìn sang ủ trí hạ phụ g ạ cụ có chút nhẹ gật đầu há to miệng tựa hồ tại đối ủ trí hạ phụ g ạ cụ nói cái gì hiện tại coi như lão hầu tử lại thế nào tử vong phán định trí h o á n cuối cùng sẽ chết tại mình cưỡng chế cải biến xạ d ụ tô bi nguyên bản tỏa định mục tiêu về sau hắn thi quỷ phong cấm nghi thức cũng đã tiến hành nhất là làm con thỏ kia chừng mắt đỏ bừng trong mắt một mặt vô tội nằm trên mặt đất lão hầu tử thi quỷ phong cấm nghi thức liền kết thúc có lẽ tương lai lão hầu t ử sẽ có người bình thường giúp hắn tẩy trắng nhưng là cái này chỉ vì hắn mở đại phong ấn con thọ bất kể như thế nào đều sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ tại trường hà bên trong lưu lại đồng hậu dày đặt một bút u d u m a kỳ hì t o x i lắc đầu cảm khái lẩm bẩm nói thật sự là một con không tầm thường con thọ á nó đã đạt tới thọ sinh không cách nào đạt tới đ ỉ n h phong nếu như ựu chị hạ nhất tộc còn có lương tâm nên đem cái này cứu mạng ân thọ mang về trong tộc tìm khối phong thủy b ả o địa cho xuống thuận tiện ở gia tộc trong đường lập một khối địa ngày đêm thành tâm tế mái tất lại bất kể nói thế nào cái này chết không nhắm mắt con thọc mới có thể bị c ử u nhân của bọn hắn kéo đi cho ăn tử thần cỡ nào vĩ đại a ưu dù mạ kỳ hì tổ xì híp mắt nhìn thoáng qua cùng nuốt mấy ngàn con con ruồi một mặt đau dạ dày xạ rủ tổ bị sau liền trực tiếp từ nguyên địa lên biến mất trang diện một trận lâm vào trong trầm mặc tất cả mọi người nhìn xem lẳng lặng nằm tại hồ cá đệ tam cùng người đeo mặt nạ ở giữa con thỏ nội tâm tràn ngập nghi hoặc lúc này c ô nỗ hạ làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một con thỏ khắp nơi đều là ánh lửa cùng bạo tạc đừng nói con thỏ đoán trừng t r ừ n h ỉ ra nuôi thông linh thú sẽ chịu đựng nỗi tâm sợ hai phối hợp bọ Mặt khác sinh vật cũng sẽ không ở thời điểm này tới gần cô nô hạ như vậy các nhị dạ đều âm tình bất định nhìn xem lẳng lặng nằm một bộ chết không nhắm mắt con thỏ chẳng lẽ nó là cái nào đó nhị dạ nuôi thông linh thú nhưng là lúc này ném đến đệ tam đại nhân cùng người xâm nhập ở giữa làm gì mà lại cái này con thỏ còn một mực duy trì một bộ ta là ai ta ở đâu mộng bức biểu lộ nhất là bên miệng kia một sợi cỏ xanh quả thực tựa như một con nhỏ yếu vô tội con thỏ vừa mới rút ra một con cỏ đang chuẩn bị nhét miệm bên trong trầm dãi nhấm nháp lúc liền vô duyên vô cớ bị ném tới đồng dạng còn có đệ tam đại nhân biểu lộ bộ kia khẳng k h á i phó nghĩa đại công vô tư chính nghĩa biểu lộ đột nhiên biến mất cả người tựa như là có lời gì muốn nói lại lại không biết nên nói như thế nào dáng vẻ cái này đến cùng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người mộng vì cái gì đệ tam đại nhân cùng người đeo mặt nạ kia đều như vậy lẳng lặng lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương đặc biệt là đệ tam đại nhân nắm thật chặt người đeo mặt nạ bà vai đệ tam đại nhân đến ngọn nguồn tại chuẩn bị cái gì nhất thuật thế mà phải gìn giữ động tác này còn muốn chờ lâu như vậy nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết lao hầu từ hiện tại liền cảm giác có một ngụm lao hết kẹt tại ít hầu bên trên thiếu chút nữa muốn phun ra ngo hắn trước khi chết vãn hồi quang linh hình tượng cứ như vậy bị phá hư rồi một con thỏ không nghĩ tới hắn mạnh nhất hổ cạ sau cùng kết cục thế mà là cùng một con thỏ đồng quy vô tận mình cái này tràn ngập quang huy một thân cứ như vậy bị con thỏ vẽ lên dấu chấm tròn rồi đến cùng là ai đem con thỏ ném đến trong bọn hắn còn sửa chữa hắn thi quỷ phong cấm mục tiêu phán định mắt trong mang theo kinh hãi ngẩng đầu nhìn mặt đối mặt t h ủ trí hạ phụ gạ cụ dùng châm tóc nữ khí nói ngươi còn có đồng đẳng hơn nữa còn là một cái thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi cường giả nếu không làm sao có thể cưỡng chế cải biến hắn nhận thuật phán định đâu khu khu. s a dù tổ b ì ho hai tiếng đem trước ngực cứ máu phun ra nhìn xem vẫn như cũ không nói gì người đeo mặt nạ nội tâm một trận bi thương cô n ộ hạ thật muốn hủy hiện tại còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn đâu s a dù tổ b ì nhìn về phía cách đó không xa cũng dừng lại đệ nhất đại nhân nội tâm bất đắc dĩ thở dài không có hy vọng đệ nhất đại nhân có ủ chỉ hạ mạ đạ giả k é o lấy cùng bây giờ đệ tứ hổ cà m ì nạ tổ lại không ở trong thôn s a dù tổ b ì mắt trong mang theo bi thương cùng khớp bỏ nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích cô n ộ hạ còn có kia lẳng nhìn xem hắn thôn dân cùng tắc lý giả to miệm tựa hồ muốn nói gì lại cái gì cũng nói không nên lời cuối cùng trực tiếp rũ tay xuống sau đó phịch một tiếng té lăn trên đất thời gian đến nhìn xem h ổ cạ đệ tam bi thương bộ dáng ủ c h ị hạ phủ gạ c u nội tâm thở dài hắn biết cổ nộ hạ mạnh nhất h ổ cạ phong ấn một mực con t h ỏ về sau treo mình lại không biết là nên cười hay là nên b i thương túi đầu xuống nhìn xem bị hắn k h ô n g chế lại kỷ ủ bi lại nhìn lướt qua chính một mặt sợ hãi nhìn xem hắn cổ n ổ hạ nị g giả cùng làng lá dân nhóm trực tiếp giải trừ kỷ ủ bị uy trang sợ xả nụ cùng khống chế nó mản dễ kỷ ủ hai mắt lộ ra một t i ế mê mang hết thảy đều như vậy kết thúc rồi hả mà lúc này đáng chết ủ chi hạ kiu bị khôi phục ý chí về sau toàn thân tràn đầy trả cớ dạ mang theo phẫn nộ nhìn lên trước mặt một vùng phế tích cổ nổ hạ giận dữ h ế t còn có cổ nổ hạ các ngươi đều nên nhưng mà lời còn chưa nói hết kiu bị đột nhiên dùng mình một cái nhìn cách đó không xa chính q u a n h tay mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung nhìn xem nó màu đỏ hộ giáp đen dài thẳng cùng mặt không biểu tình màu đỏ hộ giáp tóc đen dài mặt đ ư a người lập tức sửng sốt sau đó trực tiếp đem lời cho nuốt trở vào một mặt bình tĩnh quét mắt chung quanh cái này hai cái không phải hẳn là treo sao làm sao xuất hiện ở đây nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh nó nó nó muốn về nhà a bên ngoài thực tế là thật đáng sợ không phải liền là bị khống chế một lần sao làm sao ngay cả cái này hai cái vị thu huấn luyện chuyên gia đều xuất hiện rồi nó h ồ sinh còn chưa bắt đầu liền muốn xong đời sao nhất là bây giờ cỗ n ổ hạ hoàn thành cái dạng này coi như nó mới vừa rồi là bị người khác khống chế nhưng là dựa theo nhân loại không muốn m ặ t cách làm không phải nó làm cũng là nó làm cho nên mặc dù k i a phiến địa phương lại đen lại ở mức còn chen trúc không có tự do nhưng là trung quy là nhà của nó a nó nhớ nhà cấp tốc nhìn lướt qua chung quanh về sau khi thấy kia quen thuộc tóc vàng thời điểm kỳ u bị trực tiếp vung lấy hoan hướng cái kia lẳng lặng nằm tóc vàng nữ nhân chạy tới cái này đáng chết thế giới thế mà ngay cả người chết đều có thể nhìn thấy thực tế là quá nguy hiểm cùng u trí hạ p h ủ gạ cụ nhìn t h o á n g qua kỳ u bị về sau lại nhàn nhạt liếc qua u trí hạ mạ đã dạ sau đó cái gì cũng không nói trực tiếp biến mất đến nguyên đ i ệ m hắn nên đi thấy hì tổ s i điện hạ Quy một chương 448, nổi, chương 423, nổi. Cô nộ h ạ chi qua chi quốc c khởi h qua quật í n h văn quyển n ư ơ g nổi. chính Kia tiểu tử chính là qua chi quốc đại danh. Senzu mạ tay, liếc qua tử quốc là đều ạ hạt mạ lại lại mạnh i liếc Ubi, nơi nói, tới danh. ra khoanh tay, qua cao Senzu hòn trong thân nhẹ nhìn không nghĩ tới thế mà sẽ mạnh như hì thể thế Hắn đầu, qua trở gật mày mà kỳ vậy. cụ đ xa, sẽ đã là ở vào n h ậ n giới đỉnh phong c ơ n giả g nhưng là vẫn như cũ sửa chữa không được thi quỷ phong c ấ m phán định không nghĩ tới cái này qua chi quốc đại danh lại có thể dùng một con thỏ liền cải biến khỉ nhỏ đối ưu trì hạ tiểu t ử khóa chặt hắn mạnh như vậy thế mà lại còn vô duyên vô cơ biến mất đến cùng là ai có năng lực như vậy đâu có lẽ chỉ là chính hắn trốn đi đây mạ đã g i ả n h ư mày nhìn thoáng qua biến mất hữu ù mạ ký hì tổ xì về sau một mặt bình thản nói tiêu tiểu t ử chính là cái q u á i vật năm đó ta còn không có rời đi thời điểm liền đã cảm nhận được hắn rất mạnh không nghĩ tới mới một hồi không gặp đều đến trình độ này sau đó đỉnh lấy cưỡng chế mở ra dìn nghệ gẳng nhìn xem hạt hi g ả mạ còn muốn đánh nữa hay không không được không được hạt hi g ả mạ gãi gãi đầu một mặt vui tươi hớn hở nói người chết đích xác không nên can thiệp người sống thế giới có lẽ lần này nhìn xem nằm trên mặt đất khỉ nhỏ nội tâm thở dài ta làm có chút qua đ ã cái kêu màn dễ kỳ ủ tiểu tử rời đi như vậy tất cả nháo kịch đều hẳn là kết thúc hắt khi dạ mạ nhìn qua chính đang từ từ khôi phục trật tự cổ n ố hạ mang theo một tia lưu luyến lẩm bẩm nói mà lại thân là đã người đã chết chúng ta cũng không nên ở đây lưu lại quá lâu sau đó ngầm đầu nhìn trước mặt sắc mặt đột nhiên có chút dữ tợn m à đã dạ s ư ớ n g sốt một chút ngươi cái này là muốn làm gì chúng ta thực sự không thể ở đây lưu lại quá lâu m à đã dạ bẻ bẻ cổ khoe miệng có chút dâng lên khí mắt mang theo một tia đủ cười ý vị thân trường nói nhưng là ta còn có một số việc không có giải quyết thời gian xác thực không quá đủ cưỡng chế mở ra g ì n n ệ g ặ n g đối này t ấ m thân thể tạo thành tổn thương quá lớn cho nên nhất định phải mau chóng mới được ra vì cái gì u chị hạ p h ủ gạ cụ lấy xuống mặt nạ một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt u ũ du mạ kỷ hỷ t ổ s i thản như nói vừa rồi cục diện nếu như ta chết đi có lẽ càng tốt hơn vì cái gì xuất thủ dù sao tấn công một thôn sát hại một thôn hồ cạ mặc kệ là vì lớp vải lót hay là mặt mũi cổ nộ hạ đều sẽ cùng qua c h i quốc không chết không thôi nếu như bị người khác biết ta hủy cổ nộ hạ giết bọn hắn ảnh qua c h i quốc củng cổ nổ hạ liền càng không khả năng đi hướng chung sống hòa bình nhưng mà u dù mạ kỳ hì tổ xi nhún bay mang trên mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt Uru c h i hạ phụ gạ cụ thở dài c ả m khái nói thật sự là đã lâu không gặp phụ gạ cụ cục trưởng ta sớm đã không phải qua c h i quốc cục trưởng ưu c h i hạ phụ gạ cụ nghe tới u dù mạ kỳ hì tổ xi sau r u lên mà không biểu tình nói ta đã phản quốc một đôi mạn dễ kỳ ủ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m u dù mạ kỳ hì tổ xi thân là qua tri quốc đại danh ngươi hẳn là tự tay giết ta sau đó đem thi thể của ta mang về qua tri quốc giữ gìn qua chi quốc luật pháp tôn nghiêm ai biết được u dù ma kỳ hi t ổ s i tùy ý k h o á t k h o á tay nói qua chi quốc không có người để ý ngươi có phải hay không phản quốc trong nước cũng không có cao tầng đối ngoại phát ra chính thức tuyên bố cho nên mang trên mặt mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn ngươi chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi ta nghe tới u dù ma kỳ hi t ổ s i u chi hạ phủ g ạ cụ s ư ớ n g sốt một chút sau đó lại khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói nhưng là dấu không được bao lâu chỉ cần cô nộ hạ nghiêm túc tra được liền sẽ phát hiện là ta giết bọn hắn hổ cả đệ tam dù sao ưu c h ị hạ đồng thời có được mạn dễ kỳ u người cũng không khó tra nhất là qua c h i quốc mã đạ dạ chủ nhiệm còn vì hắn cùng đệ nhất hồ cả đánh một trận càng không cần nói tất cả chứng cứ đều chỉ hướng qua c h i quốc một khi bị người hữu tâm tra được thế tất sẽ ảnh hưởng qua c h i quốc đối ngoại hình tượng phải biết hì tổ s i điện hạ một mực tận sức tại tạo nên qua c h i quốc quang huy chính nghĩa hình tượng một khi bị mình cứ như vậy phá hủy không nói màu đỏ liên minh nước bên kia có ý kiến liền xem như qua c h i quốc trong nước đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có người để hì tổ xi、si、điện hạ đem hắn giao ra đã như vậy cần gì phải lại cho qua tri quốc tìm p i ề n p h i đâu dù sao nội tâm của hắn sớm có tìm chết c h i tâm trong tộc có ố b ì tôi nhìn xem chỉ có tuân thủ luật pháp bọn hắn liền có thể tại qua c h i quốc hảo hảo sinh hoạt về phần hắn nội tâm thở dài cũng nên đi gặp phụ thân đại nhân cho nên động thủ đi u c h i hạ phụ gà cụ lẳng lặng nhìn u d u ma kì hi to si thản nhiên nói hi to si điện hạ cái này u d u ma kì hi to si nghe tới u c h i hạ phụ gà cụ sửng sốt một chút liếc qua trên tay hắn độc nhãn mặt nạ sau mày chầm tư một chút lại ngẩng đầu nhìn trước mặt u chị hạ phụ gà cụ neo lại mắt nói ngươi biết ta là một người thiện lương lại đến cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội ý vị thâm trưởng nhìn xem hắn mà lại khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ta có cái tốt hơn ý nghĩ a thu a c h u ộ t đạn r ổ vớt vớt c á i mũi sửng sốt một chút l ầ m b ầ m nói xem ra bởi vì niên kỷ có chút đại tố chất thân thể không lớn bằng lúc trước lúc này mới lúc tháng mười nhiều liền vô duyên vô cớ cảm thấy có chút lạnh thật sự là già a nhìn lên trước mặt quỳ một gối xuống lấy mỹ ra, trên mặt lại thay đổi băng lánh biểu lộ phía trên tình huống như thế nào rồi hiện tại chấn động tựa hồ đã dừng lại kết thúc n g h ra một mặt cung kính túi đầu xuống nói hồ cà đệ tam hắn như thế như thế như vậy như vậy đạn dậu nghe tới lý dạ về sau mở to hai mắt nhìn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị chứng lăng lăng nhìn xem phía trước thở dài lẩm bẩm nói khi d ù d è n hắn thật sự là không nghĩ tới à. cuối cùng khi d ù d è n hay là đi mặc dù chỉ là phong ấn một con thỏ nhưng là nội tâm của hắn còn có thể cảm nhận được mình bằng hưu tốt nhất là cỡ nào yêu cái làng này à. mang trên mặt bi thương thổn thức thở dài yên tâm khi d ù d è n ta sẽ chiếu cố tốt cổ nổ hạ sau đó chống cải trượng đứng lên mang theo âm trầm biểu lộ nhìn lên trước mặt quỳ một gối xuống lấy căn lý dạ l ệ n h lùng nói để căn toàn thể tập hợp là nên khiến cái này xâm lấn cổ n ổ hạ hữu đản nhìn một cái cổ n ổ hạ lợi hại kiu bị trở lại phong ấn đệ nhất hổ cả cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giả hai đại treo bức cũng rời thôn ngay cả cái kia ngụ chỉ hạ x ỉ n cũng biến mất cho nên nói hiện tại chỉ có qua chi quốc kia một chút mi dạ lạc đàn rộ không tự chủ h i ế p mắt lại vừa ư tay sờ sờ mình buộc băng vải mắt phải thân là cổ n ổ hạ c ô v ẫ n cao cấp ta tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận cổ nộ hạ hiện tại không xuất thủ còn chờ cái gì thời điểm vừa dứt lời vâng tất cả căn mi d tất cả tập hợp tại đàn rộ trước mặt một chân quỳ xuống mang trên mặt vẻ mặt sùng bái khí thế hạo đạn la lớn đạn r ồ đại nhân quả nhiên đạn r ồ đại nhân mới là chúng ta cổ n ổ hạ hy vọng a cho nên ngươi không cần lo lắng u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mang theo t h i ế u dung nhìn xem ủ t r ì hạ phủ gạ cụ nói không có người sẽ hoài nghi đến qua tri quốc dù sao hắn đều có nhiều năm như vậy nổi cũng sẽ không để ý lại nhiều một ngụm phải biết đây đều là tại thủ hộ cổ n ổ hạ a vâng không một khi chọc g i ậ n mình đến lúc đó hắn tự tay đem cổ n ổ hạ đập làm sao bây giờ đợi chút nữa ngươi liền cùng ta về nước đi về phần mặt khác ta đều sẽ an bài tốt không phải liền là chụp n ổ i sao thực tế là rất dễ dàng sau đó mang trên mặt mỉm cười nhìn phía sau cách đó không xa mạ đạ dạ lao bản thật sự là đã lâu không gặp vừa dứt lời là đã lâu không gặp một đạo khó chịu bên trong lại dẫn lửa giận thanh â m chuyển tới tiểu từ túi q u y một chương bốn trăm bốn mươi chín ban đêm chương bốn trăm hai mươi b ố ban đêm hô là cổ nộ hạ chuyển đến tin sao nạ dạ xỉ c ả xạ cầm xuống khỏe miệng khói nhìn thoáng qua trên tay tin lẩm bẩm nói hay là qua chi cốt điện thoại thuận tiện a mặc kệ bao xa đều có thể tùy thời tùy chỗ thông điện thoại nhưng là bởi vì là địch nhân phát minh trong làng lo lắng nhiệm vụ bọn họ hành động bị nghe tới cho nên toàn bộ đều cấm dùng nã dạ xì c ả xa lắc đầu đánh mở tay ra lên tin xem ra hẳn là đệ tam đại nhân lại có nhiệm vụ gì an bài nội tâm bất đắc dĩ thở dài đệ tứ đại nhân đều lên mờ lâu như vậy vì cái gì vẫn như c ũ một điểm động tĩnh cũng không có chứ sẽ không phải là nã dạ xì c ả xa n h ư mày l ầ m b ầ m nói xảy ra chuyện gì rồi sau đó túi đầu xuống nhìn xem trên tay giấy viết thư không bao lâu cả ngươi đều sửng s ố t lập tức nắm chắc giấy viết thư mở to hai mắt nhìn đáng chết làm sao rồi bên người tóc có chút hoa dâm đỉnh lấy bụng lớn nạm cổ nổ hạ nghĩ dạ đi ra nói xảy ra chuyện gì rồi một cô nổ hạ nạ dạ xỉ cả xạ đưa lên tin cho vị này cổ nổ hạ nghĩ dạ một mặt phẫn nộ lại nóng n à y nói bị đánh lên kích một trận không gian ba động đây chính là làng x ư ơ n g mù hà nội mang trên mặt màu trắng ba dấu phẩy mặt nạ người mặc màu lót đen hồng vân áo choàng đứng tại thuyền trên hàng rào lẳng nhìn trước mặt vụ nhẫn lẩm bẩm nói chật c h ư ợ người còn thật nhiều nội tâm bất đắc dĩ thở dài những n à y ngũ đại nhận thôn vì cái gì cứ như vậy thích nhấc lên chiến tranh đâu phía trước ba lần chiến tranh bên trong đều có ngũ đại nhận thôn c á i bóng nói thật nếu không phải hỉ tổ s i điện hạ không để tổn thương tù binh phía trên đều có người định đem đám k i a tù binh cho lăng trì thực tế là quá đáng ghét ngần đầu xuyên thấu qua màu trắng ba dấu phẩy mặt nạ nhìn xem có chút đen sắc trời nội tâm bất đắc di thở dài lẩm bẩm nói hay là nhanh lên giải quyết sau đó về đi ngủ từ lần trước làng mây hưởng ứng cổ nộ hạ hiệu triệu xâm lấn qua tri quốc sau đó mình lại một thân một mình thôn tại lén lút ở phía sau cầu đợi đến chiến tranh kết thúc kết quả làng mây trở thành lần k i a chiến tranh một cái duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại n h ấ n thôn đương nhiên không tính đằng sau ra đối cổ nộ hạ nhất lên chiến tranh sự tỉnh cho nên lần này xâm lấn chiến tranh đại bộ phận nhận thôn cũng bắt đầu học phương pháp này lấy nhỏ nhận thôn làm chủ tiếp lấy phái ra mấy người cao thủ hiệp trợ nhỏ nhận thôn đối qua c h i quốc phát ra công kích về phần ngũ đại nhận thôn đều đang đợi lấy chờ lấy pháo đài bị hủy chờ lấy nhỏ nhận thôn lên trước bờ chờ lấy ngũ đại nhận thôn cùng nhau khởi xướng tổng tiến công vì ai cũng không mất mát gì ngũ đại nhận thôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ người đeo mặt nạ l ắ đầu sau đó nâng lên miệng hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật mình hay là tranh thủ thời gian làm việc vừa dứt lời một cái hỏa cầu thật lớn từ miệng bên trong sông ra đáng chết địch tập tất cả hạm đội đều kinh hô lên ban đêm là nghỉ ngơi nhất thời điểm tốt nhìn cách đó không xa vang lên tiếng nổ cùng á n h lửa một t ấ c đầu người mặc qua chi quốc chế phục thanh niên hít một hơi thuốc lá thở dài lẩm bẩm nói ổ bị tổ bắt đầu rồi sau đó đứng lên d ỗ i lưng một cái quay đầu nhìn chỗ này bên người đội viên chúng ta cũng lên đường đi đêm nay tin tưởng s e phi thường náo nhiệt khỏe một i ệ n dương lên, g có chút l ra ánh m ắ lạnh như băng. Cuộc ngáo Cuộc khi ị c này, cũng nên kết thúc, kéo càng lâu, đến thúc, lúc kết kéo lâu, đó đ qua c h i quốc c à nghị nguy i ể m n dạ không đủ. cảm thấy mỏi mệt hoặc là bị ngũ đại nhận thôn liên minh mà chết đến lúc đó liền gặp xịt bên trong trong lòng biết lần này tập kích bất ngờ tương đương nguy hiểm hắn không có ố bị tổ hoặc là hì tổ si điện hạm như thế không gian nghệ thuật một khi bị bắt được đoán chừng đó là một con đường chết thở dài khoe miệng có chút dâng lên mang theo vẻ tươi cười dọ du ha kỳ si tàn liền nhờ ngươi là nơi này sao ngồi tại nhỏ hẹp không gian bên trong nhìn lên trước mặt màn hình lớn mái tóc màu đỏ thanh niên lẩm bẩm nói đêm hôm khuya khoác không bật đèn ở đây thật sự là thấy không rõ a lúc trở về đến tìm lao ba thương lượng một chút mới được bằng không đến ban đêm thành mù loà hắn cái này hệ vẹn gì li ổng còn có cái gì dùng còn có cái này tầm mắt không đủ rõ ràng a s a s ô i dì khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên tay nắm kéo sợi trà cơ dạ phiêu phủ ở trên không nhìn xem trên đại dương bao la mấy chục chiếc h ạ n đem so sánh với xịt cái tia thuần thể thuật nhì g dạ vẫn là hắn người kỹ sư cơ giới này phạm vi công kích tương đối lớn a mặc dù hệ vẹn di ly ẩng bên trong nguồn năng lượng không cách nào kéo dài nhưng là đầy một đợt cũng là đầy đủ cho nên l à n g c á t sao s a s ô i dì h í p mắt nhìn xem trung ương đại thuyền l ầ m b ầ m nói thật có lỗi mãi mãi đã phía trên ra lệnh như vậy thân là quân nhân hắn cũng chỉ có thể chấp hành liết một cái bên cạnh ra hiệu nguồn năng lượng bao nhiêu ti hai mươi phút sau nội tâm thở dài xem ra nhất định phải tại mười tám phút bên trong kết thúc chiến tranh sau đó cấp tốc r u n lui cái này hệ vẹn gì l ì ô n g mặc dù uy lực to lớn phòng ngự mạnh tốc độ nhanh nhưng là do ở làm giả cao tiêu hao nguồn năng lượng to lớn dây c h u y ể n sản xuất vẫn luôn không có đã được duyệt người ở phía trên muốn nghiên cứu ra một loại càng thêm tiết kiệm năng lượng cơ giáp chỉ là cho tới bây giờ đều không thành công a tuy nói hiện tại qua tri quốc cũng bắt đầu phổ cập điện năng sử dụng đồng thời thành lập có thể cung ứng chỉnh quốc gia nhà máy năng lượng nguyên tử nhưng là trả cơ dạ nguồn năng lượng vẫn như c ũ còn không có đào thải bởi vì hiện giai đoạn còn chưa phát hiện điện năng thành công chuyển đổi thành thích hợp thuật ấn nguồn năng lượng phải biết qua c h i quốc phi thuyền súng t h á o lơ lửng xe đều là sử dụng thuật ấn cho nên bây giờ qua c h i quốc là điện năng cùng trạ cờ dạ có thể hỗn hợp nguồn năng lượng quốc gia xa số gì liếc một cái ở vào tất cả thuyền trung ương tung bay lấy làng cắt tiêu chí có chút cũ nát đại một thuyền xem ra làng cắt vẫn là như vậy nghèo a sau đó hoạt động một chút ngón tay khoe miệng lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng nghe nói năm đó p h thân cùng mẫu thân sự tỉnh phía sau thế nhưng là có cả dẹp đệ tam đang động tay chân còn có trong làng lão sư cùng đám kia tiểu thí hải k hít mắt nhìn chằm chằm cái kia làng cắt tiêu chí ta nhưng vẫn luôn nhớ được đâu đối với hắn nổ nước miếng đ ạ p hắn mặt c h à o phúng hắn đánh h ắ n đã nhiều năm như vậy nếu không phải mình là cái thuần phát thiện lương đ ồ n g t i ể u tử tăng thêm đệ tam cũng bị hỉ tổ xì điện hạ đ ậ p chết hắn đã sớm xông lên làng cắt tính số sách mà lại bởi vì tâm lý bóng tối ở trong học viện x ạ xô di lộ ra một k i a hoài niệm l ầ m bẩm nói qua tri quốc tư tưởng giáo dục cùng tâm lý phụ đạo thật rất nhảm c h ẳ n a tuyệt đối là nhảm chán cực độ hai、si、tốt tốt, hai ha ha, đêm i hôm khuya n khoát tới nơi này làm gì nị dạ rủi rủi con mắt ngáp một cái nhìn xem đêm hôm khuya khoát đi đến hàng rào bên cạnh đồng bạn nói thật sự là buồn ngủ quá a làm mò a đêm nay ngươi gắt đêm thế mà còn đang ngủ gà ngủ gật a ho i đứng ở bong tàu bên trên run run người nói nếu như lúc này qua chi quốc phái ra nghỉ dạ tập kích bất ngờ liền không xong ăn mò dối lưng một cái đứng lên nói chúng ta nơi này nhiều như vậy nghỉ dạ thủ hộ lấy qua chi quốc coi như muốn tập kích bất ngờ k i a đến phái bao nhiêu nghỉ dạ đến mới đủ đồng dạng đứng ở trên hàng rào vung ra n a i lưng phải biết qua chi quốc nghỉ dạ cũng là muốn ngủ đêm hôm khuya khoác căn bản không có khả năng phái nhiều như vậy nhị dạ đi tìm cái chết mà lại qua c h i quốc nhưng không có bọn hắn bên này nhiều như vậy binh l ự c à. trên thuyền chính là ngủ không thoải mái a ho y bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng mặt trăng nói mấy ngày nay đại bộ phận người đều ngủ không ngon cũng không biết chiến tranh bao lâu mới kết thúc cái này đều tiếp tục hơn năm tháng ngũ đại nhận thôn đến cùng đang chờ cái gì đâu phong tỏa qua c h i quốc cùng ngoại giới giao lưu một ngày một điểm chậm rãi mài xuống dưới ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có lẽ đây là nhất biện pháp ổn t h ỏ nhưng là bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ qua chi quốc đại danh trước thời gian trở về rồi sao hiện tại ai cũng không biết qua chi quốc đại danh đến cùng tình huống như thế nào cũng không rõ ràng vì cái gì như thế cường giả có thể như vậy vô duyên vô cớ mất tích đây tựa hồ cũng đang chờ mọi run run người cũng không có giống a oi như vậy phiền phức trực tiếp liền đem ngai lương kẹt bên trên nói c h ờ cổ nộ hạ đệ tứ hồ cạ dùng không gian nhận thuật đem qua chi quốc trả cờ dạ pháo đều phá hư chúng ta lại cường công mang trên mặt bất đắc dĩ chỉ là không biết cổ nộ hạ bên kia tình huống như thế nào đến bây giờ cũng không có cái gì động tĩnh được rồi đây đều là cao tầng sự tỉnh Aoi thở dài, người ó i tiếp tục đi ta tục về n h phía ỉ ngày mai cũng đến mai ta. Vừa nhau, nhau giất đến cùng là ai một đầu sâu mái tóc màu xanh lục tiểu chính thái trên tay cầm lấy còn cao hơn hắn trưởng trượng mở to hai mắt nhìn nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ màu trắng người dùng châm thấp ngự khí giận dữ hét tới nơi này làm gì nhìn xem chung quanh bị thiêu hủy bà chiếc thuyền may mắn phát hiện kịp thời bằng không thủy quốc đại danh lại được có ý kiến rõ ràng chính mình cũng hoa mấy trăm ứ c mua kiện rất rời đầu tư một chút làng xương m ụ trùng kiến hạm đội làm sao rồi phải biết chỉ có n h ữ n thôn mới có thể thủ hộ quốc gia hòa đ ộ t ưu c h ị hạ nhất tộc sao thân là đệ tứ mỹ g ụ c hắn hay là rõ ràng k i a con mắt mặn dễ kỳ ủ cùng đoạn thời gian trước x à o xôn sao dìn nệ g ắ n g thiên đạo bèn sao nghĩ đến mặt mũi này bên trên lập tức lộ ra cảnh giác nhìn lên trước mặt người đeo mặt nạ vị tia cùng qua chi quốc đại danh cùng một chỗ thiết lập ván cục lừa gạt toàn bộ nhận giới hạ cà xù kỳ thủ lĩnh không đúng dựa theo tình báo nói tới hẳn là hai mắt dìn nghệ gẳng vì cái gì hiện tại chỉ có một con dìn nghệ gẳng cùng một con mạn dễ k ỳ hủ đột nhiên h ệ y hạ cụ ra nội tâm tựa hồ minh bạch cái gì c h ắ c không được mỗi lần mạn dễ k ỳ hủ sau khi xuất hiện thiên đạo b è n liền xuất hiện còn có lúc ấy cái k i ê u mạn dễ k ỳ hủ tỉnh lại phở sâm đao linh đông kết một mảng lớn rừng rậm xem ra ủ chi hạ xin cùng thiên đạo b è n ở giữa hẳn là có quan hệ gì nhưng là có được trong truyền thuyết lục đạo dìn nghệ gẳng như thế cường giả tại sao phải cùng qua chi quốc hợp tác đâu h ệ y hạ gù ra siết chặt p h á p trượng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này quay đầu lại ra hiệu sau l ư n g vụ nhẫn nhóm đều rời đi nơi này không phải bọn hắn có thể tham dự được mà lại đều muộn như vậy k ỳ sàn cùng dạ b ù dạ vì cái gì không hề có một chút tin tức nào truyền về đâu chẳng lẽ lại bị nắm rồi nghĩ đến nơi này h ệ y hạ gù ra mặt bên trên lập tức lộ ra cái âm tình bất định biểu lộ cái này qua tri quốc đại danh sẽ không phải là làm bộ mất tích thiết kế chuẩn bị đem ngũ đại nhẫn thôn đều cho mang đi c h ắ c không được cổ n ổ hạ cùng làng đá đều không tán thành lập tức khởi xướng tổng tiến công c ũ n g đang không ngừng tham dọa à, nguyên lai đều thêm nội tâm đấu t ổ n lấy nghi hoặc dự định uy hiếp một chút qua tri quốc chỉ là hiện tại cái này đến cùng phải hay không cảm ấy ừ cổ bị tổ s ừ n g sốt u một chút sau đó thản nhiên nói sâu kiến hắn hiện tại đóng vai chính là thiên đạo b ẹ n dựa theo cả cụ dù đại thúc tốt nhất không coi ai ra gì thần sắc lãnh đạm không nên nói chuyện nhiều nơi nào có tiền liền chạy trốn nơi đâu mặc dù luôn cảm thấy không thích hợp nhưng là dựa theo cả cụ dù đại thúc nói bán nhận đao cố sự giống như cũng là cái dạng này cho nên học phù gạ cụ tộc trưởng liền đúng bằng không mạ đạ giả chủ nhiệm cũng được bọn hắn hai cái đều là truyền thống n g ụ chỉ hạ mặt đơ đủ lạnh mặc dù tìm không thấy gì nệ gẳng trong truyền thuyết kính sát trọng nhưng là chỉ cần đủ lạnh liền được rồi h è n hạ người xâm nhập làng sương mù nghe tới thiên đạo bèn hãy hạ g ụ g i ả nhữ mày một cái giơ lên đại bồng thủy đ ộ n kỳ vũ đại b ồ n bố xem ra chính mình tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra cái gì đã như vậy chỉ có thể trước tiên đem hắn cầm xuống từ trên bầu trời phát xạ sao một đầu màu nâu tóc ngắn thân mặc màu đen mị dạ phục áo lóc hình lưới nội y thanh niên nhìn lên bầu trời n ế u m à y một cái lẩm bẩm nói liền cùng qua chi quốc chế tác được phi thuyền đồng dạng sao đây cũng là cái chiến tranh lợi khí lợi dụng lơ lửng năng lực đem vũ khí tầm xa đưa đến trên bầu trời xem ra tình huống có chút phiền p h ứ c có chống lên một cái bụi vàng hậu thuẫn nhìn xem chung quanh một vùng b i ể n rộng ở đây hắn căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực có thể giữ vững cái này một chiếc thuyền lớn liền đã rất không tệ chỉ là còn tiếp tục như vậy thật sẽ bị trên trời binh khí đem hạm đội cho hủy nhất định phải giống như cái biện pháp thân là làm cắt đệ tứ kz tại hiện tại tình huống này xuống nhất định phải đứng ra bảo vệ toàn bộ hạm đội ra xạ siết chặt nằm đấm quay đầu nhìn chỗ này bên người xa nhẫn nói để tất cả hạm đội đều tụ tập tới chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngầm đầu nhìn phù ở giữa không trung không ngừng phát xạ trả cờ dạ pháo cự hình kỳ quái đồ vật hủy hắn bắt đầu sao u c h i hạ s ì s ì đứng tại gia tộc nơi đóng quân sân thượng nhìn qua đại h ả i không ngừng phát ra ánh lửa lẩm bẩm nói ô bị tổ ca sẽ không có chuyện gì đi nội tâm vừa bất đắc dĩ thở dài vì cái gì thực lực của ta mạnh như vậy ô bị tổ ca hay là không lên cho ta chiến trường đâu nhìn qua vậy liền coi là trong chiến tranh vẫn như c ũ duy trì một mảnh yên tĩnh quốc gia rõ ràng ta cũng rất cố gắng nha cũng có thể đến giúp h bi tổ ca chẳng lẽ vẫn là không đủ mạnh sao ngần đầu nhìn đã bắt đầu đại hải ta nhất định có thể trở nên mạnh hơn xiết chặt nắm tay nhỏ liền như năm đó h ì tổ xì điện hạ đồng dạng bảy tuổi liền ra chiến trường mặc dù hắn hiện tại đã sớm qua bảy tuổi dị nụ dị kỳ sao hộ bị tổ xuyên thấu qua dịn nghệ g ằ g nhìn lên trước mặt đã hoàn toàn vị thu hóa đệ tứ hộ ca t a o mày nói xem ra hẳn là trong học viện vi thu lịch sử nói qua hoàn mỹ dị nụ dị kỳ hoàn toàn vì vị thu hóa thế mà còn có thể bảo tồn ý thức xem ra lần này mình xác thực có chút phiền phức nhìn lướt qua ở chung quanh nhìn c h ầ m c h ầ m lý ra được rồi hay là trước dựa theo dị mù bộ trưởng ý tứ đem làng xương mù tổn thất mở rộng đến lớn nhất hiện tại hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở đây đi theo đệ tứ mỹ dục g i ằ n g co thân hình trực tiếp vặn b é o lên dự định đổi k h á c một chiếc thuyền tiến hành phá hư thời điểm không gian nhẫn thuật sao đệ tứ mỹ dục thấy cảnh này lập tức lấy lại tinh thần một đạo v i t h ú ngọc bàn tới nói đừng nghĩ rời đi nơi này vừa dứt lời mỹ dục đại nhân sau đằng sau một cái nghĩ đột nhiên vội vàng hấp tấp vọt tới phía trước đến nói đằng sau có đi tập đằng sau cũng có hệ hạ ngủ ra nhìn lên trước mặt lại đột nhiên cho thấy thân ảnh người đeo mặt nạ những mày lẩm bẩm nói xem r a đ ị c h nhân là hai đợt tách ra hành động nhưng mà nhưng lại không biết ô bị tổ cũng là một mặt ngộ hắn không thu thông báo còn có chi viện tin tức n h a c a o mày hướng phía sau liếc một cái nhìn lại trước mặt đệ tứ mỹ giúp khó trên đường lâm thời cải biến t ắ c chiến phương án dự định nhất cử mang làng sương ngủ đang muốn mở miệng trào phúng thứ gì mọi ra tình báo thời、điểm. hắn hắn cái kêu A n g theo mặt ô bị tổ o to lập tức xứng sở, một mặt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng xứng nhìn, không n sở, mở hai i nói, hắn làm sau o Obito nhanh như vậy đến nơi a vậy đây rồi. s khi nghe được không hiểu lệnh cái đầu chỉ mình nói ngươi nói ta hô sítờ phi f h ó nhìn lên trước mặt hai tay để chân màu đậm làng ra nhặt mái tóc màu vàng dáng người m ư ờ i phần cường tráng nam tử trung n i ê n lẩm bẩm nói thật không hổ là đệ tứ g i ả i cả a không nghĩ tới bọn hắn tập kích bất ngờ thế mà thất bại nhìn xem nằm ở bên người quan nhẫn lập tức xiết chặt nằm nấm đều do hắn nếu như mình không như thế không biết lượng sức dẫn đổi lời nói có lẽ liền sẽ không giống như bây giờ chết hết ngầm đầu nhìn ra cá bên cạnh sau lưng con g b ả y trôi đao đồng dạng màu đậm làn g r a nhặt mái tóc màu vàng tính dâm thanh niên hoàn mỹ dị nụ dị k ỳ sao mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cùng không bỏ xem ra chính mình thật không thể q u a y về đệ tứ dạ cả cùng hắn đệ đệ thực tế là quá mạnh căn bản không phải hắn cái này đơn thuần thể thuật n h ì dạ có thể đánh bại xin khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở xem ra bởi vì chính mình sáng tạo ra bảy ngày hộ pháp khoảng thời gian này đều có chút tự đại thế mà còn dám khinh thường dẫn đội xâm nhập địch hậu phương đánh lén còn hại phải tự mình các đội hữu cứ như vậy cái gì cũng không làm vớt ức chết xịt hít sâu một hơi bình phục nội tâm b i thương một mặt bình thản ngầm đầu nhìn lên trước mặt giải ca đệ tứ giải ca qua c h i quốc thể thuật cường giả sao đệ tứ giải ca a trên mặt mặt không biểu tình nhìn xem thân thụ thương nặng như vậy vẫn như cũ có thể đứng lên xịt mang theo kính nể ngự khí nói thuần thể thuật đại sư ta chỉ nghe nói phụ thân ta nói qua cổ nổ hạ cũng có một vị không nghĩ tới lại có thể ở đây cũng gặp phải một cái nhìn xem xịt trên thân nhạt hảo quang màu vàng xem ra cái này thuần thể thuật bí thuật đối thân thể của n g ư ơ i tổn thương thật lớn thở dài đầu hàng đi qua chi quốc thể thuật lý dạ ngươi không có khả năng đánh bại ta nếu như có thể thu hoạch được lấy bí thuật lại thêm vân ẩn nhận thể thuật có lẽ mình thực lực còn có thể lên một tầng nữa đến lúc đó liền xem như qua chi quốc đại danh trở về cũng không sợ nhưng mà ha xin lớn tiếng quắt to một tiếng giận dữ hét qua chi quốc quân nhân chưa từng có đầu hàng lần nữa buộc phát ra bảy ngày hô pháp cực hạn vào tới thứ năm đó mà đã dạ ra, ra dạy hắn thể thuật bắt đầu hắn liền chưa từng có nghĩ tới từ bỏ không có nghĩ qua đầu hàng đã như vậy giải cả a có chút nhẹ gật đầu vẫn như cũng mặt không biểu tình nói chỉ có thể p h i ề n p h ư c điểm từ thi thể của ngươi lên thu hoạch tin tức bay đầu nhìn xem kích động kỳ nb ở e b ệ -E, đ đường ra tay liền xem như l ị n h nhân đối mặt dạng này cường giả hắn đệ tứ dễ c ả cũng vì cho kinh ý sau đó hét lớn một tiếng đồng dạng vào tới mà lúc này hòa đội hào hòa dị thất một đường đi hỏa cầu thật lớn xuất hiện đồng thời n á o kịch nên kết thúc coi như đã làm sai điều gì cũng có người ở phía trên đối ngươi thẩm phán mà không phải mình xông đi lên một chết văng lanh thanh âm tại a n h một tiếng bạo tạc vang lên về sau chuyến đồng thời căn cứ tin tức đáng tin một đêm kia nhận giới tri thần cùng nhận giới tri thần hảo bằng hữu cùng nhau xuất hiện tại cổ nổ hạ đồng thời tạm chưa biết nguyên nhân gì trực tiếp bóp lên đợi đến dù sao bây giờ cổ nổ hạ vẫn như cũ lâm vào một mảnh lòng người bàng hoàng bên trong tất cả thôn dân cùng nghỉ dạ cũng bắt đầu tham dự cổ nộ hạ một lần nữa kiến thiết vây quét qua c h i quốc nghỉ dạ quân đội cũng chính thức rút lui căn cứ chúng ta điều tra cẩn thận trước m á y truyền hình đỉnh lấy một đôi bị hạ t i h u g ặ n g một thân chế phục trên tay nam nhân cầm bàn thảo một mặt nói nghiêm túc cổ nộ hạ hổ c ả đệ tam vừa dứt lời trên màn hình liền xuất hiện một vị mang trên mặt mỉm cười hiền hòa con mắt bị một đầu đen đầu ngắn trở khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc súng đầu tóc bạc trắng lao nhân tự mình tham ô trong làng công khoản trợ cấp đến mình bạt tộc xa dù tô bí nhất tộc n h ỉ dạ huấn luyện đúng thế bên cạnh mái căn cứ tiền tuyến ngầm hỏi phóng viên chỗ chuyển về tin tức biểu hiện hồ ca đệ tam tham ô công khoản chỗ huấn luyện n h ị dạ quân đoàn cũng không có ghi chép đến cổ nộ hạ n h ị dạ danh sách bên trên bọn hắn là không cần tham dự cổ nộ hạ bất cứ nhiệm vụ nào phân phối chỉ có hồ ca đệ tam một người có quyền lợi điều động đồng thời tại lúc ấy cái kia buổi tối cái này quân đoàn sử dụng ra hòa đội là xuất từ ủ trí hạ nhất tộc đến cùng tỉnh Húng thật hay không、đâu? Hiện tại để chúng chút hà nhất online liên lạc một chút nhất tộc. Tích tại hạ là lạc tại ta một trí tộc đâu? để ủ người tốt nghe tới liên tuyến truyền về thanh âm tóc đỏ nữ nhân mỉm cười nói ta là qua chi quốc giờ n g ỏ tin tức người chủ trì ủ ữ u dù mạ kỳ aia xin hỏi ngài đối với xạ dù tô bị nhất tộc tại cổ nội hạ s ử suất h ữ trí hạ nhất tộc chuyên môn hòa đội n h â n thuật chuyện này là thế nào nhìn sao n h â n giới nhân thuật ngàn ngàn vạn đối với n h â n thuật tiến sĩ hồ ca đệ tam thế mà không sử dụng bản tộc tự sáng tạo hòa đội lại sử dụng ủ trí hạ nhất tộc hòa đội đúng là không thể tưởng tượng cùng ta bản nhân nội tâm càng là dị thường phẫn nộ cái này khiến ta nhớ tới năm đó phát sinh ở cổ nội hạ bên trong h r í hạ diện tộc thảm án mang theo một tia bi thương lại thanh âm thống khổ. Một đêm kia, ai không nói mỗi lần nhớ tới chuyện này ủ trị hạ nhất tộc đều sẽ đắm chìm trong bi thương bên trong hận không thể hủy cổ n ổ hạ nhưng là làm một tuân theo pháp luật b á c h tính chúng ta một mực tin tưởng làm nhiều việc các cổ n ổ hạ nhất định sẽ đụng phải t h i ê n khiển lại không nghĩ rằng thế mà nhanh như vậy xem ra ngài bản nhân đối với xạ rủ tô bị nhất tộc tự tiện sử dụng ủ trị hạ nhất tộc h ò a độn là phi thường phẫn nộ rồi ưu dù mà kỳ a i a mỉm cười nhẹ gật đầu nói nghiêm túc như vậy tiếp xuống ngài sẽ đối xạ rủ tô bị nhất tộc không đạo đức không văn minh tự tiện đánh cắp t ộ khác bí thuật hành văn tiến hành truy trách sao đầu tiên lại một lần nữa nghiêm khắc khiển trách hồ ca đệ tam tham ô công khoản cùng tự mình lấy trộm tộc khác nhận thuật không thành tín hành vi đồng thời h u trí hạ nhất tộc ở đây đối cổ n ổ hạ giám thị đưa ra nghi vấn đồng thời sẽ tiếp tục đối cổ n ổ hạ cùng xạ dụ t ố bị nhất tộc cho h u trí hạ nhất tộc mang đến thống khổ cùng tổn thương tổn thất truy cầu nên có bồi thường được rồi u dù mạ kỳ a i a sau khi nghe xong vẫn như c ũ duy trì tiêu chuẩn mỉm cười nói làm phiền ngươi lần này phỏng vấn đến đây là kết thúc chúc ngươi sinh hoạt vui sướng tốt, tốt. nghĩ không ra đường được một đại nhận thôn hồ cả thế mà lại làm ra loại sự tình này thật là khiến người ta nhìn mà than thờ a xu kỳ tệ s ù di n lắc đầu cảm khái nói mà lại căn cứ lần này người chứng kiến u ũ u ma kỳ nạ g ạ tổ phỏng vấn hồ ca đệ tam xạ dù tô bị tại cuối cùng sử dụng ra phong ấn thuật chính là các n g ư ơ i tộc ụ dù ma kỳ truyền thừa bí thuật đ ố i đây u ũ d ma kỳ aia ngươi thấy thế nào làm tộc ụ dù ma kỳ tộc nhân nghe tới tin tức này ta nội tâm cũng cảm thấy thật sâu phẫn nộ u ũ d ma kỳ aia thở dài mang theo một chút bất đắc dị ngữ khí nói tổng chốt đều biết xẻn dù nhất tộc cùng tộc ụ dù ma kỳ từ xưa đến nay đều là nhất hữu hảo minh hữu là ở rất gần nhau quan hệ năm đó đệ nhất hồ ca cờ chúng ta tộc ụ dù dù dù ma kỳ ki u d u mạ kỳ mi t o đại nhân dùng cái này đến làm sâu sắc tộc cụ dù mạ kỳ cùng cổ nổ hạ quan hệ lại không nghĩ rằng mang theo một tia t i ế t m u i cùng hối hận h ồ ca đệ tam thế mà lại không nhìn tộc cụ dù mạ kỳ thái độ tự mình lấy trộm tộc cụ dù mạ kỳ bí thuật cùng huyết kế trực tiếp phá hư đến cổ nổ hạ cùng qua c h i quốc quan hệ trong đó ở đây hy vọng cổ nổ hạ đối với việc này có thể cho chính diện giải thích u ù dù mạ kỳ a i a lật một tờ trên tay b à n thảo chúng ta tộc cụ d mạ kỳ a ý a t một tờ trên tay bản thảo chúng ta tộc cụ dù mạ kỳ chưa từng có quên cùng cổ nổ hạ ở giữa hữu nghị tại đệ p h ả i đi c h i viện cổ nộ hạ tại đến cổ nộ hạ một khắc này liền cấp tốc điều chỉnh tốt đội ngũ bước vào tràn ngập nguy hiểm cổ nộ hạ nhận thôn bên trong cứu ra vô số làng lá dân cho nên hy vọng cổ nộ hạ không muốn lệnh t ộ p c u z u ma k i qua c h i quốc trái tim tin tưởng cổ nộ hạ khẳng định sẽ đối với chuyện này làm ra trả lời Tốt tệ mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, đồng thời chúng ta tiền tuyến phóng viên cũng sẽ đối với chuyện này tiến hành theo su su sẽ đầu, chuyện Quay đầu kỳ gìn đồng chúng phóng cũng Đúng nhẹ nói, viên này hành nh mỉm cười cáo. đối với dõi rồi. báo Qua bởi vì bất mãn hồ ca đệ tam xạ dù tô bị trưởng kỳ cầm giữ cổ nộ hạ quyền lực tăng thêm hồ ca đệ tam ước hiếp cùng niên kỷ có chút đại mới sẽ làm ra hồ đồ như vậy sự tình hiện tại nên phạm nhân đã bị tiền tuyến tri viện qua quân nhóm khống chế lại đang tiến hành điều tra nhẹ nhàng vô vô cái bản trên mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ lần nữa hy vọng tội phạm có thể tự dắt tiến đến cổ nổ hạ tự thú thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị mà không phải đợi đến bị bắt giữ về sau mới đối với mình làm ra làm cảm thấy thật sâu hối hận đúng thế trột xù k ỳ tệ sụ dì n mang trên mặt tán đồng nhẹ gật đầu nói nhận giới hay là tồn tại chân t h i ệ n mỹ nếu quả thật chính là nhận bất công đái ngộ mời các vị không muốn đi cực đoan tin tưởng quốc gia tin tưởng nhất thôn tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo tiếp xuốn g tiến hành quân sự tại chỗ đưa tin qua tri chi quốc chiến tranh đã tiếp tục hơn nửa năm u dù hoa kỳ ai một mặt nghiêm túc nói hôm nay nhận được tin tức Vào ngày trước 3 giờ sáng, làng Mũ, làng、Cát、làng sáng, sương ngủ, giờ mây trước cắt hôm ậ n t h n nhận không rõ cường giả tập kích, tạo thành n kích, h tập giả g rõ i tạo ê trọng tổn thất, đã không cách nào lại duy trì tắt tại gần đây bên trong rút tiền tuyến không nào chiến, gần bên cách đã đây dài lại lui duy dây sẽ ở qua â n Cùng đội. q u tri quốc cũng đem lần nữa n g h ê n đón đã lâu hòa bình đồng thời ở đây không thể không lại khiển trách một chút cổ n ổ hạ không đạo đức không văn minh hành văn thế mà đối ở rất gần nhau minh hữu khởi xướng xâm lược chiến tranh cái này thật sự là quá đáng xấu hổ hy vọng cổ n ổ hạ đệ tứ thôn trưởng có thể có tư cách xoay chuyển cổ nộ hạ bất chính tri phòng vì nhận g i i hòa bình tiếp tục làm ra trọng đại công hiến đồng thời ở đây đối cổ nộ hạ nhận tai nạn thôn dân cho cổ vũ cùng sâu sắc chào hỏi, vũ tin sâu trả ưu ở trở n này nhói nhỏ ngăn là đánh bại không ngươi. g cái được các bại là q y chương 452, giao dù ị dịch. c Chương h giao d U mạ kỳ hỉ tổ xì đem trên mặt bản tv đóng lại m cười nhìn trước mặt m i nạ tổ nói ngươi nhìn chúng ta đều theo chiếu sự thật đến thông báo từ sáng lập điện đài đến nay một mực giảng cứu thực sự cầu thị chưa bao giờ có nửa điểm hư cấu cùng hư giả có hư giả địa phương làm phiền ngươi vạch ra đến nếu không thân là một thôn tri ảnh làm sao có thể vô duyên vô cớ vũ nhục người trong s ạ đâu cái này mỹ nạ t ổ nghe tới ủ dụ mạ kỳ hì t ổ x i、si, s ừ n g sốt một chút bất đắc dĩ thở dài nhưng là các người phóng đại sự thật tất cả còn không có chứng thực sự tình đều lấy căn cứ tuyến nhân báo cáo khả năng có lẽ dạng này không phải có thể để người khác hiểu lầm sao nhất là cái kia ủ dụ mạ kỳ nạ gạ tổ trả chuyển một đài đại ti vi đặt ở cổ nổ hạ trung ương để bất luận kẻ nào đều có thể nhìn kết quả hiện tại hồ c ả đệ tam thanh danh cùng danh nước bẩn đồng dạng trả đàn d ổ cố vấn dù sao hắn vừa qua đến thời điểm cửa ngục đều tụ tập một đống lớn vô l n dân muốn hắn bồi phòng bồi thường tiền nghe nói thậm chí còn có mấy cái bình dân dò xét ra trong truyền thuyết phi thường bí ẩn cổ n ổ hạ to lớn căn tổ chức căn cứ sau đó mang theo một nhóm người trực tiếp đem nơi đó truyền khoảng trống san bằng hiện tại căn tổ chức n g ị dạ tại trên đường cái cũng không dám nói mình trước tiên là cùng vĩ đại đạn dỗ đại nhân la lộn bằng không liền sẽ có một đám người nhảy ra đem bọn hắn nhấn trên mặt đất đánh đánh xong trả không hài lòng thậm chí lộ sạch toàn thân bọn họ chả có đệ tam đại trong nhà người ta bí mật tổ kiến dùng để thủ hộ nổ hạ quân đoàn tất cả thôn dân đều cho rằng xạ dụ tô bị tham ô trong làng công khoản b ạ o xưng đại mình gia tộc muốn hắn cái này đệ tứ hổ ca lập tức xét xạ dụ tô bí nhất tộc đem tài chính toàn bộ dùng để kiến thiết cổ nổ hạ cho nên khoảng thời gian này xạ dụ tô bí nhất tộc đại môn một mực là đóng chặt lại căn bản không dám tùy ý đi ra ngoài một khi cần muốn ra cửa cũng sẽ cẩn thận đem gia tộc tộc huy giấu đi không thừa nhận là xạ dụ tô bí nhất tộc nếu không nhất định là mang theo một thân t ổ n thương lại thân thể trần trồn về nhà mặc dù hắn đối với đệ tam đại nhân tại chiến tranh lúc ấy sở tác sở vi cảm thấy phi thường không hài lòng nhưng là đệ tam đại nhân cái kia thủ hộ cổ nộ hạ khẩn thiết c h i tâm hắn cái này đệ tứ hổ cả còn có thể cảm nhận được đích xác tại lúc ấy hoặc là đem kỳ u bị đánh phải tự mình trở về cụ hòn trong phong ấn hoặc là lại tìm cái vật chứa phong ấn kỳ u bi nhưng là khi đó cụ hòn đã hôn mê lại thêm thể hư cũng không có khả năng phong ấn kỳ u bi cùng hải tử có được t ổ c cụ du mạ kỳ huyết mạch đích thật là thích hợp nhất có lẽ hắn cái này đệ tứ đối mặt tình hình lúc đó cũng chọn làm như vậy nhưng là cũng không có nghĩa là người khác có thể đối xử với hắn như thế người nhà liền xem như thủ hộ cổ hạ cũng không được đệ tam đại nhân đã qua đời Minato tam mà dài, lắp đầu. Trải đại rời đi, phải nổ hạ cao tầng thương lượng cũng vọng nhân nổ anh hùng thân phận rời đi, mà không phải gánh qua cao qua sau, thở thể hạ hy hạ lắp lấy đầu. đệ cổ có cổ về bất kể như thế nào đệ tam đại nhân thủy chung là vì cổ n ổ hạ mà chết sao thế à nha u dù mạ kỳ hỉ tổ x ì nghe tới mỹ nạ tổ sửng sốt một chút nói mấy cái kia cùng lao hầu t ử cấu kết với nhau làm việc xấu vẻ cánh đấu đá cấu kết làm bậy cùng một r u ộ t đồng đảng còn dám đụng tới q u á i dối cổ n ổ hạ thôn dân thế mà không có phun chết bọn hắn giới này làng là dân thật sự là càng ngày càng không đ ư ợ ca năm đó cũng bởi vì nạ rủ tổ mọc ra cùng hồ ly giống nhau như lúc d â u rịa liền liên lụy người ta không cha không mẹ ăn không đủ no mặc không đủ l ắ m tiểu thí hải đều khi dễ hiện tại làm sao liền không trực tiếp liên lụy xạ rủ tổ bị mấy cái cơ hữu tốt rồi nội tâm thở dài túi đầu xuống lẩm bẩm nói xem ra tuyên truyền còn chưa đủ a a mỹ nạ tổ nghe tới ủ rủ mạ kỷ hỉ tổ x i、si, sửng sốt một chút mặt sạm lại nói hiện tại cổ hạt đại nhân cùng hồ mụ dạ đại nhân đích sắc cũng không dám ra ngoài cửa chỉ là lần này bởi vì đệ tam đại nhân qua đời cùng đạn rộ đại nhân bị bắt mới bất đắc dĩ đi ra ngoài ngươi chả muốn làm sao làm đem bọn hắn cũng nhốt vào cho đạn dồ đại nhân làm bạn n g ư ờ i không hiểu bọn hắn u d u mạ k ỳ hỷ tổ xì lắc đầu một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh nhìn xem mỹ nạ tổ bất đắc dĩ nói chỉ cần có một tia cơ hội bọn hắn liền có thể tiếp tục cầu xuống dưới nói thật nếu không phải lão hầu tử cùng đạn dồ cái này hai cái quỷ xui xẻo một cái bị đồ đệ g i ế t tới làng xử lý một cái ra ngoài họ bị xử lý bằng không bọn hắn khẳng định có thể cầu đến đại kết cục dẫn đầu nạ dù tổ đi lấy buốt cái này tiểu đội chứ không đang chết cùng xảy ra ngoài ý muốn đều chết rồi còn lại cơ bản đều có thể cầu đến nạ dù tổ hải tự ra cho nên đoán chừng cũng là dự định khoảng thời gian này tránh một chút đợi p h o n g thanh qua về sau lại chạy ra ngoài phải biết bọn hắn thế nhưng là cổ nộ hạ cố vấn cao cấp à? có lẽ vậy mỹ nạ tổ c ư ờ i khổ lắc đầu nói nhưng là bọn hắn dù sao đều là vì thủ hộ cổ nộ hạ thở dài nếu quả thật chính là đối cổ nộ hạ có trợ giúp kia để bọn hắn tiếp tục làm cố vấn lại có làm sao đâu hắn muốn chính là dẫn đầu cổ nộ hạ đi hướng phồn v i n h phú cường không hề chỉ là vì trước mắt quyền lực mà lại cải cách sau cổ nộ hạ đến lúc đó sẽ thành tình trạng gì cũng không người nào biết mỹ nato một mặt chăm chú nhìn u ủ dù mạ kỳ hi tô s ì ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói với ta câu nói kia vì toàn bộ nhận giới mang đến hòa bình ta nghe tới mỹ nato u d u mạ kỳ hi tô s ì lập tức sửng sốt lúc ấy chỉ là vì cảm hóa ngươi kéo ngươi nhập bọn mà thôi c h í n h ta đều kém chút quên đi không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhớ rõ u d u mạ kỳ hi tô s ì mang trên mặt cảm khái thở dài nhẹ gật đầu nói chúng ta đều là vì nhận giới hòa bình a không sai nội tâm của hắn cũng một mực cùng mỹ nato đồng dạng nghĩ đến hòa bình chỉ là t r ư n g hợp quên mà thôi phải biết hắn vẫn luôn là như thế một cái người sở hữu cao thượng lý tưởng người a đã như vậy ta sẽ để cho người bên kia chú ý xuống u d u mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu mang trên mặt mỉm cười nói bất kể như thế nào c ô n ộ hạ cùng qua c h i quốc đều thế hệ minh hữu tặc ưu dù mạ kỳ chưa hề quên qua để bọn hắn lần sau viết bản thảo thời điểm nhớ được viết bí ẩn một điểm mới được a nếu như làng lá dân nhóm không phẫn nộ như thế nào đẩy động đến bọn hắn cải cách đâu phải biết nhẫn giới năm đại cường quốc cuối cùng không phải chỉ là hư danh đa tạ nghe tôi u dù mạ kỳ hì tô si bị nạ tổ cảm động nhẹ gật đầu nói nếu như đám kia vật tư có thể theo bình thường ra tới c ố nội hạ nhất định sẽ không quên q u à tri quốc c ấ n nghĩa cái này ta sẽ nghĩ phía trên đề nghị một chút u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ì dịch chuyển khỏi ánh mắt mang trên mặt hà hà nói về phần kết quả như thế nào khả năng c ầ n chờ một chút thời gian c a u m à y tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng ngươi chả nhớ làng sương mù bên kia đột nhiên gặp phải hai cái thiên đạo bên sao gia thảm lắc đầu đều đã chuẩn bị trở về thôn đổi đệ ngũ mỹ g i ú cho nên cái này liên quan hiện tại chuyện gì chứ mỹ nạ tổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thở dài bất đắc gì nói được thôi quả nhiên qua c h i quốc liền cùng những người kia nói tới đồng dạng đ á m tiền nhất định không được trầm mặc một chút nhìn lên trước mặt h i ế p mắt nhìn chằm chằm hắn u ụ dù mạ kỳ hì t ổ x i ta lần này tới đây còn có một việc s ắ c mặt khôi phục lại bình tĩnh ta hy vọng lấy đệ tứ hổ cạ danh nghĩa chuộc về cô nổ hạ tại qua c h i quốc tú binh tiền u d u mạ kỳ hì t ổ x i trợn trắng mắt vẫn như cũng một mặt bình thản nói tiền chuộc giao xong người ngươi liền có thể mang đi ngươi cho rằng ngươi cái này đệ tứ hổ cạ khí thế liền có thể dọa ta để ta miễn phí thả người quả thực chính là nói lửa đừng nói miễn phí đánh gây cũng không được mà lại liền xem như ta đáp ứng cả cụ rủ cũng không đáp ứng người biết mỹ nạ tổ cười khổ lắc đầu trên mặt lại dẫn bất đắc dĩ nói cỗ n ổ hạ bây giờ thật không có tiền t r u n g kiến nhất thôn khôi phục trật tự còn muốn đối một bộ phận tổn thất nghiêm trọng thôn dân tiến hành trợ cấp bồi thường hiện tại cỗ n ổ hạ đừng nói lấy tiền ra chuộc về tù binh liền xem như t r u n g kiến cỗ n ổ hạ đoán chừng đều không đủ tài chính à. nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ si lại khôi phục lãnh đạm sát mặt thở dài ta dùng cái này đổi từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đẩy quá khứ mang theo nghiêm túc n g ư khí đây là ta cái này hổ cạ tự tay giữ lại cái này u d u mạ kỳ hì tổ xỉ sửng、si、sốt một chút mở ra hộp nhìn xem lẳng lặng nằm ở bên trong một viên tinh hồng ánh mắt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nói cái này đã không thuộc về cổ nổ hạ cũng không thuộc về qua tri quốc nó là thuộc về hữu c h i hạ nhất tộc mang trên mặt chính nghĩa biểu lộ cho nên căn bản chống đỡ chụp không được cổ nổ hạ chỗ thiếu kim l g ạ c h giao dịch sao ý vị thâm trường nhìn xem mỹ nato dự định lấy đệ tứ hổ cạ danh nghĩa để đạn dô đem toàn bộ tội danh con số dưới nhưng là tại mỹ nato nhăn lại lông mày đang muốn nói cái gì lúc ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì mang trên mặt mỉm cười khiếp mắt nhìn xem mỹ nạ tổ nói ta có thể làm chủ trước hết để cho ngươi mang đi tù binh về phần về sau tiền nợ chờ cô n ộ hạ có tiền về sau lại từ từ trả cái này đa tạng nghe tới ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì mỹ nạ tổ xửng sốt một chút sau đó đứng lên chăm chú nhìn ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì đ ắ n chất nói ta bao lâu có thể đem người mang đi cô n ộ hạ hiện tại chính cần bọn hắn trở về bình phục dân tâm tùy thời ủ dù mạ kỳ hì tổ xì dỗi dỗi tay mỉm cười nói tin tưởng bọn họ cũng rất muốn chỗ ở đều bị qua chi quốc buồn ngủ nhiều năm như vậy nếu như không phải còn sống đoán chừng thê tử đều m u ố n tài giá đúng vậy a đều đã qua lâu như vậy mỹ nạ t ô mang trên mặt cảm khái nếu không phải mình bị đệ tam đại nhân trước thời gian trở về đoán chừng hiện tại mình cũng hẳn là trả mang theo qua tri quốc cùng c u n g hòn cho nên mặc kệ vô tình hay là cố ý thật sự là hắn thiếu đệ tam đại nhân một cái nhân tình a xoay người đi tới cửa mở cửa lúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên dừng lại quay đầu khi mắt mang theo mỉm cởi nhìn xem ủ du mạ kỳ hỉ tổ xì、si. xin giúp ta chuyển cáo cái kêu chi hạ xìn một tiếng chừng trong mắt đừng để ta nhìn thấy hắn nếu không mang theo phẫn nộ ta sẽ làm gì hắn q một chương bốn trăm năm mươi ba biến đổi chương bốn trăm hai mươi tám biến đổi bệ đều rút lui sao màu đậm làn da nhặt mái tóc màu vàng r á n g người mười phần cường trắng thân mặc đồ trắng áo choàng chỗ hai vai văn ẫ n có lục sắt hồ di k ẹ n kiểu dáng thanh niên nhìn bên cạnh dáng dấp không sai b i ệ t lắm beo kính đen thanh niên thở dài mang trên mặt đắng chát biểu lộ nói cuối cùng vẫn là thất bại nửa cái nhận giới liên quân thế mà bị một cái ủ trì hạ xìn cùng một cái thiên đạo vẹn trò chân hiếp đây chính là nhẫn giới cường giả tối đỉnh thực lực sao mà lại ngũ đại nhân trong thôn làng lá bị hủy làng sương mù lại được đổi mỹ dục làng cắt thuyền toàn hủy có thể nói liên minh sớm đã bị kích diệt một nửa nhất là làng sương mù trong thôn nhị dạ tử thương mạng lớn vẫn như cũ cùng lần trước đại chiến đồng dạng đệ tứ mỹ dục cùng ngay lúc đó toàn bộ nhị dạ toàn bộ đông thành bằng côn lập trên biển cả đoán chừng làng sương mù bây giờ nhị dạ số lượng so phổ thông nhận thôn cũng không bằng cùng bọn hắn làng mây xem như may mắn cái tia mạn dễ kỷ hữu tựa hồ căn bản không có muốn cùng bọn hắn đánh trực tiếp mang theo vị tia thể thuật nhị dạ liền rời đi có thể nói làm làng lá cùng làng sương mù làng cắt rút lui thời điểm bọn hắn nhận thôn liên minh liền đã kết thúc nha nha kỹ nợ bệ、e、hai tay b ả y biện k h s ở một bên nói một bên hát nói thắng bại chính là chuyện thường bình ra đại ca mời lần sau lại đến qua liền tốt À. cái này ngớ ngẩn đệ tứ dơ cả a bất đắc di che xuống đầu thở dài nói được rồi để người phía dưới cũng bắt đầu rút lui đi về phần lần sau sớm đã không có bọn hắn không biết vì cái gì qua chi c u ố c c ũ n g có như thế cường giả lại một mực che giấu nhưng là lần này đích xác lại là bọn hắn nhận thôn thất bại đệ tứ dơ cả đo chừng có lẽ cái kia qua chi quốc đại danh lào âm hàng làm như vậy chính là vì nhất cử tiêu diệt nhận thôn thế lực đi dù sao trải qua sau trận chiến này qua chi quốc thế lực liền sẽ lần nữa phóng đại cùng nhất thôn đem ngày càng suy thoái nếu như không cách nào nghĩ ra biện pháp mới tương lai nhận thôn khả năng thật sẽ biến mất n lý dạ nhất thôn đệ tứ dạy cả ai nhìn lên trước mặt đang bận rộn các n lý dạ ánh mắt mang theo một chút mê mang lẩm bẩm nói lôi q u ố c cùng làng mây tương lai đến cùng ở đâu đi theo qua chi quốc đồng dạng đi xuống còn tiếp tục lấy nhận thôn hình thức kéo dài hơi tàn số dưới có lẽ bây giờ ngũ đại nhận thôn đều giống như hắn đã thấy không rõ con đường tương lai đi. thấy tương không con rõ lai bệ đừng ngày a nhìn thấy kỹ nơ bệ còn ở bên cạnh một bên nói hát một bên tổ chức đội ngũ trên mặt mỉm cười trợt lóe lên hô chúng ta đến tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian về thôn mới được nhất định phải nhanh tìm kiếm được n h ậ n thôn đường ra chỉ muốn như vậy làng mây mới có thể tiếp tục cường đại số dưới nhất là lần này làng lá bị hủy làng xương ngủ thương vong t h ả g trọng làng cắt tổn thất nặng nề cùng làng mây làng đá cơ bản giữ tuyệt đại bộ phận binh lực đây chính là bọn họ ưu thế nhẫn giới đại biến ta a nhìn qua càng lúc càng xa qua tri quốc siết chặt năm đấm lần này sẽ có cái kia mấy cái nhận thôn sẽ biến mất lại có cái nào mấy cái nhận thôn sẽ trở lên cường đại đâu bọn hắn tại sao phải chiến tranh không phải liền là vì để cho nhận thôn tốt hơn sống sót có được nhiều tư nguyên hơn đến huấn luyện nhị dạ sao đem tài nguyên tập trung ở có được nhị dạ thiên phú người bên trong cứ như vậy từng bước một xuống dưới để nhận thôn trở nên càng thêm cường đại cho nên làm ngũ đại nhận thôn lâm vào hư nhiều thời điểm còn lại nhận thôn liền sẽ thừa cơ mà lên tương lai nhận giới đến cùng sẽ trở nên như thế nào đã không có người thấy rõ xây tốt sao u d u mạ kỳ hì tổ xì nghe tới u d u mạ kỳ s ầ y mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu nói xem ra các ngươi còn rất nhanh nha bởi vì hì tổ xì điện hạ khó được xuống một cái mệnh lệnh u d u mạ kỳ s ầ y đồng dạng mang theo mỉm cười nói đoàn người chỉ cần thấy được hì tổ xì điện hạ ở đây liền sẽ cảm thấy an tâm cho nên mặc kệ là cái gì mệnh lệnh đều tốt chỉ cần là hì tổ xì điện hạ ra lệnh trong khoảng thời gian này đều sẽ dóng chống khứa c h i ê n tuyên bố chính là vì bình phục bởi vì chiến tranh tạo thành bất an cục diện trong nước tất cả nhà máy cũng bắt đầu vận hành bình thường còn có thị trường trật tự cũng khôi phục mọi người chậm rãi từ chỗ ở bên trong đi ra tới vậy là tốt rồi u d u mạ kỳ hì tô s ì k h ẽ gật đầu nói vô luận lúc nào trong nước ổn định là thứ nhất sự việc cần giải quyết chỉ cần trong nước ổn định lương thực không thiếu như vậy gặp đến bất kỳ sự t ì n h đều không cần hoảng u d u mạ kỳ hì tô s ì đứng lên nhìn xem u d u mạ kỳ xầy trước qua bên kia xem một chút đi đệ tứ mỹ dục vĩ thú vẫn còn hắn phong ấn q u y ể n trụ bên trong hay là tranh thủ thời gian trước tiên đem nó phóng x u ấ t vừa vặn thừa dịp lúc này lộ một chút mặt bằng không bọn hắn khả năng sẽ còn hoài nghi đâu vâng u d u ma kỳ xây một bộ nhận đồng nhẹ g ậ đầu theo ở phía sau nói thang quốc bên k i a n ê n xử lý như thế nào bởi vì chiến tranh nguyên nhân chú đóng ở thang quốc nhì giả quân đều rút về đồng thời đem thang quốc đều giao cho ngũ đại nhận thôn tiếp nhận cho nên nên lựa chọn như thế nào người ở phía trên vẫn như cũ đang thương thảo đoạt lại u d u ma kỳ h ỉ tổ xỉ -si、mang trên mặt m ỉ m cười k hít mắt nói để dị mũ lại trở về một chuyến nếu như ngũ đại nhận thôn không rút lui ta sẽ để cho hữu trí hạ xỉn đi một chuyến đã cầm xuống kia liền không ai có thể từ qua chi quốc miệng bên trong lại móc ra thịt mà lại lúc này ngũ đại nhận thôn bọn hắn đoán chừng cũng không có thời gian đi quản thang quốc sự tỉnh còn có ngũ đại quốc chỗ ở đại danh phủ hoặc là biến đổi hoặc là tiếp tục thối nát xuống dưới cùng qua chi quốc lại sẽ không lại tiếp tục chờ đợi thời gian kéo càng lâu quốc cùng quốc ở giữa tranh lệch liền sẽ càng lớn một lần nữa thành lập trên biển đoàn tàu cùng vượt biển cầu lớn u d u ma kỳ hi to si sờ sờ c á i cảm chấm tư một chút còn có còn lại quốc gia bên kia lúc ấy dừng lại phi thuyền trận kế hoạch cũng có thể tiếp tục bắt đầu tất cả quốc gia ở giữa thành lập phi thuyền trận làm sâu sắc quốc cùng quốc ở giữa giao lưu thuận tiện lại đem những cái tia đ ả o thải chất gỗ phi thuyền bán đi minh bạch u d u m a kỳ xây nhẹ gật đầu nói đợi chút nữa ta sẽ an bài xong xuôi đem hỉ tổ x i điện h ạ n h i ệ m vụ đều thuận tiện ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong đúng có một bộ phận nhân thôn quốc gia bởi vì chiến tranh nguyên nhân hy vọng có thể gia nhập màu đỏ liên minh nước cùng nhẫn m u đồng thời khẩn cầu qua c h i quốc hiệp trợ bọn hắn biến đổi còn có một số chiếc k i ê m màu đỏ quốc gia hy vọng qua c h i quốc có thể khôi phục đối bọn hắn b i ệ n trợ chuyện này sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xì cau mày nghĩ một lát nói tạm thời không dành cho để ý tới nói không dành liền có thể bây giờ qua c h i quốc cũng cần thời gian khôi phục đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu kiến thiết cho nên nhân khẩu còn là chưa đủ về phần những cái k i a nguyên bản màu đỏ chủ nghĩa quốc gia chiến tranh thời điểm liền giả câm v ỡ đ i ế p sau khi chiến tranh kết thúc lại liếm lắp mặt vui tươi hớn hở tới trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy vừa vặn để bọn hắn loạn một hồi đến lúc đó bọn hắn liền sẽ phát hiện không có qua c h i quốc viện trợ bọn hắn hiện giai đoạn căn bản cũng không có sung túc tài chính lương thực đến chấn ă n trong nước bình dân cùng ngao nghe muốn động nhận thôn thế lực mà tới lúc kia qua tri quốc lại thừa cơ nhúng tay tiếp tục làm sâu sắc bọn hắn đối với qua tri quốc ỉ lại đúng v ề y so đối với quốc gia khác viện trợ toàn bộ cải thành qua tệ u dù mạ kỳ hỉ tổ xì hít mắt nói để bọn hắn lại dùng qua tệ đến cùng qua chi quốc mua cần thiết vật tư đương nhiên phiếu nợ nhớ được viết rõ ràng đến lúc đó để cả cụ rủ toàn bộ hành trình đi theo nên như thế nào tin tưởng cả cụ rủ sẽ hiểu đối với kim tiền mẫn cảm tính có lẽ n h ậ n giới không ai so ra mà vượt cả cụ rủ, tin tưởng kiếm nhiều tiền loại sự tình này hắn cũng rất tình nguyện tự nguyện tăng ca q một chương bốn trăm năm mươi b ố hòa bình chương bốn trăm hai mươi chín hòa bình cỗ n ộ hạ rốt cục trở về rồi sao mái tóc màu bạc đem trên tay cầm lấy màu đỏ trang b ị a sách hợp lên thả lại nhẫn cụ trong bọc mang theo giọng lười biếng nói thật sự là rất lâu không có trở về chỉ là nhìn lên trước mặt vẫn như c ũ một vùng phế tích cổ nổ hạ nội tâm bất đắc di thở dài quả nhiên cổ nổ hạ thật cùng qua tri quốc tin tức lên nói tới h ù y đến không sai biệt làm a không sao một đầu tóc vàng thanh niên vụ vô thanh niên tóc bạc b ả b a i mang trên mặt m ỉ m cười nói tại phế tích bên trên trùng kiến cổ nổ hạ nhất định sẽ trở nên càng thêm mạnh xiết chặt năm đấm đến lúc đó khẳng định có thể siêu việt qua tri quốc đương nhiên thanh niên tóc bạc ngẩng đầu mỉm cười nhìn thanh niên tóc vàng nói chúng ta đều một mực tin tưởng mi nạ tổ lao sư đâu lá cây bay m ỗ a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây này m ầ m đây chính là cỗ n ổ hạ một mực truyền thừa hỏa chi ý chí kỳ vọng tương lai kiên trì không từ bỏ cả c ả s ì mang trên mặt mỉm cười lẳng lặng nhìn lên trước mặt cái này mảnh phế tích có lẽ c h ù g kiến cỗ n ổ hạ quá trình phi thường khó khăn dẫn đầu cỗ nộ hạ siêu việt qua tri quốc càng thêm không thể tin nhưng là tại cái này mảnh phế tích bên trong cỗ nộ hạ nhất định có thể một lần nữa đứng lên. lao sư để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực ca mang trên mặt mỉm cười nhìn xem bên cạnh nạ mỹ cạ giờ mỹ n a t ổ coi như cỗ nổ hạ biến đổi lại thế nào khó khăn con đường tương lai tại làm sao khó đi bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua nhất là tại qua c h i quốc làm tù binh đoạn thời gian kia để bọn hắn minh bạch càng nhiều hiểu được càng nhiều có lẽ những này đều cũng không thích hợp cùng cỗ nổ hạ nhưng là bọn hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới một đầu thích hợp cỗ nổ hạ con đường ô b tổ ca rất thích nữ hải kia sao xì xì cơ hai chân nhìn xem bên cạnh một mặt muốn khóc lại chịu đựng không khóc n ụ trí hạ ô bít tổ nói thích tổ bị tổ ca vì cái gì không để nàng lưu lại đâu từ người ta đều rời đi ngày đó bắt đầu đều vài ngày ngươi vẫn là bộ biểu tình này nghĩ đến nơi này xì xì nội tâm liền có chút cao hứng phù gạ cụ tộc trưởng rốt cục trở về nguyên lai、like、hắn chỉ là ra ngoài bên ngoài tu dưỡng một đoạn thời gian cũng không có phản quốc đương nhiên xì xì cũng biết tình huống thật khả năng không phải giống như hỷ tổ xì điện hạ nói như vậy nhưng là như thế này liền rất tốt chỉ muốn mọi người đều cùng một chỗ thật vui vẻ hắn liền thật cao hứng chính là cái kia tinh nhận thôn thủ lĩnh vẫn luôn ở chỗ này trong tộc người cũng nói tộc trưởng sẽ lấy nữ nhân kia nhưng là tộc trưởng giống như căn bản là không có nghĩ như vậy một mực trốn tránh nàng kỳ thật nữ nhân kia rất tốt dáng dấp lại xinh đẹp người lại rất tốt khoảng thời gian này một mực ở tại trong tộc đều có trợ giúp trong tộc giải quyết một chút phiền thoái sự tình bằng không liền ổ bị tổ ca cái này ném ba quên bốn đầu góc trong tộc đã sớm xảy ra vấn đề lớn tiểu hai tử ngươi không hiểu ổ bị tô một bộ muốn khóc mặt đại lực xoa xỉ xì đầu nói qua mấy ngày liền muốn khai rằng ngươi còn không đi chuẩn bị đợi tại ta chỗ này làm cái gì thất tình nam nhân đều thích một thân một mình yên lặng đ ợ i ngươi cái tiểu thí hải chạy tới làm gì dự định nhìn ngươi ổ b i tổ cá mất mặt sao mặc dù nội tâm cũng bởi vì n ổ hạ dạ di n rời đi cảm thấy rất thương tâm nhưng là coi như hắn cưỡng chế đem người ta lưu lại lại như thế nào n ổ hạ dạ di nội n tâm trung quy là không yên lòng cổ n ổ hạ còn có chiến tranh mang tới thương tích cũng không phải kia dễ dàng bình phục hòa bình a ổ b i tổ ngẩng đầu nhìn qua treo trên cao ở trên bầu trời ánh nắng chầm mặc một chút nói xì xì、si、ngươi thích hòa bình sao đương nhiên thích sì sửa lại một chút bị ô bị tổ ca v ò o dối tóc ngầm đầu nhìn thoáng qua t r ư ớ n g mắt ánh nắng lại cấp tốc túi đầu xuống quả nhiên ô bị tổ ca con mắt đã khóc mù lớn như vậy ánh nắng cũng dám nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn nếu như không có chiến tranh ta liền có thể mang theo ít chĩa đi ra ngoài chơi đi tổ thúc cửa hàng kẹo mua đường ăn có thể tự mình đi xếp hàng mua tàu phớ ban đêm cũng có thể đi xem náo nhiệt còn có còn có sì sì gãi gãi đầu đúng khi tổ si điện hạ thành lập tam vĩ trên biện công viên trò chơi muốn về dựng bên trong nghe nói có rất nhiều chơi vui đến lúc đó ta có thể mang theo ít c h ĩ cùng của hắn đệ đệ mội mọi Đúng vậy ồ bị tô nghe tới cc、si si, nhẹ gật đầu khỏe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống lẩm bẩm nói chỉ có hòa bình chúng ta mới có thể làm mình muốn làm sự t ì n h sân chơi hắn đều không có mang n ổ hạ dạ d i n cùng đi qua nhìn mấy ngày nay mới ra phim phim truyền hình chỉ cần đi qua sân chơi tình cảm đều có thể ấm lên thậm chí miệng đối miệng ồ bị tô nắm đấm xiết chặt mang trên mặt kiên định để ta cùng một chỗ giữ gìn nhận giới hòa bình đi cc、si si. chỉ có hòa bình bọn hắn mới có thể làm nghĩ chuyện cần làm sau đó bất đắc dĩ thở dài được rồi ngày mai còn phải đi làm thật sự là mệt mỏi quá a rốt cục trở về rồi sao tóc có chút hoa dâm giặt hỉ rộ do nhìn đứng ở trước mặt cả người mang trên mặt một tia tăng thương ủ trí hạ phủ gạ cụ cảm c á i nói lúc ấy nghe tới ngươi phản quốc lao tử hận không thể đuổi theo ra đi đánh nổ ngươi đầu chó ngươi đánh không thắng ta ưu trí hạ phủ gạ cụ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mặt không biểu tình nói liền ngươi thực lực này thực tế là không đáng chú ý Hừ hừ, nghe tới U hạ ph tới trí ủ thế mà còn dám uy hiếp lao nhân chẳng lẽ liền không sợ ta trực tiếp nằm xuống sao phu gạ cụ củ cục t r ư ở n g trước đó không lâu có cái so ngươi còn ra cương phong ấn con thọ treo ưu chị hạ phủ gạ cụ cũng không sợ nhìn xem muốn chọc giận nổ g i s t h i rộ doa thản nhiên nói cho nên nhận giới lên tồn tại rất nhiều ngoài ý m u ố n lao nhân ra h ắ c khí hơi thở g i s t h i rộ doa tranh thủ thời gian hít sâu một hơi bình phục một chút nội tâm tự nhủ lao phu không tức giận lao phu không tức giận hồng hải từ xuất sinh lao phu còn nhiều hơn sống mấy năm nữa tuyệt đối không thể đủ bị trước mặt tiệu tử túi này khí chết rồi u trị hạ nhất tộc nha vẫn luôn là cái này tính xấu cho nên không thể sinh khí không thể sinh khí tuyệt đối không thể sinh khí ừ góc bốn mươi năm độ khinh thường lạnh hừ một tiếng nếu không phải ngươi lâm thời đi ra ngoài nghỉ ngơi lão phu đã sớm về hưu còn cần đến ở đây m ệ n h cần chết đi đến ủ c h i hạ phủ gạ cù bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn thở dài không có cái gì cựu hận là không bỏ xuống được tiểu tử liền ngay cả u tri hạ nhất tộc cùng giạt hỉ rộ nhất tộc dạng này thủ chuyển k i ế p lão phu đều có thể bông u xuống ngươi vì cái gì còn muốn một mực nhớ đâu mang trên mặt cảm cái ngầm đầu nhìn phía trước lắc đầu t ự a n h ư ngươi không để u c h i hạ đại tân sinh biết đồng dạng làm người a c ầ n gấp nhất chính là hướng về phía trước nhìn u c h i hạ phủ gạ cũ nghe tới giặt hỉ rộ doa chầm mặc một chút c h ầ m dài hé miệng đang muốn nói đa tạ thời điểm ẩm một tiếng thân thể trực tiếp hướng về phía trước bay đi sau đó vê anh nện trên mặt đất vẽ lên một đám bụi trần còn có a giặt hỉ rộ doa chắp lấy tay b i ế n g nhác đi tới cửa thảnh t h i nói đ ừ n g chọc lao nhân ra sinh khí phải biết lao nhân ra đều là rất dễ dàng phát cáu sau đó một mặt thư sướng ngâm nga bài hát cầm nhanh chân đi ra ngoài cảm giác này coi như không tệ a cùng u c h i hạ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhìn xem giặt hy rộ doa bối cảnh lẩm bẩm nói chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi có chút túi đầu xuống u c h i hạ nhất tộc đều là thù rất dai sao vừa dứt lời ẩm một tiếng giặt hy rộ doa trực tiếp ngã xuống tại cửa ra vào không lâu lắm hắn chật vật giơ tay lên lớn tiếng thôi mắng huyễn huyễn thuật q một chương bốn trăm năm mươi lăm sự phát triển của thời đại chương bốn trăm ba mươi sự phát triển của thời đại cô nội hạ bốn mươi tám năm tháng mười một tại ngũ đại nhẫn thôn sau khi rút lui nhận thôn liên minh thế lực liền dần dần sụp đổ nhất là những cái kia đến đục nước béo cò nhỏ nhất thôn nghe tới làng lá ngay tại trùng kiến làng các hạm đội toàn hủy mất đi trên b i ể n chủ quyền làng sương mù thảm hại hơn không tin đi qua chi quốc phía đông hải vực nhìn một chút bây giờ còn có thể nhìn thấy làng sương mù huy hoàng của ngày xưa nghe nói kia phiến hải vực đã có rất ít người dám đánh bắt cá mà đi người già là có thể gặp được cổ quái kỳ lạ sự tình cái gì xanh cả mặt tóc đông cứng vụ nhẫn cái gì xanh cả mặt tóc đông cứng đệ tam mỹ rút cái gì xanh cả mặt tóc đông cứng vụ nhẫn còn mặt mũi nào màu tóc cao tóc đông cứng đệ tứ mỹ rú mà lại trải qua hai vòng băng côn về sau làng sương mù thực lực bây giờ có thể nói suy yếu đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng bên trên trong làng số lớn chủ cột không tại dù sao khoảng thời gian này không phải đen chính là trắng thân vì một cái đại nhận thôn yên tĩnh thực tế là có chút thế lương nghe nói đã không có người dám chịu đảm nhiệm đệ ngũ mỹ g i ú c đều cho rằng kia là cái bị nguyền rủa vị trí ai lên ai chết cho nên l i ê n tại còn lại nhận thôn đều đang tìm kiếm con đường tương lai lúc làng sương mù lại lâm vào hỗn loạn tương mừng mà khác nhận thôn đều còn tại đệ tam càng g i càng dẻo dai đệ tứ chính trực năm mạnh thời điểm làng sương mù liền đã đi vào tuyển không r a đệ ngũ mỹ dục cục diện bế tắc có thể nói thân là một thôn c h i ảnh từ trình độ nào đó cũng là một cái làng có thể hay không ổn định lại trụ cột mà không có ảnh làng chính là một khối mê người thì mỡ phu cận tất cả n h ẫ n thôn đều ở một bên liếm láp đầu lưỡi nhìn chằm chằm nếu không phải thủy quốc địa thế ưu việt ở vào trong n ú i sâu lãnh thổ thường vì nồng vụ chỗ tre có thiên nhiên hình thành vòng bảo hộ bọn hắn tại liền sông đi lên cho nên mặc dù cái này miệng thịt h è m người bọn hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ bên trong lòng ngứa ngáy hiện tại tức muốn nuốt hắn lại lo lắng một đi không trở lại d mặc dù thủy quốc bây giờ còn một mảnh yên tĩnh nhưng là tất cả mọi người biết nếu như làng sương mù lại không lấy ra cơ bắp chấn nhiếp chấn nhiếp tiêu nhỏ bọn hắn sớm muộn sẽ xông đi lên hung hăng cắn xuống một ngụm nhìn đến trước mắt dạng này thế cục thủy quốc đại danh phủ cũng hoảng mình xuất tiền xuất lực giúp đỡ làng sương mù trùng kiến trên biển hàm đội dự định lại tố trên biển cường quốc kết quả vang còn không có nghe một cái liền toàn lấp trong biển rộng nghe nói khoảng thời gian này thủy quốc đại tên đều là ôm cái tia thanh truyền thuyết bên trong nhẫn đao phở n g ủ chung nội tâm vẫn như cụ không thể tin được mình mua là đồ lậu hàng khát vọng tỉnh lại đao linh đã được c ứ u vất thủy quốc cùng trong lúc n g u y ê n a n thuận tiện tại vô địch n h i n giới lấy báo qua c h i quốc đối với h ắ n d â n tỉnh đương nhiên tương đối thủy quốc này tấm thảm cảnh quốc gia khác mặc dù tổn thất có chút lớn nhưng là vẫn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong cho nên đối mặt bây giờ cục diện trong khoảng thời gian này tất cả đại quốc gia cũng bắt đầu cùng riêng phần mình nhận thôn giao lưu câu thông học nghị hy vọng có thể tìm tới một đầu cường quốc con đường cho nên làng sương mù còn không có tuyển g i a mỹ rút ưu dù mạ kỳ hitosi nhìn thấy xây đưa tới tình báo mặt bên trên lập tức lộ ra cái vẻ mặt ngạc nhiên nói chết một điểm người cái này liền sợ hãi đệ tứ mỹ dục hạ gụ dạ thoái vị về sau đệ ngũ mỹ dục hẳn là liền từ một vị thành thục đoan trang ôn u thân mật ngẫu nhiên yêu phát tiểu tính tình ra đến có chút nhanh nhận giới lớn tuổi thẳng nữ một trong mẹ tợ dù mỹ thượng vị a chẳng lẽ là bởi vì hiện tại mẹ tợ dù mỹ còn tuổi còn rất trẻ thực lực không mạnh không có một đất đầy không cách nào đạt được người k h á c tán thành sao u dù ma kỳ h ỉ t ổ x ỉ khoẹ miệng có chút d ư n g lên lộ ra một cái thần bí mỉm cười tại trên văn kiện đóng cái chương lại đưa trả cho u dù ma kỳ xầy không cần đi để ý tới hiện tại những này nhận thôn thế lực đang bề bộn đến sứt đầu mẹ chán t r a o lưu của thời đại cho tới bây giờ cũng sẽ không đáng ngờ nếu như không thể theo sát thời đại bộ pháp như vậy liền sẽ trực tiếp thời đại chỗ vứt bỏ dần dần sụn dốc sau đó bị người khác chỗ chiếm đoạt phải biết nhận giới bây giờ nhưng không tồn tại cái gì chiến tranh pháp công pháp quốc tế văn minh đạo đức cái gì có thể xuất thủ nhân chết cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc có phải là làm trái nhân văn đạo đức chủ nghĩa về phần cái gì nhận giới hòa bình điều ước chờ chút đều là vì trên miệng chính nghĩa thôi dù sao gan lớn bụng dạ độc ác vĩnh viễn là loạn thế sinh tồn tiếp điều kiện cơ bản chỉ cần không phải đặc thú nguyên nhân qua c h i quốc tuyệt đối sẽ không can thiệp nước khác nội chính qua c h i quốc muốn trở thành thời đại dê l ầ u đàn trừ thực lực kinh tế mạnh thực lực quân sự mạnh da mặt dày tâm đen thủ lạc bên ngoài cần gấp nhất chính là chính nghĩa chỉ có giữ vững đạo đức d a n h giới cuối cùng như vậy còn lại quốc gia mới có thể đi theo phía sau người hốn minh bạch xây một bộ hiệu rõ nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài tốt nội tâm của hắn rõ ràng khi tô xì điện hạ ý tứ của những lời này không có đặc thù nguyên nhân tuyệt đối không thể can thiệp nước khác nội chính cũng có đặc thù nguyên nhân liền có thể rất tốt u dù ma kỳ hì tổ xì hài lòng nhẹ gật đầu mang trên mặt t i ể u d u n g nói có thể để nạ gạ tổ kia tiểu tử trở về c ô n ộ hạ đã không có chất béo lại lẫn vào cũng móc không ra cái gì mình cùng mỹ nạ tổ ký qua hiệp ước bồi thường có thể từ từ trả cho nên không cần thiết lại để cho nạ gạ tổ ở nơi đó cho mỹ nạ tâu một ngạn c ô n ộ hạ muốn biến đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy qua c h i quốc có thể thành công chủ yếu có ba cái á t không thể thiếu điều kiện hệ thống hệ thống cùng hắn u dù ma kỳ hì tổ xì cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được bằng không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần thôi động qua c h i quốc phát triển liền khá là phiền thoái minh bạch ta sẽ thông báo cho đi xuống mặt khác giả hỉ cổ hắn hy vọng có thể để một nhóm vũ c h i quốc bình dân làm giao lưu sinh đến qua c h i quốc học viện bồi dưỡng ưu dù mạ kỳ xây đ ẩ y k í n h mắt cao mày nói tộc trưởng cho rằng nguy hiểm như vậy thực tế là quá lớn dù sao bây giờ trong học viện bao hàm nhiều như vậy tiên tiến tri thức thể thuật huyết thuật nhất thuật sinh vật vật lý hóa học tư tưởng đạo đức nếu như bị quốc gia khác học được khẳng định sẽ rút ngắn cùng qua tri quốc ở giữa t r a n lệch cho nên nội tâm của hắn cũng là phi thường tán thành tộc t r ư ở n g ý kiến phải biết thời đại này đều là che giấu thời đại các tộc bí thuật tùy tiện là sẽ không k ỳ nhân cũng chỉ có cỗ nổ hạ loại kia khám nhà d i ệ t tộc phương thức mới có thể góp đủ nhiều như vậy ra tộc bí thuật không có nhìn thấy bây giờ nói đến hổ ca đệ tam lúc nhân giới đại bộ phận người đều sẽ thôi mắng một câu đệ tam lao tại sao rõ ràng mình liền được xưng là nhẫn thuật tiến sĩ kết quả sáng tạo tạo nên đều là thứ gì nhẫn thuật không phải hèn mọn nhìn trộm chi thuật chính là trực tiếp cầm mảnh gói làm sở hủ di kèn ném đến mảnh gói sở hủ di kèn chi thuật lại hoặc là đem năm đội v ề p h ầ n còn lại nhất thuật đại bộ phận hoặc là đệ nhị hổ cạ sẻn rủ tổ bị ra m à lưu lại di sản hoặc là từ gia tộc khác hãm hại lừa gạt khám nhà di tộc uy bức lợi rủ đạt được cho nên tại qua c h i quốc một vòng thực sự cầu thị giờ ngỏ tin tức xuống đệ tam lão tặc cái tên này đoán chừng phải ghi chép đến nhận giới sự kiện lớn bên trong d ừ a không xảy c á tộc trường để cho ta tới hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi U suy dù mà chấm ngâm một tiếng, suy nghĩ một làm kỳ hì nghĩ chút. tổ tiếng, Trong tương g lai, nguyên lại đến xem lão phu làm cái gì mắt phải buộc băng vải một mặt bình tĩnh ngồi tại cũ nát ghế gỗ bên trên thản nhiên nói đệ tứ hồ ca mang trên mặt một tia gắn chát phải biết lao phu hiện tại thế nhưng là cổ nổ hạ tội ác t ẩ y trời tội nhân a cùng hồ ca đệ tam thông đồng làm b ậ y bức tử hữu trí hạ nhất tộc hỏa l o ạ n cổ nổ hạ sau đó bởi vì trải qua thời gian dài chia của không đồng đều không quen nhìn hồ ca đệ tam chiếm đầu to cho nên nội tâm hung ác dùng từ hữu trí hạ d i ệ t tộc thời điểm đạt được mạn dệ kỷ ủ k h ô n g chế k ỳ u bi phát động cổ nổ hạ nội loạn hố chết hồ ca đệ tam nhìn một cái đây là người nói sao phải biết hắn cùng h í rụ rẹn nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu mình sẽ hô chết hắn không sai hắn sẽ đạn dỗ nội tâm thở dài minh đích thật có ý nghĩ như vậy nhưng là kia cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi căn bản còn chưa kịp pháp dụng à. làm sao liền vô duyên vô cớ bị cài lên như thế lớn một cái n ổ i đâu phải biết liền xem như năm đó hỉ dù r è n muốn hắn có o thời điểm đều sẽ nhắc nhở hắn một câu để hắn chuẩn bị sẵn sàng lần này căn bản không có một điểm chuẩn bị liền bị hung hăng chụp đến trên đầu còn tờ mở lên phong ấn thuật để cho mình bỏ cũng không xong chỉ là bây giờ lại nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đàn dâu n g ầ g đầu nhìn đứng trước mặt đệ tứ hồ cà nạ mỹ cà dờ mỹ nạ tổ nhìn v ẻ mặt bình tĩnh đạn dỗ cố vấn do dự một chút nói thật có l ỗ i c ô n ộ hạ hiện tại nhất định phải làm như thế nghĩ đến đệ tam đại nhân cùng đạn dỗ cố vấn hiện tại cái dạng này nội tâm của hắn liền có chút t h ấ y nấy nếu không phải hắn có lẽ c ô n ộ hạ liền sẽ không giống bây giờ cái dạng này nhất là xạ dụ tổ bị nhất tộc cùng xì mù dạ nhất tộc đều đã chuẩn bị thay đổi tộc huy sửa đổi dòng họ dùng cái này đến tranh né nhận thôn truy trách nhưng là coi như nội tâm lại thế nào ấ y nấy hắn hiện tại cũng nhất định phải tiếp tục đúng vậy a đạn d ầ nghe tới mỹ nạ tổ cảm khái nhẹ gật đầu gắng chắc nói đây đều là vì cổ n ộ hạ bọn hắn từ trở thành cổ nộ hạ nghĩ ra một khắc kia trở đi vẫn tại vì cổ nộ hạ chỉ cần có thể cho cổ nộ hạ mang đến ổn định mang đến hòa bình kia liền không có cái gì không thể hy sinh liền ngay cả hắn cùng h ỉ rù rèn đều có thể hy sinh lá cây bay múa chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm đây chính là cổ nộ hạ truyền thừa hòa chia ý chí người trẻ tuổi là cổ nộ hạ tương lai hy vọng người đời trước phải tín nhiệm cũng thủ hộ lấy bọn hắn đồng thời tại cần thiết thời khắc làm ra hy sinh nhưng là bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào mà là sẽ khích lệ người trẻ tuổi để người trẻ tuổi trở thành cổ nộ hạ tương lai lương đống chỉ là nguyên bản hắn cho là mình sẽ vì cổ nộ hạ phát sáng phát nhiệt bắt một cái mỹ danh cuối cùng tại một mảnh tán dương xuống chậm rãi già đi lại không nghĩ tới bây giờ hắn cùng hì r u rèn một cái cổ nộ hạ ánh sáng một cái cổ nộ hạ ám thế mà đồng thời gánh vác lấy tội danh tại một mảnh tiếng mắng bên trong rời đi phải biết trong bọn họ tâm viên kia thủ hộ cổ nộ hạ khẩn thiết tri tâm cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi a tại sao lại như thế nhưng là hiện tại hết t h ể cũng không đáng kể đàn rỗ nâng lên tiểu t ụ y mặt mò nhìn lên trước mặt trên mặt tràn ngập áy náy m i nạ tổ thở dài chậm rãi nói tới đây tìm lão phu có chuyện gì nói thẳng đi hòa quốc cùng cổ nộ hạ bây giờ nhất định phải một lần nữa tìm tới chung sống hòa bình phương thức nghe tới đàn rỗ m i nạ tổ nói nghiêm túc nếu như không làm ra biến hóa tương lai cổ nộ hạ khẳng định sẽ bị mặt khác nhận thôn siêu việt hòa quốc cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm ngươi cùng lão phu nói chuyện này để làm gì đàn rỗ chống quà trượng nhàn nhạt nhìn mỹ nạ tổ đồng dạng khinh thường nói lao phu hiện tại thế nhưng là cổ nộ hạ tội phạm căn bản gi mỹ nạ t ô lắc đầu một mặt nói nghiêm túc đạn dộ c ô v ẫ n có thể đến giúp c ô nổ hạ phải biết mang theo kiên quyết ngữ khí đây đều là vì thủ hộ c ô nổ hạ thủ hộ hòa quốc thủ hộ nhận giới hòa bình a cái này liên tiếp lắc lư làm sao nghe được quen thuộc như vậy đạn dộ im lặng nhìn xem mỹ nạ t ô giả ho hai tiếng nói cần lao phu làm cái gì nói thẳng là được những lời này nghe nội tâm hại đến hoảng bây giờ c ô nổ hạ bên trong gia tộc mặt đối tình huống hiện tại đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mỹ nạ tổ mang trên mặt bất đắc di cởi khổ lắc đầu nói đại danh phủ bên kia cũng có lang thang nỉ dạ tại giật dây để đại danh thừa dịp cổ n ổ hạ suy yếu trực tiếp diệt cổ n ổ hạ nghe nói đệ tam đại nhân ấu tử sa dù tổ bị hạ sù mạ ngay tại đại danh phủ bên kia làm thủ hộ nhận thập nhị sĩ cũng không biết trước mắt tình huống thế nào làm sao không hề có một chút tin tức nào truyền về mặc dù nội tâm của hắn cũng không đồng ý cổ n ổ hạ hiện ở loại tình huống này nhưng là hắn căn bản là không có nghĩ tới trực tiếp hủy cổ n ổ hạ giết cổ nộ hạ toàn bộ đi ra phải biết cổ nộ hạ nhận trong thôn có bao nhiêu gia tộc bao nhiêu nhân khẩu a chẳng lẽ toàn bộ đều đáng chết sao mỹ nạ t ô kỳ vọng cường quốc con đường là hòa bình không có giết ngược mà không phải trực tiếp toàn bộ hủy như vậy hỏa quốc lại có thay đổi gì đến lúc đó lại từ mới chiêu n ạ p một nhóm nghi dạ không phải là cùng lúc đầu đồng dạng sao cho nên cô nội hạ cần hỗ trợ của ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đàn rộ đàn rộ cố vấn nhưng mà đàn rộ s ừ n g sốt một chút bất đắc dĩ thở dài nói loại tình huống này lao phu bây giờ căn bản là giúp không được gì hắn hiện tại chỉ là một cái bị phong ấ n trạ cớ dạ đào con mắt cô độc lao nhân thôi không mỹ nạ tổ một mặt kiên định lắc đầu nói nghiêm túc đạn dầu cố vấn ngươi rút được một tay tại đạn dầu nghi ngờ biểu lộ xuống lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười chỉ cần ngươi làm về mình vốn ban đầu là được cụ nộp hạ bốn mươi tám năm cuối tháng m ộ ư ơ i một cụ nộp hạ nguyên cố vấn cao cấp xị mụ dạ đắn bởi vì không đồng ý nhận thôn đối với hắn thẩm phán tại một đám đa đá xú danh lan xa căn nị dạ trợ rút xuống thoát đi cụ nộp hạ trong lúc nhất thời nghe tới tin tức này làng l à dân lại bắt đầu lòng người bàng hoàng phải biết đây chính là kém chút hủy cụ nộ hạ cường giã nhưng mà tại đệ tứ hổ ca nã mị cạ dỡ mỹ nạ tổ tự trách cùng giải thích xuống trong làng lại khôi phục bình tĩnh s ì mù dạ đan duy hiện tại chỉ là một cái nổ răng hồ giấy không có m ả n dễ kỳ h ủ hắn còn có thể làm gì chỉ là tại đối mặt khả năng tồn tại ngoại địch cùng nội ưu phía dưới toàn bộ nhận thôn lần nữa đoàn kết lại thậm chí một vài gia tộc nhìn thấy ngoài có s ì mù dạ đan duy hiếp bên trong có từ qua c h i quốc chuộc về n ì dạ nhìn chằm chằm nội tâm cũng chầm chậm đồng ý cũng tán thành đệ tứ hồ cả mệnh lệnh nếu không đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì ai biết đâu đương nhiên đây hết thệ đều cùng qua tri quốc không quan hệ vừa sáng sớm u d ù m ạ kỷ hỷ tổ sĩ liền dẫn theo người một nhà đi tới qua c h i quốc chính thức mở ra tam vĩ trên biển sân chơi nhìn lên trước mặt quen thuộc trên biển sân chơi cùng tiêu náo nhiệt tràn diện nội tâm lập tức tràn ngập cảm khái muốn thu thập v ĩ thú cũng không nhất định muốn chém chém g i ế t g i ế t biện pháp có rất nhiều đ e m cùng bây giờ xuất hiện tại trước mặt liền có một loại càng biện pháp không tệ vì cái gì nhất định phải dùng thô lỗ biện pháp đâu đồng dạng làm kế hoạch hóa gia đình vì cái gì từ khoai lang làm cho đầu tóc đầy bụi toàn thân nêu danh cùng mặt khắc lại tại tán dương cùng cảm kích xuống cố gắng làm công kiếm tiền đâu cho nên biện pháp có rất nhiều đen không nhất, định phải tuyển xấu nhất. u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ ôm hai cái tóc đỏ đứa bé mang trên mặt mỉm cười nhìn xem lơ lửng ở trước mặt tam vĩ nói trôi qua thế nào vẫn được tam vĩ thản nhiên nói chính là lao có tiểu quỷ ở đây chạy tới chạy lui thực tế là quá náo người còn có vùng biển này lên xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật nói thật mình du lịch có chút không phải mái a nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hiện tại hắn còn có thể làm sao đâu yên tâm ngay từ đầu đi làm đều sẽ có chút không quen u dù mạ kỳ hỉ tổ xị mang trên mặt mỉm cười nhìn xem tam vĩ nói qua mấy ngày chậm rãi liền sẽ quen thuộc còn có neo lại mắt nhất định phải nhớ được ngươi ký lao động trên hợp đồng mà viết nghiêm túc phục tùng tổ chức căn bài hoàn thành tổ chức xuống phát nhiệm vụ an phận thủ thường không xúc phạm pháp luật bằng không chẳng những không có tiền lương ta sẽ còn chú ý bảo ngươi nha q một chương bốn trăm năm mươi bảy hỏa quốc c ù n g cổ nổ hạ chương bốn trăm ba mươi hai hỏa quốc c ù n g cổ nổ hạ ở chỗ này đây mái tóc màu đen lên mang theo màu đỏ khăn trùng đầu hai tay cắm trong túi nhỏ trên cánh tay buộc băng v ả i một mặt bình thản đi tới nhìn lên trước mặt trên đầu mang theo cổ nổ hạ h ậ ngạch một mặt thô kệch râu khoẻ nón khoe miệng ngầm một cái khói một mặt bình tĩnh ghé vào trên hàng rào ngắm phong cảnh nam nhân thản nhiên nói hồ cả đệ tam chi tử sa dù tổ b i ạ xù mạ xoạ sa dù tổ b i ạ xù mạ ngắm người tới một chút móc ra cái bật lửa đem ngoài miệng ngầm khói điểm về sau không nói gì vẫn như cũ ghé vào trên hàng rào l ặ n g lặng nhìn lên trước mặt cảnh sát cùng mang theo màu đỏ khăn trùm đầu nam nhân cũng không có để ý ạ xù mạ không lễ phép đi đến bên cạnh hắn dùng đồng dạng tư thế ghé vào trên hàng rào không lâu lắm thì ta làm gì sa dù tổ b i ạ xù mạ cầm tại khoe miệng khói một mặt bình tĩnh hỏi ca dù mạ nếu như nhớ không lầm chúng ta hai cái tình cảm hẳn không có tốt đến mức có thể cùng một c h â u ngắm phong cảnh đi đừng để ý mà c ả dù mà nghe tới ả su mạ cũng không quay đầu lại khoe miệng có chút d ư n g lên đồng dạng nhìn lên trước mặt mang theo vẻ mỉm cười nói bất kể nói thế nào chúng ta bây giờ đều là đại danh lệ thuộc trực tiếp bộ đội là đồng sự a ả su mạ nở nụ cười gằn lần nữa hít một hơi thuốc lá cũng không nói gì quay đầu lại tiếp tục xem trước mặt phong cảnh về phần đồng sự thật sự là b u ồ n cười một cái muốn phá hủy hắn quê hương người thế mà còn có mặt mũi nói là đồng sự năm đó hắn tránh đi nhận thôn các cổng mình lén lút chảy ra là vì cái gì không cũng là bởi vì có một đám phái cấp tiến người tại sau l ư n g châm ngoại đại danh phủ cùng cô nộ hạ quan hệ trong đó sao chỉ là s a dù tô bi ạ sủ mạ cầm x u ố n g khỏe miệng khói thở ra một hơi mình còn chưa bắt đầu hành động cô nộ hạ liền bắt đầu chứng kiến cùng hắn hiện tại lại gánh vác lầy lao đầu tử lưu lại đeo dành căn bản không có khả năng giống như kiểu trước đây trở về cô nộ hạ s a dù tô bi nhất tộc tộc lão cũng đề nghị hắn khoảng thời gian này ở bên ngoài hào h à o đợi thực tế không được liền đem dòng họ tộc huy g i ấ u đi có thể tưởng tượng cô nộ hạ hiện tại là cỡ nào bài x í c a dù tô bi nhất tộc rõ ràng phụ thân của hắn hồ ca đệ tam xạ rủ tô bi làm cùng một chỗ đều là vì thủ hộ c ô nỗ hạ giữ gìn nhận giới hòa bình cuối cùng vì sao lại rơi vào hiện tại tình trạng này đâu có lẽ lao đầu t ử sở tác sở vi có chút không ổn nhưng là điểm xuất phát thủy t r u n g là tốt lại không nghĩ rằng bị người hưu tâm một tuyên truyền liền thành hiện tại cái dạng này thật mệnh mọi a a xu mạ thở dài l ặ n g lặng cảm thụ được t r ạ n g vạng tối ánh nắng không biết vì cái gì nội tâm bắt đầu có loại mọi mệnh để không nổi tinh thần cảm giác đây có lẽ là mình đã tìm không trở về năm đó mục tiêu mang trên mặt một nụ cười khổ sở nói đi tới tìm ta làm cái gì hắn biết cái này phái cấp tiến không có khả năng thật coi hắn là đồng sự tới cùng hắn ngắm phong cảnh các ngươi bại cổ nộ hạ cũng bại c ả dù mạ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng khinh thường nói ta đã sớm nói hộ cạ là không cần thiết tồn tại nghĩ ra nên từ hỏa quốc đại g i à n h trường quản bằng không toàn bộ nhận giới là không thể nào thực hiện hòa bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng nhìn xem qua tri quốc một cái nhỏ đảo quốc nhỏ thế mà bằng vào cải cách n h ả lên trở thành đệ lục đại quốc gia thậm chí quay đầu mắt trong mang theo vẻ điên cuồng biểu lộ siêu việt ngũ đại quốc chỗ ở cùng các ngươi những này ảnh hưởng hỏa quốc phát triển n ý dạ nhất thôn lại không chút nào phát giác thật sự là buồn cười à từ trước đây thật lâu hắn liền cho rằng chỉ có đại danh phụ trưởng quản l ý cổ n ô hạ k h ô n g chế những cái kia mang đến hôn luận n ý dạ n h ấ n giới mới có thể càng thêm hòa bình nhưng là vẫn luôn không có người tin tưởng hắn đại danh cổ n ô hạ hồ cả cho là hắn chẳng qua là người điên m à t h ô i dù sao đệ nhất hồ cả hắn sáng tạo nhận thôn chế độ đích sắc vì toàn bộ hỏa quốc mang hòa bình thẳng đến qua tri quốc c u ộ thời cái kia trẻ tuổi nhất ảnh bằng vào một nước đại danh danh tự trưởng quản tất cả lý dạ đồng thời để qua tri quốc mạnh lên cường cả quốc đến ngay cả ngũ đại đại đều trù ở sáng ợ hãi khiến cho hỏa quốc đại danh、biết. Hắn cũng không là thằng mới đại biết. điên. lúc, là quốc cũng s tạo thủ hộ nhận thập nhị sĩ cũng là hắn nói ra mục đích đúng là chế hành cổ n ổ hạ lý dạ lại không nghĩ rằng nửa đường lại có cái mai danh nhận tích hồ cả c h i tử trà trộn đi vào đợi đến hắn phát hiện thời điểm thủ hộ nhận thập nhị sĩ đã có một nửa đều là thân cổ n ổ hạ nguyên bản còn cho là mình không còn có hy vọng vặn ngã cổ nộ hạ lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện cái ưu trí hạ xỉn kém chút đem cổ nộ hạ hủy đồng thời suy yếu hồ ca đệ tam lưu lại danh vọng tương lai cổ nổ hạ nhất định sẽ không tồn tại Cung đại danh phủ đem tứ r hổ cạ hắn cũng á là biết đến một người dáng dấp cùng cái này ấm áp ánh nắng đồng dạng có trách nhiệm có thực lực hổ cạ nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong trọng yếu nhất nhưng thủy trung không phải cô nộ hạ có lẽ đệ tứ hổ cạ sẽ vì thủ hộ cổ nộ hạ hy sinh tính mạng của mình thế nhưng là hắn cũng đều vì hòa bình hy sinh cổ nộ hạ từ thật lâu trước đó lão đầu tử liền cùng mình nói qua đệ tứ hổ cạ lúc đầu sẽ trở thành một cái xưng chức hổ cạ nhưng lại không biết vì cái gì đột nhiên cải biến lá cây bay m ỗ a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây n à y mầm hít một hơi thuốc lá lảng lặng nói cổ nộ hạ có lẽ tương lai thật sẽ không tồn tại nhưng là hỏa chi ý chí từ đầu đến cuối sẽ truyền thừa tiếp tất cả mọi người nhìn thấy qua c h i quốc vứt bỏ nhận thôn phương thức bằng vào một cái nho nhỏ hòn đảo trở thành nhận giới cường quốc nhưng là đối với một vài thứ bọn hắn lại lựa chọn không nhìn thẳng cái k i a qua c h i quốc đại danh là một cái nhận giới cường giả tối đỉnh không kém gì đệ nhất hồ ca nhận giới c h i thần cường giả không có bất kỳ cái gì nghĩ dạ dám phản đối hắn cùng hắn lại có can đảm tín nhiệm ngoại lai n í dạ thử hỏi hỏa quốc đại danh có thực lực như vậy dạng này khí phép sao khoe m i ệ n g mang theo một tia cười lạnh nếu như không có cổ nổ i hạ tại hòa quốc bên trong trấn áp đạo trích không chừng sẽ bốc lên ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái dù sao Đây chính là ní dạ thời đại. ạ s ù mạ đem hút xong điếu thuốc trực tiếp bóc tát tiện tay ném đến bên cạnh thùng rác hai tay cắm trong túi xoay người thản n h i n nói ta đã nhìn đủ rồi chính ngươi từ từ xem đi nhưng là coi như hiện tại hắn nghĩ làm chút gì đó lại nói dễ như vậy sao có một số việc một khi bắt đầu liền không phải mình muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản c ả dù m à nghe tới ạ s ù mạ xoay người dựa vào tại trên hàng rào trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nhìn xem ạ s ù mạ b ó n g lưng nhưng là nắm thật chặt hai tay lại ra hiệu lấy nội tâm của hắn không bình tĩnh đúng rồi hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đối chính muốn rời khỏi ạ xù mạ hô kém chút đem một kiện chuyện quan trọng c ấ p quên nhưng mà ạ xú mã lại cũng không để ý tới c ả dù m ã vẫn như cũ hai tay cắm ở túi chậm rãi đi về phía trước qua mấy ngày đệ tứ hồ cả sẽ tới đại danh phủ đại danh để ta thông báo ngươi một tiếng đến lúc đó c ả dù m ã cũng không để ý trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói đừng quên vừa dứt lời ạ xú mã bước chân tựa hồ dừng lại một chút sau đó lại lập tức khôi phục tiếp tục chậm rãi đi về phía trước không lâu lắm ngay tại cạ dù mạ nhốn núi quay đầu lại tiếp tục ghé vào trên hàng rào l ú một đạo ung dung thanh em chuyển tới q một chương bốn trăm năm mươi tám bốn đôi cùng v ị thú chương bốn trăm ba mươi ba bốn đôi cùng v ị thú sáng sớm tháng m ộ ư ơ i một qua c h i quốc bắt đầu có chút lạnh đại bộ phận người đều thay đổi tay áo dài q u ầ n dài thậm chí có chút thân thể hư bên ngoài còn sẽ tăng thêm một kiện áo đ ô n g d à i để thân thể của mình càng thêm ấm áp bây giờ không giống như kiểu trước đây áo thủng phá quần may may vá vá sau tiếp tục xuyên coi như lại lạnh thời tiết cũng chỉ có thể dùng tự thân thể chất gắn vượt qua thực tế không được trước thời gian chuẩn bị chút c ỏ khô vỏ cây nhét vào trong quần áo đến chống lạnh hiện tại chỉ cần tại qua tri quốc chăm chỉ làm việc không nói một tháng cho người trong nhà mua một bộ quần áo nhưng là một năm mua một bộ vẫn là có thể tại hỷ t ổ s i điện hạ truyền thừa xuống vượt năm thay mới áo tập tục về sau trong mọi người tâm đều tin tưởng mặc vào quần áo mới khẳng định có thể tại một năm mới bên trong mang đến hảo vận đồng thời chứ cũ đón người m ớ i đến sẽ một năm s o một năm trôi qua tốt cho nên bây giờ tại qua c h i quốc sinh hoạt bọn hắn hàng năm tại cửa hải cuối năm lúc đều sẽ sớm cho người trong nhà chuẩn bị bộ đồ mới đợi đến vượt năm thời điểm mặc thêm vào quanh năm suốt tháng xuống tới tất cả mọi người không thiếu quần áo có lẽ bởi vì nghèo sợ nguyên nhân cần kiệm tiết kiệm vẫn như cũ chiếm cứ tại trong bọn họ trong lòng nhưng là mọi người hiện tại đã không còn e ngại r ấ t lạnh mụ mụ một cái cột hai cái đôi ngựa nhỏ tiểu nữ hải có mình ba lô nhỏ mở cửa cao hứng hô ta ra ngoài ân cẩn thận một chút đ i nhớ không muốn ăn người xa lạ đồ vật cũng đừng đi theo người xa lạ cùng đi trong phòng chuyển đến một âm thanh ôn hòa còn có đừng đùa quá lâu về nhà sớm biết mụ mụ tiểu nữ hải nhẹ gật đầu sau đó đó n g cửa lại đi ra ngoài trên mặt nụ cười vui vẻ một mực không có biến mất qua hôm nay nàng khó được nghỉ hơn nữa còn đạt được bởi vì gần nhất khảo thí thi không sai ban thưởng một trường tam vĩ trên biển công viên trò chơi vé vào cửa mặc dù bởi vì ba ba cùng ngụ mụ, mụ hôm nay cần phải tăng ca không thể buổi tiếp nàng cùng đi nội tâm có chút thất lạc nhưng là có thể tự mình đi nàng vẫn là rất cao hứng lớp học đi qua sân chơi đồng học đều nói nơi đó phi thường chơi vui có rất nhiều có ý tứ trước kia đều không có nhìn qua đồ vật cho nên nàng vẫn luôn rất muốn đi đâu tam vĩ nha tiểu nữ hải cao hứng hiếp mắt lẩm bẩm nói tựa như là dáng dấp cùng rùa đen đồng dạng nhưng là lại rất lớn bộ dáng vĩ thú học viện sinh vật khóa cũng có nói qua một loại thần kỳ trả cờ dạ tụ hợp thể ủng có trí tuệ của nhân loại có chút tính tình tương đối táo bạo một lời không hợp liền đánh nhau cho nên gặp phải thời điểm muốn cẩn thận một chút không muốn vô duyên vô cơ trêu chọc bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều là từ sách bên trên h i ể u dọ đến nhưng là tại qua c h i quốc bên trong nàng là nhìn qua mặt khác ví thú thì như tiểu nữ hài nhìn xem cổng chiêu bài bốn đôi tiệm lầu bên trong liền có một đầu dáng dấp cùng đại tinh tinh đồng dạng ví thú nhưng là chỉ là phi thường tiểu nhân một con cũng không kịp trên sách đồng dạng phi thường lớn chỉ tiểu nữ hài méo lỗ mũi một cái đại khái chỉ có bọc sách của nàng như thế đ ạ i quái dày tiểu nữ h à i hô một câu về sau trực tiếp đi vào trong tiệm hiện tại là sáng sớm tiệm lầu còn không có kinh doanh nhưng là bởi vì chỗ ở liền ở bên cạnh đã sớm hết sức quen thuộc nàng có thể ở thời điểm này tiến đến nhìn bốn đôi chỉ cần không quấy dối bên trong ca ca tỉ tỉ cũng sẽ không đổi nàng đi là m ở cù mỹ tạ mạ g ộ nha một cái nữ phục vụ viên nhìn thấy đeo bọc sách đi tới tiểu nữ h à i mỉm cười nói lại đến xem bốn đôi rồi đúng vậy phiền phức mợ cù mỹ tạ mạ gỗi người cảm tạ nói mẹn gì tỉ, tỉ không có việc gì ngươi đi vào đi mẹn gì k h o á t khoác tay tựa hồ nhớ tới cái gì một mặt bất đắc di nói bốn đôi u không biết nguyên nhân gì một buổi sáng sớm ngay tại phát cáu cho nên ngươi đợi chút nữa cẩn thận một chút v é n tay háo lên làm hắn khi dễ ngươi nói cho mẹn gì t ỷ t ỷ nghe đến lúc đó mẹn gì t ỷ t ỷ để lão bản đánh hắn được rồi mẹn gì t ỷ t ỷ m ở cù mì t a mạ gỗ gật cái đầu nhỏ đ e o bọc sách nói ta đi vào rồi sau đó lún nhảy một cái đi vào đáng chết ý d i ô bủ vì cái gì nó có thể trên biển cả tự do bay lượn khôi phục chân thân đầu dọc theo hành lang đi một hồi liền nghe tới thanh â m quen thuộc chính là tựa hộ bộ dáng rất tức giận m ở gù m ỉ tạ mạ gộ n h ư m ẩ y một cái khoe miệng có chút dâng lên sờ sơ túi yên tâm nhẹ gật đầu sau đó đi vào bốn đôi u thúc thúc bốn đôi u thúc thúc liền nhìn thấy một con đứng tại một tấm áp phích lên nhảy lên đi màu đỏ tinh tinh ta tới thăm ngươi chỉ là tam vĩ bốn đôi u nguyên bản tại trên một cái bàn dẫm lên áp phích tức giận đến mẹ nhót nhưng là nghe tới thanh â m về sau lập tức bình tĩnh lại quay đầu nhìn xem hướng hắn đi tới tiểu nữ hải thản nhiên nói là ngươi tiểu nha đầu này à hôm nay không cần lên học sao hắn là một con yêu nhã vĩ thú làm sao có thể bị tiểu quỷ nhìn thấy mình phát cáo đâu hôm nay cuối tuần nghỉ tiểu nữ hài đeo bọc sách một mặt vui vẻ đi đến bốn đuôi trước mặt từ trong túi móc ra mấy khoả hoa quả đường đẩy tới nói bốn đuôi thúc thúc đây là ta mời ngươi ăn hoa quả đường sau đó thay đổi nghiêm túc ngữ khí nhìn xem bốn đuôi mụ mụ nói qua không thể ăn quá nhiều đường bằng không sẽ sâu răng đó là các ngư ơ i nhân loại bốn đuôi khinh thường xẹp xẹp miệng tiếp nhận hoa quả đường mở ra bên ngoài một tầng giấy đóng gói trực tiếp ném vào miệng nói chúng ta vi thú là sẽ không sâu răng cho nên vì cái kia hôn đảng mới có thể để tộc cụ dụ mạ kỳ tại phong ấn lên móc một cái hố thả b ả n đại gia một chút t r ả cờ dạ ra, nếu không hắn đã sớm thay đổi răng giả chỉ là chờ b ả n đại gia sau khi ra ngoài thế mà còn muốn cho b ả n đại gia làm bốn đôi u tiệm lầu linh vật cung cấp người giải trí và không không cho hắn tiền mua đường thực tế là quá đáng ghét là như vậy sao mợ cụ mỹ tạ mạ g ậ u nghe tới bốn đôi u sửng sốt một chút ao ước nhìn xem tam vĩ nói thật tốt đâu thế mà lại không sâu răng vậy các ngươi không cần đánh răng lạc vì trong tiệm vệ sinh kiểm tra ta vẫn là sẽ đánh răng tắm rửa mặc dù cái này đối ta cũng không có tác dụng gì nho nhỏ bốn đuôi ngậm lấy hoa quả đường nhìn xem tiểu nữ h à i nói về phần mặt khác v i thú cũng không biết nếu không phải vị kia tuổi đã cao như trước vẫn là độc thân độc thân c ầ u thu nhận công nhân phí tổn cưỡng bức lấy hắn đánh răng bằng không hắn còn không xuất đâu bốn đuôi nội tâm bất đắc dĩ thở dài vì nuôi sống mình hắn dễ dàng sao a nguyên lai v i thú hay là sẽ đánh răng m ở cù m ỉ tạ mạ gỗ hiểu rõ nhẹ gật đầu sau đó tại bốn đuôi trận trắng mắt biểu lộ xuống túi đầu xuống nhìn trên bàn kia tấm áp phích kinh ngạt nói đây không phải bốn đuôi trên biển sân chơi áp phích sao người cũng biết bốn đôi u liếc mắt nhìn tiểu nữ h à i không cao hơn g nói không biết thế nào mấy ngày nay quảng cáo tất cả đều là cái này rõ ràng trước đây không lâu tam vi kia tiểu tử còn ở ấm ấp thú á m p h ò n g đơn bây giờ lại vô duyên vô c ớ đổi thành cảnh biệt phòng thật sự là càng cả nghĩ càng sinh khi a ân m ở cù mỹ tạ mạ gỗ nhẹ gật đầu nói ta đợi chút nữa liền muốn đi nghe nói nơi đó chơi rất vui hơn nữa còn có một vị rất lớn chỉ rất lớn chỉ so bốn đôi u thúc thúc còn đại con vi thú sau đó nghi hoặc nhìn bốn đôi vì cái gì bốn đôi thúc thúc cùng trên sách nói không giống như vậy nhỏ con giống như rất yếu dáng vẻ khí hơi thở bình tâm tính khí bốn đôi u quyết định không cùng không có thấy qua việc đợi tiểu nữ h à i chấp nhận dù sao đoán trường đợi sẽ tự mình giải thích về sau nàng cũng sẽ không hiểu cho nên lần nữa hung hăng dẫm xuống biển báo khinh thường lạnh hừ một tiếng lắc lắc cái đôi u chỉ là ba đầu cái đôi u làm sao có thể so hắn bốn đầu cái đôi u mạnh không lâu lắm bốn đôi u đột nhiên ngầm đầu n h e o lại mắt trước mặt nhìn xem mợ gù mì tạ mạ g ồ tiểu nữ h à i ngươi lợi chút nữa muốn đi nơi này đúng vậy đâu mợ gù mì tạ mạ gỗ nhẹ gật đầu cao hứng nói nghe nói nơi đó chơi rất vui như vậy bốn đôi u ngoài miệng lộ ra cái hài lòng mỉm cười trực tiếp nhảy đến tiểu nữ hài ba lô bên trên nói mang ta cũng cùng đi hắn ngược lại muốn xem xem tam vi cái tia ba đầu cái đôi u đến cùng trôi qua như thế nào đây còn có đáng chết kỳ vô sỉ nghiền ép sức lao động để hắn ngày đêm vất vả phân ra nhiều như vậy phân thân tại tất cả đại chi nhánh làm linh vật lại chỉ phát một phần tiền lương còn chưa từng có thêm qua tiền lương hừ hắn sớm muộn sẽ đi qua chi quốc sở lao động nơi đó khiếu nại đến lúc đó hung hăng phạt kỳ cái tia hốn đạn một bút nhưng là hôm nay bản đại gia muốn bỏ bê công việc đáng chết lòng dạ hiểm độc lóc bản chính người đi làm linh vật đi q một chương bốn trăm năm mươi chín đã đang hành động chương bốn trăm ba mươi bốn đã đang hành động hiện tại vị trí của ta là tại qua chi quốc tam vĩ trên b i ể n thiên đường bên này mái tóc màu đỏ mang theo bãi cắt mũ r ơ m nữ nhân trên tay cầm lấy microphone đôi ống k í n h mang trên mặt mỉm cười nói hôm nay vẫn như c ũ là náo nhiệt như vậy mặc dù tháng mười một phần thời tiết đã dần dần c h u y ể n lạnh nhưng là từ từ trên b i ể n nhạc viên thành lập đến nay nơi này mỗi ngày đều là tương đương náo nhiệt nữ nhân đi vào đại bộ phận công trình bởi vì thời tiết nguyên nhân đều không có mở ra nhưng là trong phòng công trình vẫn như cũ có thể sử dụng nữ nhân vừa đi vừa chỉ vào trong suốt pha lê nói các ngươi nhìn xuyên thấu qua mặt này pha lê chúng ta thấy rõ ràng toàn bộ đại hải chỉ vào đột nhiên bơi tới một con cá mập lớn đây là cá mập trắng khổng lồ đuôi trình trăng non hình r ă n g đại mà lại có răng cơ duyên trình hình tam giác răng dài mười cm lại chỉ vào một đầu rùa biển đây là đại hải quy mang trên mặt lễ phép thức mỉm cười mặc dù tháng 11 một phần đại bộ phận công trình đều đang tu dưỡng bên trong nhưng là hiện ở đây hay là có rất nhiều chơi vui lẹ mắt đợi đến lúc sáu giờ còn có thể nhìn thấy rất nhiều thú vị biểu diễn tiết mục tóc đỏ nữ nhân đ ố i đáy biển bên trong sinh vật trào hỏi trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười nhưng là chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải tới dung loạn mà là muốn nhìn một chút lấy tam vĩ mệnh d à n h tam vĩ trên b i ể n công viên trò chơi bên trong là có tồn tại hay không tam vĩ mọi người đều biết vĩ thú vẫn luôn là nhận giới một loại phi thường hung manh sinh vật cùng đại bộ phận thông linh thú đồng dạng có được không kém gì trí tuệ của nhân loại nhưng là thực lực lại so thông linh thú tinh anh thượng nhẫn còn mạnh hơn vừa nói vừa đi mà lần trước cổ nộ hạ sụp đổ sự kiện nghe nói cũng là bởi vì trong làng k ỳ u bị bị người thần bí khống chế mới có thể cho cổ nộ hạ tạo thành tổn thất thật lớn thậm chí ngay cả hồ c ả đệ tam đều vì thủ hộ cổ nộ hạ cùng hy sinh cho nên đại bộ phận người đối với vĩ thú đều là kính nhi viết chi cho rằng bọn họ là một loại đáng sợ quái vật hơi không c ẩ n thận liền sẽ đánh mất sinh mệnh nhưng mà vì cái gì qua c h i quốc vĩ thú lại không giống chứ nữ nhân dơ mịt rổn mang trên mặt mịt cười tỉ như bốn đuôi tiệm lầu linh vật mặc dù g i n g lớn tính tình có chút t á bạo nhưng là chỉ cần trên người ngươi mang theo hoa quả đường nó hay là nguyện ý bị ngươi lột nó lông mềm như nhung lại mang một ít tấm áp cái đôi như vậy tam vĩ đến cùng sẽ như thế nào đâu phải chăng cùng chúng ta chỗ nhận biết vi thú đồng dạng hung ác táo bạo đối với nhân loại có mang địch gì đâu hay là cùng bốn đôi đồng dạng đâu hôm nay liền để ta dẫn mọi người đi tìm kiếm một chút vi thú bí mật thật nham c h ắ n g à bốn đôi chụp chụp cái mũi nhìn xem chung quanh một đống pha lê bên trong chẳng qua là một chút hải sản bơi qua bơi lại mà thôi có cái gì đặc biệt hắn tại tiệm lầu liền ăn không ít nhưng mà liền cái đồ chơi này thế mà còn có nhiều người như vậy tới chơi tam vĩ đâu nhìn một chút t r u n g quanh làm sao còn không nhìn thấy tiểu tử thú kia hắn hôm nay mục đích chủ yếu là đến xem tam vĩ trôi qua thế nào thuận tiện để tam vĩ hắn bái một chút bến tàu miễn cho đến lúc đó không biết qua c h i quốc là địa bàn của ai hắn bốn đôi tiệm lầu đã mở m ộ ư ơ i bảy chỗ ở đại lý trải rộng qua c h i quốc đại giang nam bắc mỗi cửa tiệm đều có cái bốn đôi phân thân cát thủ hộ giả cho nên thân v ì một cái đệ đệ đến lúc đó tiến cống là thiếu không được điểm này nhất định phải nói rõ ràng mới được giống như tại tận cùng bên trong nhất trung ương quảng trường mợ c mỹ tạ mạ gỗ nhìn xem trên tay địa đồ nói chúng ta bây giờ mới vừa đi vào đến mà thôi quả nhiên mặc dù bây giờ cũng có rất nhiều đẹp mắt chơi vui nhưng là đợi đến mùa hè thời điểm hẳn là sẽ càng náo nhiệt mợ hù mỹ tạ mạ gỗ ghé vào màu lam cửa sổ thủy tinh miệng chỉ vào một con đại hải quy tam vĩ có phải là cùng r ù a b i ể n dáng rất giống nhau so với nó xấu bốn đôi tức giận nói nhan sắc cũng không giống cho nên nghĩ biết chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm tam vĩ hán đều chờ không nổi a là như vậy sao mợ hù mỹ tạ mạ gỗ sờ lên cầm nhẹ gật đầu nói đó có phải hay không thật rất lớn chỉ rất nhỏ con bốn đuôi vẫn như cũng dùng đến không cao hứng ngữ khí không nhịn được nói còn nhỏ hơn ta chỉ vừa dứt lời ngươi đây là ánh mắt gì bốn đuôi nhìn thấy mở gụ mỹ t a mạ g ộ thế mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn lập tức giận ta chỉ là bị phong ấn mà thôi bằng không ta có thể đánh mười con tam vĩ kia tiểu tử phi thường yếu lại sợ m u ố n chết một mực đợi ở đáy biển dám xuất hiện duy nhất một lần xuất hiện dự định phơi phơi nắng thời điểm lại bị kia hai cái quái vật cho phong ấn đến lúc đó ngươi xem một chút tam vĩ kia tiểu tử còn phải gọi ta lao đại đâu a là như vậy sao m ở hù m ỉ tạ mạ gỗ nhìn thấy bốn đôi sinh khí biểu lộ cũng để ý đem trên thân hoa quả đường móc hai hạt cho hắn nói k i a năm đôi đâu đầu kia ngựa trừ chạy nhanh một chút cũng không có gì đặc biệt bốn đôi ngậm lấy hoa quả đường quả nhiên không tức giận chầm d ã i nói mà lại rất dễ dàng xuất mồ hôi một bộ thận hư g á n g v ẻ mặc dù chạy nhanh nhưng là lập tức lại không được m ở hù m ỉ tạ mạ gỗ sau khi nghe được một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhẹ gật đầu nói thế nhưng là hắn có năm cái đôi nha so ngươi còn nhiều lại nhiều cũng là rất r ư i thân thể không được là không được bốn đuôi khinh thường xẹp xẹp miệng nói cùng cái kia tam vi đồng dạng ta có thể đánh mười cái lục vi đâu nước nhiều sền sệt nhưng vẫn là cái rát rưởi thất vi đâu càng sợ trừ chơi bắt mê t à n g tương đối lợi hại bên ngoài cũng không có cái gì dùng bắt vi đâu r ọ n g lớn cả ngày trận t r ắ n g mắt mắt còn thâm tương đối nặng còn còn hay là cái rát rưởi k ỳ u bị đâu một con hồ ly đến không có gì đặc biệt lưu luyến cũng là cái rát rưởi nhất vi đâu cái đuổi còn béo thành cầu càng không được Úc, dạng này sao bốn đôi u thúc thúc xem ra rất lợi hại nha đương nhiên chín cái vĩ thú bên trong ta có thể đánh tám cái bọn hắn d á n g dấp lại xấu thực lực lại không mạnh danh tự còn khó nghe quả thực chính là không còn gì khác bốn đôi u tự tin ngang cái đầu dù sao chỉ có tam vĩ cái này đệ đệ ở đây tùy tiện hắn làm sao thổi mà lại l i ê n kỳ ú bị bọn hắn tình huống trước mắt cũng không biết trốn không thoát được ra phong vấn đâu dù sao không là địa phương nào cũng giống như qua chi quốc dạng này không sợ vĩ thú bốn đôi u hai tay chống n ạ n h cười như như nói không được bọn hắn thật không được một đám bị phong ấ n lạc kê mà thôi chỉ có hắn bốn đôi u sần gỗ c u mới là mạnh nhất v i thú hitosi đại nhân đây chính là ngài muốn tất cả đại v i thú cùng dì nù d ì kỳ tin tức zen t r à sát hai tay cẩn thận hỏi xin hỏi ngài muốn những này là nghĩ làm cái gì đừng sợ u dù ma kỳ hitosi mang trên mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt một mặt hèn nhát hướng nội zen nội tâm thở dài đều do hắn lúc ấy đem zen hố thảm như vậy bằng không hắn hiện tại làm sao lại như thế sợ hắn đâu n g ư ờ i phải tin tưởng ta vẻ mặt thành thật mang theo chân thành ánh mắt nhìn zen chúng ta mục tiêu là nhất trí h là như vậy sao Zen mang trên mặt xấu hổ tiêu d u n g gãi gãi đầu nói ta ta thực tế là quá càm tạ mới là l ạ chứ người ánh mắt này nụ cười này hắn thực tế là quá quen thuộc năm đó nhìn quá nhiều nhiều lắm dù sao mỗi lần đều là không có chuyện tốt như vậy h ì tổ Sĩ đại nhân dự định bao lâu hành động nhưng là mình coi như biết thì sao căn bản cũng không có năng lực có thể ngăn cản được hắn a hành động u dù ma kỳ hi tổ Sĩ không hiểu nhìn xem zen chỉ chỉ trên tivi chính t r u y ề n bá lấy tam vị sân chơi mang trên mặt thần bí mỉm cười nói ta đã đang hành động q một chương bốn trăm sáu mươi kia lòng dạ hiểm độc lão bản chương 435, kia lòng dạ hiểm độc lão bản nhìn qua h niêm nếu biết thông linh ra thập vi cũng không cần hoàn chỉnh chín cái vi thú chỉ cần có được sung túc vi thú trả cờ dạ là được rồi mặc dù dạng này thông linh ra thập vi cũng không hoàn chỉnh nhưng là vẫn như cũng là thập vi húng chi nhìn lục đạo tiên nhân h á n đại nhi tử kéo ra chín cái vi thú thời điểm liền biết lúc ấy chín cái vi thú đều vẫn là cái bảo bảo mà thôi cho nên hiện tại khổng l ồ như vậy trả cờ dạ chẳng qua là đằng sau ăn mập mà thôi nghĩ đến cái này hủ mạ kỳ hì tổ si nội tâm lập tức tràn ngập càng cái tuế nguyệt thật sự là đem đao m ổ heo ngay cả vi thu đều tránh bất quá thời gian tàn phá năm đó manh manh đắt đắt chín nhỏ chỉ đã trưởng thành là hiện tại móc chân đại thuốc đại thẩm cho nên ai có thể cam đoan chỉ dùng một chút vi thu trả cờ dạ hợp thành thập vi cũng không phải là nguyên bản hoàn chỉnh thập vi đâu mà lại dù n g tiền mua v i thu mệnh có lẽ không thể nhưng là dùng tiền mua bọn hắn một chút trả cờ dạ vẫn là có hy vọng u d u mạ kỳ hỉ tô xị n h ấ p một miếng t r à thảm như nói tương lai là kinh tế thời đại không có chuyện gì là dùng tiền giải quyết không được thậm chí đương khoa kỹ siêu việt nhẫn thuật thời điểm có tiền mới thật sự là đại gia ta dẹp đen nghe tới ủ r ù mạ kỳ hì t ổ si s ừ n g sốt một chút sau đó lại liếm lắp mặt nói cần ta làm cái gì sao năm đó hắn vì cái gì không nghĩ tới biện pháp này đâu nếu không mụ mụ sớm đã bị hắn phóng xuất còn dùng giống bây giờ cùng con chó đồng dạng phục thị lấy cái này ác ma đáng sợ sao chỉ là vì cái gì hắn biết rất rõ ràng kế hoạch của mình vẫn như cũ muốn thông linh ra thập vi đâu mỗi lần nghĩ đến nơi này dẹp đen nội tâm liền có loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ là dẹp đen hiếp mắt nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tô si tiểu từ này cho là mình có thể rất hoàn mỹ không chế thập vĩ khoe miệng cười lạnh chợt lóe lên quả nhiên nhân loại vẫn như cũng là một đám tự đại gia hỏa làm sao rồi ưu dù họa kỳ hì tổ xì nhìn thấy d e p đen ánh mắt của cái nghi ngờ nói chẳng lẽ ta đoán không đúng làm sao hôm nay liền dám dạng này nhìn thẳng hắn rồi chẳng lẽ mình lôi kéo chính sách ra hiệu quả rồi a a không có gì d e p đen lấy lại tinh thần một mặt cung kính nói mặc dù ta cũng không biết hì tổ xì đại nhân biện pháp của ngài có hữu dụng hay không nhưng là hắn từ ra đời thời điểm duy nhất nhớ được cũng chính là thu thập chín cái vĩ thu cứu ra mụ mụ về phần mặt khác toàn bộ cũng không biết có lẽ thật sự có thể thành công đâu đã như vậy u dù m o a kỳ hi tô si nhìn thấy zen e biểu hiện hài lòng nhẹ gật đầu nói liền để chúng ta lập tức hành động đi zen e sớm muộn sẽ minh bạch hắn thân vì phụ thân dụng tâm lương khổ đây hết thảy đều là một vị không chịu trách nhiệm ba ba biểu đạt yêu thương a đầu tiên mở ra tất cả đại nhận thôn thị trường mở rộng tv để tv đi vào từ nhà g n sau đó ta bên này sẽ để cho điện đài tuyên dương bảo vệ vi thú chủ đề thông qua ta m vĩ bốn đuôi cuộc sống tự do tình trạng đến hấp dẫn mặt khác tại trên sinh h o ạ t đạt được kỳ thị dị nụ dị kỳ u d u m a kỳ hì tô si neo h lại mắt một mặt chăm chú nhìn d ẹ t đen cùng cái này cũng cần ngươi d ẹ t đen cái chuyện gì d ẹ t đen nghe tới u d u m a kỳ hì tô si cùng ánh mắt của hắn lập tức giật nảy mình tranh thủ thời gian nghiêm lộ ra cái thái độ đoan chính biểu lộ nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên lại thế nào biến cái này tiểu quỷ hay là cùng năm đó đồng dạng l o n g dạ h i ể m độc xâm nhập mặt khác nhận thôn gì nụ gì kỳ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong quay chụp ra bọn hắn t ạ i nhận trong thôn s ở thụ đến không công bằng đ á n n ộ thuật thiện u mạ kỳ hì tô si nhìn thấy dẹp đen lại bắt đầu sợ biểu lộ thất vọng nói hiệp trợ qua chi quốc mở ra quốc gia khác thị trường ta là ba ba của người a thế mà như thế sợ hai hắn quả nhiên năm đó lưu thủ nhi đồng kinh lịch đối dệt đen tạo thành ảnh hưởng còn là rất lớn t ỷ như vẫn luôn như thế sợ đương nhiên nếu như ngươi không thích có thể cự tuyệt ta đến lúc đó phái những người khác đi làm cũng giống vậy đừng đừng dệt đen sau khi nghe được tranh thủ thời gian cự tuyệt nói ta cho rằng ta tuyệt đối đảm nhiệm công việc này chỉ cần có thể không nhìn thấy ngươi liền có thể nếu không ta nội tâm hoàng a mà lại cái này qua chi quốc đại danh đến cùng là chuyện gì thế mà còn có thể cự tuyệt trước kia đều là trực tiếp tổ chức trên có hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi một câu liền để hắn mệnh gần chết cho nên trong này tuyệt đối có âm mưu ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ rét đen một bên chậm rãi chìm xuống một bên nói nghiêm túc xin tin tưởng ta t h ỉ t ổ xì đại nhân hiện tại ta đi trước chấp hành tổ chức phái xuống nhiệm vụ vừa mới dứt lời cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cái kia không lưu lại đ ể n ăn bữa cơm sao ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì trực lăng lăng nhìn lên trước mặt trống g i n g sàn nhà nội tâm bất đắc di thở dài lẩm bẩm nói muốn gia đình hòa thuận nhìn tới vẫn là gánh nặng đường xa a quả nhiên là tam vĩ trên biển sân chơi à, bốn đôi u nhìn xem chung quanh nội tâm lập tức một trận khổ sở lẩm bẩm nói thế mà tất cả đều là tam vĩ tam vĩ biểu thiết tam vĩ con dối tam vĩ thân bút ký tên tam vĩ ảnh t r ụ tam vĩ bắt cá tất cả đều là tam vĩ đồ vật cùng hắn tại qua chi quốc hạnh hạnh khổ khổ bán rẻ tiếng cười nhiều năm như vậy cũng chỉ là đốt bất than thuận tiện bị người lột lột cái đuôi hôn quả gớp lạnh đường mà thôi bốn đôi u cảm thấy rất kỳ kia lòng dạ hiểm độc lão bản quá không phải người mỗi ngày chín nghìn một trăm hai mươi bảy cả năm không ngừng làm lấy m ư ơ i bảy phần sống lại chỉ có thể cầm một phần tiền lương còn phải bị cấp trên thỉnh thoảng không có lý do trừ tiền lương thật sự là càng nghĩ nội tâm càng thê lương a hán thân là cường đại nhất vĩ thú dễ dàng sao bốn đôi u thúc thúc ngươi làm sao rồi m ở cụ mỹ tạ mạ gộ tựa hồ cảm nhận được bốn đôi u biến hóa kỳ quái quay đầu nghi ngờ hỏi làm sao con mắt có c h ú t hồng l i ê n liền giống như dáng vẻ m u ố n khóc ngây mốc đồ đần ta là bốn đôi u con mắt đương nhiên là cùng ta làn ra đồng dạng đỏ á bốn đôi k i n h thường quay đầu chỗ khác mắt trong mang theo a o ước nhìn xem một đám người ô n tam vĩ con dối mang trên mặt tiếu rung đi tới đi lui lẩm bẩm nói không nghĩ tới thế mà tam vị như thế được hăng lên rõ ràng hắn mới là qua tri quốc thứ nhất vị thú a thật sao m ở gù mỹ tạ mạ gỗ nghe tới bốn đôi nhướng mày lên gại gai đầu nói chẳng lẽ ta nhớ l ầ m bốn đôi thúc thúc con mắt tựa như là màu c a m nha nhưng mà bốn đôi lại không để ý đến m ở gù mỹ tạ mạ gỗ trực tiếp từ m ở gù mỹ tạ mạ gỗ túi sách lên nhảy xuống nhảy nhảy cộc cộc hướng về bán lấy tam v ị con dối q u ẩ y hàng chạy tới không được chờ hắn lúc trở về nhất định cũng muốn để kỳ tại bốn đôi tiệm lầu bán bốn đôi con dối phải biết hắn bốn đôi u mới là qua chi quốc được hoan nghênh nhất v i thú giống hướng phía tam vĩ con dối gầm thét một tiếng tam vĩ mau chạy ra đây a m ở gù mỹ tạ mạ gỗ nhìn thấy bốn đôi u đột nhiên phát cuồng nhất thời gấp chạy tới nói bốn đôi u thúc thúc ngươi làm sao rồi không thể đánh đỡ nha vâng không đến lúc đó g u kỳ thúc thúc sẽ bị cảnh sát mang đi đánh nhau mang đi bốn đôi u nghe tới m ở gù mỹ tạ mạ gỗ lập tức hai mắt tỏa sáng không sai liên đới trách nhiệm muốn mặc dù biết mình rất không muốn thừa nhận nhưng là tại trên danh nghĩa g i kỳ đích thật là người giám hộ của hắn cho nên đây là ý kiến hay a là thời điểm để qua cảnh biết cái kia đáng chết lòng dạ hiểm độc ngược đãi nhân viên khi dễ v ị thú sự tỉnh nghĩ đến nơi này liền không tự chủ h á ốc miệng ra nhưng mà lúc này a là bốn đôi u nha bên cạnh đột nhiên truyền đến nhiều năm trước gặp nhưng như cũ thành âm quen thuộc ngươi làm sao cũng ở nơi đây quy một chương bốn trăm sáu mươi mốt lên tv chương bốn trăm ba mươi b ố lên tv tam vĩ bốn đôi u nhìn xem từ con rối khu bên trong đột nhiên toát ra một con sẽ động tam vĩ lập tức sửng sốt một chút dùng châm thấp ngữ ký nói nguyên lai、like、ngươi ở đây a chỉ là thế mà cũng chia ra ý chí còn xen lẫn trong này một đám con dối bên trong hán muốn làm cái gì tam vĩ cũng không lý tới sẽ bốn đuôi sinh khí biểu lộ trực tiếp nhảy xuống này đi đến tam vĩ bên người nói ta cũng đã được nghe nói ngươi tại qua tri quốc còn dự định đi gặp ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà trước tới nơi này quét một vòng cùng khoản tiểu hào bốn đôi u bản thể của ngươi đâu đang ở nhà bên trong không tiện hành động cho nên phân ra ý chí ra hành động bốn đôi u viết mở trong mắt cười ha h a ánh mắt phiếu hốt nói người của ta sủng vì ta mua một tòa g i n g quả khắp nơi đều có mềm mại cỏ mịt cùng tiện tay có thể hái hoa quả mỗi ngày chỉ cần nằm trên mặt đất muốn ăn cái gì đưa tay hái một lần liền có thể úc xem ra ngươi qua rất không tệ tam vĩ nhẹ gật đầu nói thế mà còn mua một mảnh rừng quả ha ha bốn đôi u chống n ạ n h một mặt tự hào nói kia là đương nhiên ta còn nếm qua hoa quả đường liếc một cái bốn đôi u ăn thật ngon cái chủng loại kia ngọt nào lại mang có một chút hoa quả thanh hương như ngươi loại này mới từ phong in ra vị thú khẳng định không có hương qua hừ nhà quê hoa quả đường tam vĩ nghe tới bốn đôi hơi nghiêng đầu sau đó chỉ, chỉ bên cạnh một cái ao nước nói hoa quả vị ngọt nào là cái kia sao cái nào bốn đôi khinh thường xẹp xẹp miệng hướng về tam vĩ nói tới phương hướng chuyển k h u nói ngươi chưa ăn qua chính là chưa ăn qua thế mà còn chết sĩ diện khinh thường nói phải biết ta nói thế nhưng là qua chi quốc lời con chưa nói hết liền trực lăng lăng nhìn xem ao nước bên bờ ba cái đại đại trong mâm chất đầy hắn quen thuộc hoa quả đường ngươi làm sao có nhiều như vậy không biết tam vĩ t o mày trên mặt đồng dạng mang theo một tia hoa mang nói ta bình thường chỉ cần ở nơi đó đi ngủ liền sẽ có một số người hướng trong tô ném hoa quả đường có khi còn sẽ có n g ấ lượng thật sự là thật kỳ quá nha từ h khi nghe cái kia qua tri quốc đại danh tại ngôi cái địa phương đều phân ra một cái phân thân sau những n à y qua tri quốc nhân loại liền rất thích hướng trên người hắn ném đồ vật hoặc là hướng hắn ăn cái gì trong chậu ném thực tế là quá làm cho người buồn ngủ buồn b ự c rõ ràng ta đều không thích ăn ngọt đồ vật bọn hắn liền luôn ném đừng nói bốn đôi u nghe tới tam vĩ lập tức có loại lệ rơi đầy m ặ t xúc động hắn hắn hắn cũng muốn bị người nện hoa quả đường a d ì cái kia hôn đản cả ngày cắt xén hắn tiền lương mà lại phát tiền lương thời điểm còn nói bởi vì là người giám hộ của hắn cho nên dựa theo qua chi quốc luật pháp quy định cần đem tiền đặt ở người giám hộ trên thân mỗi ngày chỉ cấp hắn như vậy ít tiền vừa mới đủ mua một bao đường kết quả nửa ngày liền ăn xong hắn b ố n đ g ô i vì bốn đôi tiệm lầu chịu mệt nhọc cần cụ đi sớm về tối nhưng là như thế năm trôi qua lại một chút tiền lương đều không có chứng qua trong lòng khổ a rõ ràng hắn cũng muốn hưởng thụ một chút bị bánh kẹo bao vây lấy sinh hoạt vì cái gì liền khó khăn như vậy đâu bốn đôi tiệm lầu biết sao bốn đôi tranh thủ thời gian nhịn xuống nội tâm bi thường khôi phục tinh thần mang trên mặt nụ cười k i n h thường nói kia là chúng ta sùng chuyên môn vì ta mở ừ mặc dù hắn không hưởng thụ được bị bánh kẹo bao trùm sinh hoạt nhưng là hắn có được m ộ ư ơ i bảy gia dụng tên hắn mở tiệm lầu hiện tại đã đạt tới m ộ ư ơ i bảy chỗ ở nghe nói tiếp qua chút thời gian sẽ còn nhiều mở mấy nhà như vậy sao tam vĩ nhẹ gật đầu nói mặc dù ta không biết là có ý gì nhưng là thật làm cho người t a o ước nha vừa dứt lời tam vĩ đại nhân sao mái tóc màu đen nữ nhân đi tới trên tay bưng lấy một bản ký s ố bản nói dựa theo hôm qua đích lợi cùng hì tổ xi、si、điện hạ quy định chia ngươi hôm qua có chừng hơn ba trăm vạn đích lợi cần vì ngày chuyển tới qua tri quốc trong thẻ ngân hàng sao hôm nay ít như vậy sao Tam Vĩ nhìn xem thoáng ó c đen nữ n càng càng trời trời qua bên cạnh một mặt đờ đất bút đôi đầu này vi thu làm sao chạy đến nơi đây đến rồi đợi chút nữa con nên hay không nói cho hỉ tổ xi、sì、điện hạ một tiếng đâu sau đó lại quay đầu lại nhìn xem tam vĩ nếu như không có chuyện gì ta liền đi xuống t r ư ớ c an bài nhiệm vụ hôm nay làm phiền ngươi tam vĩ nhẹ gật đầu quay đầu lại nhìn lên trước mặt tựa hồ có chút bi thương bốn đôi nghi ngờ hỏi ngươi làm sao rồi làm sao vô duyên vô cớ thật giống như dáng vẻ mớ khóc không có gì bốn đôi rủi rủi con mắt cười ha h a nói chính là con mắt tiến cắt nhìn lên trước mặt một mặt ngơ ngác tam vĩ t r ầ mặc m một chút ngươi mỗi ngày tiền lương hơn ba trăm vạn ai không sai b i ệ t lắm hôm nay tính là có chút yếu tam vĩ suy nghĩ một chút nói bình thường đều là năm sáu trăm vạn ta cũng không biết mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu mà lại tiền này ta cũng không biết nên dùng tới làm gì ở đây có ăn có ở căn bản không cần dùng tiền a bốn đôi u nghe tới tam vĩ không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói đương nhiên là mua khu khu ngươi thích đồ vật tá liếc một cái kia đâm thành đống hoa quả đường nội tâm thở dài hán đột nhiên muốn hủy cái này tam vĩ trên biển công viên trò chơi dựa vào cái gì cái này nhược trí rùa đen liền có nhiều tiền như vậy nhiều người như vậy thích cùng hắn thân là mạnh nhất vĩ thú lại cần khổ cực như vậy làm công nội tâm một trận bị thương rõ ràng là hắn bốn đôi tới trước giả ho hai tiếng nhìn lên trước mặt tam vĩ ngươi làm sao lại đến nơi đây hay là trước giật ra chủ đề đề tài này trò chuyện tiếp x u ố n g dưới gì nội tâm liền phải phải có h á cám qua chi quốc đại danh đem ta bắt tới tam vĩ suy nghĩ một chút nói nói chỉ cần ta ở đây chăm chỉ làm việc liền sẽ không đem ta lại phong ấn đến cái k i a tối t ă m không mặt trời trong phong ấn nhìn xem bốn đôi ngươi đây ta bốn đôi trầm m ặ t một chút cười ha hả nói cùng ngươi không sai bị lắm cùng ngươi không sai bị lắm hắn cũng muốn bị qua chi quốc đại danh bắt đi ha mà lúc này bốn đôi thúc thúc vị thị này nói nàng muốn ngắt thăm các ngươi một chút m ở gù mỹ tạ mạ gỗ đeo bọc sách bên người đi theo một cái mang theo mũ dơm tóc đỏ nữ tử đi tới nói có thể hay không nghi hoặc nhìn đồng dạng nhỏ con tam vĩ làm sao tam vĩ thúc thúc cũng như vậy nhỏ con cùng trên tv nhìn thấy không giống nha phỏng vấn bốn đuôi quay đầu lại nhìn xem m ở gù mỹ tạ mạ gỗ bên người tóc đỏ nữ nhân nữ nhân này không phải liền là qua tri quốc giờ ngọ tin tức người chủ t r ì sao tranh thủ thời gian trải một chút lông tóc nhẹ gật đầu một mặt bình thản nói có thể vừa vặn vì bốn đuôi tiệm lầu tuyên truyền một chút cái này dị cái kia hôn đản hẳn là chịu thang tiền lương đi lại hài lòng liếc một cái xấu xí tam vĩ đều nói vĩ thú bản thể quá lớn chỉ chúng ta bây giờ đều chỉ là bản thể một bộ phận mà thôi t i ể u nha đầu này làm sao đần như vậy chứ mà lại may mắn tam vĩ không dùng bản thể bằng không khẳng định sẽ đoạt hắn ông tính q một chương bốn trăm sáu mươi hai ảnh hưởng chương bốn trăm ba mươi năm ảnh hưởng đinh linh linh uy nơi này là bốn đôi u tiệm lầu tổng cửa hàng mái tóc màu đỏ có rậm rạp d â u quai nón nam tử lấy điện thoại cầm tay ra hô ta là tổng cửa hàng trừng gi i gi i gi g bản ta là số ba chi nhánh cửa hàng trưởng điện thoại đầu kia lập tức chuyển đến t h a nhâm cái kia bốn đôi hắn hôm nay bỏ bê công việc cái gì gì sau khi nghe được sửng sốt một chút mở to hai mắt nhìn dùng không thể tin ngựa k h i nói ngươi nói cái gì làm sao liền bỏ bê công việc rồi chẳng lẽ bốn đôi kia tiểu t ử gần lớn không muốn tiền lương rồi biết hắn đi đâu sao ai cái này số ba cửa hàng chủ cửa hàng do dự một chút nói lão bản ngươi mở tv i i hẳn là liền biết hắn cũng mới cương biết bốn đôi trà trộn vào một cái tiểu nữ h à i trong túi đ e o lưng vụ t r ộ n trốn đi được rồi ta biết gì nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc đợi chút nữa ta sẽ xử lý cúp điện thoại thở dài chẳng lẽ gần nhất lượng công việc quá lớn số ba chi nhánh ý chí thể mệt mỏi rồi quả nhiên hắn có thể có chút xem nhẹ bốn đôi cảm thụ a suy nghĩ một chút đối nội tâm h ô ngươi có biết hay không bốn ôi ai bốn đôi sần g ỗ cụ suy nghĩ một chút nói một phần tiền lương liền muốn người khác làm mười bảy một công việc hơn nữa còn không đúng hạn phát tiền lương không có t ử chức đã tính xong may mắn tiền lương là hắn cái này bạn thể cầm nếu không mười bảy cái ý chí thể cùng một chỗ bãi công ngươi có biết hay không cho nên t ă n g lương sao ngươi còn nhỏ dùng không được nhiều tiền như vậy dĩ không chút do dự nói gần nhất tiệm lầu vì khuyết trương cần tài chính nhiều lắm mà lại lần này không có chụp ngươi vô cớ bỏ bê công việc tiền lương cũng không tệ cho nên khoảng thời gian này khổ điểm mệnh mọi chút đều là vì tương lai có ngày sống dễ chịu à. đại gia ngươi lão tử chỉ muốn ăn hoa quả đường mà thôi nơi nào đến ngày tốt lành mà lại ta niên kỷ ngay cả ta chính mình cũng không biết bao lớn bốn đôi nội tâm bất đắc dĩ thở dài tức giận nói theo ngươi cái này keo kiệt quỷ hay là đừng hy vọng theo dĩ ánh mắt nhìn xem bị mở ra tv Ta là bốn đôi tiệm lầu đông ra tin tưởng mọi người đều biết ta tiểu tứ đôi đôi ô n g kính một mặt nói nghiêm túc mặc dù bốn đôi tiệm lầu tại kia yêu mắng chửi người lại keo kiệt lao già dẫn dắt phía dưới sinh ý trở nên càng ngày càng tốt nhưng là cái này tuyệt đại bộ phận đều là ta cái này bốn đôi tiệm lầu chủ cột công lao nếu như không có ta tại kia chịu mệt nhọc phục vụ tin tưởng bốn đôi tiệm lầu đã sớm đóng cửa bốn đôi tiệm lầu chính là lấy chất lượng tốt phục vụ nghiêm túc thái độ từ l ầ u đến cuối như một vật liệu mới lựa chạy đến mà nơi này mặt toàn bộ đều là hắn bốn đôi công lao bằng không tại sao gọi là làm bốn đôi tiệm lầu đ hy vọng các ngươi nhìn thấy cái kia ý xấu t ì n h lao ra lúc không nên tức giận mời trực tiếp gọi ít ít ít ít qua tri quốc lao động cục báo cáo hắn ngược đãi nhân viên liền có thể gian dắt gì trực tiếp đem ti vi quan mặt đ e n lại thối nghiêm mặt nhàn nhạt đối thể nội bốn đuôi nói bởi vì bỏ bê công việc ngươi thắng này tiền lương hết rồi cái kia h ú n đ à n nói đều là thứ gì chuyện ma quỷ n à y n à y không có thiên li à bốn đuôi lập tức bất mãn nói đây chẳng qua là một nhỏ chỉ nói lời mà thôi quan ta bản thể chuyện gì đại gia ngươi liền phát một phần tiền lương còn không cho người ta phần đàn kia là ý chí của ngươi thể dì khinh thường xẹp xẹp miệng nói các ngươi là cùng một bọn đừng cho là ta không biết hắn nghĩ chính là ngươi nghĩ nhưng là bốn đôi mặt đen lên nói ngươi chỉ cấp một phần tiền lương có tin ta hay không để toàn bộ ý chí thể đều không làm việc đại gia ngươi ta bốn đôi cũng là có tì h khí vậy ngươi mỗi ngày nhân viên bữa ăn cũng không có dì khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói vừa vặn ta còn có thể b ấ t một bút mặc dù chỉ là một phần tiền lương nhưng là bao ăn bao ở ngươi có biết hay không ta bốn đôi tiệm lầu mặc dù bạc đãi ngươi một cái nhân viên nhưng là mặt khác nhân viên phúc lợi đều là tiêu chuẩn nghe tới d g k i trong lòng nói bốn đôi u lập tức im lặng đại gia ngươi còn có mặt mũi nói nhưng là nghĩ đến mình duy nhất niềm vui thú hoa quả đường chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài c ắ n c ắ n răng nói yên tâm chờ hắn trở về ta đánh hắn nội tâm một trận b i thương hắn bốn đôi u làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế thế mà muốn mình đánh chính mình bốn đôi u toàn thân trên dưới bao vây lấy màu đỏ hộ giáp xem tv i lên tiểu tứ đôi u sửng sốt một chút lẩm bẩm nói nguyên lai dgkỳ hắn đi qua chi của ta khoe miệng lộ ra một tia đắm chát thở dài từ khi dgkỳ phản bội chạy trốn về sau hắn liền bị đệ tam sủ chỉ ca bài xích thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều không đưa cho hắn để hắn dần dần phai nhạt ra khỏi làng đán n g h ỉ dạ trong vòng tính cả trước kia bằng hữu cũng bắt đầu không tín nhiệm hắn chậm dãi trốn tránh hắn không nghĩ tới bốn đôi ý chí thể thế mà để lọt ra không biết k ì hắn chuyện gì xảy ra đâu còn có vừa rồi tựa hồ nâng lên bốn đôi tiệm lầu cung kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra đâu hắn đầu gối lên hai tay nằm xuống nhìn xem có chút cũ nát trần nhà nếu không mang trên mặt một chút do dự ta cũng đi quà chi quốc nhìn xem từ khi cộ nộ hạ kỷ ú bị sự kiện về sau bọn hắn g ì nụ dị kỳ sinh hoạt tình huống liền càng ngày càng không tốt đi đến đường lớn lên l á o có người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn lại thêm sủ chi c ả đại nhân bài xích hiện tại làng đá đều có chút bắt đầu chắn ghét sợ hãi hắn đã như vậy ta còn đợi tại cái này nhẫn trong thôn làm cái gì hắn chậm d ã i nhắm mắt lại mang trên mặt một k i a m ọ i mệt thủ hộ n h ẫ n thôn lâu như vậy không nghĩ tới cuối cùng lại bị mình chỗ bảo vệ người chắn ghét còn không bằng đi xem một chút gì kỳ hiện tại trôi qua thế nào đi thế mà ngay cả bốn đôi ý chí thể đều phóng ra hơn nữa nhìn trên tv hình tượng qua chi quốc tựa hồ cũng không có có sợ hãi cái kia bốn đôi cùng tam vĩ nội tâm của hắn phi thường tò mò cái này nhiều lần đánh bại ngũ đại nhận thôn quốc gia đến cùng sẽ là dạng gì đây này đã hơi m ệ t nữa nha ngay tại lúc đó một bên khác qua chi quốc sao một đầu dài tóc đen dài mắt trong mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương thanh niên tay phải cầm một con bong bóng ống lẩm bẩm nói không có người sợ h ạ i vi thú sao chậm rãi giơ tay phải lên thổi lên bong bóng nhỏ nhất giới thật tồn tại loại quốc gia này sao sau đó dỗi lưng một cái đứng lên dù sao thủy quốc đã không tiếp tục chờ nữa liền đi qua chi quốc xem một chút đi mất đi tam vĩ thủy quốc triết đệ điên nhất là đệ ngũ mỹ dục không có tuyển ra đến tất cả mọi người bắt đầu sợ hai hắn cái này lục vĩ gì nụ gì kỳ vũ cao khỏe miệng mang theo một tia tự dễ ư c không nghĩ tới cuối cùng ngay cả ta sùng k í n h nhất lão sư cũng sợ hãi sau đó một cái xoay người nhảy xuống nắm cỏ nơi này làm sao có cái động q một chương bốn trăm sáu mươi ba hỏa quốc biến đổi bắt đầu chương bốn trăm ba mươi sáu hỏa quốc biến đổi bắt đầu a nha thật là phi thường thật có lỗi nha a phi gãi gãi đầu nhìn xem một đầu vào trong đất đen dài thẳng xoài ca nói còn có người đi đường nào vậy không nhìn đường hắn chẳng qua là muốn ra phơi phơi nắng thuận tiện thay đổi khí làm sao vừa mới mở động liền có người rất xuống rồi a phi ngẩng đầu nhìn qua cửa hang mạ đ ã dạ tìm động hẳn là rất bí mật nha vì cái gì vô duyên vô cớ liền có người rất xuống đâu lại liếc một cái còn nằm trên mặt đất thanh niên cái kia cần đưa ngươi đi bệnh viện sao không không cần u tạ c ả tạ vươn tay một cái xoay người lần nữa x o á y khí ngồi dậy coi như mặt chạm đất vẫn như c ũ mặt không đ ổ i sắc ngẩm đầu nhìn trước mặt không có mắt một thân trắng người sửng sốt một chút sau đó lại khôi phục nguyên bản phong độ tay phải nắm lấy tự chế bong bằng ống thản nhiên nói chỉ là vết thương nhỏ đối với nị h dạ đến nói không tính là gì chính là mặt c h ạ m đất có đau một chút n g ư ờ i là ai ta là a phi ngươi đây a phi cũng trực tiếp ngồi vào trên mặt đất bên trên dù sao mảnh này trong động không có ghế có thể ngồi trước kia mạ đạ dạ tại thời điểm hắn cũng là trực tiếp ngồi vào trên sàn nhà nhìn xem cùng mình đồng dạng xoáy khí thanh niên tóc đen nói ngươi làm sao rớt xuống u tạ cà tạ u tạ cà tạ nhìn a phi một chút cái này mặc dù nhận giới đích xác có thật nhiều dáng dấp kỳ quái quái người nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua cổ q á i như vậy người a thổi một ngụ bong bóng thảm nhiên nói x u ấ t ruột đi đường cho nên cũng không có chú ý tới có đ ộ n g nhìn một chút chung quanh nơi này cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương đại bộ phận đều là nham thạch còn có một cái càng sâu xa cửa hang đây là u tạ cạ tạ trở mặt m một chút một phòng ngủ một phòng khách sao ngươi vì sao tại hoàng sơn g i ã linh chi địa loạn đào hang hắn vì tránh né thủy quốc đuổi bắt chạy trốn tới cái này hoàng sơn g i ã linh thôi làm sao còn có người tại cái này nơi hoàng vu không người ở đảo ra cái một phòng ngủ một phòng khách là cùng hắn đồng dạng tránh né được nhân hay là không có tiền mua nhà mới ở đây xây một phòng ngủ một phòng khách đây là ta đại nhân quê quán ta chỉ là tới đợi mấy ngày mà thôi a phi gãi gãi đầu khi t h ấ y U tạ cạ tạ ánh mắt cổ quái tựa hồ cũng đoán ra hắn muốn nói gì không có ý tứ cười cười nói ta tại qua c h i quốc là có một gian biệt thự lớn mà đạ dạ đại nhân sự tình tuyệt đối không thể đủ nói ra nếu không bị zen phát phát phát hiện mình liền nguy hiểm ai nghe nói qua c h i quốc giá phòng rất cao U tạ cạ tạ thổi một n g ụ m bong bóng vẫn như cũng dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn xem a phi nói ngươi có thể mua được biệt thự thật không tầm thường chẳng lẽ là vì tránh né qua tri quốc nói tới phòng vay mới lại tới đây nghe nói qua c h i quốc có cái mặt đen lòng dạ ác độc tài chính đại thần bất kỳ cái gì không trả nợ khoảng người đều sẽ bị hắn trực tiếp chìm đến qua c h i quốc phía đông hải vực chính là đệ tam mỹ r ụ c cùng đệ tứ mỹ r ụ c bị động băng côn cái chốt kia g i a hòa này sẽ không phải bởi vì trốn nợ mới trốn tới đ â y a bình thường á a phi sau khi nghe được không có ý tứ ngốc nợ nụ cười nói chính là phòng vay còn không có còn ánh sáng tại m à đa dạ không thể đối kháng xuống phòng ở trùng tu một lần sau đó mình tới hiện tại cũng không có còn s o n g a nhưng là cũng kém k h n g nhiều đại khái chỉ cần chừng hai năm nữa hẳn là liền trả hết nhưng mà u tạ cạ tạ đột nhiên một mặt trầm mặc nhìn lên trước mặt cười ngây nô a p h i quả nhiên tiểu tử này khẳng định là bởi vì phòng vay không trả xong mới trốn đến nơi đây quan sát đến mấy mét sâu cửa hang nội tâm lập tức tràn ngập cảm khái có thể tại cái này hoang tàn vắng vẻ đến mấy mét sâu địa phương đào ra sâu như vậy hố cũng là một loại nghị lực ca trầm mặc một chút đã ngươi tại qua c h i quốc sinh hoạt qua ngươi cảm thấy qua c h i quốc như thế nào hắn vốn là có nghĩ qua đi qua c h i quốc sinh hoạt nhưng là hiện tại ngươi không có đồng nào nên như thế nào tại qua tri quốc sinh hoạt đâu về phần vay hay là được rồi qua chi quốc phía đông hải vực đã đủ nhiều làng xương ngủ ní h dạ hắn một cái phản n h ẫ n đi xem náo nhiệt gì ấ n a phi nhớ lại không có lông mày lông mày suy nghĩ một chút đột nhiên tự a h ồ nghĩ đến cái gì vỗ một cái tay phải nói ta cảm thấy qua chi quốc t ả o phớ ăn rất ngon vừa nghĩ tới qua chi quốc hắn liền nhớ lại qua chi quốc t ả o phớ gà quay đậu h ũ t thối bánh rán sau đó lại nghĩ tới cái kia tuổi già không có răng lại thích gà quay mạ đ ã dạ cũng không biết qua chi quốc bây giờ trở nên như thế nào đây a phi trong mắt lộ ra một kia hồi ức rất muốn lại trở về một chuyến qua chi quốc nhà những này ta cũng từ đài truyền hình bên trong nghe qua nhưng là ta muốn biết cũng không phải là những này a hôn đ à n ưu tạ c ả tạ lần nữa hít một hơi thật sâu đem tay phải bong bóng ống ngậm trong miệng hô thở ra một hơi thổi một động bong bóng bình phục nội tâm bực gội thản nhiên nói ta muốn biết chính là ngươi tại qua c h i quốc sinh hoạt như thế nào phải chăng cùng đài truyền hình phía trên nói tới đồng dạng nếu không phải đột nhiên gặp được một cái bị qua c h i quốc đòi nợ trốn tới người muốn hỏi một chút qua c h i quốc tình huống thật hắn mới sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở đây hỏi thăm lúc ấy hắn rời đi thời điểm giống như nghe qua vật này tựa hồ cùng qua tri quốc giám sát thiết bị đồng dạng có thể ở phía trên nhìn thấy một chút rất xa địa phương hình tượng cho nên có phải là cùng đài truyền hình nói ở trên đồng dạng ta cũng không biết đâu dù sao hắn sớm liền rời đi u tạ c ả ta nội tâm thở dài xem ra g i a hỏa này từ trước đây thật lâu liền rời đi qua tri quốc dựa theo qua tri quốc lãi mẹ để lãi con lăn lãi mẹ để lãi con hiện tại g i a hỏa này hẳn là không cần trở về qua tri quốc đ o á n chừng hiện tại đã trả không hết vậy ngươi tại qua tri quốc là làm cái gì mình hay là đổi cái phương thức hỏi đi ta a a phi gãi gái đầu nhữ lại không có lông mày lông mày suy nghĩ một chút sau đó trên mặt lại dẫn một cái nụ cười tự tin đứng lên đi đến bên cạnh thạch t ủ móc một chút xoay người d ơ lên một tờ giấy trắng tự hào nhìn xem ù tạ cả tạ là một lao sư nha đệ tứ hồ c ả sao đại danh mở ra cây quạt nhìn xem ngồi ở trước mặt mình thanh niên tóc vàng nói à ồ quả nhiên là tuổi trẻ t à i cao à. năm đó hồ c ả đệ tam đem đệ tứ hồ c ả nhân viên sách g i a o lên thời điểm hay là ta đóng dấu đâu mang theo một tia cảm khái không nghĩ tới hiện tại đã qua đi lâu như vậy đúng vậy đại danh đại nhân mỹ nạ tổ mỉm cười nhẹ gật đầu trên mặt đồng dạng mang theo một tia cảm khái nói tựa như tựa như hôm qua đệ tam đại nhân hắn không phụ hồ cả chi danh vì thủ hộ c ô n ộ hạ cùng hy sinh nhìn xem chung quanh một vòng đại danh phủ cao tầng cùng c ô n ộ hạ cũng không thẹn với hỏa quốc n h ậ t thôn ba một tiếng đại danh nghe tới mỹ nạ tổ trực tiếp cây quạt thu hồi lại trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung nhìn xem mỹ nạ tổ không lâu lắm có chút nhẹ gật đầu c ô n ộ hạ đích sắc không thẹn với quà chi quốc ca nhưng là trong lúc bất chi bất giác từ đệ nhất hổ cả sáng tạo nhất thôn đến bây giờ cổ n ộ hạ nắm giữ nị dạ lực lượng đã ngay cả bọn hắn đại danh phủ cũng không dám kinh thường cho nên qua chi quốc đốt lên cây đ u ố c về sau liền rốt cuộc diện không được nhìn xem chung quanh cổ n ổ hạ nghĩ dạ mình đại danh phủ bên này cao tầng hòa quốc nhất định phải làm ra cải biến mới được a uy từ lúc bắt đầu ngươi vẫn hút thuốc không nói gì cả c ả s ỉ thu tay về lên màu đỏ trang địa sách chọc chọc bên người một mặt dâu q u a i nón ngập lấy điếu thuốc cổ n ổ hạ nghĩ dạ nhỏ giọng nói lao sư vẫn chờ ngươi báo cáo liên quan tới đại danh phủ tin tức đâu những này chờ một hồi hay nói a su mạ điểm một cái lửa ngầm đầu cao n à y nhìn một chút chung quanh nói tình huống tựa hồ có chút không đúng c ả dù mã bọn hắn người đâu quy một chương bốn trăm sáu mươi bốn người tốt xin mở cửa chương bốn trăm ba mươi bảy người tốt xin mở cửa cho nên điện đài lên nói cũng đúng không sai bị lắm u tạ c ả tạ nghe xong a phi nói lời về sau nhẹ gật đầu nhữ lại l ô n g m à y lẩm bẩm nói làng đá gì nụ gì kỳ thật tại qua chi quốc nổ súng nổi cửa hẳn rồi không kỳ thị gì nụ gì kỳ sao nhất giới thật tồn tại dạng này quốc gia đích thân thai nghe đến từ qua chi quốc gia ải a phi lão sư nói về sau u tạ cạ nội tâm vẫn không chịu tin tưởng dù sao vĩ thú thế nhưng là một loại đáng sợ sinh vật ta ngay cả hắn dị nụ dị kỳ này đều đối lực lượng trong cơ thể cảm thấy sợ hãi phải biết kỳ ù bị tại cổ nộ hạ khắp lóc om sòm l a n lộn cố sự bây giờ còn chưa có biến mất đâu về phần tam vĩ bởi vì cái này a phi lão sư sớm liền rời đi qua tri quốc cũng không biết qua tri quốc tình huống hiện tại cho nên hắn cũng hỏi không ra cái gì mà lại a phi lão sư ù tạ c ả tạ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này a phi cũng không phải là trốn nợ mới trốn đến nơi đây đoán chừng rất có thể là đang dạy tiểu hài hoạ hoa bị gia trưởng biết về sau mới bất đắc dĩ trốn đến nơi đây a mặc dù bức kia đồ đích s á t họa sinh động như thật hắn cách hình tượng tựa hồ liền có thể nghe được kia c ỗ hương khí sông v à m núi nhưng là dù sao cũng là đại tiện vị nào g i a trưởng hy vọng hải tử học dạng này h o ặ kỹ hiện tại hắn đ ố i qua tri quốc giáo dục trẻ em cảm thấy lo lắng a cái này mời đều là thứ gì quỷ lão sư không biết mình đi giáo tiểu hải tử thổi tiêu sẽ như thế nào đâu u tạ cạ tạ đứng lên nhìn lên trước mặt vẫn còn móc bức họa a phi chính là những cái kia giấy vẽ bên trên toàn bộ họa đều là tiện tiện hắn thực tế là không cách nào tưởng tượng qua tri quốc giáo dục trẻ em đã như vậy tại hạ cũng hẳn là tự mình đi qua tri quốc nhìn một chút u tạ cạ tạ nhìn xem tựa hồ thật cao hứng vì hắn giới thiệu họa tác a phi một mặt bình thản nói đa tạ hỗ trợ của ngươi một vài bước đồ đi qua cái này họa kỹ đích sắc tiến bộ rất nhiều a à a phi nhìn thấy tựa hồ muốn rời khỏi u tạ cạ tạ gãi gãi đầu nói muốn đi rồi sao khó được gặp được cái có thể nói chuyện p h i ế người không lưu lại đến ăn bữa cơm nhìn một chút chung quanh lại lộ ra không có ý tứ tiếu dung hh lưu lại tựa hồ cũng chỉ có thể đủ cùng ta ăn đất nội tâm thở dài Trịnh trọng trình tốt bên n g lý ưu ờ i bức họa, đi đến đủ tạ cạ tạ bên n ta ta g tạ tạ túi đầu xuống nhìn đầy vẽ lấy tiện tiện h ò a tác nhìn lại trước mặt vẻ mặt thành thật ta phi nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không Kỳ thật những n à sau n đó i rất tốt, m lại lại đạp chân nhảy lên từng bước một nhảy ra khỏi sơn động làm phiền ngươi a phi mang theo cảm thái nhìn xem không sai biệt là muốn nhảy ra sơn động ụ tạ cả tạ khoác tay háo la lớn nhất định nói cho bọn nhỏ lão sư chưa từng có quên bọn hắn chân mặc một chút nếu như lần sau tới nữa xin giúp ta mang chút tàu phớ gà quay bánh nướng đậu hút h ố i nhưng là lời còn chưa nói hết ù tạ cạ tạ thân ảnh sớm đã biến mất ở trước mắt a phi nội tâm thở dài l ặ n g lặng nhìn qua cửa hàng không biết qua bao lâu vẫn là đem động lại che lại đi bằng không bị dẹp e n bọn hắn phát hiện liền nguy hiểm hôm nay vận khí không tệ thế mà rơi một người xuống tới tự mình một người bên trong động thật rất nhàm chắn nha ân ân nhẹ gật đầu qua mấy ngày lại mở ra có lẽ đến lúc đó liền có thể nhìn thấy tàu phớ đi hắn chỉ là mở ra cửa hàng mà thôi cũng không có ra ngoài cho nên đây không tính là vi phạm mạ đa dạ a phi nhưng là phi thường nghe mạ đa dạ vừa dứt lời、Ấm、ẩm ẩm run run một hồi ngay tại cửa hàng chậm rãi khép lại thời điểm p h i ề n phức xin chờ một chút cửa hàng đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm xin hỏi bên trong là a phi tiên sinh sao ta là phụng cạ cụ dụ đại nhân từ qua chi quốc tới n g à i có một phần nợ nần cần phải xử lý xin phối hợp ngài phối hợp công việc của ta mở cửa căn cứ qua chi quốc vay mượn điều ước a phi nghe tới cửa hàng lại có tiếng âm sửng sốt một chút nhất là cái này người nói lời cái gì vay phòng vay nợ nần lãi mẹ đẻ lãi con lăn lãi mẹ đẻ lãi con lăn lãi mẹ đẻ lãi con cái gì suy nghĩ một chút a phi ngẩng đầu lên la lớn ngươi tìm nhầm người không phải cô n ộ hạ một đầu màu đen đầu nhím g ụ t nhặt đầu màu đỏ khăn thanh niên mang trên mặt cười lạnh nhìn lên trước mặt dần dần dựng lên cổ nỗ hạ thản nhiên nói thế mà thật đúng là muốn trùng kiến cổ nỗ hạ h ừ đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian thôi cả dù mã đại nhân chúng ta bao lâu hành động bên cạnh đồng dạng treo hỏa chữ e o bảy thanh niên hai tay thả trong túi túi đầu xuống nhìn qua phía dưới cổ nỗ hạ hỏi đại danh phủ bên hữu Cả dù m à nghe tới bên người đồng bạn nhẹ gật đầu nói chúng ta thời gian xác thực không đủ nhất định phải nhanh giải quyết cổ n ổ hà mới có thể mang trên mặt điên c u ồ n g t h ầ n sắc nhìn qua phía dưới c ẩ n mẫn khổ nhọc làng lá dân nhẫn thôn thời đại sắp kết thúc hỏa quốc cũng tất nhiên sẽ ở đây mạnh lên nghĩ ra loại vật này chỉ có nắm giữ tại đại danh trên tay mới là an toàn nhất lựa chọn nếu không nhẫn thôn quá mức cường đại tất nhiên sẽ uy hiếp được đại danh phủ quyền lực ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng đồng bạn nhẹ gật đầu từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một đống lớn thổ nhưỡng phan n a nói vì tìm tới những này thế nhưng là lãng phí ta tốt nhiều thời gian à. đừng phàn nàn cả dù mạ tiếp nhận thổ nhưỡng phóng tới dưới mũi hít hạ nói không sai là ta cần nhìn bên cạnh đồng dạng muốn ở giữa b u ộ c lên hỏa c h ữ h e o b ầ y đồng bạn nhẹ gật đầu đến tại nhiệm vụ của các ngươi hẳn là đều b i ế ta t minh bạch các đồng bạn nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp một cái thuấn thân toàn bộ biến mất đến nguyên địa coi như hồ cả không tại cỗ nỗ hạ cỗ nỗ hạ cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diện cùng đại danh phủ bây giờ chỉ có thể thắng tuyệt đối không thể đủ thua cho nên nhất định phải chuẩn bị vạn vô nhất thất mới có thể c ả dù mạ quay đầu lại nhìn xem cổ nổ hạ nhất thôn mang trên mặt một tia lanh sắc lẩm bẩm nói kịu b ì hôm nay qua đi cổ nổ hạ nhất định sẽ không tồn tại cùng hắn c ả dù mạ hưng phục hỏa quốc anh hùng từ giờ phút này về sau liền sẽ giống như bình định chiến quốc nhận giới chi như thần lưu truyền tại nhận giới lịch sử bên trong bị vạn người chỗ ca tụng ai nha rốt cục lại trở về dì dạy dạ ngồi ngay ngắn ở ghệ đặc trên đầu nhìn xem càng lúc càng quen thuộc rừng rậm nội tâm thở dài nói không nghĩ tới lao đầu từ cuối cùng thế mà lại vì thủ hộ cổ nổ hạ mà chết mắt trong mang theo một tia bị thương không biết mỹ nạ tổ cùng cổ n ổ hạ hiện tại cũng như thế nào rồi nghe nói lúc ấy cổ n ổ hạ đều hủy tử thương vô số nhiều ngày như vậy đi qua nghĩ đến hẳn là khôi phục lại đi cảm khái lẩm bẩm nói nghĩ không ra chúng ta thế mà ngay cả lão đầu tử một lần cuối cũng không nhìn thấy hắn mặc dù không thích lão đầu tử cùng kia cái gì đạn dộ sợ tác sở vi nhưng là lão đầu tử thủy trung là thầy của bọn hắn a mà lại si mu ra đắn thế mà lại còn phản bội chạy trốn thực sự là dĩ dạy ra mình cũng không biết nên nói cái gì mới tốt còn bên cạnh họ rổ si ma cùng suna nghe tới dĩ d ạ ra mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình cổ quái h ù nạ tranh thủ thời gian lộ ra cái cười ngượng ngùng cười ha h a quay đầu nhìn xem gì dẹ dạ nói dị dẹ dạ c ô nộ hạ nhanh đến đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi lao đầu t ử trước mộ tế bái một chút trên mặt đồng dạng lộ ra một tia cảm khái nghĩ đến kết cục này đối với lao đầu tử đến nói hẳn là tốt nhất vì thủ hộ c ô nộ hạ mà chết đây chẳng phải là hổ c ả trước trách sao mặc dù cuối cùng lao đầu tử vẹn vẹn phong ấn một con thỏ q một chương bốn trăm sáu mươi lăm thời buổi dối loạn chương bốn trăm ba mươi tám thời buổi dối loạn thật sự là thời buổi rối loạn a một đầu có chút tái nhợt cây thơm lao đầu đầu móc ra một điếu thuốc nhìn xem cương trùng kiến hiện tại lại lâm vào một á n g lửa bên trong cổ nổ hạ thở dài nói vì cái gì gần nhất cổ nổ hạ sự t ì n h nhiều như vậy đâu thế mà thừa dịp đệ tứ hồ cạ đi đại danh phủ học thời cơ hạ thủ xem ra đám người này là thật nghị trực tiếp hủy cổ nổ hạ a nạ giả xỉ c ả xạ đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì một vị cổ nổ hạ n h i ra hốt hoảng chạy tới nhìn xem nạ giả xỉ c ả xạ một mặt nóng này nói đệ tứ đại nhân bọn hắn hiện tại ngâm miệng nạ dạ xỉ cạ xạ liếc một cái hắn trực tiếp thản như nói cổ nộ hạ không chỉ có riêng là hồ ca đại nhân cổ nộ hạ nếu như hồ ca đại nhân không tại như vậy cổ nộ hạ liền từ chính chúng ta tự mình thủ hộ cái này sóng to gió lớn đều nhìn qua mấy lần làm sao những n à y cổ nộ hạ nghỉ dạ vẫn như cũ như thế vội vàng hấp tấp cụ hòn đại nhân bên kia phái người đi thủ hộ sao nếu như kỳ u bi lại được thả ra đến lúc đó phiền phức càng lớn hơn cái này không đơn thuần là đối làng tạo thành tổn thất còn có l o n g người liên tục hai lần đều bị người thả ra kỳ u bi thân là gì nụ dị kỳ đệ tứ hồ ca phu nhân khẳng định lại nhận thôn dân chỉ trích cùng hồ ca đại nhân danh vọng đến lúc đó cũng sẽ phải chịu l i ệ t lụy ghi nhớ c u h ò n đại nhân bên kia nhất định không xảy ra chuyện gì u m i nộ đại nhân bọn hắn đã dẫn đội đi qua cô nộ hạ nghị ra nhẹ gật đầu nói tại phát hiện tình huống không thích hợp thời điểm u m i nộ đại nhân liền lập tức hành động thật không hổ là hổ ca đại nhân trực tiếp đ ề bà thượng nhẫn đối mặt hai nạn gặp nguy không loạn cấp tốc làm tốt ứng đối biện pháp như vậy sao n ạ giả xỉ c ả xạ hít một hơi thuốc lá nhẹ gật đầu nói tiếp xuống các ngươi tranh thủ thời gian chấn an các thôn dân đồng thời cấp tốc dẫn bọn hắn rút lui ngầm đầu nhìn qua bầu trời n h n nhánh hai nạn lại muốn bắt đầu ngay từ đầu nội tâm của hắn liền cảm thấy một chút bất an bây giờ mới heo h e o b ư ớ m đã một lần nữa tiếp nhận vị trí của bọn hắn đi theo tại đệ tứ đại nhân bên người hắn cũng không cần phải lo lắng heo h e o b ư ớ m tam tộc không người kế tục chỉ là hiện tại n ã dạ x i c ạ xa thở dài lầm bầm nói hy vọng h ổ cả đại nhân bên kia đ ừ n g ra sự t ì n h rút lui rút lui tại phát giác dị thường thời điểm liền sớm có cỗ n ổ hạ nghỉ dạ bắt đầu làm chuẩn bị có lẽ ngay từ đầu chưa kịp phản ứng nhưng khi chấn kinh quá tốt bọn hắn liền cấp tốc đến r i ê n phần mình cương vị duy trí cỗ nộ hạ trật ự nhất là trải qua lần trước cỗ nộ hạ đại sụp đổ không có người hy vọng bị thương lần nữa giáng lâm đến cổ n ổ hạ trên đầu phải biết năm đó cổ n ổ hạ thế nhưng là có được mạnh nhất nhận thôn xương hảo h mặc dù đằng sau bởi vì hổ cạ đệ tam cùng hắn đám tiểu đồng bạn làm sàng làm bậy cho cổ n ổ hạ tạo thành nghiêm trọng tổn thất nhưng là cổ n ổ hạ thủy chung là cổ n ổ hạ coi như lại như thế nào suy bại nên có nội tình cũng là có đặc biệt là đệ tứ đại nhân tự mình đi qua c h i quốc chuộc về bị bắt làm tù binh cổ n ổ hạ lý dạ bây giờ cổ n ổ hạ có thể nói khôi phục không ít sinh cơ không còn như lần trước như thế chỉ có lác đác không có mấy mấy nhẫn dạ làm chiến trường trở về lý dạ tăng thêm chuộc về tù binh c ô nộ hạ bây giờ có thể nói không e ngại bất kỳ n h ẫ n thôn đây chính là mạnh nhất n h ẫ n thôn khí phách không muốn hỗn loạn mọi người mời có thứ tự rút lui yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi c ô nộ hạ n g i ả vừa nói một bên chỉ huy thôn dân t r u n g quanh la lớn không muốn chen c h ú c tiểu hài cùng lao nhân rút lui trước lui nhìn xem xuất hiện ánh lửa cùng nhẫn thuật bốn phía lập tức nhũ mày xem gia đ ị c h nhân lần này chuẩn bị rất đầy đủ a tại qua tri cốt bị tù thời điểm bọn hắn học được rất nhiều tri thức hắn bên trong một cái chính là kỷ luật nghiêm minh cho nên đang tập kích vừa tới thời điểm bọn hắn liền nghe theo cấp trên chỉ huy nhanh chóng làm ra phản ứng Đến tất cho ả cái địa, địa p qua qua ư nên g để t h nếu rút như cách mạng cần phải đổ máu bọn hắn những n à y bị hồ ca đại nhân mang về tù binh sớm đã chuẩn bị kỹ càng ánh mắt mang theo kiên định chúng ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào cấy dày đến hồ ca đại nhân cụ hòn đại nhân cổ nộ hạ nhận không rõ người tập kích mái tóc màu nâu mặc thượng nhận áo lót cổ nộ hạ nghi ra một chân q u ỳ xuống nói mời cụ hòn đại nhân dẫn đầu cổ nộ hạ tương lai đi theo chúng ta rút lui ngần đầu một mặt chăm chú nhìn cụ hòn kiu bị tuyệt đối không cho sơ thất thế nhưng là c ổ nộ hạ cụ hòn trong ngực ôm trên mặt có lục đạo sợi dâu trạng hoa văn tóc vàng tiểu hải một mặt lo l ắ n g nói hiện tại mỹ nạ t ổ bọn hắn không tại các ngươi mời cụ hòn đại nhân yên tâm chúng ta mái tóc màu nâu thượng nhẫn cung kính nói nhất định sẽ đánh lui lịch nhân vừa dứt lời thật sự là quá bờ cười một đạo k i n h thường thanh em chuy Ai, tất tốc cấp cả cô phản bảo nổ hạ nỉ ứng, hạ dạ đều cấp tốc kịp vì ệ cung cảnh giác hòn, h n trung quanh, xem sao u đó, chăm chú nhìn chầm chầm nhìn t r n bóng g trên ố i chầm ã i hiển cái hạ kích hạ? bóng đen. Các hạ vì sao muốn tập kích nổ lộ một ra r sao sao, tập t Các cô vì Vì đầu mang theo màu đỏ khăn trùm đầu nam nhân đứng dậy mang trên mặt dữ tợn c ủ a g tiếu nói đương nhiên là vì hỏa quốc tương lai mắt trong mang theo đ i ê n cuồng tất cả nhận thôn đều phải biến mất đem n g ị dạ trưởng khống quyền một lần nữa trả lại tại đại danh chỉ có dạng này hỏa quốc mới có tương lai chỉ vào cô nộ hạ n ị dạ cùng các ngươi bọn này trở ngại nhân giới phát triển rất rưỡi c ũ n g sẽ bị t hòn ờ i đại Chô sông nghe tới cả d u mạ lập tức vẻ mặt thành thật đứng dậy nhìn xem hắn nói có lẽ cổ n ộ hạ có cái gì làm chỗ không đúng nhưng là mọi người chúng ta đều đang cố gắng cả i biến cố gắng vì thích hướng trào lưu của thời đại cùng làm ra cả i biến cho nên mang theo kiên định ngữ khí cổ n ộ hạ nghỉ dạ cũng không phải là rắt r ờ i liền như quá khứ vì thủ hộ lấy h ỏ a quốc cùng hy sinh anh hùng đồng dạng tương lai cổ n ộ hạ nghỉ dạ cũng nhất định sẽ trở thành họa quốc không thể thiếu một bộ phận nói đến đây n ữ khí không tự giác có chút bi thương thở dài cho nên ngươi tại sao phải hủy diệt cổ n ộ hạ mỹ nạ tổ hắn vẫn luôn tại vì tìm kiếm hòa bình cùng cố gắng mặc kệ là vì cổ n ổ hạ hay là hòa quốc mỹ nạ tổ hắn đều chưa từng có từ bỏ qua ha ha cả dù mà sau khi nghe được khinh thường cười to nói hòa bình chỉ cần n mỹ dạ n h ữ n thôn đều biến mất như vậy nhận giới liền sẽ thực hiện hòa bình h u n g hăng hướng trên mặt đất nhổ nước bọt đã vì hòa bình vì hòa quốc các ngươi càng hẳn là tự tay hiểu rõ mình mà không phải giống bây giờ đồng dạng tiếp tục trở ngại lấy hòa quốc phát triển nhìn thấy trước mặt tóc vàng nữ nhân còn muốn đang nói cái gì trực tiếp đánh gãy các ngươi đã không có hy vọng mặc dù thích hợp thổ nhưỡng rất khó tìm nhưng là qua nhiều năm như vậy chiến tranh muốn góp đủ một chút vẫn là có thể l i ê n một cái bầu trời mang theo cùng thiếu mà lại cũng nhanh bắt đầu sau đó không lâu c ố nộp hạ tất nhiên sẽ từ hỏa quốc lãnh thổ lên biến mất vừa dứt lời liền trực tiếp hướng về chỉ bằng sông tới cho nên hiện tại còn thiếu một chút thời gian cần ngươi hỗ trợ ra đi kỳ ủ bi mà lúc này ẩm ngay tại muốn tới gần cụ hòn thời điểm cả dù mà cả người trực tiếp bay ra ngoài không nghĩ tới hôm nay thế mà náo nhiệt như vậy nha một đầu màu trắng đầu nhím mang trên mặt màu đỏ màu ảnh nam nhân k h o n tay Đứng t ạ q một chương bốn trăm sáu mươi sáu thời đại biến hóa bắt đầu chương bốn trăm ba mươi chín thời đại biến hóa bắt đầu cổ nộ hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm tháng mười hai sơ tất cả mọi người bị một cái biến mất chấn kinh đến cổ nộ hạ lần nữa nhận xâm lấn mặc dù cuối cùng bởi vì tam nhẫn kịp thời về thôn tổn thất không nghiêm trọng lắm vẹn vẹn chỉ là vừa dựng lên một chút phòng ở lại được chung kiến vì liên tục bị thụ tai nạn nguyên vốn cũng không giàu có cổ nộ hạ túi tiền lần nữa gia tăng gánh nặng cũng không có cái gì tổn thất nghe nói hiện tại ngay cả tam nhẫn đều xuống đất rời gạch nhưng mà cũng không có người quan tâm cổ nộ hạ tổn thất bao nhiêu tất cả mọi người đang nghe tin tức này lúc đều là nội tâm một nắm chặt đồng thời cấp tốc để nhận thôn làm tốt chiến tranh phòng ngự bởi vì xâm lấn cổ nộ hạ không phải những người khác mà là hỏa quốc đại danh p h ủ lệ thuộc trực tiếp ly dạ bộ đội thủ hộ nhân thập nhị sĩ trong lúc nhất thời quốc gia cùng nhẫn thôn đều rơi vào trầm mặc mặc dù bọn hắn sớm đã biết muốn làm ra cải biến nhẫn thôn cùng quốc gia sớm muộn có một trận chiến nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy mà lại hỏa quốc thật không hổ là nguyên bản đệ nhất đại quốc vẹn vẹn bằng vào mấy nhẫn giả liền dám trực tiếp đ ố i cổ nộ hạ cái này đại n h ẫ n thôn có lẽ nếu như tam nhẫn không có kịp thời đổi tới hỏa quốc thật sự có khả năng thành công nhưng là hiện tại thất bại chính là thất、bại. ngay tại tất cả mọi người coi là c ổ nộ hạ sẽ tìm đại danh phủ muốn một lời giải thích thời điểm hỏa quốc cùng c ổ nộ hạ lại tựa hộ như chẳng có chuyện gì phát sinh c h ỉ n h quốc gia vẫn như c ũ một mảnh yên tĩnh nên làm gì hay là đang làm gì vô số nhẫn thôn đều đang lợi chờ đợi c ổ nộ hạ đến cùng sẽ như thế nào giải quyết chuyện này dù sao có đôi khi vết rách cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể chữa trị nếu như không giải quyết mâu thuẫn sớm muộn sẽ kích thích đến lúc đó liền sẽ càng thêm phiền p h ư c mà lại làm thứ một quốc gia cùng nhẫn thôn chính diện tuyên truyền nhóm tất cả mọi người hy vọng nhìn xem loại cục diện này cỗ nộ hạ đến cùng sẽ như thế nào giải quyết đương nhiên ở một bên chờ đợi cổ n ổ hạ đối tương lai dò đường thời điểm những n à y nhận thôn cũng không có nhản rỗi thu nạp nhận thôn nĩ dạ loại bỏ gián điệp phòng ngừa quốc gia đột nhiên nổi lên có thể nói l à n cổ n ổ hạ c ù n g h o a quốc mâu thuẫn bị để lộ thời điểm quốc gia cùng nhận thôn quan hệ liền càng ngày càng khẩn trương nội loạn không có ai biết bao lâu sẽ bộc phát có lẽ hôm nay có lẽ ngày mai hoặc là tìm kiếm ra một đầu có thể hòa bình giải quyết song phương quan hệ phương pháp hoặc là trực tiếp cách mạng cần máu tươi đến cải biến bây giờ thế c ù n này nhưng mà làng o ạ i giới chả đang tìm kiếm tương lai con đường đi tới lúc Màu đỏ lần i này hội nghị bên trong qua chi quốc chủ yếu phát biểu tam đại đề nghị thứ nhất đưa ra lấy qua chi quốc pháp luật làm bàn gốc đồng thời qua chi quốc sẽ phái ra tương quan chuyên gia hiệp trợ các quốc gia chế định thích ứng các quốc gia phong tục tập quán pháp luật thứ hai lại một lần nữa đưa ra qua vàng cùng ngân lượng hối bãi suất đồng thời cần hữu hảo thái độ cưỡng chế đề nghị liên minh nước tại về sau giao dịch bên trong nhất định phải sử dụng qua vàng thứ ba thành lập lấy giữ ghi n h ậ n giới hòa bình đầu mục mục tiêu nhị dạ liên quân đồng thời quan chỉ huy từ màu đỏ liên minh nước thương nghị quyết định từ các quốc gia bên trong chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp cùng đời thứ nhất quan chỉ huy tại một trận công khai công chính công bằng tuyển cử trong hội nghị từ thu hoạch được tất cả mọi người tán thành đồng ý qua tri quốc quân bộ bộ trưởng n dù mạ kỳ dị mù đặc nhiệm thật sự là thật đáng n ừ n g thật đáng n ừ n g a nhận quốc gia cùng nhận thôn ở giữa khẩn trương quan hệ ảnh hưởng qua vàng cũng dần dần chậm rãi lưu thông đến hắn quốc gia của hắn bên trong u d u mạ kỳ xây đẩy k í n h mắt nói đồng thời hối đ o a i s u ấ t đều đang từ từ dâng lên thậm chí có vài quốc gia xuất hiện qua vàng hoàng cả cụ dù đại nhân để ta hỏi thăm một chút người muốn không cần tiếp tục phái phát qua vàng chờ u d u mạ kỳ hì t ổ xì rủi rủi con mắt ngáp một cái nói cái đồ chơi này thế nhưng là cái manh thù à hơi không c ẩ n thận liền sẽ mang đến cự đại tai nạn mà lại tài chính phương diện này ta đoán chừng đều còn không có cả cụ dù cùng cắt đồ hiệu đâu để bọn hắn hai cái thương nghị một chút thực u tế ra vấn đề chả có nhiều như vậy nhận thôn quốc gia đến lúc đó qua chi quốc trực tiếp ra tay trợ giúp bọn hắn cải cách chuyển di thất bại hậu quả là được cho nên sau lưng có một đống người cùng chúng ta cùng một chỗ gánh chịu thất bại hiện tại không thử nghiệm mấy lúc v ề phần cái gì chiến tranh là đáng xấu hổ là không ổn là không văn minh cái gì thật có lỗi đây đều là vì nhận giới hòa bình n a nếu như qua c h i quốc xảy ra chuyện toàn bộ nhận giới khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn cho nên không có gì không thể được tha thứ nhưng mà u d u ma kỳ xây đ ẩ y kính mắt một mặt bất đắc gì nói cả cụ dù đại nhân nói hắn khoảng thời gian này đều không tại qua c h i quốc cho nên mới để cho ta tới nói với người một tiếng u d u ma kỳ hì tổ xì nghe tới xây lập tức lên tinh thần s ừ n g sốt một chút hỏi lúc này bên ngoài còn có chuyện gì bây giờ đều là các quốc gia cùng tất cả n h ữ n thôn xử lý m ầ u t h u ậ n thời điểm cả cụ du hiện tại ra đi làm gì ải người biết xây mở ra tay bất đắc gì nói đoạn thời gian trước bởi vì chiến tranh nguyên nhân có một bộ phận lớn vay đều không có trả xong người liền trượt cho nên cả cụ du đại thần trải qua thống kê sau xây cũng chưa có nói hết dù sao nói đến đây liền không sai bị ệ lắm lại nói tiếp cái kêu lòng dạ hẹp h ỏ i hắc diện thần khẳng định sẽ mang thủ cái này ta là biết đến u du mạ kỳ h ỉ tô xi -si、nhẹ gật đầu nói nhưng có phải là đã phái ra một chút n h ỉ dạ ra ngoài sau nghe nói có một bộ phận nợ tiền không trả người cũng tìm không thấy nếu có nhà lời nói liền đã bị c ạ cụ rủ cầm đi đ ầ u giá cùng những cái kia nợ tiền không trả người cũng tìm không thấy còn không có nhà đêm hôm đó c ạ cụ rủ dẫn theo đao đến tìm hắn muốn hắn hỗ trợ đem người tìm tới nhìn thấy khuyên không được về sau cụ rủ mạ kỳ hì tổ x ỉ chỉ có thể đem dẹp đen giới thiệu cho c ạ cụ rủ nhận biết về phần đằng sau đến cùng thế nào rồi hắn cũng không rõ ràng chỉ là cái này liên quan c ạ cụ rủ chuyện gì chẳng lẽ người tìm được cả cụ rủ sách đao đi t i ề thật không có xây lắc đầu đầy k í n h mắt nói chỉ là tựa hồ bộ tài vụ bên kia có nhân viên tại đòi nợ thời điểm phát hiện đại bộ phận quốc gia cũng bắt đầu tại chữ hàng nhẫn cụ cho rằng trong nước đọng lại c á i đ á m kia bị đào thải nhẫn cụ có thể lấy ra phơi phơi nắng sau đó ngươi hiểu ân ta hiểu u du ma kỳ hitoshi hiểu rõ nhẹ gật đầu lần trước truyền thuyết nhẫn đao âm n h ư bị v ạ c h trần qua tri quốc nhẫn cụ có thể nói có một đại trận tử đều bán không được nhất là vô hạn găng tay nhẫn cụ tuy nói có thể để người bình thường cũng sử dụng nhẫn thuật nhưng là chi phí cao uy lực yếu tiêu hao lớn cũng dần dần bị tất cả nhận thôn đào thải cho nên nghe nói khoảng thời gian này cả cụ dù nhìn xem đám kia hàng đều là một mặt bi thương n ệ lấy ngực thiếu chút nữa tìm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ liều mạng may mắn phát hiện kịp thời cuối cùng không coi đủ thành sai lầm lớn chỉ là đằng sau tại phủ gạ cụ trong hôn lễ thu được một cái bao lấy báo chí hồng bao đều không biết có phải hay không là cả cụ dù thở dài u du mạ kỳ h i t o s i ngẩng đầu nhìn u du mạ kỳ s â y nói thuận tiện để cả cụ dù nhìn xem có thể hay không đem tích tại bến tàu cái đám kia làm bằng gỗ thuyền cùng phi thuyền để bán đứng lên khoe miệng có chút dưng lên ánh mắt thâm thúy nhìn qua trên mặt bản chị dạ đưa dao lên văn、kiện. sắt thép thời đại sắp xảy ra cùng tương lai qua c h i quốc tầm mắt không thể lại vẹn vẹn giới hạn tại nhận giới q một chương bốn trăm sáu mươi bảy cổ nội hạ con đường chương bốn trăm bốn mươi cổ nội hạ con đường cổ nội hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai năm nay tuyết lớn so thường ngày tới muốn trễ một chút mặc dù nhận thôn quốc gia vẫn như cũ ở vào khẩn trương thế cục tất cả mọi người có thể cảm nhận được dấu ở cái này bình tĩnh phía sau bên trong mánh liệt b á o tố cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi cổ n ộ hạ phương thức xử lý tìm kiếm thích hợp tương lai của bọn hắn nhưng là đây hết thệ đều cùng qua tri quốc không quan hệ năm nay lại sắp trôi qua đại bộ phận quốc dân cũng bắt đầu chuẩn bị vượt năm cần thiết hàng tết cho nên lúc này qua c h i quốc có thể nói là một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ các loại thịt đồ uống quần áo lương thử khoảng thời gian này cũng có thể nói là tiểu hài t ử vui vẻ nhất thời điểm mỗi ngày đi theo phụ mẫu ra ngoài chuẩn bị đồ tết náo nhiệt chen c h ú c tại qua c h i quốc tất cả đại trong thương trường khắp nơi lưu toán h cái này sờ một cái hỏi một chút cái kia thậm chí làm thứ mình thích lúc liền sẽ ngậm lấy ngón tay nhìn xem cha mẹ của mình cùng đại bộ phận phụ mẫu ở thời điểm này đều chọn mua mà lại Vì nên hợp tất cả mọi người biết thời gian kéo càng lâu sự tranh lệch giữa bọn họ lại càng lớn cho nên Đem đỏ màu so sánh với l i minh ê n n ư ớ c b ê này n một mảnh náo n qua tri quốc hẳn là chuẩn bị ăn tết h đi nội tâm tràn ngập phiên muộn xem ra năm nay hắn lại không có cơ hội tham gia náo nhiệt mang theo nghiêm túc nghiêm túc ngữ khí vô luận cuối cùng ngươi làm xảy ra điều gì quyết định chúng ta đều duy trì ngươi đa tạ dị dẻ dạ lão sư mỹ nạ tâu nghe tới dị dẻ dạ mang trên mặt c ư ờ i khổ lắc đầu ngẩng đầu nhìn dị dẻ dạ nói nhưng là cổ nội hạ đã đợi không kịp hòa bình hòa bình hòa bình đây là hắn một mực chỗ theo đuổi nếu như hỏa quốc đại danh có được qua chi quốc đại danh thực lực như vậy cùng ý chí như vậy cổ nội hạ coi như giải tán uy thuận tại đại danh phủ quản lý lại như thế nào nhưng là cái này là không thể nào một khi cổ nội hạ giải tán bọn hắn bọn này đã từng thủ hộ qua hỏa quốc bây giờ bị hỏa quốc phỉ nổ lý dạ tất nhiên sẽ đạt được thanh toán đến lúc đó cổ nộ h a ni dạ có thể có bao nhiêu người sống sót ai có thể biết đâu mà lại mặt khác nhận thôn có thể lẳng lặng chờ đến cổ n ổ hạ phương pháp nhưng là bọn hắn lại không thể làm hỏa quốc đại danh để thủ hộ nhận thập nhị sĩ đối cổ n ổ hạ xuất thủ thời điểm hỏa quốc cùng cổ n ổ hạ ở giữa liền không có khả năng tiếp tục bình an vô sự ở chung sổ dưới nghĩ đến nơi này mỹ nạ t ổ nội tâm liền hận không thể truy bạo hỏa quốc đại danh đầu chó bọn hắn đi đại danh phủ học chính là vì thương nghị tương lai con đường kết quả đại gia ngươi cư nhiên đã chờ không nổi nghĩ như vậy muốn cổ nộ hạ xong đời nếu không phải g ì g ì dạy dạ lao sư bọn hắn kịp thời đổi tới nếu không hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng một khi lôi hảo tưởng người mang bom thật thành công coi như cỗ n ổ hạ không có bị hủy diệt hậu quả cũng không phải hắn cái này để tứ hồ cả có thể thừa nhận được h ú n g chi tên hốn đản kia còn muốn thả ra kỳ ubi cho nên hiện tại mỹ nạ tổ càng không yên lòng hoàn toàn đem cỗ n ổ hạ giao cho đại danh phủ bằng không ai biết tương lai cỗ n ổ hạ sẽ như thế nào biến đổi hạ dì d ạ dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy mình tiện tay rót chén trả nhấp một miếng nói cỗ nộ hạ nhận giới tương lai sẽ như thế nào lao sư cũng thấy không rõ lắc đầu lao sư nhìn nhiều năm như vậy khục khục sách cũng biết qua c h i quốc phương thức có lẽ thích hợp cổ n ộ hạ nhưng là trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở lại rất nhiều người phải chết ngần đầu một mặt chăm chú nhìn mỹ n ạ t o cho nên cổ n ộ hạ tương lai lại biến thành thế nào đều dựa vào ngươi đệ tứ hồ ca con mắt ngưng lại mỹ n ạ t o đa tạ gì gì hảy ra lao sư tín nhiệm ta cũng biết mỹ n ạ t o nhẹ gật đầu bất đắc dĩ thở dài nói ta tại qua tri quốc kia đoạn thời gian cũng cẩn thận nghiên cứu qua qua tri quốc biến hóa chính sách pháp luật lần g đầu nhìn gì diễn ra nhưng là qua tri quốc có thể thành công lại là rất nhiều nhân tố tạo thành cùng quốc gia khác cách mạng mang trên mặt bất đắc dĩ nhưng không có không chảy máu chính như quyển sách kia lên nói tới tất cả cách mạng đều là từ máu tươi lúc thành bất kỳ thay đổi nào thế tất đều sẽ uy hiếp được một bộ phận người lợi ích cho nên đây là không thể tránh né nhưng lại như thế nào tại cái này tràn ngập máu tươi con đường bên trong tìm tới một đầu chảy máu càng ít càng thích hợp cô n ổ hạ con đường chính là hắn cái này đệ tứ hổ cạ chức trách vâng không nếu như đại danh ý nghĩ không có thay đổi coi như cổ nổ hạ thỏa hiệp cựu hận cũng thế tất sẽ lan tràn đến tương lai dị d ạ dạ lao sư không cần lo lắng mỹ n a t ô lắc đầu nói ta không có việc gì sức sản xuất yếu giáo dục vì phổ cập nhân dân sinh hoạt trình độ không cao giải phóng nị dạ sức sản xuất đây đều là tương lai hỏa quốc nhất định phải cải biến nếu như hỏa quốc đại danh vẹn vẹn chỉ là vì diệt cổ nổ hạ nắm giữ nị dạ lực lượng mà không phải nghĩ đến cải biến chỉnh quốc gia tương lai hỏa quốc tất nhiên sẽ bị phía sau quốc gia đuổi kịp thậm chí dần dần suy bại mà lúc này ngu xuẩn một đạo băng lanh thanh âm từ cổng truyền tới họ rồ xị m quanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn xem quay đầu gì d ễ dạ cùng mỹ n a t ổ một mặt bình thản nói thực tế không được chúng ta liền thay cái thân cổ nổ hạ đại danh lại tìm kiếm biện pháp loại sự tình này bọn hắn nghỉ dạ lại không phải chưa từng làm hàng năm nhận được đại danh hộ vệ cũng không phải không có gặp được n h ậ n thôn đánh giết quốc gia mình đại danh phải biết mặc kệ tương lai như thế nào cải biến hiện tại vẫn như cũng là nghỉ dạ thời đại mặt khác nhân thôn đã chờ lấy nhìn cổ nổ hạ trò cười liền để bọn hắn chậm như vậy chậm chờ đợi nào có chuyện tốt như vậy chờ lấy người khác tìm kiếm biện pháp sau đó, mình nhặt có sẵn họ rồ x ì mà dưới liếm môi một cái khoe miệng có chút dâng lên nhìn xem đến lúc đó những cái kia nhất thôn quốc gia sẽ còn hay không tiếp tục ở bên cạnh quan sát nhưng mà không thể mỹ nạ tổ không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu một mặt nói nghiêm túc coi như thay cái có thể tiếp tục ủng hộ cổ n ổ hạ đại danh như vậy đời tiếp theo đâu chẳng lẽ còn như vậy tiếp tục đổi sao mà lại nếu như cổ n ổ hạ thật xuất thủ một khi thất bại cổ n ổ hạ liền thật sẽ hủy diệt hồ cạ là đến đến mọi người tán thành lại từ đại danh tán đồng mới có thể thử n g i ệ m thay đổi nghiêm túc n ư ớ khí nếu như ngay cả thân là ngũ đại nhận thôn cổ nổ hạ đều phá phá hư q u ý củ nhận giới tất nhiên sẽ nhấc lên đáng sợ hỗn loạn càng thêm đáng sợ hỗn loạn nói đến đây mỹ nạ tổ p h i ề n muộn thở dài lẩm bẩm nói hồ cạ đại gia anh hồ cạ đại gia anh qua c h i quốc có thể thuận lợi như vậy c á i cách rất lớn một bộ phận chính là h u dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ kế thừa làng xoáy nước cùng đại danh vị trí nhưng là đây đối với hỏa quốc đến nói tuyệt đối là không thể nào thực hiện hồ cạ đại danh quyền lực phân chia khoe miệng có chút dương lên có lẽ ta đã tìm tới muốn đáp án quy một chương bốn trăm sáu mươi tám tiền ưu ơ n Tiền g t y ế tạ Cô nộp h năm, l à m tạ r rơi trùm trắng. ậ thật dậy n tiên tiến đến toàn lên tấng tuyết thời một một tuyết t đầu qua quốc U điểm, chi đêm bộ bao cạ tạ mặc đơn b ạ c trường b à o màu xanh ra trời l ặ n g lặng nhìn xem qua chi quốc hết thảy hắn đi tới qua chi quốc đã có một đoạn thời gian nơi này cũng đích sắc cùng trên tv i i dạng đồng dạng tự do phốn hoa giàu có sung sướng u tạ c ạ tạ phát hiện hắn tựa hồ đã thích quốc gia này mặc dù tại v ớ i lúc tiến vào bởi vì gì nụ dị kỳ nguyên nhân náo ra không ít cho cười nhưng là cuối cùng đều tại qua cảnh trợ giúp xuống giải quyết thuận tiện mở cái vi thu giấy chứng nhận đại biểu hắn tại qua chi quốc g ì n ụ g ì kỳ hợp pháp vị trí mà lại một khi phát sinh vi thú bạo loạn nhất định phải từ hắn g ì n ụ g ì kỳ này phụ chủ yếu trách nhiệm cho nên qua chi quốc đích sắc không có kỳ thị bất kỳ g ì n ụ g ì kỳ ưu tạ cạ tạ thu nạp một chút trường bảo hắn cũng không phải là không sợ lệnh mà là đã không có tiền đang ăn mấy trận tứ vĩ n ồ i lầu thuận tiện lột một thanh tứ vĩ cái đôi về sau trên người hắn còn x ó t lại một chút tài chính đều tiêu hết nhưng là hắn cũng không có hối hận tại nhìn thẳng vi thú lột vi thú về sau ủ tạ cạ tạ phát hiện nội tâm của hắn nguyên bản sợ hãi lo lắng đều biến mất bởi vì tại cùng tam vĩ cùng tứ vĩ giao lưu bên trong hắn phát hiện vĩ thú cũng thật là tốt câu thông mấy khoả đường hoặc là một thùng mì nạ xù kỳ nhất tộc chế tắc băng hoàng hậu kem bọn hắn liền sẽ đem cái đuôi vươn ra để các ngươi tùy tiện lột chính là tam vĩ cái đuôi lột không thế nào dễ chịu mà lại hắn chả thích vừa ăn kem một bên đem cười lạnh tại loại khí trời này xuống thực tế lạnh hơn cùng tại tam vĩ cùng tứ vĩ phát hiện hắn là lục vĩ gì nụ dị kỳ về sau cũng cùng trong cơ thể mình vĩ thú tán gỡ qua nhưng là bị dán một thanh mặt lục v ĩ căn bản cũng không để ý người thậm chí kém điểm phát sinh bạo động nếu không phải tại cuối cùng qua cảnh g i a động khả năng hiện tại mình liền phải hai tay để trần tại công trường bên trong làm công kiếm tiền bồi thường cho nên u tạ cả tạ gần nhất cũng đang cùng lục v ĩ trò chuyện nhưng là lục v ĩ tựa hồ căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn thế nội một vùng t a m tối không có có bất cứ động t í n h gì mà lại lên lần về sau hắn cũng không dám lại tìm tam vi cùng tứ vi hỗ trợ khuyên lục v ĩ dù sao hắn chỉ là một người nghèo rất mong tơi một khi xuất hiện bạo động đến lúc đó hắn khẳng định không tưởng nổi nhìn xem náo nhật đường đi U tứ vị tiệm lầu lắp bản cũng, cũng không có bởi vì gì nụ gì kỳ thân phận nhận người khác chế g i ễ thậm chí còn bởi vì tứ vị nguyên nhân nhận rất nhiều người thích đương nhiên đại bộ phận người đều chỉ là ưa thích tứ vị mà thôi nhưng là như thế này liền đủ chỉ cần có người có thể đồng ý hắn đồng ý lưu vĩ hắn liền đã rất thỏa mãn nhìn cách đó không xa vẫn như cũ ở vào náo n h i ệ t bên trong tứ vi tiệm lầu bởi vì mùa đông tiền đến t ứ vi tiệm lầu so với bình thường sinh ý còn tốt hơn u tạ cạ tạ sờ sờ khô các túi thở dài vẫn là không có lựa chọn đi vào hắn thực tế là không có tiền đi tới qua tri quốc về sau một mực tại quan sát qua tri quốc tình huống căn bản không có đi tìm việc làm cho nên dựa theo qua vàng cùng ngân lượng hối đoái xuất cái này một hối đoái về sau mình nhiều năm tích xúc nháy mắt rút lại gần một nửa lại thêm mấy ngày nay vung tay quá chán dùng tiền luật vi thú đã không sai biệt lắm muốn chỉ riêng nhất định phải tìm một công việc u tạ cả tạ nhìn qua chung quanh mỹ thực lại sờ sờ mình đơn bạc của não bất đắc di lắc đầu nói không có tiền muốn ăn chút gì không mua chút gì đều không được hơn nữa còn có cái kia a phi lão sư h ò a t á c hắn cũng còn không có đưa đi nhà trẻ một mực bị hắn đặt ở nhẫn cụ trong bọc qua mấy ngày hay là trước tiên đem h ò a t á c đưa đi nhà trẻ xem một chút đi thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn nơi đó chiêu không chiêu lao sư ngay cả a phi đều có thể ở đây giáo hỏa tiện tiện hắn chẳng lẽ liền không thể giáo thổi bóng ngâm cùng thổi tiêu sao phải biết thổi tiêu hắn là chuyên ngành không biết đi được bao lâu khi đi đến một tòa viết trả cờ dạ trung tâm chữ trước đại lâu ủ tạ cạ tạ liền ngừng lại lẳng lặng nhìn lên trước mặt nhà này ca úc lẩm bẩm nói hẳn là nơi này đi bán ra trả cờ dạ đổi lấy qua vàng ngay từ đầu hắn đối với dạng này làm là cự tuyệt dù sao bất kể nói thế nào đều là mình trả cờ dạ thế mà muốn bắt đi bán trong lòng thực tế là có chút không thoải mái nhưng là hiện tại hắn đến đối mặt hiện thực không có tiền hiện thực húng chi hắn hỏi t h ă m q u a lục vĩ trầm mặc chính là đồng ý cho nên hắn đã được đến lục vĩ đồng ý xem ra lục vĩ cũng là hy vọng được sống cuộc sống tốt mà lại nghe nói năm đó tứ vĩ gì nụ gì kỳ chính là dựa vào bán tứ vi trả cờ giả kiếm được món tiền đầu tiên đã có tiền bối cần thành công sự tích nói cho hắn con đường này là có thể được ta có thể làm đến u tạ cạ tạ siết chặt n ắ m đấm mang trên mặt kiên định lẩm bẩm nói đến lúc đó ta cũng nhất định phải tại qua c h i quốc nơi này mở mười bảy chỗ ở v o n g bóng tắm rửa thành sau đó liền cũng không quay đầu lại đi vào h a n tìm được việc làm không một đầu tươi tốt màu đỏ dâu q u a i nón nam tử trung n i ê n trên cổ mang theo đại xích vàng lộ ra mười ngón tay lên miếng vàng đi đến toàn thân bao vây lấy màu đỏ hộ giáp nam từ trước mặt cầm xuống khỏe miệng khói bình thản trong tươi cười mang theo một tia tự ngạo nói thực tế tìm không được liền lưu lại giúp đỡ ta ta chỗ này phi thường thiếu nhân thủ đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xưng bá qua tri quốc nổi l ầ u thị trường gần nhất sinh ý càng ngày càng khó thực hiện đồng hành liền xuất hiện hơn mấy chục chỗ ở hơn nữa còn hàng đẹp giá rẻ nếu không phải mình có tứ vĩ đ ị n h lấy đi là cấp cao lộ tuyến bằng không hiện tại liền nguy hiểm nhưng mà hang nghiêng mắt nhìn thoáng qua một bộ, bộ phát giàu trang phục kỳ k i n h thường xẹp xẹp miệm sau đó kẹp lên đã n ấ u không sai biệt l ắ m cá đậu hũ thản nhiên nói mấy năm không gặp gi g i ngươi biến trước mấy ngày hắn vừa tới thời điểm trả làm một bộ đầu bếp trang phục cùng mấy ngày nay liên bắt đầu đeo vàng đeo bạc cả ngày đến trước mặt hắn tàn bộ mặc dù biết ngươi thật sự có tiền nhưng là ngươi cũng không thể dạng ngày phơi a kỳ thật ngươi cũng biết tại trong cơ thể ta cũng có một con vi thú gần nhất ta nghĩ đến cái không sai sinh ý kế hoạch làm sao trên thân không có tiền ngăn cản giấc mộng của ta hiện tại chỉ cần ngươi mượn ta trăm tám mươi vạn qua vàng ta nhất định có thể tại qua chi quốc đánh xuống một phần cơ nghiệp đến lúc đó ta cho ngươi cái cổ đông làm vị trí gần như c h ỉ ở tại ta phía dưới han một mặt chăm chú nhìn k ì mượn không ta tờ m ở. dì nội tâm không biết nên nói cái gì cho phải mau đem trên thân chiếc nhẫn dây chuyền hai xuống phóng tới nhẫn cụ trong bọc lại khôi phục nguyên bản một mạc trang phục ngồi vào han đối diện thở dài một mặt bất đắc dì nói đ ừ n g nhìn ta hiện tại một mảnh phong quang nhưng là sau l ư n g ta thiếu bao nhiêu tiền ngươi là không biết mò lên một hạt cá viên bỏ vào miệng hà hơi cái kia dấu ở qua chi quốc phía sau thao túng cái này qua c h i quốc kinh tế hát diệt thần thỉnh thoảng liền xuất hiện tại sau l ư n g ta để ta mấy năm gần đây trong lòng rún sợ đều ngủ được không an ổn à cho nên không có tiền cút được rồi ngươi đừng nói han trợn trắng mắt tiếp tục túi đầu mò lấy đồ vật nói ta hiểu keo kiệt hẹp hòi phương diện này ngươi vẫn không thay đổi à? không ngươi không hiểu gì lắc đầu trực tiếp cướp đi han muốn kẹp đến một mảnh thịt bò một mặt nói nghiêm túc mặc dù ta sinh hoạt gian nan khốn khổ nhưng là thân là hảo bằng hữu ta vẫn là sẽ tận chính mình cố găng lớn nhất trợ giút ngươi chẳng lẽ ngươi đáp ứng rồi h a n nghe tới z i k i lập tức kích động để đua xuống nhìn xem z i k i chính còn muốn hỏi hắn mượn bao nhiêu thời điểm hiện tại ta liền coi ta là nam kiếm lấy món tiền đầu tiên tuyệt mật phương pháp giao cho ngươi z i k i nô đầu ra liếc một cái t r u n g quanh nhỏ giọng nói ngươi tuyệt đối không được cùng người khác nói nha thật đừng bảo là a ba q một chương bốn trăm sáu mươi chín cuối năm chương bốn trăm bốn mươi hai cuối năm năm nay cũng có chút l ạ h a u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ì run run người ô m thật chặt trong ngực mái tóc màu đỏ hải nhi liếc qua chính vụ trộm đem gà quay nhét vào một cố hải nhi trong xe chia lắc đầu đối bên người mỹ cổ tò bất đắc di nói nhìn xem mạ đạ dạ lao bản giáo đều là thứ gì thói quen xấu hắc hắc m ị cổ tỏ nhìn thấy ít chia lén lút tiểu động tác cũng che miệng cười khẽ một chút nói dạng này cũng rất tốt lắm đến lúc đó đói bụng còn có thể lấy ra ăn dù sao bên ngoài có một tầng tấm thảm ngăn trở không có gì đáng ngại liếc một cái h à i nhi bên cạnh xe ngẩng đầu khắp nơi ngắm tới ngắm lui làm bộ mình cái gì cũng không biết cái gì không có làm bị chia m ị cổ t ỏ đối ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xì nháy mé mắt nạ dù cô đâu muốn hay không đến một con được rồi ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem lại chạy loạn khắp nơi cờ tin nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay lên đứa bé d ơ lên nhìn xem cặp kia vóng ánh con mắt to nói nữ hải t ử chính là muốn thơm nào ngạt vừa dứt lời bên cạnh nguyên bản chờ mong nhìn xem mụ du mạ kỳ hỉ tổ xị ấy chia lập tức thất vọng túi thấp đầu xuống trên tay hắn còn cầm một con đâu biện pháp này hay là mạ đạ dạ ra ra giáo cho hắn mùa đông mang con gà quay không chỉ có giữ ấm còn có thể gánh nói nghe nói cái kia a phi ngốc cứu cứu l i ề n sẽ cả ngày mua con gà quay cho mạ đạ dạ ra ra nhưng là bởi vì mạ đạ dạ ra, ra không tán nổi cuối cùng đều cho mụ, mụ ăn đi đem ngươi cỡ tị nạ mụ, mụ gọi trở về đi u dù mạ kỳ hỉ tổ s ì nhìn cách đó không xa vẫn còn q u ẹ cỡ tin ạ lắc đầu đối ít c h ư a nói chúng ta nên ra chợ. cũng là mẹ hay là giống như trước kia không có chút nào â trọng u dù mạ kỳ hỉ tổ s ì h ô n một cái mình con gái ruột mái tóc màu đỏ không có hồ ly cần một chút cũng không giống nạ dù tổ trở nên nữ trang cho nên cái này xác thực không phải tóc đỏ nạ dù tổ tiểu la l ị về phần danh tự là lão đầu tử nhà hắn lấy cùng xạ su kẹ cái này tràn ngập miền rủa hố cha danh tự vẫn như cũng là mạ đạ dạ lão bản lao già kia lấy thừa dịp lúc ấy hắn không tại cái này mảnh thời không ở giữa mạ đạ dạ lao bản lao già hòm hẹm này ghế thổ truyền sinh sau khi ra ngoài nhìn thấy lại có một cái t h n g tố tử k i a c ư ờ i mặc dù mình không thấy được nhưng là khẳng định là l a o vui vẻ mà lại hắn cơ hữu cũng ở một bên cho nên không cần phải nói để chứng minh là hắn đ ủ trí ha mạ đạ dạ thắng trực tiếp không nói hai lời liền lấy cái tên như vậy U -si、dù dài. dù dự mạ tâm mạ một sớm mặc đêm hôm đạ kỳ hỷ thở Nghĩ chết nhân, chả dự định đánh hắn, nhưng là... tồ si nội giả cái đến bản độc là là... đã đó lao lao cô lưu truyền kính già yêu trẻ truyền thống mỹ đức nam nhân hắn hay là lựa chọn tha thứ cái này cậy già lên mặt lao già hầm hẹm mà lại đêm đó cưỡng chế mở ra dìn nệ gẳng mạ đạ dạ lao bản đã không có bao nhiêu thời gian nhưng lại không biết vì cái gì treo một hơi chính là không rời đi dự định hung hăng đánh cho hắn một trận đến bây giờ hữu dù mạ kỳ hì tổ x ỉ đều như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hắn hẳn là không làm chuyện gì nha cuối cùng nghĩ đến mạ đạ dạ lao bản không có bao nhiêu thời gian có thể sống u dù mạ kỳ hì tổ xì trực tiếp né tránh mặc dù kính ngươi là trưởng bối không thể đánh ngươi nhưng là liền không quen lấy ngươi cái này bạo tính tình sao thế à nha khi lúc ấy mạ đã dạ lao bản d ậ m chân thẳng đến cuối cùng nhân thuật thả một đồng lớn thể thuật nhảy tới nhảy lui vẫn không có đánh tới hắn thẳng đến thân thể lại cũng không chịu nổi sụp đổ sau thăng thiên cùng ở một bên một mực l ạ n h á a sẻn dù hạt hi giả mạ tự n ủ một tiếng xin lỗi về sau cũng tự hành thăng thiên về phần bên người lẳng lặng xem trò vui l ủ chi hạ p h ủ gạ c ủ song phương đều ăn ý không nói gì thêm ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ si biết đây chính là một cái giao dịch một cái đã sớm bị lãng quên liên quan tới cộ nộ hạ cùng qua tri quốc hữu nghị giao dịch cho nên đằng sau hắn mới có thể tán thành cùng mỹ nạ tổ hợp tác bằng không liền đạn rổ kia hàng lợm hắn muốn thần không biết quỷ không hay c h ụ mắt thực tế không nên quá đơn giản đương nhiên qua c h i quốc duy nhất có thể làm chính là đứng ngoài quan sát về phần nên trả tiền cùng lợi tức những n à y đều giao cho cả cụ dù giải quyết hắn cho tới bây giờ đều bất quá hỏi dù sao hắn thật không hiểu tài chính bằng không chỉ bằng cỗ nộ hạ cùng qua c h i quốc ở rất gần nhau quan hệ miễn tức thì thế nào hắn thủy trung là một cái hào phóng người nhìn xem năm mươi tria trên tay cầm lấy một đống nhỏ ăn cùng đồ chơi cỡ tina U、dù mạ kỳ hỉ tổ xị bất đắc dĩ lắc đầu nói nên ra t r ư ợ đêm nay lại là vượt năm tiệc tối、U、dù dù mạ kỳ hỉ tổ xị ô m tiểu nữ nhi mang trên mặt mang tính tiêu chí mỉm cười đối dân chúng chung quanh chào hỏi bởi vì lần trước bởi vì đặc thù nguyên nhân chỉ là đơn giản cử hành một chút tiệc tối cho nên năm nay hắn trở về lần này tiệc tối cũng sẽ náo nhiệt một chút đang từ từ quyền lực chuyển xuống về sau điện đài tiệc tối tin tức những n à y hắn đều không tiếp tục đi để ý tới có chính là cần bút danh viết viết kịch bản nhìn xem có thể hay không giút vụ trí hạ nhất tộc mở mắt một chút con ngươi về phần mặt khác có thể thả thì thả chính như lần này hắn không tại qua c h i quốc đối mặt với chiến tranh qua c h i quốc không phải cũng biểu hiện rất tốt sao tương lai sẽ trở nên thế nào ai cũng không biết đã như vậy vì cái gì không dẫn dắt lấy toàn bộ qua c h i quốc quốc dân cùng đi thích hướng trào lưu của thời đại đâu bây giờ phổ cập giáo dục cũng làm được phi thường tốt cơ bản tân sinh một đời đều vẫn như cũ có thể tiếp thụ giáo dục cho nên tri thức mới là dẫn dắt nhân loại tiến lên đèn sáng bên kia chính là vị trí của chúng ta ưu dù mạ kỳ hỉ t ổ xì đem nhỏ nạ rủ cộ giao cho cỡ tin n chỉ lên trước mặt vị trí nói hay là lần trước vị trí kia chỉ là đuổi kịp lần so sánh thiếu một cái mạ đạ dạ lao bản cùng a phi nhiều ba cái đứa bé không sai năm nay q cậu cùng nậu ngủ cũng cùng một chỗ theo tới cứ như vậy không nói gì l ặ n g lặng theo sau lưng a khi đi đến vị trí của mình lúc nhìn xem ngồi bên cạnh một cái ngay tại từng ngụm từng ngụm ăn gà nướng tóc dài nam tử tu dù mạ kỳ hì tổ xị -si、cùng m i cổ tỏ các nàng lập tức sửng sốt a phi u tạ cả tạ trên tay cầm lấy bắp giang cùng nhân viên cửa hàng để cử ly lớn màu mỡ t r ạ c vui vẻ nước chậm dại hướng về trước mấy ngày nghe được sẽ có tiệc tối trung ương quảng trường đi đến bởi vì là ngoại lai nhân khẩu cho nên hắn nhập hội trận là cần phải mua phiếu mà địa phương người lại có thể miễn phí mặc dù nội tâm có chút không thoải mái nhưng là hắn hay là tuân thủ qua tri quốc pháp luật pháp quy quốc gia này bách tính có cực mạnh cảm giác tự hào cùng lòng tự tin đương nhiên u tạ c ả tạ nội tâm cũng lý giải bọn hắn vì sao lại dạng này thân là nhận giới giàu có nhất quốc gia có được nhận giới mạnh nhất cường giả siêu việt đại bộ phận quốc gia khoa học kỹ thuật tồn tại hoàn thiện nhất giáo dục pháp luật cùng phúc lợi chế độ liên tục nhiều lần tại ngũ đại nhận thôn liên hợp vây đánh xuống lấy được thắng lợi bằng vào một cái nhỏ đảo cúc nhỏ trở thành bây giờ cường đại nhất quốc gia qua c h i quốc bách tính lại có lý do gì không t i ê u ngạo u tạ cả tạ nguyên bản cũng nghĩ qua gia nhập qua c h i quốc hộ khẩu dù sao hắn đối cái kia cho hắn thống khổ thủy quốc cũng không có hào cảm gì nhưng là tựa hồ hiện tại gia nhập cánh cửa càng ngày càng cao vẫn như cũng là điểm tích lũy nhập hộ không có vì qua c h i quốc làm ra công hiến cùng vì qua c h i quốc làm ra công hiến không đủ đều là không cách nào gia nhập qua c h i quốc nhưng là xét duyệt lại trở nên phức tạp rất nhiều nguyên bản hắn còn chuẩn bị đi nhận lời mời nhà trẻ giáo sư vì qua tri quốc giáo dục ngành nghề làm ra công hiến kết quả bởi vì hiện tại làng h ỉ đông người ta cũng còn chưa lên mạ đa hắn ở bên ngoài thổi cả ngày gió lạnh về phần bán trạ cơ dạ lập nghiệp u tạ cạ tạ phát hiện cái này là không thể nào trừ phi đem lục vi fo bằng không điểm này trạ cơ dạ cũng chỉ mới vừa tốt đủ hắn giao tiền thuê nhà ăn cơm lột vi thú mà lại bán mấy lần về sau u tạ cạ tạ phát hiện một lần bán một điểm còn có thể mua nhiều lục vi liền sẽ không cao hứng nội tâm thở dài năm đó tứ vĩ là thế nào đồng ý bán nhiều như vậy trạ cơ dạ a ít h a y u tạ cạ tạ sửng sốt một chút quay đầu nhìn bên cạnh nói với hắn lấy đồng dạng lời nói cũng giống vậy thất thần tiếp cận hắn toàn thân buộc màu đỏ hộ giáp nam nhân hai người đồng thời lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu ngươi tốt ít hai q u y một chương bốn trăm bảy mươi cảng khái chương bốn trăm bốn mươi ba cảng khái ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ưu tạ cả tạ không tự giác thả ra trong tay đồ uống cùng đồ ăn vặt cảnh giác nhìn xem ngồi tại bên cạnh hắn nhìn xem thân mặc màu đỏ hộ giáp một mặt bình thản nam nhân cần trầm thấp ngữ khí nói han g làm sao ngay cả ngũ vĩ gì nụ gì kỳ cũng chạy tới nơi này rồi tam vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ năm đó làng đá cùng làng sương mù hao tổn món tiền khổng lộ dẫn vào vĩ thú hiện tại toàn chạy tới qua tri cốt rồi được rồi lục vĩ gì nụ gì kỳ hàn không n g ầ n đầu tức giận nói ta cũng không có tiền ở đây n á o sự một khi phá hư công cộng công trình cùng tại nơi công cộng gây nên hỗn loạn thế nhưng là lại nhận tiền phạt cùng câu lưu nếu như người chết tiện tay nhặt lên bị ủ tạ cạ tạ ném lên mặt đất đồ ăn vặt ném vào miệng bên trong chật chậm là phải ngồi tù a hắn liền không nên nghe kỳ kia phát tài chuyện ma quỷ mỗi lần bán trả cờ dạ đạt được điểm kia tiền cũng liền đủ hắn vừa mới tại qua c h i quốc sinh tồn thôi nhất là mấy năm này bởi vì điện năng hư khởi trả cờ dạ giá thu mua cũng dần dần chậm rãi hàng thấp xuống lại thêm hiện tại ngày càng tăng cao giá phòng m hắn dự định qua một thời gian ngắn chờ cửa hải cuối năm qua đi tìm việc làm tốt thời kỳ lại đi xem một chút có cái gì công việc thích hợp bản thân về phần cho gì làm công hắn ngũ ví dị nụ dị kỳ so tứ ví dị nụ dị kỳ còn nhiều một đầu cái nuôi đi cho hắn làm công thực tế là có chút mất mà ta cho nên ngồi xuống đi chúng ta không cần thiết tại qua chi quốc nơi này đối đầu nghe tới han u tạ cạ tạ suy nghĩ một chút ngồi xuống túi người đem mình ném lên mặt đất đồ ăn vặt cùng đồ uống cũng nhặt lên đ ị c h xác ở đây đánh lên rất dễ dàng sẽ ra chuyện mà lại hắn khắp nơi tán loạn không phải liền là vì tìm một cái yên lặng sinh hoạt quốc gia sao đã như vậy lúc này vì cái gì còn muốn đánh lên đâu này này đây là đồ của ta u tạ cạ tạ nhìn thấy bên cạnh trả đang ăn trộm hắn đồ ăn vặt h a n tranh thủ thời gian đưa tay muốn đoạt về tới chẳng lẽ không có người nói cho ngươi không cần loạn ăn đồ của người khác sao không có hàn trực tiếp nắm lên một nắm lớn bắc g a n g nhét vào miệm trong lắc đầu nói ta là một n ị dạ đoạt người khác ăn rất bình thường n ị dạ là không thể theo lẽ thường đến suy đoán nơi này là qua tri quốc u tạ cả tạ nhìn thấy han không b u n g tay vẫn như c ũ mặt dạy mày dạ n ă m lấy thở dài cũng không có đem đồ ăn vặt cầm về uống một ngụm màu m ơ chạch vui vẻ nước tức giận nói giật đồ là phạm pháp a kia ta nói sai hàn sau khi nghe được s a o mày suy nghĩ một chút nói ta là từ dưới đất nhật đây không phạm pháp đi ngươi là ba tuổi tiểu h ả i từ s a o thế mà còn có mặt mũi nói mình từ dưới đất nhặt đồ ăn vật ăn u tạ cạ tạ trận trắng mắt bất đắc dĩ nói được rồi làm ta mời n g ư ơ i à. xem ra cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ cũng là một cái hôn đến không t ố t gì nụ gì kỳ à. nội tâm lập tức có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người xúc cảm chính mình không phải một gì nụ gì kỳ tại chịu nghèo ngần đầu nhìn qua màn hình lớn không phải có biểu diễn nhìn sao làm sao động tĩnh gì đều không có hẳn là còn chưa tới thời gian h á n một bên ăn vừa nói dựa theo về thời gian nói mười điểm đúng giờ bắt đầu chả có mấy phút mới đến cộng liên có người phát xét nhỏ hắn đã nhìn qua tiết mục hay là thật nhiều mà lại qua tri quốc người cũng thật nhiều người cảm thấy qua chi quốc thế nào u tạ cạ tạ nghe tới han trầm m ặ t một chút mang trên mặt biểu tình bình tĩnh nói rất tốt dừng lại một chút chí ít ta ở đây trôi qua rất vui vẻ mặc dù tiền không nhiều nhưng là lấy lúc trước cái loại này khẩn trương sợ hãi cảm giác chán ghét đều đã không cảm giác được tựa hồ tựa như bị quốc gia này tiếp nhận phải biết hắn chẳng những là cái nị dạ hay là gì nụ gì kỳ a mang trên mặt cảm k h á i thật là một cái không được quốc gia a đúng vậy a han đồng dạng nhẹ gật đầu mắt trong mang theo một tiêu mê mang lẩm bẩm nói thật sự là không được c chắc không được kỳ nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý rời đi qua tri quốc xem ra không hề chỉ bởi vì không bỏ được k i ê m mười bảy chỗ ở tiệm lầu mà là nơi này tiếp nhận bọn hắn bảy quái vật này đến sau này hắn cũng cảm nhận được mình tự hồ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chậm rãi dung nhập quốc gia này bao quát đồ ăn ở lại xuất hành dung loạn hắn đều đã thành thói quen qua tri quốc đại danh đúng như là cùng toàn bộ nhận giới người nói như vậy hắn nhìn bên cạnh đồng dạng là gì nụ dị kỵ tạc q t tạ. à không tầm thường cần không thể tưởng tượng nổi pháp luật làm hao mòn nỉ dạ cùng người bình thường vĩ thú cùng nhân loại nhân loại cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn lại thêm toàn diện phổ cập giáo dục để bọn nhỏ không còn kỳ thị vĩ thú không lại sợ hãi nỉ dạ vẹn vẹn chỉ là đem nỉ dạ xem như một loại nghề nghiệp đến nối lãi cùng qua c h i quốc hiện tại cũng đích s ắ c đang từ từ hướng về mục tiêu của hắn tới gần cần nỉ dạ đi rời gạch đốt than chế áo quả thực là cái không được ý nghĩ đương nhiên nếu như là nỉ dạ tham dự công việc vẫn có một ít ưu lẽ nhưng là cái này cũng không trở ngại người bình thường đối nỉ dạ nguyên bản lãnh cốc tàn nhận ấn tượng cải biến ta phát hiện ta ở đây cũng trôi qua rất vui vẻ chứ chính là hạnh hạnh khổ khổ làm mấy năm nhiệm vụ chỗ để giành được đến tiền thế mà khối này liền s a i hết qua chi quốc qua vàng thực tế là quá đáng ghét căn bản cũng không trải qua c ẩ n mà lúc này v ơ i anh đột nhiên một đạo quan g man g rực rỡ v ă n g lên ẩm ẩm ngay sau đó theo từng đạo pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ ra tiết mục cũng chính thức bắt đầu này này n g ư ơ i ăn xong có thể hay không không ngóc ta bên này u tạ c ạ tạ nhìn thấy han vụn trộm hướng về hắn đồ ăn vặt sờ qua đến tay tức giận nói ta nhưng là muốn ăn vào tiết mục kết thúc ca cái này làng đá dị nụ di kỳ cũng quá vô s ỉ đi trở về bao lâu rồi ưu dù mạ kỳ hì tổ x i nhìn bên cạnh một mực tại ăn một chút a phi sửng sốt một chút hỏi người hôm nay chưa ăn cơm sao làm sao cùng quý chết đói hì tổ x i điện hạ người hiểu a phi ngầm đầu mang trên mặt không có ý tứ tiểu dung gãi gãi cái ót nói chúng ta là không cần ăn đồ vật chỉ là bởi vì ăn quá ngon nhiều năm như vậy không ăn qua tri quốc mỹ thực hiện tại lần nữa ăn vào a phi đều cảm thấy mình nội tâm cảm động nhanh khóc về phần làm sao trở về liết một cái bên cạnh chính một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn tóc đỏ tiểu hài đây chính là năm đó m à đạ dạ rất thích cái kia đưa bé đi không nghĩ tới bây giờ đều đã lớn như vậy t h ư ợ n h ư là gọi là ít chia a a phi đối ít chia mỉm cười nhẹ gật đầu về sau lại ngẩng đầu nhìn lũ du m à kỳ h ỉ t ổ x i、si, mang theo một cái vẻ mặt bất đắc dĩ ta lần trước mượn phòng vay còn không có trả xong cho nên lời còn chưa dứt l i ề n vẫn như cũ cúi đầu xuống ăn đồ vật dù sao có chút sự tình cũng không cần nói rõ ràng như vậy mà lại nói lung tung liên quan tới tài chính đại thần sự t ì n h đến lúc đó bị cái kia hát diện thần nghe được a phi dùng mình một cái hay là ăn cái gì đi còn bên cạnh lũ rủ mạ kỳ hi tổ xì đang nghe a phi về sau lập tức im lặng cả cụ rủ tên kia đối với tiền đến cùng có bao nhiêu chấp nhất nhà phải biết ngay cả dẹt đen phái ra hơn ngàn dẹt trắng cũng không tìm tới a phi không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị cả cụ rủ cái này đòi nợ tìm được quả nhiên c h ắ c không được qua chi quốc đại bộ phận người thiếu tiền đều sợ hãi cả cụ rủ thở dài nhìn xem v ẫ n t ạ i ăn một chút a phi trở về cũng tốt mang trên mặt cảm khái lần trước nhìn thấy mạ đã dạ l ã o bản hán trả cùng hỏi thăm ngươi qua như thế nào đây còn có hay không đang n n đất nếu như qua không vui ngầm đầu nhìn xem đột nhiên ở trên bầu trời nổ tung pháo hoa liền để ta đem ngươi mang về ta nghe tới hỉ tổ s i điện hạ a phi nguyên bản ăn uống động tác lập tức dừng lại sững sờ nhìn xem trên tay bánh nướng lại túi đầu xuống nhìn xem vụ n trộm v ừ a tay muốn đến bắt hắn bánh nướng tóc đỏ tiểu hài trầm m ặ t xuống trực tiếp đưa một cái đi lên mang trên mặt cười ngây ngô nói cái này ăn ngon năm đó m à đạ dạ cũng rất thích ăn cái này đâu liền xem như đằng sau giả dặn không cắn nổi cũng mua một cái dấu ở trên người đợi đến lệnh thời điểm lại cho hắn ăn q một chương bốn trăm bảy mươi mốt tiệc tối chương bốn trăm bốn mươi bốn tiệ tối Tiếc mục cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt cơ bản đều là hát một chút bài hát n h ả khiêu vũ về phần vũ đạo tu dù mạ kỳ hì t ổ xì cũng không biết bọn hắn nơi đó bố trí dù sao xem ra đều rất có các tộc tộc múa đặc sắc nhưng là cũng là rất không tệ rất có loại kia phân chấn lòng người tích cực hướng lên cảm giác lại phối hợp kia cùng với giống nhau tộc khúc, khúc cải biên về phần là ai chỉ có thể nhìn xem ngày mai có hay không ai bị gia tộc trói lại treo lên á n h mới có thể biết tu dù mạ kỳ hì tô xì nội tâm thở dài cái này nên tính là thời đại này tính hạn chế đi dù nói mình đã tại phát triển mạnh tinh thần văn minh kiến thiết bao quát nhạc khúc vũ đạo văn học phim tivi chờ một chút nhưng là bọn này các nghĩ dạ vẫn như cũng nhận thời đại hạn chế đại bộ phận không phải cùng trong tộc lẫn nhau liền là có liên quan nghĩ dạ giống như gia tộc gì phục cựu ký nghĩ dạ cứu vớt thế giới cố sự lại hoặc là đánh bại tà ác lực lượng cứu vớt công chúa vượt qua cuộc sống tốt đẹp cố sự những vật này tại hiện ở thời đại này vẫn như cũng là bán chạy phiến dù sao tại giải trí thiếu thốn niên đại có ít đồ nhìn liền rất không tệ còn muốn sao đương nhiên tin tưởng tương lai nhất định sẽ có biến hóa mặc kệ là cái gì một khi nhìn lâu cũng là sẽ chán ghét cùng khi đó tất nhiên sẽ có mới thích ư ớ n g thời đại kia đồ vật xuất hiện mà lại nghe nói g i a tộc báo t h ù loại hình này phim tại ủ t r ì hạ nhất tộc nơi đó phi thường được hoan nghênh một tên tiểu quỷ thụ đến gia tộc c ước hiếp phụ mẫu đều mất mình lưu lạc bên ngoài cuối cùng quật khởi mạnh mẽ về đến gia tộc một đợt đấy thật sự là tương đối quen thuộc cố sự a u du mạ kỳ h ỉ t ổ xỉ phỏng đoán loại này có cửa hận có cố sự gần xác nhận giới sinh hoạt phim càng có thể thụ đến bây giờ các lý ra ư ái hắn cũng nhìn qua mấy bộ cơ bản đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cái gì đệ khống ca ca chết、rồi. đệ đệ báo thủ phù mẫu chết rồi h à i tử báo thủ đệ đệ chết rồi ca ca báo thủ vị hôn t h ê di tình biệt luyến trượng phu báo thủ chính là như thế loạn thất bát a o nguyên bản định chỉnh đốn và cải cách một chút nhưng khi nhìn thấy lại có một chút ủ trí hạ tộc nhân bởi vì những n à y tv i i phim mở mắt về sau ủ dù mạ k ỳ hỷ tổ xị cũng liền không nói gì thêm dù sao xét duyệt đều là ủ trí hạ nhất tộc nhiều nhất mấy năm này hắn chỉ nhìn mình ra liền có thể cho nên hiện tại nhân giới giải trí thật thiếu t h u n a ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ quay đầu nhìn bên cạnh mỹ cổ tỏ nghi ngờ nói làm sao ra sân đều là ủ u trí hạ nhất tộc cùng mỹ nà sủ kỳ nhất tộc cái này hai tộc người thực tế là rất dễ dàng phân biệt trừ một chút đặc biệt bên ngoài ủ u trí hạ nhất tộc đại bộ phận là m ặ t đơ cùng mỹ nà sủ kỳ nhất tộc cơ bản đều là đen d à i thẳng ụy nương mỹ nhân cùng hắn t ừ mở màn nhìn thấy bây giờ thật toàn bộ đều là x o á i ca mỹ nhân a bởi vì ủ u trí hạ nhất tộc cùng mỹ nà sủ kỳ nhất tộc rất được hoan n ê nha mỹ cổ tỏ ô n tiểu hài một mặt mỉm cười nói ngươi không nhìn hiện tại đại bộ phận tivi cùng phim đều là mời cái này đáng chết xem mặt thế giới Tù dù m à kỳ hi t ổ si bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiếp tục xem tiết mục nghĩ không ra nhận rơi thế giới thế mà cũng thay đổi thành dạng này xem ra mình nhất định phải nhiều đẩy ra mấy cái kiên cường anh hùng mới được a b â n g không đến lúc đó đi lệnh làm sao bây giờ qua c h i quốc bên này huyết kế gia tộc thật nhiều a ư tạ c ả tạ nhìn thấy mỹ nạt sủ kỳ nhất tộc người ra, nhữ n g mày một cái nói chỉ là đệ tứ mỹ dục không phải đã sớm nói mỹ nạt sủ kỳ nhất tộc diệt tộc sao chẳng lẽ có một chút mỹ n ạ sủ kỳ nhất tộc tộc nhân chạy trốn tới qua tri quốc nhìn tới Cái này phía sau hẳn là có cái này hẳn ẩn là phía sau gì t ì n n h g ư ơ i qua ả n nhiều như Hàn không ngần vẫn như cũng nhìn xem mục, thuận tiện vươn tiết đầu, vậy làm xem mục, gì? t y đến bên cạnh tri ú i đồ an vặt bên vặt t o n nắm g một c á thẳng như nói, những này hiện tại như những hiện không nói, này cũng liên quốc a ta. qua n đến chúng gì chi Tại q u đợi cũng có một đoạn thời gian hắn nhưng là biết đến c ô nộ hạ ngoại lai gia tộc không hề giống bên ngoài nói ra ít như vậy đoán chừng hiện tại toàn bộ nhận giới bên trong đã không có cái nào nhận thôn huyết kế gia tộc vượt qua qua c h i quốc cho nên đã mặt khác nhận thôn đều mặc kệ hắn cái này bị làng đá vứt bỏ nhị g i quản nhiều như vậy làm gì còn không bằng hai lần nữa hướng về bên cạnh vân tay ba ta đều nói qua không muốn ăn ta đồ vào tá u tạ cả ta một mặt phẫn nộ nói ngươi chẳng lẽ liền không có đi bán trả cờ dạ sao toàn bộ qua c h i quốc đều biết tứ vi tiệm lầu lá bản qua c h i quốc đại phú hào liền là dựa vào bán trả cờ dạ lập nghiệp hắn liền không tin cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ không có đi bán qua hiện tại khẳng định chỉ là vì tham món lời nhỏ mà thôi ta cũng rất n g h è o a hôn đ à n bán xong một lần trả cờ dạ về sau liền phải cách mấy ngày mới có thể đi bán nếu không lục vĩ căn bản cũng không thả ra trả cờ dạ hắn chỉ có thể bán mình cùng mình chỉ có như vậy một chút bán xong chân liền mềm liền ăn một điểm mà thôi hàn không quan trọng nói thân là ngũ vĩ d ì n ụ d ì kỳ chỉ là một điểm đồ ăn vặt làm sao có thể hẹp hòi như vậy đâu giống như hắn khoảng thời gian này đều không có xài như thế nào tiền một mực tại dị kỳ nơi đó kiếm cơm hắn yêu ngạo sao dị nói cái gì sao không có mặc dù một mực thối n g h i m ặ t nhưng là hắn cũng không có ghét bỏ mình a cho nên d ì n ụ d ì kỳ cũng chỉ có chín này hiện tại là tám cái chúng ta tám người nên cùng thân huynh đệ giúp đỡ cho nhau ăn hai ngươi miệng đồ ăn vặt sao à nhà nghe tới han thân là một ưu tú thanh niên ủ tạ cạ tạ quyết định không cùng cái này không muốn mặt đại thúc chấp nhận tức giận nói nếu là thân huynh đệ vậy ngươi mượn ta mấy trăm vạn qua vàng chờ ta bong bóng tắm rửa thành mở về sau nhất định sẽ không quên ngươi ta cũng muốn gian ngũ vĩ hơi nước nhà tắm hơi thành đâu han trợn trắng mắt liền xem như thân huynh đệ cũng muốn sáng tính số sách ngay cả kỳ cũng không mượn cho hắn hắn làm sao lại cấp cho những người khác bất đắc dĩ thở dài bằng không ngươi trước cho ta mượn năm trăm vạn qua vàng đến lúc đó lao ca phát tài tuyệt đối sẽ trả đến lúc đó lại cho ngươi mượn năm trăm vạn ta có năm trăm vạn trả có cùng ngươi mượn u tạ cà tạ quyết định không để ý tới cái này không lại ngũ đ ô i gì nụ gì kỳ đem đồ ăn vặt phóng tới một bên khác về sau thành thành thật thật nhìn lên biểu diễn cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ căn bản chính là tới hết ăn lại uống vê anh đông theo cuối cùng một làn khói tiêu vào bầu trời đen nhánh nợ rộ cùng một tiếng to t r u n g tiếng vang lên cuối cùng kết thúc u dù m o a kỳ h ỉ t ổ xì rỗi lưng một cái đứng lên nhìn thoáng qua chung quanh đều lộ ra thỏa mãn người xem nhẹ gật đầu nói hay là rất không tệ bọn hắn có thể làm được dạng này đã rất tốt trong đầu của chính mình giải trí tri thức thủy chung là siêu việt thời đại này có khi lấy ra khả năng còn sẽ có người không trả nợ dù sao đây là nghĩ dạ thế giới mà không phải mình nguyên bản sinh hoạt thế giới kia cho nên có thể thích hướng thời đại này đồ vật chính là tốt nhất không cần thiết cưỡng cầu quá mức theo giáo dục phổ cập chương trình học càng ngày càng hoàn thiện tin tưởng tương lai khẳng định sẽ từ từ xuất hiện thích hướng thời đại kia đồ vật thậm chí khả năng còn có thể nhìn thấy hắn quen thuộc cũng khó nói mà lại nếu như bước chân kéo quá lớn đến lúc đó kéo tới chứng làm sao bây giờ đây cũng là vì cái gì mấy năm này hắn chỉ nói cái đại khái liền sẽ để chị dạ cùng hì rủ cộ mình đi nghiên cứu nhiều nhất liền hối đoáy một chút tương quan tri thức để bọn hắn tham khả đây chính là vì tương lai tiểu hải tự hỏi thăm thứ này làm sao tạo nên có người có thể hồi đáp được bằng không một khi tri thức xuất hiện đứt gãy khả năng liền phải bỏ ra càng nhiều lần đại giới đến một lần nữa thu hoạch được nó q một chương bốn trăm bảy mươi hai chế độ chương bốn trăm bốn mươi năm chế độ c ổ n ộ t h ạ bốn mươi chín năm màu đỏ hai mươi một năm tháng hai tại ngày nghỉ lễ kết thúc về sau qua tri quốc lại bắt đầu khôi phục công việc bình thường thứ hôm nhất a Qua y năm bắt đầu, qua tri Quốc o ạ c h hay là thật nhiều. Thứ h là n đem một vài nhà máy đem đến nguyên thắng quốc hiện qua tri quốc trên lánh điện vẫn như cũ vẫn còn thương nghị bên trong phải chăng cần đem qua chi quốc đô thành chuyển rời đến thang quốc bên kia cứ như vậy càng có lợi hơn với quốc gia tương lai phát triển đồng thời làm hành chính cơ cấu đem đến bên kia về sau cũng có thể gia tốc nguyên thang quốc quốc dân du nhập g n qua chi quốc bên trong đương nhiên có người đồng ý cũng có người không đồng ý không đồng ý cho rằng nơi này là mới qua chi quốc nơi phát nguyên có ý nghĩa đặc biệt không nên chuyển đồng ý lại cho rằng chuyển đối qua chi quốc phát triển càng có trợ giúp hiện ở đây đã có chút hạn chế qua chi quốc tiến lên bộ pháp dù sao hiện tại bọn hắn đều còn không có định ra tới Thứ ba, chuẩn bị trên mặt trăng thành lập không gian vũ trụ đứng một phương diện vì giám thị ngoại lai được nhân một phương diện khác vì tiến quân vũ trụ sớm chuẩn bị sẵn sàng dù sao không có vạn toàn chuẩn bị liền hướng vũ trụ xuất phát thực tế là quá nguy hiểm tuy nói thăm dò không biết chi địa liền cần loại này không biết sợ lòng tiến thủ chỉ phải không ngừng thò vào không ngừng dùng mệnh đi lớp bọn hắn sớm muộn cũng sẽ quen thuộc vũ trụ tình huống thật nhưng là hiện tại ngay cả vũ trụ phi thuyền đều còn chưa mở phát ra tới vẫn như cũng là nguồn năng lượng vấn đề dù ai cũng không cách nào khẳng định hiện tại nguồn năng lượng kỹ thuật có thể hay không ủng hộ vũ trụ đi thuyền mà lại c ả c cụ dạ tình huống bây giờ đến cùng thế nào còn không rõ ràng lắm tu dù mạ kỳ hì tổ xỉ sợ hai đến lúc đó tại mặt trăng kiến thiết đồ vật đều cần một lần nữa hủy đi lãng phí cũng không có quyết đoán cải tạo mặt trăng hiện tại vẹn vẹn chỉ là lập xuống hạng mục để khoa nghiên sở bên kia làm tốt tương quan kỹ thuật ủng hộ mà thôi cho nên cái này ba kế hoạch lớn có hai cái đều còn tại chuẩn bị trạng thái thôi dù sao cần xử lý tương quan vấn đề thực tế là nhiều lắm trước thời gian làm ra kế hoạch cũng là nhất định tu dù mạ kỳ hì tổ xỉ chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi lên xem một chút cả cụ dạ tình huống theo lý thuyết làm cả cụ dạ cùng thập vĩ dung hợp về sau. thập vĩ chính là cạ cụ dạ cạ cụ dạ chính là thập vĩ nếu như không một lần nữa hợp ra thập vĩ coi như hắn thả ra cạ cụ dạ cũng chỉ là cái sắc không mà thôi chỉ là hiện tại tam vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ kỳ ụ bị t r ả c ờ dạ hắn đều thu thập không sai bị lắm còn có bốn đầu vĩ thu không có đạt được nếu như mình lén lút tiến vào đi trụi một điểm có lẽ cũng có thể góp đủ nhưng là muốn l ạ g yên không một tiếng động xâm nhập phong ấn lại kéo xuống một điểm vĩ thú lực khẳng định sẽ bị phát hiện trừ phi bọn hắn nhận thôn phát sinh đại đoạn đồng thời vĩ thú bị phóng ra như vậy mình như lần trước cổ nộ hạ đại sụp đổ đồng dạng vụ trộm ở sau lưng t r ụ một điểm mới sẽ không bị người khác phát hiện ai nhìn nhìn lại đi nếu như vẫn là không cách nào danh chính ngôn thuận đến đ ế n u d u ma k i hi t o si h hít mắt lẩm bẩm nói ta liền phải thân tự xuất thủ dù sao kakuza đã ngủ say lâu như vậy còn có lục đạo tiên nhân hạ gọi dô mô đứa con bất hiếu này mình cũng hẳn là đi gặp một chút hắn chỉ là một mực cũng không nghĩ đến nên cần thân phận gì đi dù sao từ phương diện nào đó đến nói đây hết thẻ bi kịch đều là nguyên nhân của chính hắn mà lại u d u ma k i hi t o si thở dài nhìn xem trên tay kim sắc mắt mèo thạch mắt trong mang theo một tia lưu luyến chẳng lẽ liền không có cách nào sao lên ngàn năm trôi qua cũng không biết ỵ nụ á i mù gì linh hồn còn ở đó hay không hắn tưởng niệm cái tia đơn thuần nha đầu r ồ i lưng một cái đứng lên u dù mạ kỳ hỉ tổ xì đi đến cổng nhìn qua đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt quốc dân nhóm nội tâm lập tức tràn ngập cảm khái thật tốt đâu nếu như lúc ấy không có mở ra hệ thống hắn khả năng thật không cách nào làm cho qua c h i quốc biến hóa đến làm sao nhanh cũng không có khả năng dẫn đầu toàn bộ nhận giới đi lệnh có lẽ đợi đến cụ nộ hạ bên kia cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm hệ thống liền mu dù sao ngay lúc đó nhiệm vụ chính là làm cho cả nhận giới đi đến h ả i hòa cùng bây giờ cũng muốn không sai bị lắm sáng nay liền thu được lưu tại cổ n ổ hạ nhân viên tình báo truyền về tin tức cổ n ổ hạ tựa hồ chính đang làm cái gì chuẩn bị trong thôn không ngừng có nị dạ lén lút xuất nhập đồng thời nguyên cổ n ổ hạ căn tổ chức cũng tại lén lút hướng về hỏa quốc thủ đô khuyết tán lực lượng uzu ma ki hi tosi liền biết mỹ nạ tổ đã rõ ràng cổ n ổ hạ tương lai n ê n đi như thế nào bất kỳ một cái nào thế giới cũng không thiếu tài hoa hơn người kinh tài tuyệt diễm hào kiệt đối với những người này một khi ngươi cho điểm nhắc nhở cũng không biết bọn hắn cuối cùng lại biến thành thế nào đúng không tựa như mỹ nạ tổ cự tuyệt đem cổ nộ hạ cùng hòa quốc biến thành hiện tại qua c h i quốc g i n g này thứ nhất bởi vì không thích hợp trừ phi đại danh phủ hoặc là cổ nộ hạ bất luận cái gì một bên người đều chết hết mới có thể dù sao thời đại này muốn ngồi lên đại danh vị trí là r ằ n g cứu huyết thống thứ hai sẽ chết quá nhiều người hòa quốc là một cái đại quốc một khi giết một người đằng sau cũng không biết cần giết bao nhiêu mới có thể kết thúc cho nên mỹ nạ tổ mới có thể như vậy xoắn suýt nếu như cổ nộ hạ động thủ giết đại danh phủ người như vậy tương lai mặt khác nhận thôn liền sẽ học theo nhưng là những người khác tội danh theo thời gian trôi qua khẳng định sẽ bị quên nếu như cỗ nổ hạ tìm được tốt hơn phương pháp giải quyết bọn hắn liền càng cao hứng dù sao hiện tại thời gian càng ngày càng gấp gáp một bước là hậu đằng sau liền sẽ từng bước là hậu muốn đem nổi kịp liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức ưu dù mạ kỳ hì tổ xị không biết mỹ nạ tổ đến cùng sẽ đem hỏa quốc trở nên thế nào cũng không biết hắn biện pháp sẽ thành công hay là sẽ thất bại nhưng là cái này vẫn như cũ che giấu không được mỹ nạ tô đồng dạng thuộc về thời đại này lộng t r i ề u nhi thiện lương thiên phú cứng cỏi khoan dung những này mình có phẩm chất mỹ nạ tô cũng có được cho nên coi như hắn thất bại nhận giới trong lịch sử vẫn như cũ sẽ nhớ hắn mà một khi thành công đồng thời để hỏa quốc lần nữa mạnh lên hắn liền sẽ trở thành siêu việt nhẫn giới c h i t h ầ n nhân vật đương nhiên tương lai lại biến thành bộ g á n gì hiện tại cũng còn không biết u dù h o kỳ hi tô xi khoe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ tươi cười thật là khiến người ta chờ mơm a g h i a g i d cùng họ r ổ xì maz cúi đầu c a o mày nhìn xem mỹ nạ tổ đưa g a o cho bọn hắn văn kiện càng xem nội tâm càng sợ nghĩ không đến cuối cùng mỹ nạ tổ thế mà nghĩ ra biện pháp này thực tế là quá thần kỳ ghiazada n g n g đầu khiếp sợ nhìn xem mỹ nạ tổ nói mỹ nato tương lai ngươi nhất định có thể so với vai khai sáng nhận thôn chế độ đệ nhất hồ cạ không ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mỹ nạ tổ thậm chí là siêu việt đệ nhất hồ cạ sánh vai qua chi quốc đại danh vĩ nhân phải biết đây chính là có thể thoát khỏi ngũ đại nhẫn thôn hiện tại khốn cảnh chế độ a nhưng mà cái này thủy chung là thoát thai từ qua tri quốc chế độ cái này từ phương diện nào đó đến nói mỹ nạ tổ chẳng qua là căn cứ tiền nhân làm ra một tia cải biến thôi tiếc mới thở dài đáng tiếc không không đáng tiếc họ rồ x ì ma d ế m liếm, liếm đầu lưới khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn xem mỹ nạ tổ nói cái này có thể nói đã cùng qua tri quốc chế độ có trên thực chất khác nhau có lẽ tương lai thật sự có thể hình thành một loại hoàn toàn không giống chế độ đâu mang theo một tia tán thành đối mỹ nạ tô nhẹ gật đầu ngươi hẳn là thành vị đệ tử của ta mà không phải biến thành gì gì hãy dạ tên ngu ngốc kia đệ tử hắn nghe nói d i h y e z a kia không chịu trách nhiệm lao sư dạy qua nhận thuật cơ sở về sau liền cái gì cũng không có giáo nếu như lúc ấy trở thành đệ tử của hắn tin tưởng mỹ nạ tổ hẳn là có thể cùng tiến một bước nhưng mà vừa dứt lời này này n g ư ơ i cái này có ý tứ gì d i h y e z a lập tức không cao hứng nhìn xem odo shimaz nói mỹ nạ tổ hiện tại nhưng là đệ tử của ta a cho nên mỹ nạ tổ có thể có thành tựu hiện tại đều là hắn giáo lại tính được phần này chế độ cũng có hắn một bộ phận công lao không mình chiếm công lao càng lớn bởi vì hắn là mỹ nạ tổ lao sư là hắn dạy dỗ mỹ nạ tổ hiện tại chỗ hiểu hết thảy dạng này lời nói quả nhiên hắn c ó c tiên nhân đã siêu việt n h ậ n giới tri thần q u y một chương bốn trăm bảy mươi ba a phi lão sư chương bốn trăm bốn mươi sáu a phi lão sư n à y n à y đều chậm một chút đều chậm một chút một đầu đen dài thẳng mang trên mặt ngu đần thanh niên chống lạnh nhìn lên trước mặt một đám tiểu hài la lớn không nghe lời hôm nay liền nhiều hơn hai tiết vẽ tranh khóa vẽ xong mới có thể chơi vừa dứt lời tất cả tiểu hài đều lập tức xếp thành hàng đi từ từ đi vào tựa hồ lên vẽ tranh khóa là một kiện phi thường dọa người sự tình trên mặt đều mang sợ sệt biểu lộ cũng không dám lại truy đổi đùa dỡn cùng thanh niên thấy cảnh này nội tâm bất đắc dĩ thở dài mang theo thất vọng ngự a khí nói các ngươi bọn này không có nghệ thuật tế bào hải tử rõ ràng hắn đều vẽ như vậy sinh động như thật vì cái gì vẫn không có tiểu h ả i thích đâu năm đó còn tốt hiện tại một lần nữa trở về thượng nhậm lại càng hỏng bét đen dài t h ẳ n g thanh niên cảm thấy mình tâm bị tổn thương thấu bị dạng này một đám ngây thơ ngây thơ nghịch n g ậ m gây sự h ả i tử tổn thương thấu lắc đầu thở dài thật sự là một giới không bằng một giới nha năm đó còn có cái tóc đỏ tiểu hài thích cùng hắn lên mỹ thuật hóa hiện tại một cái đều không có mặc dù kia tóc đỏ tiểu hải phần lớn thời gian đều đang ngủ ga ngủ gật nhưng là ngay cả ngủ ga ngủ gật đều tại kiên trì nghe hắn lên lớp có thể tưởng tượng hắn là cỡ nào yêu quý vẽ tranh cái môn này nghệ thuật n h a mà bây giờ đâu bọn này hỏng tiểu hải lại còn nói hắn sẽ chỉ vẽ tiện tiện không thích đúng vậy không sai mình đích thật sẽ chỉ vẽ tiện tiện nhưng là có ai có thể đem tiện tiện vẽ như thế sinh động như thật thật giống như có thể hương vị mùi đồng d ạ n g đâu cho nên đây chính là hắn nghệ thuật ta thanh niên nhìn xem lục tục n o ngoe đều tiến cửa trường tiểu hải nhẹ gật đầu kiểm kê nhân số đang muốn mang theo một đám họ hét tầm ý sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ đi vào phòng học thời điểm chờ một chút chờ một chút thân mặc một thân trường bảo màu lam có dài phiêu giật tóc đen thanh niên trên tay cầm lấy một cây bong bóng quản tranh thủ thời gian chạy vào vịn cửa sắt thở thở ra một hơi mang trên mặt mỉm cười nói xin hỏi hẳn là đi đâu phỏng vấn liếc một cái thời gian nội tâm lập tức một trận may mắn may mắn may mắn còn có chút thời gian không đội kém chút liền muốn không đội kịp nội tâm một trận bất đắc dĩ đều do cái kia ngũ vĩ dị nụ dị kỳ đêm hôm khuya khoác không q a y về đi ngủ thế mà còn lôi kéo hắm tâm tình tương lai, cái gì hợp tác, cái gì đánh bại. cái gì hai cái vi thú khẳng định so một cái vi thú mạnh sau đó đem mình chuyên môn chuẩn bị dùng để bung lỏng địa toàn uống hắn đại gia uống xong liền xéo đi nhanh lên về nhà mình ngủ a thế mà còn có mặt mũi lưu lại qua đêm nếu không phải xem ở đoàn người đều là gì nụ gì kỳ hắn đã sớm đổi người kết quả bởi vì chính mình nhất thời nhân từ nương tay để kia đại thuốc ăn uống miễn phí còn mang hướng ngủ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem người từ trên giường đạp xuống dưới trực tiếp để cái này s a y t h ư ớ p đại thuốc ngủ đến sàn nhà bằng không tối hôm qua đoán chừng mình liền phải ngủ trên sàn nhà nội tâm thở dài cũng không biết cái kia ngũ vĩ gì nụ gì kỳ hiện tại thế nào rồi sáng nay hắn lúc ra cửa hắn còn không có tình đâu u tạ cả tạ lắc lắc đầu mang trên mặt nụ cười ấm áp nhìn lên trước mặt đen dài t h ẳ n g thanh niên lên tiếng c h à o n g ư ờ i tốt nhưng mà u tạ cả tạ đen dài t h ẳ n g thanh niên một mặt vui vẻ nhìn xem u tạ cả tạ nói làm sao ngươi tới trong này thử ngươi là nhìn xem cái này lạ l ắ m đen dài t h ẳ n g thanh niên tựa hồ nhận biết mình u tạ cả tạ mặt bên trên lập tức mang theo nghi hoặc chẳng lẽ đây là làng ư ơ n g mù bên kia người tới vâng không qua chi quốc hắn hiện tại cũng liền chỉ nhận biết một cái hết ăn lại uống đại thuốc mà thôi là ta a đúng rồi đen dài thẳng nhìn thấy ưu tạ cạ tạ không biết mình gãi g ã i đầu ngượng ngùng nói kém chút đem biến thân thuật cấp bên ta là a phi a a phi ưu tạ cạ tạ một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt a phi trầm mặc một chút cẩn thận nói đây là biến thân thuật thật sự là tốt tinh xảo biến thân thuật ta xem ra phi thường tự nhiên tựa hồ vốn là hẳn là dài cái dạng này hắn đột nhiên nhớ tới a phi nguyên bản tướng mạo lại nhìn thoáng qua phía sau tiểu hài hiểu rõ nhẹ gật đầu đoán chừng hẳn là sợ hãi hủ đến những đứa bé này a phi mới sẽ làm như vậy u tạ cạ tranh thủ thời gian khôi phục bình tĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói ngươi làm sao trở về rồi nếu như nhớ không lầm mình rời đi thời điểm a phi hẳn là vẫn còn trong địa động nha lại trở về làm lão sư rồi tại ngươi đuổi đi không lâu sau đó ta liền rời đi địa động a phi một mặt cao hứng nhìn xem ù tạ cả tạ nghĩ nghĩ nói được rồi hay là đường đề cập lúc ấy kém một chút liền bị nhấc lên về đến rồi gãi gãi đầu đúng ta giao cho ngươi c h u y ể n thế chi t ắ c đâu kiếm ấy tấm thế nhưng là hắn đỉnh phong họa ta nếu như không có thiên thời địa lợi nhân hòa đoan chừng mình rốt cuộc vẽ không ra a a hạ tạ ca u tạ ca tạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó mang trên mặt cái lung túng tiêu d u n g ngượng ngùng nói đang ở nhà bên trong không có đưa đi đâu nếu như nhớ không lầm hẳn là trong nhà mấy ngày nay không phải chơi chính là bán t r ạ cớ dạ, đều kém chút đem những cái k i a họa tắc cấp biến mất như vậy sao a phi nhẹ gật đầu nói không có việc gì lần sau mang tới cũng tốt đến lúc đó ta tự tay đưa cho ta năm đó đệ tử liền không cần làm phiền ngươi vô vô đầu nghi hoặc nhìn u tạ ca tạ đúng ngươi vừa rồi nói ngươi là đến phỏng vấn mặt thử cái gì âm nhạc lao sư ưu tạ cả ta một mặt tự hào ngang cái đầu nói đừng nhìn ta sẽ chỉ thổi bóng âm năm đó ta thế nhưng là một thổi tiêu tiểu năng thủ từ thổi bóng âm vào dai đến thổi tiêu đây chính là năm đó sư phụ dạy cho hắn năng lực chỉ là trường học này vẽ tiện tiện thành giáo sư mỹ thuật thổi bóng âm thành âm nhạc lao sư thực tế là thật đáng sợ ta đã hẹn trước phỏng vấn nhưng l à nhưng lại không biết ở đâu âm nhạc lao sư sao a phi mang trên mặt kinh ngạc nhìn ưu tạ cả ta nói không nghĩ tới ngươi cũng là học nghệ thuật sau đó quay đầu nhìn phía sau tiểu hải a phi lão sư muốn dẫn đủ tạ c ả tạ lao sư đi phỏng vấn các ngươi t r ư ớ c ở đây tự do hoạt động một chút ghi nhớ tuyệt đối không được đùa dất nha biết rồi a phi lao sư tất cả tiểu hài nghe tới a phi lao sư đều một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu nói chúng ta nhất định sẽ không làm loạn nhìn thấy tiểu quỷ đầu nhóm cao hứng như vậy đáp ứng a phi móc nhóm miệng hắn mới sẽ không tin tưởng những này n ị c h ngậm gây sự tiểu quỷ nói lời đâu khẳng định là nghe tới không cần lên mỹ thuật khóa mới cao hứng như vậy dù sao chỉ cần mang ủ tạ cạ đi đến phỏng vấn tất liền có thể trên giới cũng liền mấy phút sự tỉnh mạc thôi đối sau lương ủ tạ cạ nói đi thôi ta trước dẫn ngươi đi phỏng vấn đến lúc đó nếu có tiểu quỷ h ồ n h á o hừ hừ liên đệ bọn hắn vẽ một ngày là dạ hi cổ nha nạ gạ tổ nhìn xem đi tới dạ hi cổ mặt bên trên lập tức nở nụ cười nói trả lại sao cái này đều thời gian thật dài không nhìn thấy dạ hi cổ ngày mai sẽ phải rời đi trở về vũ trí quốc dạ hi cổ ngồi vào nạ gạ tổ trước mặt quen thuộc cho mình rót chén t r à mang trên mặt cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói hết thệ đều còn không có đi vào chính quy cùng đ ắ n người kia lại không yên lòng đem thủ lĩnh giao cho những người khác cho nên còn muốn ở bên kia nhiều đợi một thời gian ngắn t h đột nhiên vũ vô đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó mang trên mặt cái tươi cười quái dị đúng a phi lão sư trở về ngươi có muốn hay không đi gặp hắn một chút q một chương bốn trăm bảy mươi bốn a phi lão sư hai chương bốn trăm bốn mươi bảy a phi lão sư hai thật là khiến người ta hoài niệm a dạ h ỉ cộ nhìn lên trước mặt cửa sắt mang trên mặt vẻ mịt cười lẩm bẩm nói không nghĩ tới a phi lão sư thế mà trở về lúc ấy tại mã đạ dạ chủ nhiệm qua đời về sau a phi lão sư liền vô duyên vô cớ rời đi qua tri quốc h ỏ i tham q u a hỉ tổ si đại ca cũng chỉ là nói một câu hắn mệt mỏi dự định mời một đoạn thời gian ngày nghỉ các loại lúc kia mọi người đều biết đây chẳng qua là lấy cớ tôi h nhưng nhìn đến hỉ tổ si đại ca lúc ấy kia vẻ mặt nghiêm túc cũng không có tiếp tục sâu hỏi tiếp lại không nghĩ rằng a phi lão sư cứ lại vào lúc này liền trở lại a phi lão sư sẽ không phải là ở bên ngoài không tìm được việc làm kém chút muốn đ n đất Quay đầu nhìn bên cạnh nạ gà tổ cùng c ô n à n mới dự định lại trở về đi thật sự là rất lâu không có giống hôm nay dạng này ba người tập hợp một chỗ lần trước chiến tranh hắn ngược lại là trở lại qua nhưng là thời gian cấp bách ba người bọn họ đều không dành có thể giống như bây giờ nhàn nhã tâm sự đi khắp nơi đi về phần chiến tranh lúc kết thúc nạ gà tổ vẫn còn cổ n ổ hạ làm người tình n g u đâu khẳng định là như vậy c ô n à n nhẹ gật đầu khi mắt mang trên mặt nụ cười vui vẻ nói liền a phi lão sư hắn kia vẽ tài vẽ có thể tìm được công việc mới là lạ chứ cũng sẽ chỉ vẽ t i ệ n t i ệ n có thể tại qua tri quốc tìm được việc làm cũng đã là chuyện khó khăn cỡ nào chớ nói chi là địa phương khác cho nên khẳng định là ở bên ngoài nhanh phải chết đói mới trở về sau đó cô nạn hướng về cổng báo an lên tiếng c h à o liền đẩy cửa ra chào hỏi nạ gạ t ộ bọn hắn tranh thủ thời gian t i ề n đến nhanh lên bằng không đến lúc đó quáy i à y đến á phi lão sư lên lớp liền phiền phức mặc dù cũng chỉ là vẽ tiện tiện mà thôi cô nạn vẫn là như cũ a dạ khỉ cô lắc đầu mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ nói đôi con mẹo kia đâu trước kia cô nạn nhưng là thích vô cùng ô n nó làm sao hôm nay đều không có nhìn xem nó ra người nói hạ cửa sổ nạ gà tổ ngáp một cái một mặt bất đắc dĩ nói nguyên bản định bồi dưỡng thành mạnh nhất thông linh thú kết quả bị cái kia tóc trắng đại thuốc hố về sau ngươi hiểu thực lực cũng không có biến nhiều mạnh chính là trở nên béo không ít cô nạn đều nhanh m u ố n ôm không d ậ y nổi mở ra hai tay thực tế là quá nặng đi ha ha dạ khỉ c ô nghe tới nạ gà tổ về sau sừng sốt một chút cười to nói không nghĩ tới hạ c ỡ sổ cuối cùng thế mà là trở nên béo nha hắn nhưng là biết khi đó c ô nạn mục tiêu muốn đem hạ c ử sổ cuối cùng thế mà là trở nên b nha hắn nhưng là biết khi đó cổ nạn liền định mình h u n luyện lại không nghĩ rằng cuối cùng thất bại rất thương tâm đi cô n à n ải kia thật không có nạ gà tổ sửng sốt một chút nói hạ c ờ sổ trở nên béo về sau còn có thể ủ ấm chân cái gì mà lại lột màu mỡ tốt tốt cũng thật thoải mái khoan hay nói hắn nhìn xem hiện tại hạ c ờ sổ hay là thật có ý tứ như vậy sao dạ t h ỉ c ô vừa đi một bên mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem phía trước vẫn như cũ giống như trước yêu như nho a cười chưa từng có biến qua c ô n à n nói các n g ư u i định làm như thế nào thời gian đều đi qua lâu như vậy nếu như năm đó khi còn bé mình không có tới đến qua trí quốc dạ hỉ cậu nghe tới nạ thành cái gà gì tổ t cả sửng sốt một chút bất đắc dĩ cười cười nói mà là do dự một chút vố vố nạ gà tổ bà vai được rồi hay là không nói đến lúc đó ngươi sau khi suy nghĩ cẩn thận nhớ được gọi điện thoại cho ta biết một tiếng thân là tiểu tổ bên trong đại ca hắn cũng chỉ có thể đủ yên lặng chúc phúc cùng sẽ không nhúng tay nhiều như vậy ui ui nạ gạ tổ nhìn xem dạ hì cổ nội tâm càng hiếu kỳ hắn muốn nói cái gì nhưng là dạ hì cổ lại một mực không nói thở dài nói nói như ngươi vậy sẽ bị đánh có biết hay không nói chuyện đều không nói rõ ràng tác giả cũng là bởi vì dạng này mới có thể đắc tội rất nhiều người nhưng mà dạ h i cô mỉm cười lắc đầu cái gì cũng không nói đi về phía trước không lâu lắm đến lúc đó ngươi liền sẽ hiểu mà lúc này khi thấy góc rẽ đầu bậc thang đen dài thẳng a phi lão sư d ạ thì cổ sửng sốt một chút không xác định h ô a a a phi xoay người nhìn một chút chung quanh nói ai đang gọi ta khi thấy cách đó không xa quen thuộc ba đạo thân ảnh là các người ba nhỏ chỉ nha a phi lão sư cổ nản cũng mang theo mỉm cười chạy tới trên dưới nhìn lướt qua a phi nói a phi lão sư hay là cái dạng này nha một điểm cũng không có thay đổi đến cùng là cần nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da a nha a phi trên mặt không có cảm giác mang theo nụ cười vui vẻ gãi gãi cái ốt nói các ngưng ngược lại là lớn lên rất nhiều a nhớ được hắn năm đó mang theo cái này ba nhỏ chỉ thời điểm hay là rất nhỏ hiện tại vươn tay khoa tay một chút đều còn cao hơn ta đúng vậy a dạ khỉ cộ nhìn xem a phi cảm khái thở dài nói chúng ta đều dài lớn hh a phi mang theo một tia cười n g â y n g ô nhìn xem bên cạnh náp nạ gà tổ nội tâm lập tức vui mừng nói nạ gà tổ đâu muốn trở về cùng ta học vẽ tranh sao hiện tại ta vẽ tranh thế nhưng là t ậ t lưu nha được rồi a phi lão sư năm đó khóa ta đều nghe được muốn ngủ nạ gà tổ mở ra tay một mặt bất đắc dĩ nói nếu không phải sợ đả kích đến n g ư ờ i khi đó ta cũng vụ n trộm trượt đi thử a phi nghe tới nạ gà tổ thử lạnh một tiếng khinh thường nói các ngươi bọn này không có nghệ thuật tế b à o ra hỏa nghệ thuật tế b à o chính là vẽ tiện tiện sao ba nhỏ chỉ một mặt im lặng nhìn xem a phi lao sư nhưng là nghĩ đến tôn sư trọng đạo mỹ đức mà lại a phi lao sư hay là rất không tệ cũng không có tiếp tục đả kích a phi lao sư rơi qua ánh mắt nhìn xem a phi lao sư bên người đồng dạng trẻ tuổi trường bảo thanh niên vị này là học viện mới mời âm nhạc lao sư a phi đối ba nhỏ chỉ giới thiệu nói ưu tạ cạ tạ lao sư tại đối ưu tạ cạ tạ ta ba cái đần học sinh nagato cô nản dạ k i Cô. thở dài thật sự là một điểm nghệ thuật tiên phú đều có ưu tạ cạ tạ lao sư n g ư ờ i tốt nghe tới a phi lao sư ba nhỏ chỉ trận trắng mắt nhìn xem niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm thanh niên lễ phép chào hỏi một tiếng ân ưu tạ cạ tạ đồng dạng về một cái mỉm cười nhẹ gật đầu đối a phi nói hôm nay đa tạ người a phi lao sư hiện tại ta sẽ không quấy dậy các ngươi k h á t k h á t tay trực tiếp hướng về dưới bậc thang đi đến ba người này hắn hay là biết đến qua tri quốc nội danh cừng giả tung h à n h chiến trường không đâu đ ị ợ h nổi thực lực phi thường tượng đại lại không nghĩ rằng thế mà là a phi học sinh xem ra chính mình có chút xem nhẹ a phi lao sư cùng ba nhỏ chỉ cũng không có giữ lại ủ tạ cả tạ tiếp tục xem a phi lao sư bọn hắn hôm nay tới chủ yếu là nghĩ muốn gặp a phi lao sư dù sao lúc ấy a phi lão sư đối bọn hắn rất không tệ sẽ mời bọn họ ăn kẹo tào phớ chờ mỹ thực sẽ còn tại bọn hắn chạy loạn khắp nơi thời điểm truy ở phía sau lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện mặc dù a phi lão sư sẽ chỉ vẽ tiện tiện nhưng là a phi lão sư vẫn luôn là một vị l ã o sư rất tốt cả ngày đều vui tươi hớn hở một bộ cười ngây ngô lại rất có kiên nhẫn coi như học sinh làm sai cũng sẽ không mắng bọn hắn l ặ n g lặng nghe bọn hắn giải thích sau đó để bọn hắn đi vẽ tranh khuyết điểm duy nhất chính là a phi sẽ chỉ vẽ tiện tiện đã đến đi một chút a phi lão sư hướng về phía trước chỉ chỉ, nói chúng ta trở về phòng học a phi lão sư đưa các ngươi mấy t r ư ơ n g hóa tác đây chính là ta mấy năm qua này tác phẩm mới a k i a kỹ nghệ tin tưởng bọn họ đến lúc đó nhìn thấy nhất định sẽ khóc hô hào muốn trở về học tập hừ, hừ. đến lúc đó toàn bộ cự tuyển phải biết hắn a phi hiện tại cũng là đại nghệ thuật cho nên nghệ thuật gia nên có nghệ thuật gia khí độ q một chương bốn trăm bảy mươi lăm nhận giới đại cải cách chương hai trăm bốn mươi tám nhận giới đại cải cách cổ n ộ hạ bốn mươi chín năm màu đỏ hai mươi mốt năm tháng b ố cổ n ộ hạ chính thức phát động lên cách mạng từ đệ tứ hổ cạ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ cầm đ ấ u cổ n ộ hạ cao tầng tại ngày hai mươi tháng b ố buổi trưa xuất l í n h may mắn còn sống sót tất cả cổ n ộ hạ mỹ giả hướng về đại danh phủ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công đương nhiên nói tiến công có chút h o a trường một điểm dù sao năm đó nhận thôn chế độ dựng lên u cho dạ tại r nên g trong tay, bao quát thu tình Toàn thôn một tay hoàn thành. bao an dựa rẩy, nguy, báo. bộ hoạch vào hoàn Cho run đều khác nước nước nhẫn lần này tiến công nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là dự định d i ệ t đại danh phủ đại danh phủ thống trị hỏa quốc mấy trăm năm tại huyết thống lên liền bị cho rằng là hỏa quốc vương coi như nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ d i ệ t hỏa quốc đại danh phủ cũng vô pháp thu hoạch được hỏa quốc tán thành leo lên đại danh trừ phi đến một đợt đại thanh tẩy nhưng là làm như vậy không chỉ có hỏa quốc cần thanh tẩy đoán chừng ngay cả cổ nộ hạ một chút nghỉ dạ cũng cần thanh tẩy Có lẽ dám đối đại a n h rút đao trở ạ i bị cả h không bất đạo dạ nì có giờ mi nạ tổ chính là như vậy nị dạ. hắn mục đích chủ yếu chính là cải biến hỏa quốc hiện trạng cũng không phải là diệt hỏa quốc đối mặt cô n ổ hạ dạng này khí thế hung hung đại danh phủ nháy mắt hoảng nhất là thủ hộ nhận thập nhị sĩ trốn thì trốn diệt diệt đại danh phủ hiện tại nị dạ càng ít mặc dù cô nộ hạ cũng không có đối đại danh phát ra cường công nhưng là dần dần tất nhiên sẽ đối đại danh phủ danh vọng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng t ổ t thất vì phòng ngừa cổ n ổ hạ đối hỏa quốc đại danh phủ thống trị tạo thành uy hiếp đại danh phủ len lén hướng nước láng giềng cần xin giúp đỡ thuận tiện cùng cổ n ổ hạ phản nhận xì mù dạ đàn dâm thầm giao lưu hy vọng thu hoạch được căn nghị dạ trợ giúp đồng thời đáp ứng căn nếu như thành công đánh giết kia cái gì đệ tứ h ồ cả người xì mù dạ đàn dư chính là đệ ngũ h ồ cả yên tâm ngươi hỏa quốc ba ba hay là yêu cổ nộ hạ chúng ta nhất định có thể duy trì trước kia quan hệ hiểu nhau cộng đồng tiến bộ nhưng mà trừ xì mù dạ đàn d ư n ứng còn lại bốn bởi vì bọn hắn trong lòng cũng hoảng h cổ nộ hạ mở như thế cái đầu không cần phải nói bọn hắn nhận thôn cũng đều đang sắn tay háo lên chuẩn bị chơi hàng nhóm hiện tại liền đợi đến cổ nộ hạ diệt hỏa quốc mang tiếng xấu về sau những n à y nhận thôn liền phải độc thủ cho nên đại bộ phận nhận thôn quốc gia nội tâm đều hung hăng đem hỏa quốc mắng to một lần nếu không phải ngươi đem cổ nộ hạ làm cho như vậy gấp cổ nộ hạ làm sao lại phản bọn hắn như thế nào lại xa vào đến hiện tại cái này lưỡng nan chi điệm mặc dù sớm đã biết bởi vì qua chi quốc sự kiện nhận thôn bắt đầu không an ổn nhưng là chỉ cần không có một cái ngẩm đầu lên như vậy liền còn có cuộc sống an ổn qua còn có thời gian chuẩn bị bây giờ cỗ nổ hạ đột nhiên phát phát động chiến tranh bọn hắn đều còn không có chuẩn bị sung túc thực tế là quá nguy hiểm cho nên tất cả đại quốc gia bắt đầu tăng lớn lương thực cùng nhẫn cụ mua sắm tốc độ thậm chí nếu như các ngươi nghỉ dạ có thể đến giúp đỡ vậy thì càng tốt tiền không là vấn đề chỉ muốn các ngươi có thể trợ giúp chúng ta kháng trụ n h ẫ n thôn nghỉ dạ liền có thể nhưng mà lâm vào trong khủng hoảng đều là n h ẫ n thôn quốc gia bọn hắn bây giờ quốc gia mình binh lực vốn là không đủ làm sao có thời giờ đi trợ giúp quốc gia khác cùng màu đỏ liên minh quốc gia văn bản rõ ràng quy định không can thiệp nước khác nội chính cho nên trừ một chút kinh nghiệm qua cách mạng vì đại danh phủ không đến mức diệt vong tất cả các quý tộc bắt đầu đồng tâm hiệp lực có tiền xuất tiền không có tiền liền để nhà mình võ sĩ trước đi hỗ trợ dù sao bây giờ không phải là ở bên cạnh xem trò vui thời điểm một khi nhận thôn thành công bọn hắn những quý tộc này cũng không biết có thể sống xuống bao nhiêu dù sao lúc này đại danh phủ cùng với tất cả quý tộc bắt đầu đồng tâm hiệp lực chuẩn bị cùng chung còn lại Tiếp tục. Cà cù nữ hồ, sản dịp quả á có thực có tiền, tế tiền. là nhiên chỉ là mấy cái nhẫn đao căn bản móc không chỉ riêng này có chút lớn nước máu năm đó hắn c ù n g hì tổ s i điện hạ hay là quá nhân tử chân quý như vậy nhẫn đao thế mà mới mua chừng một trăm ứ c thật sự là lỗ lớn a nhưng là không quan hệ hiện tại số lượng nhiều từ y ê u ít lại、like、tiêu thụ mạnh dựa theo ngũ đại quốc chỗ ở cùng với xung quanh nhẫn thôn quốc gia dạng này mua xuống đi không được so đơn độc bán mấy cái nhận v a n mạnh vừa rồi hỏi tham q u a cắt đỗ đại nhân trợ lý một mặt bất đắc dĩ mở ra tay nói trong nước đọng lại tồn kho cũng toàn bộ bán sạch vừa sản xuất ra cũng đã toàn bộ đưa tới còn có lương thực quần áo lều vải tất cả trong chiến tranh khả năng cần đến toàn bộ đưa tới bây giờ qua chi quốc bên kia ngay tại tăng giờ làm việc sản xuất mình nội tâm cũng rất hy vọng lại đến một nhóm lớn hàng như vậy coi như cả cụ du đại nhân lại như thế nào hẹp h ỏ i chờ sự tình kết thúc đến lúc đó hắn chia hoa hồng cũng đầy đủ ở trong nước mua nhà giao đ ầ kỳ nhưng là tình huống không cho phép a Ai biết những q u ố cả gia này đều cùng như bị điền, qua chi qua này như đào đều quốc h bị t i tới Tiếp xuống đều thu mua. trang trắng trận như thế t bị mà vậy ụ cụ thang ca. Cả c dù bung ô ra trợ lý cổ áo một mặt kích động nói vừa v ẫ n cần phải giải quyết thang quốc bên kia vào nghề để kia vừa bắt đầu mở nhà máy lại để cho qua chi quốc bên này đem dây chuyển sản xuất đều đưa qua trực tiếp mở điện mở làm tăng giờ làm việc làm tiền lương đều gấp bội ta liền không tin bọn họ không làm khấu trừ chi phí cái gì bên trong còn có phi thường khổng lồ lợi ích như n g phải nhất là bên này còn có một nhóm vật tư không có gom góp đủ đâu thời gian phi thường gấp gáp một khi chiến tranh kết thúc lần sau muốn lại tìm đến cơ hội tốt như vậy liền không tìm được ai trợ lý sau khi nghe được do dự một chút nói ngũ đại quốc chỗ ở bên kia nói vô hạn găng tay bọn hắn cũng không cần lo lắng đồ chơi kia cùng lần trước trong chiến tranh vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực nói cho ngũ đại quốc chỗ ở lần trước bán cho bọn hắn chính là thiên đạo bèn bán cùng chúng ta qua c h i quốc không có quan hệ cả cụ dù nhổ ra bản thân t r ư ờ n g đ a o đầy mắt đỏ bừng nói chúng ta qua c h i quốc là giảng cứu thanh tín một khi trang bị xảy ra vấn đề để chính hắn lấy tới chúng ta bên này không có lý do đổi t hắn i q u nhưng là đáp ứng tiểu tử thú kia nhất định phải đem nhóm này hàng hòa bán cùng nó bán cho những cái kia màu đỏ liên minh nước không bằng bán cho ngũ đại nhất thôn bọn hắn ra giá cả cao hơn minh bạch nhìn thấy cả cụ dũ đại nhân kia muốn vệ nhân ánh mắt trợ lý tranh thủ thời gian gật đầu nói Ta quả thực chính là tại mơ mộng hao huyền a q một chương bốn trăm bảy mươi sáu nhân giới đại cải cách hai chương hai trăm bốn mươi chín nhân giới đại cải cách hai đều đưa tới rồi sao thủy quốc đại danh trầm mặt một mặt nói nghiêm túc thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp nhất định phải nhanh hành động bằng không một khi làng sương mù tuyển ra thứ đệ ngũ m ị r ụ c thời điểm thủy quốc liền phiền phước bây giờ làng sương mù rắn mất đầu thực lực giảm lớn chính là nhất cử tiêu diệt bọn hắn tốt thời kỳ một khi bỏ lỡ thời kỳ này đến lúc đó muốn hủy diệt làng sương mù liền càng thêm khó khăn hộ giáp nhất đao nhất cụ lương thực cũng đều đưa tới có chút mập đại thần đứng dậy một mặt bất đắc gì nói đồng thời dựa theo qua tri quốc yêu cầu chúng ta bên này cũng mua vào một nhóm vô hạn găng tay đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a hiện tại ai không biết đám kia vô hạn găng tay chính là hố h à n đâu tiêu hao lớn uy lực nhỏ giá cả đắt đỏ còn dễ dàng phạm sai lầm lầm mua được lời nói tác dụng căn bản không lớn thậm chí có ít người ngay cả dùng cũng không dám cần dù sao chiến thay đổi trong n g á y mắt tuy biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì nếu như mình nhẫn cụ vô duyên vô cớ mất linh không có cứu chỉ có thể chờ đợi lấy đồng đội đến nhặt xác về phần cái gì vô cớ hư hao không có lý do đổi câu nói này trực tiếp liền bị hắn không nhìn đến lúc đó người đều chết rồi còn thế nào đến lui mà lại bây giờ qua c h i quốc sớm đã không là năm đó cái kia có thể tùy ý khi dễ tiểu quốc nếu như đến lúc đó bởi vì trả hàng sự tình làm cho đối phương thẹn quá hóa giận trực tiếp t u y ê n chiến làm sao bây giờ thủy quốc căn bản là đánh không thắng a đại thần nội tâm giận giữ mắng một câu quả thực chính là cửa hàng đại l ớ n khách nhưng mà không sao hiện tại chính yếu nhất chính là nhanh đại danh k h o á t k h o á tay nghiêm túc nói chỉ có dạng này chúng ta mới có thể hủy diệt làng sương mù trầm tư một chút hiện tại cùng làng sương mù bên trong các đại gia tộc trò chuyện như thế nào chỉ cần bọn hắn rời đi làng sương mù đến lúc đó thủy quốc nhất định sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của bọn hắn đã bắt đầu đại thần nhẹ gật đầu nói trừ cạ gụ g i nhất tộc đáp ứng cùng chúng ta hợp tác gia tộc khác đều cự tuyển nhưng là do dự một chút cạc ụ dạ nhất tộc yêu cầu chờ làng x ư ơ n g ngủ hủy diệt về sau đại danh phủ nhất định phải cho bọn hắn một cái thành trấn làm phồn diễn sinh sống chi địa đồng thời muốn đại danh phủ không được can thiệp bọn hắn tại thành trấn bên trong bất luận cái gì hành động như vậy sao đại danh sau khi nghe được lập tức siết chặt một chút n ắ m đấm nhữ mày một cái chẩm tư một chút nói đáp ứng bọn hắn hiện tại thủy quốc trọng yếu nhất chính là thời gian không cần thiết cùng bọn hắn ở đây hao tổn khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh về phần thành trấn hừ hừ chỉ là một cái huyết kế gia tộc đến lúc đó dựa vào cái gì cùng thủy quốc đàm phán vâng đại th h ế p mắt xuống mắt hiểu rõ nhẹ gật đầu nói đợi chút nữa ta sẽ cùng bọn hắn nói đại danh đã đáp ứng các người m u ố n lời c ò n chưa nói hết không tốt đại danh mặc áo giáp võ sĩ mặt hốt hoảng chạy vào nói làng xương mủ bên kia x u ấ t một chút ra đại sự song j u n dậy trình lấy một t r a n g giấy đưa cho đại danh đây là vừa đưa tới tình báo chuyện gì đại danh nhìn thấy võ sĩ biểu lộ nội tâm một nắm chặt nắm lên tình báo giấy túi đầu xuống xem xét không lâu lắm sắc mặt trở nên càng thêm xanh xám hung hăng đem giấy đập vào trên mặt bàn giận g ữ hét đáng chết lạnh lấy mắt thấy phía dưới đám đại thần nội tâm lập tức một trận bị thương chúng ta đã trễ làng sương mù b ọ n hắn trên ngực đại lực hít một hơi đã tuyển ra đệ ngũ mỹ giúp cạgu gia nhất tộc có một đôi bích con mắt màu xanh lục màu nâu dao nhau trường với phát mắt phải ra phụ phát che khuất nữ nhân nhìn xem trên tay tình báo mang trên mặt một nụ cười khổ lắc đầu lẩm bẩm nói khoảng thời gian này thật sự là thời buổi rối loạn a nguyên bản nàng không giống tiếp làng sương mù cái này cục diện rồi dám nhưng là hiện tại nếu như không tiếp làng sương mù liền gặp phải thai họa ngập đầu cho nên tại một đám người khẩn cầu phía dưới nàng chỉ có thể đeo lên đệ ngũ mỹ g i ú ngũ thở dài đem tham dự làm phản cả cụ dạ tộc nhân giam giữ đến đánh trong lao cấm chỉ còn lại cả cụ dạ tộc nhân rời đi tộc địa đồng thời phong tỏa cả cụ dạ nhất tộc tộc địa chờ đợi t u y ê n án mỹ Dục đại nhân cái này bên cạnh một vị mang theo mặt nạ ám bộ n ý dạ do dự một chút nói có thể hay không quá nhân tử mỹ Dục lời nói này chính là chỉ chu đầu đảng tội ác những người còn lại giáo hóa dựa theo nị dạ thế giới quy định phản đồ nhất định phải cả nhà chu d i ệ t chính là vì phòng ngừa người còn sống xuất cựu hận trôn sâu đến lúc đó biến thành trong làng không ổn định nhân tố những người khác sau khi nghe được khẳng định sẽ không sao cả mẹ tờ dù mỹ lắc đầu vớt vớt c á i chán thở dài một mặt bất đắc di nói những người khác là không rõ tình hình không cần thiết vô duyên vô cớ bị liên lụy húng chi mang theo một nụ c ư ờ i khổ làng sương mù n h dạ bởi vì mấy lần trước chiến tranh thương vòng quá nặng đi đã không có bao nhiêu n h dạ. l i ê n ngay cả mỹ nà s ủ ký nhất tộc đều rời đi qua tri quốc nếu như ngay cả cả cụ dạ nhất tộc cũng diệt tộc làng sương mù thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu rất lớn đến lúc đó nên làm sao vượt qua càng ngày càng tới gần tai nạn mẹ tờ dù mỹ đứng lên nhìn xem ám bộ nhị r bây giờ chính là những g i biến đổi thời khắc trọng yếu bây giờ tất cả mọi người đang chờ đợi đến kia một sợi ánh dạng đông xuất hiện thời điểm cùng làng xương mù cũng không ngoại lệ cho nên hiện tại không cần thiết làm quá nhiều giết ngược vâng Ám bộ già nghe tới ngũ mì dục, ánh mắt mọi mì bộ bài. bộ nội nì nghe ngũ ánh nướng nhẹ nói, già tới gật tại tại Thật rục, ra cả chắc, lại, liền là lực đầu, cảnh. vững quyết đoán ngồi tại trên ghế dựa lớn xì mụ ra đàn do dự nói dù sao cộ nộ hạ thủy t r u n g là chúng ta chỗ ở ngâm miệng đàn rổ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái thản nhiên nói nị dạ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể nhìn lướt qua trước mặt này một đám tạ i hắn thời khắc nguy nan vẫn như c ũ lựa chọn đi theo hắn nị dạ tiếp xuống nếu như còn có người đối mệnh lệnh của ta tồn đang chất vấn q u o ả i trượng hung hăng gõ một cái sàn nhà ta sẽ đích thân lấy đi tính mạng của các ngươi vâng tất cả căn nị dạ sau khi nghe được nội tâm run lên tranh thủ thời gian túi lầu xuống cung kính nói chúng ta tất nhiên sẽ một mực đi theo đàn rổ đại nhân tất cả đi xuống đi đàn rổ hài lòng nhẹ gật đầu vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình nói h ả o h ả o chấp hành ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi vừa dứt lời v ù v ù tất cả nghĩ dạ đều trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại xỉ mù dạ đàn dư một người cao tọa đại ỷ ánh mắt thâm thúy l ặ n g lặng nhìn phía trước không lâu lắm ra đi song tay thật chặt bắt lấy quả trượng mang theo bình thản ngữ khí ta biết ngươi đã đến vừa dứt lời thật không hổ là đàn rổ cố vấn một đạo giọng ôn hòa chuyển tới ta vừa mời đến không nghĩ tới liền bị đàn rổ cố vấn ngươi phát hiện nhưng mà đông s ì i m u z a đang cần q u ả i trượng hung hăng gõ một cái sàn nhà vẫn như c ũ mặt không biểu tình phải xem lên trước mặt hiện lộ ra thân ảnh từ tố nói lao phu đáp ứng ngươi sự tình đều đã làm xong rồi ánh mắt ngưng lại trầm mặc một chút chuyện ngươi đáp ứng đâu đệ tứ hổ ca nạc mi ca i ơ mi nato q u y một chương bốn trăm bảy mươi bảy biến đổi kết thúc chương bốn trăm năm mươi biến đổi kết thúc cỗ nộ hạ bốn mươi chín năm màu đỏ hai mươi mốt năm tháng năm hòa quốc trong nước thế cục trở nên nghiêm trọng hơn đối mặt cỗ nộ hạ khí thế hung hùng hùng đại danh phủ bị đánh không hề có lực hoạt thủ coi như tìm kiếm ngoại viện cùng căn hợp tác thu hoạch được căn nghỉ dạ chi viện đối tại cục diện bây giờ đến nói vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc đệ tứ hổ ca nà mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ dẫn theo cổ nộ hạ nghỉ dạ tiến thẳng một mạch lấy t h ế xét đánh không kịp bưng t hai trực tiếp quét ngang hỏa quốc đại bộ phận địa khu mà lúc này tất cả mọi người tại quan sát cưới l ệ n h trào phúng liền tại bọn hắn cho rằng đệ nhất hổ ca hạnh khổ khổ vì cổ chiến toàn bộ vì cổ nộ hạnh khổ vì cổ vì cổ hạnh khổ vì cổ cùng cố nộ hạ tại quốc đô lại một lần nữa tiến hành gặp mặt trò chuyện lần này hội nghị tiếp tục ba ngày ba đêm không có ai biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là tại hội nghị kết thúc cùng ngày đệ tứ hồ cả cùng h ò a quốc đại danh cộng đồng ban bố h ò a quốc hiến pháp minh sát chủ quyền tại dân cùng h ò a quốc đại danh làm h ò a quốc cùng h ò a quốc quốc dân chỉnh thể biểu tượng không còn nắm giữ chính trị quân sự quyền t r ở thống trị quyền lực của quốc gia vẹn vẹn làm h ò a quốc nước hư vị nguyên thủ đồng thời xuống dự tính nghị hội nội các bổ nhiệm đệ tứ hồ ca nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổn là người thứ nhất nhận t r ư c thủ tướng cùng cố nộ hạ bốn mươi chín năm ngày hai mươi tháng năm chiến tranh vẹn vẹn tiếp tục nửa tháng liền đã kết thúc nội l o ạ n cũng không có cho hỏa quốc mang đến quá lớn thương vong cùng t ổ n thất tại hỏa quốc hiến pháp chính thức ban bố về sau hỏa quốc lại khôi phục bình ổn sinh hoạt cho nên trận chiến tranh này cũng bị trở thành hỏa chi ý chí cách mạng một trận không chảy máu cách mạng tại sau khi chiến tranh kết thúc đệ tứ hổ c ả nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng không có đình chỉ hành động không ngừng phái ra số lớn lý dạ, nhất là tại qua chi quốc đào tạo sâu qua cái đám kia lý dạ, để bọn hắn bắt đầu đến cổ nổ hạ tất cả cái địa phương thành lập nhà máy khôi phục trong nước lao động ổn định trật tự đồng thời tại làng lá là kiến tạo hỏa quốc hoa nghiên、sở. có ổ vũ Về khoa học, kỹ kỳ học thuật nghiên phát thời chấn thành học, phù hợp nghiên kỳ bọn nhỏ, đều phải đi học. trong bọn cứu cùng cái cả, triển, tại từng bắt trường tất tài từ một đầu đều liệu lập đồng làng, phần giảng n đi để dạy, m thể ạ i qua c i chi tài liệu giảng quốc qua quốc sâu chủ đào làm tạo t dạ, dạy nì lấy h t ă nói g cùng thêm tập tục thành. chế quốc đặc sắc, c thể n ó từ giờ phút này bắt đầu làng lá liền chân chính trở thành một cái có đặc sắc phổ thông làng các nghị dạ bắt đầu tan khắp cả quốc gia các ngõ ngách một bộ này chính sách số giới hỏa quốc lập tức tỏa sáng không ít sinh cơ thậm chí nguyên bản định đi qua c h i quốc tìm kiếm công việc hỏa quốc quốc dân nhóm cũng bắt đầu lưu lại tại phụ cận nhà máy làm công đã lưu tại quốc gia của mình cũng có thể kiếm tiền cần gì phải đi xa t h à hương lang bạt kỳ hồ đâu cho nên đệ tứ hổ cạ nạ b ỹ cạ dơ mỹ nạ tổ thanh danh lập tức viễn siêu nhận giới c h i thần thậm chí được xưng là hỏa quốc hì tổ si điện hạ cho là hắn nhất định có thể làm cho hỏa quốc trùng h ạ c h hy vọng trở nên cùng qua tri quốc như vậy giàu có nhưng là tất cả mọi người không biết khoảng thời gian này đại danh phủ quốc k ố chính đang không ngừng rút lại nhất định phải mở nguyên mới được Mỹ nạ trước mắt đại bộ phận sản phẩm đều sản xuất ra cây thơm đầu thanh niên bất đắc dĩ mở ra tay nói nhưng là chúng ta thương phẩm cũng không có quá lớn sức cạnh tranh giá cả tuy nói so qua chi quốc tiện nghi một chút nhưng là đại đa số người càng muốn sử dụng qua chi quốc đồ vật cho rằng qua chi quốc chất lượng càng tốt hơn cung điểm kia giá cả ưu thế cũng không có đưa đến tác dụng bọn hắn tình nguyện dùng nhiều một điểm tiền mua tốt một chút chúng ta chất lượng có vấn đề sao mỹ nạ tổ sau khi nghe được trầm mặc một chút nói không phải để người phía d ư ớ i đều nghiêm ngặt dựa theo qua c h i quốc sản xuất quy tắc tới sản xuất sao cũng không phải là chất lượng vấn đề cây thơm đầu thanh niên thở dài lắc đầu nói sản phẩm của chúng ta chất lượng cũng không thể so qua c h i quốc kém nhưng là bọn hắn tín nhiệm hơn qua c h i quốc tại họ rổ xi mã đại nhân gia nhập về sau hỏa quốc kỹ thuật có thể hướng về phía trước v ọ một bức dài một chút nhỏ vụn vặt đồ vật tại chất lượng lên thậm chí so qua tri quốc muốn tốt nhưng mà cũng không có không người trong i mọi người n tưởng. tất Dù sao, cho cả ằ n muốn không Nhưng nếu như những này thương phẩm bán không được, đến lúc đó hình thành hàng đế liền phiền g hỏa thôi, thực chút thực phẩm phức. vừa qua qua quốc quốc, đầu tức có được, lúc vượt mới mà tri bắt tế tế. đó đế là là lập nước đâu mỹ nạ tổ do dự một chút nói sản phẩm tiêu thụ như thế nào trong nước còn tốt tuy nói qua tri quốc sản phẩm vẫn như cũ chiếm ưu như thế nhưng là tất cả mọi người tín nhiệm hổ cả đại nhân nạ dạ xì cạ cụ lật một chút ghi chép nói cũng là bán đi không ít như thế nha mỹ nạ tổ thở dài trầm ngâm một chút nói ngươi cảm thấy hạ giá như thế nào vạn sự khởi đầu nan một khi đi qua cái này khảm hỏa quốc nhất định có thể đổi kịp qua tri quốc mà bây giờ thời gian là vàng bạc chỉ cần hỏa quốc so còn lại tứ đại lửa nhanh một bước đó chính là ưu thế chúng ta nhất định phải nhanh chiếm trước thị trường số định mức bằng không còn lại bốn nước lớn cũng bắt đầu cách mạng đến lúc đó ưu thế liền sẽ lạnh nhạt vô tồn không bằng chúng ta gia nhập nhẫn m ẫ u đi màu đỏ liên minh nước bên kia đối ngoại cửa ra thương phẩm chất lượng cũng không có cổ nổ h à mạnh m nhưng là vẫn như cũng nhận các quốc gia bách tính tán thành đây cũng là bởi vì nhẫn m ẫ u không chế bây giờ nhận giới đại bộ phận lối ra thương phẩm vô luận n g ư ỡ n như thế nào lối ra lối ra bao nhiêu thuế quan giá cả chất lượng đều có thống nhất quy phạm tiêu chuẩn có thể nói hiện tại nhẫn m ẫ u chính là nhận giới thương nghiệp m ẫ u dịch quy tắc chế định giả nếu như bọn hắn cũng có thể gia nhập treo thượng nhẫn m ộ n tiêu chí chí ít có thể được đến đại bộ phận người tán thành một khi chúng ta giá cả hàng quá nhiều thế tất sẽ khiến quốc gia khác bất mãn đến lúc đó liền càng thêm phiền phức bây giờ hỏa quốc chính cần ổn định phát triển thời điểm phải tận lực tránh dựng lên kẻ địch dạng này nha nạ h ỉ cả giờ mỹ nạ tổ nghe tới nạ dạ s ỉ c ả cụ s a o mày gật đầu nói đợi chút nữa ngươi ở bên trong cắc nâng lên giao ý kiến hỏi thăm một chút đoàn người thấy thế nào đã chế định quy tắc như vậy bọn hắn cũng muốn tuân thủ quy tắc nếu không quy tắc nhất định không cách nào lâu dài nhất là hiện tại loại thời khắc mấu chốt này một khi xuất hiện một vài vấn đề bị người hưu tâm lợi dụng về sau đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái càng lớn nạ mỉ mỉ chấm ngâm một thêm, giám một cả chút, còn cả quốc có cứ tức giờ đồng gia động gì nói thời đại biến khi tới. Nội nạ bọn hắn tính tổ thị tất bất tâm thở hóa, đều báo cáo lập dạ à i Cổ nổ h nhất định phải nhanh phải được mới xỉ cạ cụ sau khi nghe được nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc khoảng thời gian này một khi có tin tức gì ta liền sẽ ngay lập tức bẩm báo cho hồ cả đại nhân hắn cũng biết hiện tại cổ nội hạ có thể dẫn trước bao nhiêu tương lai liền sẽ cùng bốn nước lớn chỗ ở kéo ra bao nhiêu khoảng cách cho nên không có chút nào có thể qua loa、A. suy nghĩ một chút mang trên mặt do dự biểu lộ đạn dộ đại nhân sự việc quy một chương bốn trăm bảy mươi tám biến hóa chương bốn trăm năm mươi mốt biến hóa cổ n ổ h ạ bốn mươi chín năm cuối tháng năm nạ bị c ả giờ mỹ nạ tội tại hồ cạ cao ốc sân thượng đối toàn bộ cổ n ổ hạ tuyên bố trải qua thời gian dài điều tra chứng thực sĩ m ù dạ đạn d ư c ũ n g không phải là cái k i a họa loạn cổ n ổ hạ ủ t r ì hạ xìn hắn là vô tội là bị hoan u ổ n g đồng thời hồ cạ đệ tam cũng không có tham ô công k h o ả n vô cơ sát hại trong làng lý dạ hy vọng các thôn dân có thể nghiêm túc đối đãi quốc gia khác lưu chuyển tới không có trải qua chứng thực qua lời đồn đại phải học được mình phân biệt tin tức thật giả không muốn mù quáng tin tưởng đồng thời biểu thị xì mù dạ đan c ù n g h ồ c ả đệ tam là cổ nổ hạ một bộ phận vì cổ nổ hạ làm ra không thể xóa n h ò a công hiến chúng ta hẳn là tôn kính bọn họ yêu quý bọn hắn mà không phải nghe tới một chút tin đồn liền bắt đầu chất vấn c h á n g h é t l ụ c mạ n đây đều là không chính xác đồng thời nạc bị c giờ m ỉ nạ t ồ tại h ồ c ả trên đại lầu từng cái từng cái nói ra đệ tam đại nhân đối cổ nổ hạ công hiến thì như tại cổ nổ hạ hỗn loạn nhất thời điểm ổn định cổ nổ hạ trật tự kết thúc thế chiến thứ hai ba trận chiến khởi đầu nhận trường học bồi dưỡng được cổ nổ hạ lương đóng tam nhẫn v v Về phần xâm nhập cơ sở hiểu rõ quần chúng cần trợ giúp quần chúng lao động mặc dù cuối cùng cũng bởi vì vì một ít chuyện tạo thành mọi người hiểu lầm nhưng là vẫn như cũng không có thể phủ định xì、si、mù dạ đàn đ ố i cổ n ổ hạ trả giá cho nên hy vọng các thôn dân không muốn hiểu lầm nữa đệ tam đại nhân cùng xì、si、mù dạ đàn này sẽ để anh hùng buồn lòng cùng các thôn dân nghe bọn hắn tôn kính nhất đệ tứ hồ cả nói lời cũng khác sâu tỉnh lại mình cho rằng bọn họ thế mà tình nguyện tin tưởng ngoại quốc tin tức cũng không nguyện ý tín nhiệm vì thủ hộ cổ nộ hạ cùng hy sinh hồ cả đệ tam nội tâm thực tế là cảm thấy xấu hổ a mặc dù hồ cạ đệ tam cuối cùng chỉ phong ấn một con thỏ nhưng là hắn thủ hộ cổ nộ hạ khẩn thiết c h i tâm dù ai cũng không cách nào chất vấn coi như hắn phong ấn con thỏ vậy thì thế nào kia cũng là vì cứu cổ nộ hạ lâm vào địch nhân trong cặp ấy mới có thể bị buộc bất đắc dị phong ấn thỏ hắn vẫn như cũng là cái kia t h i ệ t lương nhân tử hòa ái đệ tam ra ra cho dù hắn phong ấn con thỏ cái này sóng tẩy trắng thực sự là U dù mạ kỳ h ỉ tổ s ì nhìn xem trên tay tình báo thở dài lắc đầu nói không nghĩ tới nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ danh vọng đã đến trình độ này kết thúc hỏa quốc chế độ phong kiến thành lập đại danh lập hiên chế cái này chế độ nghe vì cái gì quen thuộc như vậy u d u ma kỳ hì tô xi nhấp một miếng bên cạnh trà mang trên mặt một chút bất đắc dĩ mỉm cười thật không hổ là nà mì cạ giờ mì nạ tổ a có thể từ hắn màu đỏ trang b ị a thư tịch bên trên nghĩ ra thích hợp hòa quốc chế độ cũng là không tầm thường người có thể nói hiện tại hắn đã có thể so với nhận giới c h i thần để chén trà trong tay xuống nhìn lên trước mặt u d u ma kỳ xây hòa quốc muốn gia nhập nhẫn mậu thật sao đúng thế xây nhẹ gật đầu nói hòa quốc hiện tại trắng trận mở nhà máy mặc dù sản phẩm số lượng tăng nhiều chất lượng tăng lớn nhưng vẫn là không chiếm được nhận giới rộng rãi lao bách tính tán thành dù sao sớm đã cần quen thuộc qua c h i quốc sản xuất đột nhiên cần thay đổi chưa quen thuộc sản phẩm bọn hắn vẫn còn có chút không quen nhưng mà c á p đồ tiên sinh cho rằng lâu dài xuống dưới hỏa quốc nhất định sẽ một lần nữa dựng nên hy vọng đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành qua c h i quốc kình địch do dự một chút cho nên bọn hắn đều cho rằng không thể tiếp nhận hỏa quốc tiến đến dạng này nha U dù mà kỳ hỉ tổ ngũ đại quốc không có một cái bất lo tất cả mọi người làm lão đại làm quen thuộc không có khả năng lại làm tiểu đệ nếu như không để hỏa quốc gia nhập nhẫn m ộ đến lúc đó hỏa quốc cho rằng đã qua c h i quốc không cùng bọn họ chơi bọn hắn liền tự mình chơi sau đó làm ra một cái cùng nhẫn m ộ không sai biệt lắm tổ chức làm sao bây giờ phải biết mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy nhưng là hỏa quốc tại nhận giới vẫn rất có hy vọng nếu quả thật liên hợp còn lại bốn nước lớn cùng một chỗ làm lại tuyển nhận một đống tiểu đệ khẳng định sẽ đối nhẫn mộ địa vị tạo thành uy hiếp đáp ứng bọn hắn đồng thời đối còn lại còn không có gia nhập nhẫn mẫu quốc gia đều phát ra thư mời bao quát còn lại bốn nước lớn hắn trước hết một mẹ hốt gọn mới được về phần cái gì vượt qua qua tri quốc có lẽ tại họ rổ sĩ m à cái này khoa học kỹ thuật c h i thần dẫn đầu xuống đích sắc có khả năng nhưng là đây chẳng qua là khả năng mà thôi hắn liền k h ô n g tin đã tương lai đều đã phát sinh cải biến tại qua tri quốc như thế hoàn thiện chế độ giáo dục xuống còn ra không được một cái khoa học kỹ thuật thiên tài nếu như làm cái gì đều bó tay bó chân tương lai qua tri quốc làm sao có thể mạnh lên đồng thời tăng lớn đối giáo dục ngành nghề cùng nghiên cứu khoa học ngành nghề tài chính đầu nhập nói cho hỉ rủ cổ cùng t r í ra nếu như bọn hắn hai cái nghiên cứu bị họ r ổ xi m ạ vượt qua đằng sau nghiên cứu kinh phí liền sẽ giảm bất thật nhiều để bọn hắn nhiều kiếm điểm khí có hệ thống cái này hoặc tại hắn cũng có thể đối tương lai khoa học kỹ thuật phát triển đưa ra một điểm đề nghị nếu như vậy còn bị họ r ổ xi m ạ đánh bại nội tâm của hắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục sau đó cùng hệ thống h ô i bái họ r ổ xi m ạ nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật minh bạch x â y đem hỉ tổ xi điện hạ nói lời đều ghi xuống nói đợi chút nữa ta sẽ cùng tộc trường cùng đại trưởng lao nói trầm ngâm một chút kia đối với còn lại tứ đại nhận thôn biến đổi qua c h i quốc cần phải làm những gì chuẩn bị hai u dù mà kỳ hỉ tổ x -si、ỉ cao mày suy nghĩ một chút nói để cả cụ dù mau chóng đem đồ vật b á n xong bằng không liền muốn không có thời gian n h ậ n giới tương lai thế cục đã định xuống giới nghĩ ra tất nhiên sẽ chậm rãi diễn biến thành một loại học vị đến lúc đó nhiều nhất tìm việc làm dễ tìm điểm tiền lương nhiều một chút thôi mà lại gần nhất năm nay hắn cũng có tại nghị nhận thuật t chia làm dân dụng hình cùng quân dụng hình không có thu hoạch được cho phép cấm chỉ tại quân dân khu tự tiện sử dụng nhẫn thuật dạng này cũng có thể tránh một chút hữu tâm người dùng linh tính nhẫn thuật, cho quốc gia a m n g đến an toàn thai hoàng thai ẩm. đ ồ n g t h ờ i quốc a chi q u c h ỉ có thể t r ở thành tắc nhẫn chế giới quy đại ị n h k danh i người c h phủ không có một cái nhận đồng dù sao nhìn xem hỏa quốc đại danh liền biết cái này tờ mờ đều thành được h ô i lỗi quốc gia nào biểu tượng lựa gạt hai đây bọn hắn là muốn đem quân quyền nắm tại trong tay của mình mà không phải đem toàn bộ quyền lợi đều giao ra cho nên nhìn thấy họa quốc đại danh phủ này tấm hạ tràng không còn đụng một cái liền thật muốn xong đời có thể nói khi thấy mỹ nạ tổ cần hòa bình phương thức kết thúc chiến tranh tứ đại nhận thôn phở r ẻ xỉ tập phấn vừa bất đắc dị à? nguyên bản định xem cho vui kết quả lại bị cô n ổ hạ bày một đạo làm cô n ổ hạ hoàn thành cách mạng thời điểm bọn hắn muốn như là cô n ổ hạ như vậy thôi động biến đổi tất nhiên sẽ trả giá càng nhiều lần đại giới dù sao lần này đại danh phủ sớm liền chuẩn bị tốt duy nhất cảm thấy vui mừng chính là Nạm mỉ c bởi vì nhẫn giới qua chi bên càng kia, thần sáng lập nhận thôn chế độ để nhận thôn thực lực quân sự so với đại danh phủ mạnh hơn cấp cao thực lực cùng trong nước đại bộ phận nghỉ ra đều tại nhận trong thôn cùng đại danh ngay cả thành lập một cái lệ thuộc trực tiếp nghỉ ra bộ đội t h như thủ hộ nhận thập nhị sĩ đều muốn cẩn thận từng ly từng t í nhưng mà làm nhân thôn khởi s ư ớ n g cường công thời điểm liền sẽ xuất hiện vô số có chí chi sĩ xuất hiện dù sao cái này cái thế giới là giảng cứu huyết thống chỉ có đại danh huyết mạch mới có thể ngồi lên đại danh vị trí liền ngay cả cổ nộ hạ cái này cấp tốc kết thúc chiến tranh n h ấ n thôn hiện tại cũng đang không ngừng vây quét đánh lấy thanh quân bên cạnh chu h ổ cả c ử hiệu dự định ghi tên sử sách lang thang lý g i chớ nói chi là còn lại ngay tại biến đ ổ i n h ấ n thôn không ngừng có nghĩ hội tụ đến đại danh phủ bên n g cho rằng nhân thôn đều đã biến chất, đi nhầm đường hiện tại thế mà còn muốn lấy độc quyền lập tức khí thế cao mặt lộ vẻ chính nghĩa dự định bảo vệ đại danh phủ tôn nghiêm đương nhiên lệnh nhận thôn nhóm cảm thấy nhức đầu cũng không phải là lang thang nghỉ dạ những này không có trải qua nhận thôn giáo dục từng người tự chiến lang thang nghỉ dạ cũng không đáng để lo chân chính để bọn hắn cảm thấy nhức đầu là qua c h i quốc cái này tên hôn đ à n luôn miệng nói lây không can thiệp nước khác nội chính kết quả vũ khí một nhóm bán qua một nhóm hiện tại coi như lang thang nghỉ dạ đều vũ trang đến tận răng lên phải biết trước kia bọn này lang thang nghỉ dạ chính là nhóm tên ăn mày mà thôi tứ đại nhận trong thôn lòng có câu nói không biết có tên nói hay không nhất là bởi vì hỏa quốc biến đổi rõ mồn một trước mắt bốn nước lớn chỗ ở sớm đã rõ ràng tứ đại nhận thôn muốn làm gì căn bản không có khả năng để bọn hắn có thể thừa dịp chỉ cần là cùng tứ đại nhận thôn có liên quan nghĩ dạ toàn bộ đánh chết tuyệt đối sẽ không lại để cho hỏa quốc sự tỉnh lại phát sinh nhìn xem nguyên bản t ố i đường cái xì mù dạ nhất tộc hiện tại cũng có thể tẩy trắng còn có chuyện gì nghĩ dạ làm không được nghe nói hiện tại đệ tứ hồ cả còn dự định mời xì mù dạ đ ă n g rời núi thành lập giám sát chế độ giữ gìn hỏa quốc bách tính lợi ích phòng ngừa có người dùng linh tinh q u y lực dù sao bốn nước lớn chỗ ở hiện tại đã sợ ngẫm lại lúc ấy hỏa quốc thành lập thủ h ộ nhận thập nhị sĩ thêm mà còn có cái ẩn hình mai danh ảnh đệ nhị trong bọn họ tâm liền hoảng bất kỳ cái gì gia nhập đại danh phủ nhị dạ đều tất nhiên sẽ nghiêm ngặt thẩm tra một bên bằng không không chừng phía sau đâm đao chính là những này ném rửa đi tới nhị dạ cho nên một bên không ngừng thu mua lấy qua c h i quốc bán ra vũ khí một bên nghiêm ngặt quy phạm tân thu nhị dạ một khi có cái gì gió thổi cỏ lay toàn bộ trực tiếp gian giác dù sao đại danh phủ không đánh cược nổi a có tiền bỏ tiền không có tiền xuất lực chỉ cần qua tri quốc có vũ khí bọn hắn toàn bộ đều ra mua thì như cái gì trả cờ giả pháo thổ độn xe tăng trả cờ dạ đạn đạo chỉ phải hữu dụng toàn bộ mua mua mua thậm chí ngay cả cái kia có thể cứng rắn đệ tứ cả dẹp đệ nhất hào có hay không nếu như mà có cũng tới mười đài cái gì hao tổn có thể so sánh lớn nhất định phải sử dụng vị thú trả cờ giả mới có thể cần không quan hệ nguồn năng lượng có mua sao nếu như mà có cho ta đến mười thùng đương nhiên đây đều là tài đại khí thô giống như thủy quốc cùng phong chi bài hát những n à y nghèo quốc gia đương nhiên không có khả năng như thế hào khí nếu quả thật như vậy đoán chừng phải gây nên sự phẫn nộ của dân chúng sau đó để nhận thôn có cơ hội để lợi dụng được cho nên mặc dù tất cả đại nhận thôn đều ở trong lòng ám xoa xoa mắng to qua tri quốc vô s ỉ nhưng là một chút nghèo quốc gia nhận thôn nhìn thấy đối diện quốc gia thế mà mua nhiều như vậy vũ khí đều mang một tia cởi trên n ỗ i đau của người khác dù sao hiện tại thời gian phi thường trọng yếu ai trước biến đổi hoàn thành ai liền có khả năng lần nữa mạnh lên liền ngay cả những cái tia nhỏ nhận thôn đều dự định thừa dịp cái này n à m ỉ cạ dở thuận thế cuộc khởi nếu như có thể trở thành mới ngũ đại quốc chỗ ở ngẫm lại đều kích động a thậm chí siêu việt ngũ đại quốc chỗ ở Học một chút i nhẫn thôn vì quốc gia có thể đủ mạnh lên lựa chọn cùng đại danh phủ chính thức gặp mặt trò chuyện định dùng hòa bình phương thức hoàn thành cải các cách có lẽ đệ tứ hồ cạ sáng tạo ra chế độ là một hạng vĩ đại chế độ nhưng là cũng không nhất định thích hợp bọn hắn cho nên Bọn hắn đang trong ì m kiếm một điểm một làm điểm máu mạng. không cái cái hài thăng thể thăng thức thành t có cho học cổ nổ hạ cần chạy cách đều định phương hạ phương hoàn bằng, song lòng bằng, nổ dự khoảng thời gian này các loại đại danh lập hiến chế như m a n g mọc sau mưa không ngừng xung ra đương nhiên còn có một số nhận thôn quốc gia thẩm tra mình một phen cho rằng hay là qua tri quốc phương thức thích hợp bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu tại biến đổi đồng thời bắt đầu chú trọng sức sản xuất giải phóng cùng khoa học kỹ thuật phát triển vô số n ị dạ từ bình dân bên trong đi tới bình dân bên trong đi đại đại bình phục n ị dạ cho phổ thông bách tính mang tới sợ hãi cùng các bình dân cũng bắt đầu tiếp nhận lý dạ lý giải n ị dạ thậm chí bắt đầu cùng các nghị dạ học tập n h â n thuật thuận thế mà làm các quốc gia nghị dạ trường học cũng đang không ngừng toát ra nếu như không có tiền xây nhận trường học cũng sẽ đáp cái lều vải tại giã ngoại dạy học thậm chí một chút có chí nghị dạ bắt đầu miễn phí tại từng cái nghèo khó nông thôn đối bọn nhỏ tiến hành dạy học coi như hoàn cảnh lại ác liệt dạy học điều kiện khó khăn đi nữa bọn hắn đều không hề từ bỏ bọn này cảm động nhận giới nghị dạ cũng bị trở thành mới nghị dạ ngay cả qua chi quốc tin tức đài đối với bọn hắn tiến hành khen ngợi hiệu triệu nhận giới tất cả nghị đều hướng bọn hắn học tập cho rằng bọn họ mới là nhận giới làn gió mới còn. Nhưng là... Tứ đ nghĩ cùng những quốc gia này sau khi thấy lập tức vui bắt đầu trắng trận tuyên dương mới lý dạ mặc kệ là tốt hay là xấu chỉ cần có thể giao động nhận thôn lý dạ bọn hắn cũng bắt đầu tích cực tuyên truyền thậm chí học tập qua tri quốc như thế mình thành lập báo chí in ấn báo chí trắng trận phê bình nhận thôn không làm dù sao làng mây bạo tính tình ảnh nhìn thấy những n à y về sau thiếu chút nữa phóng đi lôi quốc quốc đô bóp chết lôi quốc đại danh đương nhiên cũng không phải là tứ đại nhận thôn đều là như thế b ư ớ n g b ì n h làng đã đệ tam sủ chỉ cả cùng làng x ư ơ n g mù đệ ngũ mỹ giúp nhìn thấy chuyện không thể làm còn như vậy tiếp tục giằng con ữ a tất nhiên sẽ cho quốc gia mang đến không cách nào tính ra tốt h ấ t cho nên tích cực cùng đại danh phủ tiến hành câu thông mặc dù đại bộ phận thời điểm đều tan g ã trong không vui nhưng là song phương đều không cắt đứt loại an tĩnh này ý nghĩ về phần làng cát từ xưa đến nay liền cùng cái t i u keo kiệt đại danh không có gì để nói từ lập thôn đến bây giờ phong quốc không có đối nhận thôn viện trợ liền không nói còn cả ngày nghĩ đến từ nhận thôn nơi này bỏ tiền cho nên đệ tứ cả dẹp cho rằng một khi bọn hắn thỏa hiệp lời nói thế tất sẽ để cho phong quốc đại danh được một t ứ c lại muốn tiến một thước mà lại bởi vì đệ tứ cả dẹp trước đó không lâu vừa mới k h ủ thụ chính nổi giận trong bụng luôn ngắm lấy nhất v ị phong ấn ấm cùng mình xuất sinh không lâu tóc đỏ hải tử tựa hồ đang làm cái gì quyết định nhất là tại loại rằng con này lấy chiến cuộc cho dù ai đều sẽ tâm lý bực bội đầu góc nóng lên thậm chí làm ra chuyện không bình thường Quy c h ưu ơ n g kỹ t h ậ t bán ra. c hoa ư ơ n bán g thuật kỳ hỉ tổ xì nhìn xem đêm nay báo chí thở dài nói thực tế là quá khốc liệt thậm chí so ngũ đại nhẫn thôn liên minh tiến đánh qua tri quốc còn thảm liệt một đám người liên một khi đánh trận tới nơi nào còn quan tâm được những cái tiêu bình dân vô tội bách tính tại cái này được cho siêu phàm thế giới chỉ muốn nắm giữ siêu phàm chính là nắm giữ vận mệnh khác biệt chỉ là đối vận mệnh nắm giữ trình độ thôi Cho nên không có ước thúc lực lượng cuối cùng rồi sẽ sẽ cho cái này cái thế giới mang đến tai nạn liền xem như qua tri quốc từ lập pháp đến bây giờ cũng là đi không ít đ g ừ n g rẽ bắt giữ không ít n g dạ mới có được hôm nay hiện tại cái này cục diện nhất là ngay từ đ ầ u lúc bất kỳ cái gì ngoại lai n g dạ đi vào qua tri quốc đều phải cưỡng chế tiến hành trả cờ dạ phong ấn phòng ngừa trên người bọn họ n g dạ lực lượng không cẩn thận liền cho qua tri quốc mang đến tai nạn dù sao n g dạ lực lượng đối với người bình thường đến nói là sẽ chết người phải đi ra viện trợ qua quân như thế nào rồi loại thời điểm này người khác đang đánh nội chiến qua c h i quốc không đi ra soát một đợt danh vọng kia muốn chờ lúc nào cũng không có xảy ra vấn đề gì uzu ma kỳ xây đ ẩ y k í n h mắt nói dựa theo truyền về tin tức tứ đại nhận thôn n h ỉ dạ chỉ cần thấy được qua c h i quốc quốc kỳ đều sẽ tự giác tránh đi nội tâm cảm khái không thôi đây chính là quốc gia cường đại ưu thế a hiện tại chỉ cần là qua c h i quốc quốc dân bên ngoài đều sẽ không tự giác thẳng tắp xuống lưng dù sao hiện tại không người nào dám tùy tiện liền t r e o chọc bọn hắn phía sau tổ quốc vâng không một khi qua tri quốc tham chiến cũng không biết lại sẽ náo cái gì yêu tiêu thần u d u m a kỳ xảy do dự một chút đẩy kính mắt nhìn xem hỉ tổ x ỉ điện hạ hiện tại có không ít nạn dân lén qua tới nghĩ muốn gia nhập qua tri quốc tộc trưởng để ta hỏi thăm nguyên nên làm cái gì lại có nhân khẩu sao u ù u m a kỳ hỉ tổ x ỉ sau khi nghe được sửng sốt một chút n h u mày một cái nói qua tri quốc bên này đã dùng không được nhất giới chỗ tốt duy nhất đoán chừng chính là không có chủng tộc kỳ thị muốn để một quốc gia dung nhập khác một quốc gia không thể nói quá đơn giản nhưng là cũng không khó tại bây giờ qua tri quốc giáo dục xuống đối với bọn này chưa từng đi học chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái dân chúng bình thường học qua c h i quốc pháp luật p h á p quy chế độ về sau cơ bản liền xem như qua c h i quốc người đương nhiên muốn thu hoạch được qua c h i quốc quốc tịch liền muốn xem bọn hắn đối qua c h i quốc cống hiến từ khi mấy năm này nhân khẩu đạt được bạo tăng về sau thu hoạch được qua c h i quốc quốc tịch liền trở nên càng thêm khó khăn mà lại khoảng thời gian này vì để cho thang quốc nguyên quốc dân có thể hòa bình du nhập g n qua c h i quốc cái này vừa bắt đầu phân lưu một nhóm quốc dân đi đến thang quốc bên kia sinh hoạt dự định đồng hóa bọn hắn đồng thời đem thang quốc chính thức cải thành qua tri quốc phân đại lục một khi đường sắt cùng cầu nối xây thành cái này hai tòa đao liền sẽ trực tiếp hòa làm một thể đến lúc đó liền bộ phận lẫn nhau mà lại l ớ p biển tạo lục cũng bắt đầu chuyển biến phương hướng từ qua c h i quốc phía bắc l ớ p biển đến thang quốc phía nam mặc dù lộ trình tương đối xa xôi công trình tương đối to lớn h a o tổn của cải cũng không biết bao nhiêu mà đếm nhưng là qua c h i quốc vẫn không có từ bỏ nếu như từ bỏ qua c h i quốc thủ đô thiết yếu từ qua c h i quốc bên này rời đến thang quốc bên kia mới được nếu không cách một đầu đại hải bất lợi cho đối thang quốc thống trị mà lại ủ rủ mạ kỷ hỷ tổ s ị còn dự định tại hai cái đảo ở giữa thành lập một đầu kết nối đông tây phương trên biển tuyến đường đến lúc đó bất luận cái gì đi ngang qua nơi này đều cần giao phí qua đường mới được đem bọn hắn toàn bộ đưa đi qua c h i quốc phân đại lục bên kia khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra vẻ mỉm cười bên kia vừa vặn còn thiếu sức lao động nhưng là ghi nhớ mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc giáo dục nhất định không thể quên hắn cũng không muốn bồi dưỡng được một đám bạch nhãn lang coi như đến lúc đó bọn hắn bởi vì lấy không được qua c h i quốc quốc tịch rời đi qua c h i quốc cũng nhất định phải là thần qua c h i quốc bên này quốc gia có người mới được minh bạch U đầu, dù mà kỳ xây nhẹ gật đầu, nói, gật ta sẽ nhưng là bởi vì uy lực quá lớn c ả cụ dù đại nhân để ta hỏi thăm một chút ngươi món tiền thổ lộ u dù mà kỳ hỉ tổ xì nghe tới xảy về sau lập tức cùng một chỗ mắt nói bán đương nhiên là bán cái này đệ nhất hảo vốn chính là còn chưa hoàn thiện cơ giáp giá thành đắt đỏ không nói nguồn năng lượng tiêu hao còn lớn hơn căn bản là không cách nào kéo dài hỏi hỏi bọn hắn muốn hay không kỹ thuật thuận tiện để c ả cụ dù đem kỹ thuật cũng bán dù sao c h ỉ giả cùng hỉ dù cộ đã đang nghiên cứu đệ nhị cơ giáp đồng thời bởi vì chính mình đem áp xúc phủ văn kỹ thuật giao cho chị g a bọn hắn nghiên cứu nghe nói bọn hắn hiện tại tiến triển còn rất khá ngay cả vũ trụ phi thuyền cũng có chút mặt mày cùng đệ nhị cơ giáp tựa hồ cũng không phải là đơn thuần máy móc là từ trị giả cùng hỉ dù cổ cộng đồng nghiên cứu bao hàm sinh vật kỹ thuật cùng máy móc kỹ thuật dung hợp lẫn nhau mà thành ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được nội tâm đều n g ứ một chút sẽ không phải ngay cả sinh vật cơ giáp cũng muốn xuất hiện đi cũng không biết về sau sẽ sẽ không xuất hiện có được độc lập suy nghĩ người máy đâu nội tâm thở dài xem ra qua đoạn nhất định phải đem máy móc công địch cùng kẻ hủy diệt sửa lại phát ra tới bằng không xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ hẳn là so cảnh sát đơn đấu người máy đơn giản một điểm đi cho là để phòng tại chưa xảy ra vẫn là phải hắn cũng không muốn xuất hiện một đám sẽ nhận thuật người máy là mỗi một loại kỹ thuật mới sinh ra tất nhiên sẽ có một loại cũ kỹ thuật bị đào thải qua tri quốc chỉ cần mặt ngoài dẫn trước tại quốc gia khác một trăm n ă m vụ trộm vượt qua hai người bọn họ trăm năm liền có thể về phần còn lại kỹ thuật bị đào thải có thể sửa chữa một chút giá cao bán cho quốc gia khác đến lúc đó tài chính liền có thể tiếp tục dùng để nghiên cứu kỹ thuật mới đã như vậy ta sẽ liên lạc một chút cả cụ du đại nhân các đô đại nhân cùng trị g a đại nhân họ tham một chút bọn hắn những cái nào kỹ thuật có thể bán ra lại nên như thế nào bàn hắn ra ân đ u dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ có chút nhẹ gật đầu r ỗ i lưng một cái nói nếu như không có chuyện gì ta liền rời đi trước khoảng thời gian này vì nghiên cứu mặt trăng phong ấn để hắn đều không có hảo hảo ngủ qua một giấc địa bạo thiên tinh hắn ngược lại cũng biết đồng thời ngay cả sử dụng âm dương chi lực lục đạo địa bạo thiên tinh cũng tương tự sẽ nhưng là làm sao giải khai cũng không biết mà lại lục đạo địa bạo thiên tinh còn sẽ tự động tách ra vi thú thật chẳng lẽ muốn dùng cái trạm trúng chuyện triệu hồi ra cả cú gia phải biết mở phong ấn thuật hắn chỉ sẽ trực tiếp bạo lực giải đến hắn cảnh giới này bạo lực mở phong ấn thực tế không nên quá đơn giản nhưng là ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xì lo lắng bạo lực giải lục đạo địa bạo thiên tinh phong ấn đến lúc đó để cả cụ dạ bị thương tổn liền p h i ề n p h ư ớ c suy nghĩ một chút để trạ cờ dạ trung tâm bắt đầu ở các quốc gia thành lập phân trung tâm ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn thoáng qua ủ r ù mạ kỳ xây trong đó bao quát từng cái nhất thôn hắn liền không tin đến lúc đó nhìn thấy trạ cờ dạ có thể đổi tiền sẽ không có người mắc lựa nhất là nghe nói có chút gì nụ dị kỳ tại bọn hắn nhận trong thôn ăn không đủ no mà không đủ ấm mỹ dục đại nhân n g ư ơ i thật quyết định làm như vậy rồi một vị ám bộ nị dạ đứng tại mẹ t ờ ợ rủ m ì bên người cung kính nói nhưng là như vậy trong làng đại bộ phận người chắc chắn sẽ không nhận đồng thủy quốc không thể tiếp tục mang xuống cô n ộ hạ đã hoàn thành cách mạng mẹ t ờ ợ rủ m ì thở dài vớt vớt c á i chán một mặt bất đắc di nói còn tiếp tục như vậy hỏa quốc cùng thủy quốc ở giữa t r ê n l ệ n h tất nhiên sẽ càng kéo càng lớn thế nhưng là một khi làng sương mù thất thế ám bộ nị dạ do dự một chút nói đến lúc đó đại danh phủ người tất nhiên sẽ đối làng sương mù nị dạ tiến hành thanh toán thủy quốc đại danh thế nhưng là đem bọn hắn bọn này lý dạ coi là trở ngại quốc gia phát triển thai hoàng ẩm liền coi như bọn họ lại thế nào an phận thủ thường khẳng định cũng không có khả năng đạt được đại danh phủ tán thành dù sao nhẫn thôn uy hiếp thực tế là quá lớn coi như dựa theo nơi g ư biện pháp đem tất cả mọi người phân tán đến các nơi nhưng là từng cái giữa gia tộc liên hệ từ xưa đến nay liền tồn tại đại danh phủ là sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua làng sương mù lý dạ. ta đây cũng biết nhưng là trải qua mấy lần trước chiến tranh mẹ t h dụ mỹ nằm tại mỹ g ụ c c h i n đế mang trên mặt bất đắc dĩ lại mọi mệnh biểu lộ nói làng sương mù đã sớm bị mặt khác nhận thôn kéo dài khoảng cách nếu như còn như vậy tiếp tục tranh đấu làng sương mù cùng đại danh phủ ở giữa tất nhiên sẽ lưỡng bại cầu t h ư ờ n g đến lúc đó chung quanh những cái kia nhìn c h ă m c h ă m nhỏ nhận thôn khẳng định sẽ xuất hiện gặp phải một hai ngụm mà lại năm đó trong thôn cùng nhận giới c h i thần tiến cử hai đầu vĩ thú một đầu đã tại qua c h i quốc trên biển sân chơi bên kia đến bây giờ đều còn chưa phát hiện không cùng ngũ đại nhận thôn xứng đôi nhị giả số lượng cùng cường giả ngay cả trấn nhiếp mặt khác nhận thôn vĩ thú cùng thôn bảo bẩy trôi nhận đao cũng không thấy có thể nói làng sương mù từ xây thôn đến bây giờ liền không có gặp được như thế nguy cấp cục diện hiện tại hoặc là tiếp tục duy trì nhận thôn chế độ để làng sương mù nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy có lẽ tiếp qua mấy năm làng sương mù vẫn như cũng là ngũ đại n h ậ n thôn nếu không làng sương mù thế tất sẽ trở thành b ụ i bằng lịch sử biến mất tại nhận giới bên trong cùng thủy quốc cũng có thể là bởi vì nội loạn từ đây không gượng dậy nổi bây giờ đang đứng ở thời đại biến đổi thời khắc mấu chốt không ai có thể thấy rõ tương lai đến cùng sẽ như thế nào biến hóa chỉ có vững vàng nắm chặt trào lưu của thời đại mới có thể tiếp tục cường đại xuống dưới cùng làng sương mù cùng đại danh phủ song phương đều tránh đi chiến tranh bảo toàn thực lực đây chính là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được đại danh phủ cần giữ gìn quyền uy của mình cùng làng sương mù thế tất sẽ trở ngại đến thủy quốc biến đổi có thể nói cũng là bởi vì qua tri quốc ở sau lưng đẩy một chút nguyên nhân thủy quốc đại danh phủ mới có cơ hội đi đến tràn ngập màu đỏ con đường kia bằng không đại danh phủ dựa vào cái gì cùng làng sương mù thế lực ngang nhau mẹ tờ dù mi lắc đầu nhắm mắt lại ta đã cùng đại danh phủ câu thông qua chỉ cần thả làng sương mù nhị dạ rời đi làng sương mù nhất định sẽ không lại ngăn cản đại danh phủ bất luận cái gì hành động thế nhưng là làng sương mù có thể đi đâu ám bộ nhị dạ thở dài bất đáp di nói mặc kệ đi tới chỗ đó đều là thủy quốc lãnh thổ chẳng lẽ trở thành lang thang nị dạ như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người không đồng ý ta đây cũng nghĩ qua mẹ t h rủ m ỉ cầm qua bên cạnh qua c h i quốc báo chí che ở trên mặt nói ta định dùng tam vĩ đem đổi lấy qua c h i quốc che chở đến lúc đó lấy làng xương mù quan phương thân phận chính thức tuyên bố qua c h i quốc đối tam vĩ quyền sở hữu mỹ g ụ c đại nhân ngươi là nghĩ ám bộ nị dạ nghe tới mẹ t h rù m ỉ lập tức bị nàng giật nảy mình kinh ngạc nói qua c h i quốc sẽ đáp ứng sao nị dạ cho tới bây giờ chính là ngươi cước ta ta đoạn ngươi đã vĩ thú bị qua tri quốc cầm tới đó chính là qua tri quốc bọn hắn phát cái tuyên bố có làm được cái gì chẳng lẽ không phát qua c h i quốc sẽ còn còn trở lại không sẽ mẹ tờ dù mỹ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói mặc dù ta không biết cái kia qua c h i quốc đại danh muốn làm gì nhưng là dừng lại một chút từ hắn không ngừng tuyên dương qua c h i quốc chính nghĩa lập trường liền biết hắn sở cầu không nhỏ a cho nên có cái hợp pháp thanh danh qua c h i quốc khẳng định sẽ nguyện ý từ mấy năm này xem ra qua c h i quốc mặc dù vẫn luôn tại làm chuyện xấu nhưng là mặc kệ chuyện gì kiểu gì cũng sẽ tìm chính nghĩa khẩu hiệu cái này có lẽ chỉ là chân quý thanh danh của mình mà thôi nhưng là từ khi khoảng thời gian này nhẫn giới phát sinh náo động lúc bắt đầu những cái t i ê u cơ khổ bình dân muốn sống sót đều sẽ ngay lập tức lựa chọn đi qua tri quốc liền biết qua tri quốc làm đều là có mục đích đến lúc đó ta sẽ cùng trong làng nì dạ thương lượng một chút nếu như không nguyện ý cũng có thể lưu tại thủy quốc bên trong chờ nì dạ cắt giảm tới trình độ nhất định thủy quốc đại danh nhất định sẽ không lại đem làng sương mù nì dạ để ở trong lòng cùng bây giờ mẹ thợ rủ mị rối lưng một cái mở to mắt mang ngồi dậy bất đắc dĩ lẩm bầm nói cũng chỉ có qua tri quốc giảm số lớn tuyển nhận mặt khác nhận thôn nì dạ đây chính là nhẫn giới định phong thực lực, lực lượng qua chi quốc đại danh căn bản không sợ có người dám ở qua chi quốc bên trong náo sự nhất là lên một cuộc chiến tranh mọi người đều biết qua chi quốc không hề chỉ là dựa vào hữu du m à kỳ hỉ tổ xì một cường giả mà thôi đây cũng là nàng tin tưởng qua chi quốc không dám hạ độc thủ nguyên nhân bởi vì qua chi quốc khinh thường tại làm như vậy thứ nhất vì thanh danh thứ hai có được thực lực tuyệt đối nhưng là nghĩ đến nên có hạn chế qua chi quốc hay là sẽ hạn chế bọn hắn đi thôi ánh mắt ngưng lại hiện tại đoán chừng trong làng nghĩ dạ hẳn là đều tới đi làng đá không có thể một vị dâu ria hoa dâm lao đầu. đầu nhìn lên trước mặt đồng dạng có chút cũ xù trí cả phải d n biết bọn hắn những lao gia hỏa này đại bộ phận đều là trải qua một hai ba chiến thậm chí còn có một số từng theo hầu đệ nhất xủ chỉ cả kể vai chiến đấu qua làm sao bởi vì vì người khác chỉ là một câu liền đem quyền lực giao ra đâu liền xem như đại danh cũng là không thể nào húng chi chỉ có nghĩ giả mới có thể trưởng khống nghĩ giả không có thực lực tuyệt đối như thế nào để phía dưới nghị g i ả nghe lời đâu dựa vào cái kia trò đùa qua tri quốc pháp luật ha ha nếu như qua tri quốc đại danh không có thực lực tuyệt đối nhìn xem ai sẽ tuân thủ hắn chế định xuống tới quy tắc mà lại để bọn hắn nhìn xem nham ẩn thôn h ứ n g khởi nhìn lại làng đá tiêu vong đây quả thực là muốn bọn hắn mạng giả a hay là cái kia nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ chế định quy tắc thích hợp chúng ta làng đá một vị tuổi trên năm mươi trưởng lao ý vị thâm trường nhìn xem xù trí cạ nói vẹn vẹn chỉ là để nhận thôn thay cái danh tự liền có thể thu hoạch được càng lớn quyền lực mặc dù cỗ nộ hạ đích sắp biến thành một cái bình thường làng ly dạ cũng từ làng lá bên trong bắt đầu đi ra đi hướng chỉnh quốc gia các nơi nhưng là từ quyền lợi lên nhìn thủ tướng không phải liền là ảnh sao thậm chí so ảnh quyền lực còn đại q một chương bốn trăm tám mươi hai tiếp cận chương bốn trăm năm mươi lăm tiếp cận cô nội thạ bốn mươi chín năm màu đỏ hai mươi mốt năm cuối tháng sáu làng xương mù đệ ngũ mỹ dục đứng dậy đối ngoại tuyên bố qua c h i quốc đối với tam vi quyền sở hữu lập tức tại toàn bộ nhận giới bên trong gây nên một mảnh xôn xao tất cả mọi người coi là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục đầu vóc tú đậu bằng không vì sao lại vô duyên vô cớ liền đem tam vi cắt nhường trò qua tri quốc đâu phải i b ế Trang chỉ cần không chính không diện tuyên bố tam vị thuộc về qua Tri Quốc, như vậy, qua tri quốc sở tác c vì h h h là là đoạt, k ô n đạo đức. Mặc dù đây đối Mặc dù vĩ ớ i n g h quyền sở hữu chỉ cần còn giữ tại làng sương mù trong tay, coi như hiện tại qua tri quốc đạt được tam v ị tương lai nếu như làng sương mù có thể đủ mạnh lên vẫn như cũ có thể cầm về nhưng là một khi đem quyền sở hữu đều giao cho qua tri quốc về sau đến lúc đó nếu như bắt về tam vĩ đó chính là làng sương mù tại đoạn bởi vì tam vĩ đã là thuộc về qua tri quốc nhưng mà ngay tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm tất cả đại nhẫn thôn đều thu được phía dưới gián đ i ệ p truyền về tin tức đệ ngũ mỹ dục dẫn đầu toàn bộ làng xương mù chính thức gia nhập qua c h i quốc bên trong n g h e tới tin tức này tất cả mọi người lộ ra ánh mắt không thể tin chẳng lẽ đệ ngũ mỹ dục thật là đầu vóc xảy ra vấn đề bằng không vì sao lại làm ra loại chuyện này đâu lại hoặc là tình báo sai lầm l i ệ n tại bọn hắn đều lắc đầu phủ định đệ ngũ mỹ dục không có khả năng làm ra loại này không có đầu vóc sự tính lúc qua c h i quốc giờ ngõ tin tức lại thông báo làng sương mù chính thức gia nhập qua c h i quốc tin tức nhất là khi thấy cái tia đệ ngũ m ị dục cùng qua c h i quốc đại danh tại qua c h i quốc trung ương quảng trường mỉm cười lúc bắt tay bọn hắn liền rõ ràng đây hết thể đều là thật lập tức tất cả mọi người tại chửi mắng làng sương mù không muốn mặt thân là ngũ đại nhận thôn một trong thế mà lựa chọn đi làm tiểu đệ cái này đệ ngũ m ị dục thật không hổ là cái nữ lưu hàng người nàng làm như vậy còn xứng đáng vì thủ hộ làng sương mù cùng hy sinh một hai ba đệ tứ mỹ dục sao coi như ba đệ tứ mỹ dục đều lấp biển nhưng, nhưng... nhưng là bọn hắn thủ hộ nhận thôn viên kia cực nắm tâm chẳng lẽ cái này đệ ngũ mỹ dục liền không cảm giác được sao mà lại coi như ngươi muốn tìm cái chỗ dựa không cùng thủy quốc tranh quyền cũng có thể tới tìm chúng ta à? chúng ta nơi này liền thiếu ngươi dạng này cơn ư giả vì sao muốn đi tìm qua c h i quốc cái này vô sĩ quốc gia đâu thực tế là rất đáng hận rất đáng hận nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền bọn hắn còn có thể nói cái gì đó làm tất cả quyền lợi thu về tại thủy quốc đại danh phủ bên trong không có nhận thôn lại tiếp tục quấy rối mặc dù cũng bởi vậy để thủy quốc thực lực giảm lớn nhưng là thủy quốc đại danh nhưng như cũng không lo lắng hiện tại bọn hắn thủy quốc còn có thể giữ vững đặc biệt là bây giờ những n à y nhỏ nhận thôn cũng ở vào biến đổi thời kỳ bọn hắn trong nước vẫn như c ũ không bình tĩnh căn bản không có khả năng cần quá nhiều binh lực tới đối phó một cái đã ở vào hòa bình quốc gia dù sao một màn này thấy còn lại quốc gia đại danh phủ một trận ước ao g e n tị a năm đó lúc khai chiến qua c h i quốc làm sao không đem toàn bộ nhận thôn n ỉ dạ đều lấp tại đông nam tây bắc biển đâu như vậy bọn hắn cũng có thể nhẹ nhó õ một điểm nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn một bên tiếp tục bôi đen nhận thôn một bên tiếp tục cùng nhận thôn tiến hành khai chiến đại danh phủ tuyệt đối sẽ không lưu lạc làm khôi lỗi nhưng mà lại không có ai biết làng đá vì nhất cử đạt được thắng lợi chính lặng lẽ đi tới qua c h i quốc hy vọng qua c h i quốc có thể trả lại làng đá tù bình bọn hắn cũng có thể lấy làng đá quan phương thân phận tuyên bố qua c h i quốc đối tứ vị quyền sở hữu nhưng là、Cút. một chút cũng không có thương lượng trực tiếp liền bị tự tuyệt đám người này thật cho là ta là vì tam v ị a u dù ma kỳ hì t ổ xì thở dài lắc đầu mang trên mặt cảm k h á i nói kỳ thật ta muốn chỉ là làng xương mù nhì dạ mà thôi nhất là những gia tộc kia huyết kế sớm muộn đều sẽ trở thành qua tri quốc một bộ phận nhìn xem hiện tại mi na s u k i nhất tộc liền biết không phải trôi qua rất tốt sao thế mà còn muốn lấy tay không bắt sói hắn có như thế ngu xuẩn đừng nói tứ vĩ vốn là không thuộc về làng đá liền xem như dựa theo di sản kế thừa pháp cũng hẳn là đến phiên hắn cái này trượng phu hoặc là zed sen tiểu t ử này đến kế thừa a h ú n g chi người ta chủ nhân còn lấy được phải hảo hảo chỉ là hiện tại ngủ mà thôi n g ầ n đầu nhìn trước mặt u du ma k i sầy nói làng sương ngủ bên kia không có nháo sự đi k i a thật không có u du ma k i sầy lắc đầu ánh mắt quái dị nhìn xem hì tổ si điện hạ nói dựa theo ngươi ý tứ chúng ta để vụ nhẫn nhóm toàn bộ đi qua c h i quốc phân đại lục bên kia đồng thời cho bọn hắn phân phối công việc phù hợp cùng chỗ ở đồng thời còn để mỹ nạ sủ kỳ nhất tộc tộc nhân dẫn đầu bọn hắn quen thuộc qua c h i quốc mà lại có đ ệ ngũ mỹ dục ở nơi đó áp chế bọn hắn cũng không có náo c h u y ệ n gì mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy ban đêm liền về nhà nơi nào còn có khí lực náo sự về phần những năm tiêu kỷ tiểu nhân hải tử hiện tại ngay tại qua c h i quốc bên này đi học đâu tin tưởng chỉ cần quá nhiều mấy năm về sau bọn hắn tất nhiên sẽ quên làng sương ngủ trở thành qua tri quốc một phần tử đương nhiên tộc trưởng còn cho bên kia phân phối m ộ ư ơ i cái tư tưởng giáo sư liền là năm đó giáo dục qua làng sương mù tù binh những cái kia nghĩ đến đã thành thói quen dạy thế nào đạo vụ nhẫn dạng này liền tốt Uzu đầu, tiểu dung, nhiều qua quốc qua quốc khẩu Maki mang mặt mù Mặc miệng ra kia hay kiến Hitoshi nói, tin chi thiết cái tiếp giờ chi bởi đại người nhẹ như nhập, nhất định có thể hắn nhận nhân nhưng phân cho gật trên tưởng tăng tốc. ít, nì cũng làng sương nì bên này bên nên, gì vậy Đây đã đủ đặc, dịp lấy cớ này, đem làng xương dạ dạ. dù dày có có lục vì vì v bây quá là là là Tuy nói cũng không ít nỉ cũng không đến vẫn n h ít dạ ưu cũ lựa chọn lựa ngay tại Thủy tại q ố đối c nhưng những này, hắn hay là là với vô c ù n g thoả m ã n Nói thật, Uzu m a kỳ hì tô xì căn bản là không có nghĩ đến làng sương mù có thể như vậy lựa chọn nguyên bản còn tưởng rằng làng sương mù sẽ cùng thủy quốc cá chết lưới rách dù sao đây chính là đại nhận thôn khí p h c h d a đến lúc đó một khi thành công cải cách làng sương mù cũng có thể giống như cổ nổ hạ như thế đổi một loại phương thức sống sót Uzu đầu, cảm khái lầm bầm nói, nhân sinh luôn luôn Maki cảm lầm bầm khái Hitoshi nói, sinh nhân lắt tràn ngập nháy mắt lại cùng ngũ đại nhận thôn kéo ra một đoạn lớn khoảng cách nhìn trên bàn tình báo chiến tranh nhanh kết thúc mang theo một tia cảm khái thời đại này cuối cùng vẫn là n g dạ thời đại a coi như thời đại mới lại thế nào phát triển hiện tại cũng bất quá là vừa vặn cất bước mà thôi cùng n g dạ thời đại sớm đã phát triển hơn ngàn năm tất cả đại quốc gia muốn bằng vào còn sót lại lang thang n g dạ liền muốn đối phó một cái đại nhận thôn quả thực là tại người s i n ó i mộng lời nói có lẽ có ít quốc gia thành công nhưng là kia chỉ bất quá là số ít thôi thời gian kéo càng lâu đối với nhận thôn liền càng có lợi về phần muốn dựa vào qua tri quốc khoa học nhẫn cụ chiến thắng có lẽ cả cụ rủ sẽ hận cao h ứ n g một chút nhưng là t i ê u chỉ bất quá là có hy vọng mà thôi dù sao đại bộ phận đều là qua chi quốc đào thải xuống tới quá hạn hàng mà thôi những cái tia nhận thôn nhì dạ sớm đã thử qua bằng không vì cái gì về sau bọn hắn đều chậm dại không cần rồi cũng là bởi vì quá háo tiền một khi những cái tia đại danh phủ đều dựa vào những n à y khoa học n h â n cụ thế tất sẽ cho quốc gia mang đến nghiêm trọng gánh nặng đến lúc đó một mảnh kêu rên xuống tất cả đại nhận thôn liền có thể thuận thế mà làm bức bách đại danh phủ đồng ý điều kiện của bọn hắn giảm bớt đêu danh khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra vẻ mỉm cười nói xem ra ta lại tại bất chi bất giác làm chuyện t ố t ta quả nhiên nội tâm của hắn thủy trung là tràn ngập thiệt lương bằng không vì cái gì luôn luôn sẽ tại trong lúc lơ đãng liền thôi động toàn bộ nhận giới biến đổi đâu q một chương bốn trăm tám mươi ba biến hóa chương bốn trăm năm mươi sáu biến hóa bên ngoài thật đúng làn áo nhật à một vị nam tử trung n i ê n trên tay cầm lấy q u ạ t hư ơ n g bổ phẩy phẩy gió mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống nói đánh xong qua c h i quốc liền tự mình đánh mình chật c h ư c bọn hắn làm sao cứ như vậy thích đánh trận đâu ai biết bên cạnh một cái hai tay để trần nam tử trung niên hướng miệng bên trong ngực một hớp nước nói thời tiết này thực tế là quá nóng bọn hắn cũng có tâm tư đánh xuống lắc lắc trên tay ấm nước thở dài một ngày liền cần ba bốn ấm nước thực tế là quá nóng đợi chút nữa đến sông cái tắm nước lạnh mới được vậy ngươi đến sớm làm bằng không đến lúc đó khẳng định rất nhiều người bên cạnh quạt gió đại thúc nói chờ xếp tới ngươi đoan t r ừ n g liền m u ộ n không sao hai tay để trần đại thúc tùy ý nói ta đợi chút nữa trước xuống biển du lịch một chút đi lên thời điểm sông rửa sạch sẽ liền có thể nhìn cách đó không xa còn chưa hoàn thành cầu lớn chúng ta cái này phải cần làm bao lâu a đoán chừng phải sang năm quạt gió đại thúc mở ra mình tùy thân ấm nước đồng dạng uống một n g ụ m nói nơi này đến t h ă n g quốc hiện tại nên gọi là chúng ta qua c h i quốc đại lục chúng ta cái này hai bên thế nhưng là cách đến rất xa suy nghĩ một chút hiện tại mới tháng bảy bên trong tuần dựa theo đốc công ý tứ hai bên đồng thời khởi công nhất nhanh đại khái cũng được hơn một năm khoảng t r ư ờ n g cái kia ngược lại là rất lâu cánh tay trần đại thúc nhẹ gật đầu nói hiện tại mới tháng bảy bên trong cứ như vậy nóng đợi đến mát mẹ thời điểm còn có thời gian không ngăn a cầm ra bản thân ấ m ước khăn mặt sắt một chút mặt nghe nói mỹ n à sủ kỳ nhất tộc bọn hắn cho tới bây giờ còn không sợ nóng lại không sợ lạnh thật sự là thuận tiện nhận thuật ta kia là đương nhiên trong nước gian kia băng hoàng hậu biết sao quạt gió đại thúc nói chính là mỹ n à sủ kỳ nhất tộc mở bọn hắn chế băng đều không cần tủ lạnh chi phí nhiều thấp bán giá cả lại l ó o cao nhưng là thở dài bé con liền thích ăn ha ha cánh tay trần cười to nói đích sắc thật đắt lúc ấy nhi tử ta mua cho ta một chi bắt đầu ăn hương vị kia đặc biệt tốt trước kia căn bản không có h ư ở n g qua còn dự định nhiều mua mấy cây đến mát mẹ một chút nhưng khi nghe tới giá cả chật t r ư c dù sao chúng ta là không dám mua Cũng là... Quạt gió đại thuốc nhẹ gật đầu mang trên mặt cảm khái tiểu dung nói muốn là dựa theo chúng ta mấy năm trước những tháng ngày đó đừng nói đến thử đoán chừng nghe tới đều phải bị hụ run chân cũng liền đi tới qua c h i quốc mang theo một tia hoài niệm cùng thỏa mãn mới có điểm tiền nhàn rỗi cho một nhà lao tiểu ăn chút tốt lại mua kiện quần áo mới đối bên cạnh mấy cái hơi gầy sắc mặt cũng có chút khô héo nam nhân chép miệng nhìn một cái mấy cái k i a chính là từ bên ngoài trốn qua đến không hãy cùng chúng ta mấy năm trước như thế sao ăn không đủ no lại xuyên không tốt thở dài phẩy phẩy gió hay là qua tri quốc tốt đúng vậy à h a ngay tại lúc này chúng ta hay là ngoại lai nhân khẩu không có qua c h i quốc quốc tịch đi học phí tổn hơi đắt cũng không thể mua nhà có chút tuyệt đối mấy năm này tích góp không ít tiền còn dự định giao tiền đặt cọc thỏa mang đi quạt gió nam tử trung yên cười cười bất đắc dĩ lắc đầu nói chí ít bé con hiện tại còn có học thượng đến lúc đó ra có thể tìm tới tốt hơn công việc làm giống như chúng ta kia mấy năm cả một đời đều chỉ có thể tại trong đất đảo ăn ha ha cũng là đâu cánh tay trần nam tử trung niên không có ý tứ gãi gãi đầu cười to nói nhà ta đại hoa hải tử học tập nhưng thông minh mỗi lần lao sư đều sẽ ban thưởng hắn tiểu h ồ n g hoa đến lúc đó khẳng định so ra ra hắn cùng phụ thân mạnh đứng lên s á t một chút mồ hôi không sai bị lắm ta đi trước sông cái tắm nước lạnh mát mẻ một chút ngươi có đi hay không chính ngươi đi chính ngươi đi quạt gió nam tử trung niên lắc đầu nói ta như vậy quạt rất mát mẻ nhìn một chút cực nóng ánh nắng ta còn dự định trước ngủ một hồi liền không t h ấ y đã như vậy ta liền đi cánh tay trần nam tử gật đầu cười nói ngươi láo già này loại khí trời này đều ngủ được đừng bị cảm nắng đi đi đi quạt gió nam tử không kiên nhận vây vây tay nói nhanh đi bằng không bị đốc công phát hiện đến lúc đó chụp n g ư ờ i tiền sau đó tìm dâm mát một điểm địa phương trực tiếp nằm xuống bên ngoài vụ công nào có chú ý nhiều như vậy nhất là bọn hắn những n à y khổ cắp c ắ p người năm đó lại nóng thời tiết không phải cũng còn muốn đói bụng tìm khắp nơi ăn nhắm mắt lại tay chầm rãi quạt gió xua tan lấy nhiệt khí Lầm bầm nói, hắn a dựa của ta, mang cao ta dựa y là làm lên lực vào Nà già ràng hiện nhân, nhất thể chúng nhìn thực không mạnh, h tại đại cái tuổi giận, nói, tuổi cái đệ trên nì trên dung tán ngũ nếu còn tốt? tộc một trẻ mặt tức giận, nhìn lên trước mặt một mặt dung tán đệ ngũ Mì Mỹ mì gì vì rục rục, có cấp có đã vị vào gì? Sủ Kỳ rõ hiện tại còn trẻ liền sớm đã là thượng nhẫn tương lai chú định bất khả hạng lượng thế mà vòng rơi xuống một cái trung niên hạ nhẫn làm bọn hắn l i n h đội thực tế là quá mất mặt nếu như là trung nhẫn hắn còn đồng ý được nhưng là hạ nhẫn cũng không phải là loại thực lực đó ảnh đẳng cấp hạ nhẫn mà là hàng thật giá thật h ạ n h ẫ n cái này khiến hắn một thiên tài thượng nhẫn như thế nào nhận được rồi ồ đệ ngũ mỹ r ụ c nghe tới thượng nhẫn sửng sốt một chút nói ngươi là làm cái gì thủy tính tương đối tốt bắt cá thượng nhẫn mang bi ai biểu lộ giận dữ nói ta thế nhưng là thượng nhẫn a đã tính được lên nị dạ lên tinh nhuệ nhất một bộ phận thế mà vòng rơi xuống đánh bắt cá như vậy sao mẹ tờ rủ mị một mặt nhức đầu vớt vớt cái chán nói muốn đ ổ i việc gần nhất loại sự tình này nàng đều gặp được đến mấy lần khi thấy mình thôn phản đồ thế mà còn có thể trôi qua tốt như vậy thậm chí còn lên làm cấp trên của bọn hắn những này nguyên nhận thôn tinh anh n h ỉ dạ đương nhiên chịu không được nhưng là mình bây giờ cũng chẳng qua là làm công mà thôi người lãnh đạo trực tiếp không cũng vẫn là một cái so với nàng l a o so với nàng yếu thượng nhận sao tựa hồ gọi là cái gì dạc hi d ồ sái trước đây không lâu mới từ qua tri quốc bên kia đ i ề u tới nơi này bất luận cái gì dân sự tranh chấp hình sự án lệ đều từ hắn đến xử lý nàng cái này làng xương mù đệ ngũ mỹ g ụ c không như thường ngoan ngoan phối hợp công việc người ta sao chính là bên này công việc hoàn cảnh thật không nhiều a có điều hòa có đồ uống lạnh còn có nhiệt độ cao phụ cấp cái ghế mềm gian phòng cũng rộng rãi sáng tỏ so với nàng cái k i a cũ nát mỹ dục cao ốc dễ chịu nhiều vì cái gì người phía dưới liền không thể thành thành thật thật công việc đâu nhưng là đã đem bọn hắn mang đi qua mình cái này để ngũ mỹ dục liền muốn phụ trách tới cùng thở dài bất đắc dĩ nói ngươi muốn làm cái gì nị dạ đương nhiên vẫn là nị dạ á, thanh niên nị dạ hai mắt tỏa sáng nói mặc kệ nhiệm vụ gì đều được xin cho ta chấp hành nhiệm vụ đi mỹ dục đại nhân cái này là không thể nào mẹ t h dụ mỹ nghe tới hắn về sau sửng sốt một chút cười khổ nói qua tri quốc liền không có nị dạ cái này trước nghiệp ngay cả nhận thôn cùng nhiệm vụ chế độ đều hủy bỏ ở đâu tới nhiệm vụ hiện tại liền ngay cả thủy quốc đại danh phủ bên kia cũng hủy bỏ nhiệm vụ chế độ tất cả nị i ả cũng bắt đầu đi xuống công việc mặc kệ là cây ruộng rơi gạch dệt bây giờ đều có thể tại qua c h i quốc từng cái ngành nghề trông được đến nị i ả thân ảnh thế nhưng là ta nhìn thấy qua c h i quốc đích sắc còn có nị i ả à nhìn thấy mỹ giúp đại nhân ánh mắt không tin thanh niên thượng nhận tranh thủ thời gian giải thích nói chính là những cái kia mặc qua nhận chế phủ mỗi ngày sáng sớm đều đang huấn luyện kia là qua quân mẹ thợ dù mỹ thở dài một mặt bất đắc gì nói bảo vệ qua tri quốc qua quân, cũng không phải là Bọn hắn cho ấ p h nên hay i là không đổi mặt h n g khác ô n ca gì, n bài q một chương bốn trăm tám mươi bốn biến hóa hai chương bốn trăm năm mươi bảy biến hóa hai ai mẹ tờ rủ mì nhìn xem đẩy cửa rời đi thanh niên hóa, mỹ dạ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu sau đó lại cúi đầu xuống nhìn xem cần tự mình xử lý văn kiện mình bây giờ nên tính là qua c h i q u ố c hành chính nhân viên chủ muốn quản lý lấy vụ nhận sự vụ lớn nhỏ nếu như xử lý không được liền cần trên sự đề nghị đi giao cho cái kia gọi là g i ặ t hỉ rổ xài người lãnh đạo trực tiếp khoảng thời gian này mỗi ngày đều có người đến tìm kiếm nàng trợ giúp dù sao vốn là tại nhận thôn bị người sùng kính lì ra đại nhân kết quả đến bên này liền muốn cho một đám thực lực không bằng nhân công của mình làm có thể tưởng tượng trong bọn họ tâm và khí nhưng là mọi thứ đều có cái quá trình nàng cũng hỏi tham q u a mỹ nạ sủ kỳ nhất tộc năm đó bọn hắn vừa tới đây thời điểm thảm hại hơn mỗi ngày làm việc cần làm đến đã khuya tiền lương cũng chỉ có thể đủ cầm một nửa thế nhưng là bọn hắn hay là chậm dai nâu xuống dưới cho tới bây giờ đã hoàn toàn du nhập g n qua tri quốc mình thành lập công ty bắt cá lại hoặc là bán kia cái gì kem ly nàng tối hôm qua trải qua thời điểm n ế m một cái giá cả vẫn được hương vị cũng không tệ có thể nói mỹ nạ sủ kỳ nhất tộc tại qua tri quốc trôi qua hay là vô cùng tốt phải biết lúc ấy đi tới qua tri quốc mỹ nạ sủ kỳ nhất tộc đều là những người nào tiềm lực không lớn tuổi già lại hoặc là tuổi nhỏ cơ bản c h u nhẫn g n thượng n h ẫ n chờ có tiềm lực ní g i đều bị đệ tứ mỹ dục toàn bộ xử lý nhưng là bọn hắn lại tới đây vẫn không có nhận kỳ thị thậm chí ở đây còn trôi qua so tại làng sương mù có tốt mẹ thợ rủ mỹ nàng cũng biết qua c h i quốc đại danh tại sao phải để mỹ nạ sủ kỳ nhất tộc đến giám sát vụ nhẫn thứ nhất để vụ n h ẫ n nhóm biết chỉ cần ngoan ngoan tuân thủ pháp luật qua c h i quốc sẽ không kỳ thị bất luận cái gì ní g i thậm chí còn có thể làm cho các ngươi sống rất tốt thứ hai gây nên bọn hắn tâm tư đố kỵ để bọn hắn cho là mình có thể tại qua tri quốc làm càng tốt hơn trôi qua tốt hơn thứ ba để mỹ nạt xù kỳ nhất t ộ c cái này đồng hương đến hiệp trợ bọn hắn dung nhập qua tri quốc nhưng là hiện tại xem ra tâm tư đấu kỵ ngược lại là gây nên đến về phần dung nhập ngược lại càng hỏng bét trong nhóm người này tựa hồ có không ít người bắt đầu phản n ả n cuộc sống bây giờ nghĩ muốn trở về t h ủ y quốc thật là khiến người ta đau đầu a nàng cũng là hướng lên phía trên phản ứng qua đạt được kết quả chính là c h ờ cho nên nàng cũng không có tại tiếp tục để ý tới nghĩ đến cái kia qua tri quốc đại danh hẳn là có cái gì quyết định đi ngồi liệt tại mềm đạp đạp trên ghế làm việc lười biếng r ô cá eo hay là văn phòng dễ chịu a bên ngoài q u á nóng đều không muốn ra ngoài đợi đến tối nay lại đi ăn cơm chưa đi hiện tại trước ngủ một giấc lại nói đã lâu không gặp sài thúc một đầu màu da cam toái phát thanh niên nhìn lên trước mặt nam t ử trung niên cảm khái nói sài thúc vẫn là như vậy trẻ tuổi à tiểu tử ngươi sài nghe tới thanh niên lời nói mị cười lắc đầu nhìn xem hắn nói năm đó ba người các ngươi nghịch ngợm gây sự cả ngày đều ở bên ngoài hồi não nếu không phải nhìn các ngươi tuổi còn nhỏ đã sớm đánh các ngươi không nghĩ tới bây giờ cảm khái thở dài đều trở thành nhân vật không tầm thường hhh á thanh niên không có ý tứ cười cười nói đa tạ s à i thuốc năm đó thủ hạ lưu tình so cái ngón tay cái tại lúc còn rất nhỏ s à i thuốc thế nhưng là chúng ta k i a m ộ t mảnh phi thường không tầm thường cảnh sát tất cả mọi người rất sùng bái ngươi được rồi đừng v ố t mông ngựa sài khinh thường xẹp xẹp miệng nói ta còn không biết các ngươi sùng bái nhất hẳn là phụ gạ cụ cục trưởng đi dáng dấp đẹp trai thực lực lại mạnh cùng lúc kia nghiên kỷ của hắn đều có chút lớn đã có khoảng cách thế hệ đến ta bên này có chuyện gì vũ tri quốc thủ lĩnh không nghĩ tới năm đó bé con hiện tại cũng trở thành một nước thủ lĩnh một dạng đồng dạng đều sùng bái dạ t h ỉ c ô c ư ờ i h a h á c h ỉ chỉ sau lưng tranh thủ thời gian giật ra chủ đề nói đưa sắt thép tới thì t ổ s i điện hạ nói bên này chính đang trong quá trình kiên thiết cần một nhóm lớn vật liệu thép cho nên dự định chiếu cố một chút vũ tri quốc sinh ý đích s ắ t rất thiếu sai nhẹ gật đầu nói chỉ là không nghĩ tới là người cái này người thủ lĩnh tự mình tới bên này cũng là phát hiện quan sát chỉ là còn chưa mở hái l u y ệ n chế sắt thép thở dài thật sự nếu không tìm kiếm tiểu mới sàng nghiệp vũ tri quốc khả năng liền không dễ chịu đúng vậy a dạ khỉ cổ nghe tới sải về sau cảm khái nhẹ gật đầu nói vũ tri quốc lượng mưa lớn cũng không biết nên làm cái gì hắn đương nhiên biết s ả i thúc chỉ là làm chấp trưởng một quốc gia thời điểm mới biết được muốn phát triển kia là khó khăn dường nào quả nhiên khi tổ s ì điện hạ vĩnh viễn chỉ có một cái mà thôi đây cũng là hắn vì cái gì một mực hy vọng để vũ tri quốc một nhóm hải tử đến qua tri quốc đi học đâu chính là hy vọng bọn họ tương lai có thể tìm tới một đầu thích hợp qua tri quốc phát triển con đường đối Dạ t h i cô tự hồ nhớ ra cái gì đó nói lần này tới còn có cái nhiệm vụ trọng yếu vô vô đầu góc kém chút liền quên chuyện gì sai để bên người trợ lý sắp xếp người đi dỡ hàng nhìn xem dạ hỉ cổ nói nói ra nhìn xem nếu như ngươi xài thúc có thể rút một tay liền nhất định sẽ hỗ trợ chính là ngươi biết vũ tri quốc lượng mưa thực tế là nhiều lắm mà bây giờ cũng không có xây sắp xếp hệ thống nước mỗi lần nạ đúng mang tới tổn hại thực tế là dạ hỉ cổ không có ý tứ gãi gãi đầu nói lần này ta dự định tới mời tạ du nạ sư phụ hỏi một chút hắn có dành hay không giúp vũ tri quốc thiết kế một chút sắp xếp hệ thống nước phải biết sắp xếp hệ thống nước việc quan hệ vũ tri quốc tương lai phát triển cho nên hắn hy vọng có thể có một cái tốt một chút sắp xếp hệ thống nước ta đây liền giúp không được gì xài sau khi nghe được bất đắc dĩ mở ra tay nói lao đầu kia tính tình tối vô cùng một mặt c h ả n h lên trời lần này nếu không phải hì tổ si điện hạ ra mặt để hắn đến thiết kế cầu lớn đoán chừng hắn đều không muốn tới ngành kiến trúc cùng thiết kế hệ giáo sư viện sĩ c h ậ p c h ậ p người ta hiện tại cũng chuẩn bị về hưu nuôi già rồi như vậy sao dạ khỉ cổ thở dài bất đắc dĩ nói kia đợi chút nữa ta tự mình đi nhìn thử một chút thực tế không được cũng chỉ có thể đi trong học viện hỏi một chút giáo sư người tự mình xem đi sài vô vô dạ h ỉ cổ nói chuyện này ta là giút không ngơi đứng đợi chút nữa cùng một chỗ ăn bữa cơm vừa dứt lời cục trưởng thật có l ỗ i ta tới chậm mẹ tờ rủ mì một mặt không có ý tứ đi tới nói ngủ được hơi trễ lại nghi ngờ nhìn đồng dạng trước mặt dạ h ỷ cổ nội tâm lại suy đoán hắn đến cùng là ai thế mà lại để cục trưởng tự mình tới không có việc gì sài quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹ tờ rủ mì nói bây giờ còn chưa có đến giờ làm việc lại liếc một cái trước mặt trai tài gái sắc khoe miệng có chút dưng lên mang theo mỉm cười vị này là chúng ta qua tri quốc thiên tri tiêu tử hiện tại vũ tri quốc thủ lĩnh người tốt dạ h ỉ cổ đối mẹ tờ rủ mì mỉm cười lên tiếng trào nói dạ h ỉ cổ ngươi tốt nguyên bản nghe tới sài giới thiệu nàng liền có biết đại khái là ai bây giờ nghe giả hỉ cổ giới thiệu lập tức con mắt ngưng lại sau đó khôi phục lại bình tĩnh đồng dạng mang theo mỉm cười nói mẹ thở ru mì quả nhiên trước mặt cái này chính là đánh bại năm đó nhận giới bàn thần x ạ lạ mạn nờ hẳn dồ qua c h i quốc cường giả dạ khỉ cổ đi một chút ăn cơm trước sài có chút gật đầu cười to nói bụng đều có chút đói vậy liên phiền phức sài t h u ố c Giả h ỉ cổ cũng không già m u m mỉm cười nhẹ gật đầu nói lâu như vậy không ăn qua tri quốc mỹ thực thật đúng là có chút đói mặc dù đây cũng không phải là năm đó hắn chỗ quen thuộc cái kia nho nhỏ qua tri quốc nhưng là chỉ cần là qua tri quốc nội tâm của hắn luôn có đem nhẹ nhõm cảm giác q u y một chương bốn trăm tám mươi lăm còn trở lại không chương bốn trăm năm mươi tám còn trở lại không liên tục ba ngày dạ h ỉ cổ đều một mực đợi tại qua tri quốc phân đại lục l ặ n g lặng nhìn qua tri quốc kiến thiết thỉnh thoảng nơi này đi một chút nơi đó nhìn xem gặp được chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi thăm hắn muốn thừa dịp tại qua tri quốc khoảng thời gian này tìm xem nhìn có những thứ đó thích hợp hiện tại vũ tri quốc phát triển tuy nói cả hai khí hậu đều không giống nhưng là có nhiều chỗ hay là tương thông đến lúc đó trở về vũ tri quốc có lẽ có thể cần dùng đến mỗi lần có thu hoạch thời điểm rác khỉ c ổ đều sẽ cảm thấy cao hứng phi thường hiện tại vũ tri quốc cũng bắt đầu khởi đầu thuộc về mình nhà trường học nhưng là bởi vì trường kỳ mùa mưa nguyên nhân kiến trúc công trình tốc độ cũng không có giống qua tri quốc nhanh như vậy đồng thời vũ tri quốc bên trong có rất nhiều nơi đều là tham chiếu qua tri quốc phương thức đến tiến hành t ỷ như thành thị hóa chuyên nghiệp hóa thích ứng hóa v v nhưng mà một mực xuống không ngừng mưa hạn chế vũ tri quốc bản thổ nông nghiệp phát triển cùng công nghiệp vừa mới cất bước đại bộ phận sản xuất cũng chỉ có thể đủ thỏa mãn bây giờ trong nước thường ngày cần thiết công việc cương vị thực tế là quá ít trong thời gian ngắn nhập không đủ suất vũ tri quốc còn gánh vác được nhưng là một lúc sau khẳng định sẽ trở ngại vũ tri quốc phát triển thậm chí cho vũ tri quốc mang đến h ố n loạn cho nên hoàn thiện vũ tri quốc sắp xếp hệ thống nước lửa xém lông m à y a bằng không, cách ba bốn ngày chính là nạ đúng vũ tri quốc cũng đừng nghĩ phát triển chỉ là mỗi lần thai sau trùng kiến liền muốn tổn thất một số tiền lớn tổ xủ kệ gần nhất cả ngày phản nán quốc khố nhanh h o ả n g trống nhất định phải nghĩ biện pháp mới được thực tế không được cũng c h ỉ có thể đủ khôi phục đủ n g i ngoài ngoài chế hắn chạy nhanh. bọn bên ngoài ra ngoài từng cũng nghĩ qua dựa vào chấp hành nhiệm vụ đi thu hoạch được thù lao kiến thiết vũ tri quốc nhưng là dựa vào nhị dạ ra ngoài làm nhiệm vụ phản bổ vũ tri quốc đồng dạng ngắn thời gian vẫn được một lúc sau tất nhiên sẽ khiến người khác sinh ra tính ý lại mà lại tại hiện tại thời khắc mấu chốt này tương lai cũng không biết sẽ như thế nào biến hóa một khi bị người khác phát hiện vũ tri quốc còn đang len lén chấp hành nghị ra nhiệm vụ kiếm tiền tất nhiên sẽ bị đại bộ phận người dùng ngòi bút làm vũ khí đến lúc đó vũ tri quốc muốn đi ra ngoài cùng quốc gia khác hợp tác sẽ trở nên vô cùng p h i phức cho nên coi như lại khổ hắn cũng cự tuyệt lần này tới qua tri quốc cũng là dự định nhìn xem có hay không phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp bằng không tiếp tục vũ tri quốc tất nhiên sẽ cùng đường mặt lộ đến lúc đó khẳng định có người sẽ tính toán phục hồi nhận thôn chế độ như thế nào gần nhất có thu hoạch gì sao sai nhìn xem vẫn như cũ còn đang trầm tư dạ hì cổ nhấp một miếng trà nóng nói nhìn ngươi mấy ngày nay đều đang khắp nơi đi loạn tìm tới muốn đồ vật không có hắn biết dạ hì cổ tìm tìm cái gì nhưng là loại sự tình này hắn là g ú p không được gì hắn chỉ là một cái nho nhỏ cục trưởng mà thôi cũng không phải là một nước thủ lĩnh từ từ xe đến không đ ổ i vũ tri quốc cũng mới vừa cất bước mà thôi ngươi còn có bó lớn thời gian mang theo mỉm cười nhìn thoáng qua lấy lại tinh thần dạ hi cô thực tế không được liền đi hỏi thăm một chút hi tổ si điện hạ đối loại sự tình này hắn tương đối quen thuộc ta biết đa tạ dạ khi cô nhẹ gật đầu dỗi lưng một cái nói mà lại lần này thu hoạch thật sự là tương đối khả a đưa tay cầm qua chén trà bên cạnh mình tùy ý rót một chén tạ dù nạ sư phụ cũng câu thông qua hắn đáp ứng đi vũ tri quốc nhìn xem nhưng là nhất định phải mang một đội học viện lao sư cùng học sinh cùng một chỗ đi theo thị sát lộ ra một cái mỉm cười thật sự là giút đại ân tuy nói những học sinh kia chỉ là đi thực tiễn làm quen một chút công việc lưu trình đồng thời lộ phí ăn ngủ đều là từ vũ c h i quốc r a nhưng là có như thế một nhóm chuyên gia đi hỗ trợ đến lúc đó vũ c h i quốc khẳng định cũng sẽ có dự nghị không ra thu hoạch coi như để bọn hắn đi vũ c h i quốc học viện cho bọn nhỏ lên lớp đối với vũ c h i quốc đến nói cũng là không sai thu hoạch đến lúc đó nhất định phải hào hào cảm kích một chút tạ dù nạ sư phụ mới được lao đầu kia liền thích uống rượu vũ c h i quốc có cái gì rượu ngon x à i đuối trên tay trà nóng thổi một ngụm nói đến lúc đó tiễn hắn hai bình liền có thể vũ tri quốc ngược lại là không có gì tốt rượu dạ khỉ cổ không có ý tứ gãi gãi đầu nói lúc đầu lương thực liền thiếu đi tại vũ tri quốc cất rượu thế nhưng là phạm tối kỵ tuy nói vũ tri quốc cũng tiến cử qua tri quốc cao sản hạt giống nhưng là chỉ có một số nhỏ nước mưa không nhiều thổ chất phì nhiêu địa phương thích hợp trồng còn lại một khi gặp được nạn đúng liền sẽ không thu hoạch được một hạt nào cho nên những địa phương kia hiện tại còn chưa có bắt đầu tiến hành trồng có lẽ đợi đến sắp xếp hệ thống nước xây xong về sau đến lúc đó tình huống khả năng liền sẽ trở nên tốt một chút đúng rồi sài tựa hồ nhớ ra cái gì đó thả tay xuống lên trà nóng nói trong nước có một loại kiểu mới trồng kỹ thuật có lẽ đối ngươi hữu dụng ồ dạ t h i cô nghe tới sải về sau lập tức cảm thấy hứng thú hỏi là cái gì đến lều lớn trồng kỹ thuật sai n h ư mày suy nghĩ một chút nói giống như gọi là cái tên này dỗ tạ sư phụ bên kia tựa hồ đã có cái gì tiến triển có thể đi xem một chút căn cứ thí nghiệm liền xây ở ngay lúc đó gây giống phòng thí nghiệm bên cạnh ngươi cũng biết như vậy sao dạ t h i cô nhẹ gật đầu cao hứng nói đa tạ đến lúc đó ta sẽ đích thân đi bãi phòng một chút dỗ tạ t h u c khỏe miệng mang theo vẻ t ư i cười nghe nói dỗ tạ t h u c năm nay cũng kết hôn đúng vậy a sai nhấp một miếng nước trà cảm khái nói nhớ được năm đó rộ tạ đại sư hay là cái ma bệnh thử không thử liền cảm bạo sinh bệnh không nghĩ tới bây giờ lại thành nông nghiệp giới chuyên gia bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều phải xưng hô hắn một tiếng đại sư ha ha dạc hỉ cổ sau khi nghe được cười cười nói đúng vậy a nếu như không có qua tri quốc mọi người cũng không biết lại biến thành cái dạng gì đi qua tri quốc cảm khái lắc đầu cải biến chúng ta cũng cho chúng ta rất nhiều cơ hội nếu như không phải qua tri quốc đoán chừng chỉ t r o ạ kệ nhất tộc hiện tại đã diệt vong đi sai nhẹ gật đầu phiên mẫn lắc đầu Thả tay xuống lên cái chén, sau xuống đối lên cái đó, dạ o xinh người khi ô n tính n g g suy một chút. nói ngũ cô h hỉ u y này ệ n à? Giả c lập tức giở khóc dở cười nhìn xem xài thở dài nói ta hiện tại còn không giống cân nhắc loại sự tình này vũ tri quốc một đống lớn sự tình đều để ta cảm thấy đau đầu nghe tới dạ h ỷ cổ xài trầm m ặ t một chút nói kia cổ nạn cùng nạ gạ tổ đâu ba người các ngươi lời con chưa nói hết cổ nạn cùng nạ gạ tổ là đệ đệ của ta m u ộ i muộn dạ h ỷ cổ mang trên mặt cái t i ế u dung nói nếu như bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau ta sẽ cao hứng phi thường nhưng là nếu như ngươi không có kết hôn bọn hắn hai cái đoán chừng liền sẽ không cân nhắc xài thở dài suy nghĩ một chút nói thúc là nhìn xem các ngươi lớn lên cho nên hy vọng ba người các ngươi đều có thể hạnh phúc ha đa tạ thúc dạ h ỷ cổ cười cười túi đầu xuống bất đắc dĩ nói lần trước về qua chi quốc lúc ta cũng cùng nạ gạ tổ đề cập qua chuyện này nhưng là hắn lộ ra một nụ cười khổ thực tế là cũng không biết nên nói cái gì cho tốt tiêu t i ể u t ử chính là như vậy sài nghe tới dạ h ỷ cổ cười to một tiếng nói từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là mơ mơ màng màng sau khi cười xong trầm mặc một chút một mặt chăm chú nhìn dạ h ỷ cổ sẽ còn trở về s a o hắn biết dạ h ỷ cổ ngày mai liền muốn dẫn người về vũ chi quốc coi như hắn năm đó thực tế qua chi q ố c lớn lên đến nhưng là bây giờ hắn là vũ chi quốc thủ lĩnh cũng không phải là qua c h i quốc c u ố dân dạ khỉ cổ s ừ n g sốt một chút sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không chút do dự nói đương nhiên nhà ta ở đây gia nhân ở nơi này khẳng định sẽ trở về hắn a vẫn luôn không hề rời đi qua chính là không biết còn cần bao lâu mới có thể trở về q một chương bốn trăm tám mươi sáu kết thúc chương bốn trăm năm mươi chín kết thúc s á i nhìn xem rời đi vũ c h i quốc h ạ m đội mang trên mặt một tia cảm khái k h o á t khoác tay lẩm bẩm nói tương lai đến cùng sẽ trở nên thế nào đã không có ai biết đoán chừng hiện tại ngay cả hỉ tổ si、sì、điện hạ cũng không biết càn quét toàn bộ n h ậ n rơi biến đổi phong bạo cho tới bây giờ vẫn như c ũ còn không có biến mất cùng bọn hắn đi theo hỉ tổ si điện hạ một đường đi cho tới bây giờ cũng gặp phải rất nhiều trước kia không có nhìn thấy nhìn thấy phiền phức cùng vấn đề nhưng lại vẫn như c ũ chậm rãi đi tới nói thật một lúc bắt đầu bọn hắn những n g ị dạ này đối với qua c h i quốc chế độ thật là có chút không q u ầ n à. dù sao cái này cái thế giới chính là thuộc về n g ị dạ thế giới bất kỳ cái gì bình dân nhìn thấy bọn hắn đều phải muốn sưng hô một tiếng n g ị dạ đại nhân mặc kệ hạ nhẫn hay là t h ư ợ n nhẫn tất cả n ị dạ đều nắm giữ lấy một loại lực lượng kỳ lạ có thể nháy mắt cướp đoạt bình dân sinh mệnh cho nên chỉ có nghị giả mới có thể đánh bại nghị giả nhưng là chậm rãi bọn hắn cũng liền quen thuộc không quen không được a bọn hắn những n à y ngoại lai nghị giả nếu như không quen đoán chừng qua chi quốc liền sẽ phong ấn trên người bọn họ trả cờ giả đem bọn hắn ném đi rời gạch vẫn là không có tiền c ô n g vì tương lai vì h ả i tử bọn hắn chỉ có thể cùng tộc trưởng cùng một chỗ cố gắng kiên trì nổi t h ẳ n g đến về sau tất cả mọi người quen thuộc nhất là tân sinh h ả i tử từ nhỏ đã là ở trong môi trường này trưởng thành so với bọn hắn những lao nhân này càng thích ứ n g mới chế độ mặc kệ là trở thành n h ị giả hay là người bình thường bọn hắn đều có thể thật vui vẻ tại mới chế độ xuống c h ậ m dài trưởng thành từ học viện sau khi tốt nghiệp đi đến từng cái công việc cương vị đến lúc đó chờ qua c h i quốc hiện tại cái này một nhóm lao nhân lao về sau tiệm thời đại mới tất nhiên sẽ tại tiến đến mà lại bây giờ hì tổ s i điện hạ ngay tại bắt đầu quân dụng nhận thuật cùng dân dụng nhận thuật phân chia tin tưởng tương lai nỉ dạ công dụng tất nhiên sẽ bị phân chia càng thêm tỉ mỉ hy vọng tương lai các ngươi cũng có thể tiếp tục dũng cảm tiến tới sài khỏe miệng mang theo một tia cảm khái tiêu dung nhìn qua càng lúc càng xa vũ tri quốc tuyển lẩm bẩm nói không bị thời đại đào thái đi nếu quả thật không yên lòng hắn rời đi qua tri quốc vì cái gì không cưỡng chế giữ hắn lại đến đâu bên người mẹ tở rủ m ỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói dựa theo trong làng xử lý cường đại như thế nghĩ ra nhất định phải là trung thành với nhẫn thôn bằng không tất nhiên sẽ xem như phản nhận xử lý một cái phản n h ậ n cho nhẫn thôn mang tới tổn thất là không cách nào tưởng tượng thực lực càng mạnh vị trí càng cao bọn hắn đối với làng hiệu rõ lại càng lớn đến lúc đó làng tổn thất càng lớn cho nên đây cũng là vì cái gì cho tới nay nhẫn thôn đều phi thường sợ hãi có phản n h ậ n sinh ra một khi phát hiện đều là mặc kệ đúng sai trực tiếp hạ thủ điều tra nếu như là trung thành với nhẫn thôn kia cũng không có gì nhưng là nếu như điều tra không ra cái gì cũng chứng minh không được hắn đối với nhận thôn có phải là trung tâm như vậy thật có lỗi vì nhận thôn hòa bình tất cả đại nhận thôn cuối cùng đều chọn trực tiếp hạ thủ bằng không một khi xảy ra vấn đề đều có thể vì toàn bộ nhận thôn mang đến không cách nào tưởng tượng tổn thất đây chính là nhẫn thôn đại nghĩa vì thủ h ộ nhận thôn không có cái gì là không thể hy sinh nhất là mẹ tợ dụ mỹ c a o mày nhìn qua đi xa vũ c h i quốc hà đ ộ i nói cường giả như vậy một khi mưu phản tất nhiên sẽ cho qua tri quốc mang đến đáng sợ tai nạn thời đại đã đổi thay đổi tiểu nha đầu sài nghe tới mẹ tờ rủ mỹ về sau lắc đầu mang theo một kia cảm khái nói qua tri quốc cũng không phải là lấy lúc trước cái loại này nhận thôn chế độ cho nên là không sẽ làm như vậy h ú n g chi xoay người khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái mỉm cười dạ h ỉ cộ là sẽ không có phản ra qua tri quốc bởi vì nơi này thở dài thế nhưng là nhà của hắn a chấp lấy tay chậm rãi đi tới còn có nhanh đi làm việc chớ có biến n h á c mẹ tờ rủ mỹ nghe tới sài về sau thẻ lưỡi tức giận nói biết sau đó lại quay đầu lại liếc một cái rời đi vũ tri quốc hà nội mang theo vẻ mong đợi tương lai đến cùng sẽ như thế nào đâu c ô n ộ thạ bốn mươi chín năm màu đỏ hai mươi mốt năm cuối tháng tám làng cắt đệ tứ kz còn trước phá vỡ cục diện bế tắc lén lút chui vào phong q u ố c thủ đô trực tiếp phóng xuất ra nhất vit gỡ tờ trắng trận phá hư tạo thành một số đông người viên thương vong cho phong q u ố c mang đến nghiêm trọng tổn thất cung đệ tứ kz cũng bởi vậy bị toàn bộ phong q u ố c gọi là tên đ i ê n tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đường đường ảnh thế mà lại làm ra như thế bị ộ i sự tỉnh nhưng mà thất bại chính là thất bại mặc dù làng cắt gánh vắt tất cả đeo danh nhưng là bọn hắn vẫn như cũ thành công b ư ớ c bách tại nhất vi uy hiếp đại danh phủ cùng đệ tứ c ả dẹp dạ s ạ tại nhận thôn biên giới ký kết phong quốc hiến pháp từ trình độ nào đó đích sắc cùng h ò a quốc có chút giống nhau nhưng lại cũng tăng thêm rất nhiều phù hợp phong quốc phong tục tập quán chính sách đồng thời cũng cắt giảm không thích hợp phong quốc một bộ phận để toàn bộ hiến pháp thích chứng bây giờ phong quốc tình hình trong nước nhưng là trong nước đối với làng c ắ t sở tác sở vi hay là cảm thấy bất mãn cho rằng đệ tứ c ả dẹp liền là thằng điên mãnh liệt yêu cầu thay đổi cà dẹp sau đó liền không có sau đó ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết chỉnh quốc gia cũng lần nữa đắm chìm xuống tới bắt đồng ầ u tu d ư niên tháng chín sơ làng đá tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt xuống đột nhiên vô duyên vô cớ toát ra rất nhiều lý giả đồng thời tại đệ tam sủ chỉ cả dẫn đầu xuống l ấ y thế xét đánh không kịp b ư n g thai trực tiếp tấn công vào đại danh phủ ép buộc thổ quốc đại danh ký kết thổ quốc hiến pháp đồng thời thiết lập trên giới nghị hội thượng nghị hội từ làng đá cao tầng tạo thành xuống nghị hội từ thổ quốc quý tộc tạo thành cho nên làng đá cũng bị trở thành tư nghị dạ cùng quý tộc cộng đồng quản lý quốc gia về phần l ô i quốc nhìn thấy làng m â y thế mà là cuối cùng đệ tứ r a ca lập tức cái kia bạo tính tình a rõ ràng trải qua mấy lần chiến tranh về sau làng m â y mới là mạnh nhất lại không nghĩ rằng thế mà đến bây giờ đều không có kết thúc biến đổi nguyên bản đầu vóc nóng lên cũng dự định để kỳ nớ bê đi một chuyến đại danh phủ đi một chút lại bị mọi người cho ngăn lại dù sao tất cả mọi người rõ ràng phong quốc bây giờ tình huống trong nước quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng đệ tứ cạ dẹp còn gánh vác đeo danh được xưng là loạn thần tặc tử phong quốc đại phản nhẫn đồng thời trong nước nhỏ cố nội loạn không ngừng rất nhiều người đều bất mãn tại đệ tứ cạ dẹp sở tố sở vi kết quả hiện tại càng đánh càng loạn cho nên vì lôi quốc tương lai nghĩ nghĩ đệ tứ dẹp c ả cũng chỉ có thể đủ từ bỏ vẫn như cũ dạng này ổn đánh ổn âm từng bước một hướng về đại danh phủ tới gần thuận tiện tại nội tâm chửi mắng qua tri quốc vài câu người khác có lẽ không biết nhưng là tham dự qua qua chi quốc xâm lân chiến bọn hắn làm sao lại không biết làng đá đám kia vô duyên vô cớ xuất hiện nị h dạ đến cùng làm sao tới mặc dù là ngay lúc ấy lâm trận bỏ chạy nhưng là đối với tất cả đại n h ẫ n thôn ngay lúc đó đại khái tình huống bọn hắn còn là hiểu rõ cái này vô s ỉ qua chi quốc đệ tứ cả một mặt phẫn nộ nói thực tế là rất đáng hận chân trước đem vũ khí bán cho đại danh phủ chân sau liền đem làng đá tù binh đem thả quả thực chính là tại hai đầu kiếm tiền a cùng bọn hắn ở đây đà sinh đ ạ tử qua chi quốc lại đang đại phát chiến tranh tài nghĩ đến nơi này đệ tứ jk lập tức cảm thấy ước ao ghét nhưng là đối với qua c h i quốc cách làm bọn hắn lại không thể làm gì thở dài hắn muốn tìm ra một cái càng nhanh càng tốt hơn an toàn hơn kết thúc chiến tranh phương thức mới được à? nếu không lôi quốc tất nhiên sẽ lạc hậu rất nhiều tháng mười cùng năm cuối làng mây sử dụng thật lâu trước đó từ qua c h i quốc bên kia mua phi thuyền len lén l ẹ n vào đại danh phủ thừa dịp lôi quốc đại danh còn không có khi tình ngủ liền trực tiếp đem hắn buộc ra ngoài sau đó liền không có sau đó lôi quốc đại danh cùng đệ tứ g i c ả tại làng mây g ca cao ốc trước mặt ký lôi quốc hiến pháp đến đây ngũ lại quốc chỗ ở cơ bản biến đổi hoàn thành toàn bộ nhận giới bắt đầu đi vào trình thể và thế hòa bộ chiến loạn thời đại q u y một chương bốn trăm tám mươi bảy năm đó ta cũng là lột qua vi thú chương bốn trăm sáu mươi năm đó ta cũng là lột qua vi thú thật đói nha một đầu mét màu trà tóc thẳng tiểu n ữ hài vớt vớt bụng ngẩng đầu nhìn chung quanh đều một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm nắng các thôn dân lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống nhìn xem trên tay vết thương lẩm bẩm nói hôm nay cũng có cố gắng huấn luyện đâu sau đó dính đ ầ y cho bụi khuôn mặt nhỏ nhắn lên mang theo nụ cười vui vẻ đi từ từ tại trên đường cái từ khi đệ tứ g i a ca đại nhân biến đổi sau khi hoàn thành nhẫn thôn liền càng ngày càng ít người đại bộ phận n h ì dạ cũng bắt đầu đi ra ngoài đến lôi q u ố c các nơi về phần làm gì chứ nàng cũng không thế nào rõ ràng dù sao nàng hay là cái tiểu hài tử mà thôi hôm nay ăn chút gì đâu tiểu nữ hài níu h lại đáng yêu nhỏ lông mày lẩm bẩm nói tiền đã không nhiều còn có mấy tháng mới đến cuối tháng nhất định phải dùng ít đi chút mới được nàng mỗi tháng nhận lấy cứu t r ợ vàng không nhiều nếu như vẹn vẹn chỉ là ăn cơm còn không đói chết chính là mỗi lần đều ăn không đủ no cùng nàng còn muốn huấn luyện mỗi ngày đều sẽ rất đói có khi cũng là bởi vì quá đói kết quả tiêu tiền quá nhiều ngày thứ hai chỉ có thể lại tiết kiệm một chút bằng không khẳng định qua không đến cuối tháng ân ân tiểu nữ h à i dơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn một mặt nói nghiêm túc hôm nay không thế nào mệt mỏi nhất định có thể ăn ít một chút nàng nhất định phải khống chế lại thể nội quái vật kia mới được nếu không người trong thôn đều sẽ không thích nàng nhỏ trên mặt cô gái mang theo kiên định nhưng khi nhìn thấy chung quanh thôn dân kia ánh mắt chán ghét nội tâm vẫn còn có chút thương tâm rõ ràng nàng một lần đều không có thương tổn qua làng vì cái gì những này đều chán ghét như vậy nàng đâu nghĩ, nghĩ lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống chỉ cần mình nhìn không thấy bọn hắn bọn hắn nhất định nhìn không thấy mình sau đó bước nhỏ chạy Cũng không lâu lắm t h ơ m quà tiểu nữ hải đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lập tức dừng lại ngẩng đầu khi thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu đ i ế m khuôn mặt nhỏ nhắn sừng suốt một chút lẩm bẩm nói bao lâu mở vì cái gì nàng trước kia không có nhìn qua đây này ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia chiếc bài qua c h i quốc chính tông t ạ o p h ớ qua c h i quốc sao chỉ là vì sao lại mở đến bên này nhỏ trên mặt cô gái mang theo nghi hoặc thân là làng mây người nàng hay là biết qua c h i quốc nghe nói nơi đó có cái ngay cả đệ tứ ra cả đại nhân đều đánh không lại cứng giả mà lại mấy lần trước làng mây cùng qua tri chi quốc chiến tranh một lần đều không có thắng nổi cho nên tại trong nội tâm của nàng làng mây cùng qua chi quốc hẳn là đ ị c h nhân nơi này vì sao lại xuất hiện qua chi quốc cửa hàng đâu chẳng lẽ những nghĩ dạ kia đại nhân đều mặc kệ nhưng là tiểu nữ h à i nhéo lỗ mũi một cái lẩm bẩm nói thật t h ơ m quá a nàng trước kia chưa từng có n g ử i qua loại v ị đ ạ o này nhất là ăn ngon thật đâu bên cạnh một cái tiểu mập mạp hít mắt nói mềm mềm ngọt ngào nghĩ không ra qua chi quốc còn có loại này ăn ngon chỉ là có chút quý chỉ có thể cách đoạn thời gian lại ăn một lần thở dài một cái khác hơi gậy tiểu hài từ nhận đồng nhẹ gật đầu lại đối tiểu mập mạp giận dữ hét dị đoan rõ ràng mặn mới tốt ăn nhất là tiêu bi chế xì dầu thực tế là quá đ ẹ vị người mới là dị đoan tiểu mập mạp lập tức khó chịu nói ăn ngọt đều là d dĩ đoan không người mới là Người mới là, tiểu nữ hài nhìn xem hải bác, nói, ngọ, mạ, tứ, nhìn hai xem cái sờ sờ bụng hương vị cái này nghe được về sau nàng giống như liền trở nên nói hơn nhưng là rất đắt tiểu nữ hải sờ sờ mình khô q u ắ t tiền trinh bao lẩm bẩm nói hay là được rồi và không ngày mai khẳng định lại chỉ có thể ăn một chút đồ vật mà lại như vậy c h é n nhỏ nàng nhất định ăn không đủ no đứng lặng tại cửa ra vào tóm lấy cái mũi nhỏ thật sâu hút vài hơi về sau tranh thủ thời gian n h ì n xuống muốn xoay người mau chóng rời đi không thể ăn không phải liền muốn bói bụng mà lúc này bé con làm sao rồi một vị tóc có chút hoa dâm lão phụ nhân nhìn xem nhìn chằm chằm vào n à n g cửa hàng nhìn tiểu nữ h à i mang trên mặt m ỉ m c ử i hiền hòa nói muốn tới một bát sao tiểu nữ h à i nhìn thấy cửa tiệm lao phụ nhân đối nói chuyện đỏ mặt lên tranh thủ thời gian lắc đầu nói không không muốn thật là thật là mất mặt nha thế mà bị lão bản phát hiện cái này khẳng định sẽ bị người đổi đi dù sao nàng thế nhưng là nghĩ đến nơi này tiểu nữ hải ánh mắt lại ảm nhiên xuống tới đang chuẩn bị tranh thủ thời gian rời đi thời điểm ha ha lão phụ nhân cười cười nhìn lên trước mặt tiểu nữ hải nói thật đáng yêu đâu liếc nhìn một chút nàng quần áo trên người tẩy tới trắng bệnh còn có chút cũ nát nội tâm lập tức hiểu rõ lại nghe lấy thỉnh thoảng phát ra gục cục kêu thanh âm suy nghĩ một chút cầm lấy một cái chén nhỏ đ ớ i thêm một chén nữa đi đến trước mặt của nàng ngồi s ổ n xuống mang trên mặt nụ cười ấm áp đến mãi mãi mời ngươi ăn tiểu nữ hải nhìn lên trước mặt một mặt hiền hòa lao phụ nhân lập tức sửng sốt nhất là lao phụ nhân trên tay cầm lấy kia một bát nóng hổi t ạ o phớ nội tâm của nàng tựa hồ có loại cảm giác kỳ quái cứ như vậy một mực thất thần đừng thèm t h ù g dáng d ấ p đáng yêu như thế lao phụ nhân vươn tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu vẫn như cũ mang theo tiểu dung nói đây là n ã i n ã i mời ngươi ta tiểu nữ hải lấy lại tinh thần chừng lăng lăng nhìn chằm chằm lao phụ nhân do dự một chút mang theo sợ hãi biểu lộ túi đầu xuống nhỏ giọng nói mãi mãi không sợ ta sao phải biết từ nàng hai tuổi trở thành gì nụ dị kỷ về sau người trong thôn cũng bắt đầu chán g h é t nàng mặc kệ nàng cố gắng thế nào cũng không có người tán thành nàng thích nàng tại sao phải sợ đâu lão phụ nhân đối tiểu nữ h à i cảm thấy nghi hoặc s ừ n g sốt một chút về sau lại ôn hòa nói dáng dấp đáng yêu như vậy làm sao lại có người sợ đâu nhưng có thể là tiểu nữ h à i nghe tới lời của l ã o phụ nhân về sau trong mắt lập tức h ồ n g túi đầu xuống nhịn xuống không để nước mắt chạy xuống đến nhỏ giọng nói tất cả mọi người nói trong cơ thể ta có cái quái vật giống như gọi là gì hai đôi cho nên mọi người nước mắt cũng nhịn không được nữa trực tiếp chạy xuống nói ta cũng là cái quái vật vị này lão n ã i mãi khẳng định là không biết thân phận của nàng nếu không nhất định cũng sẽ chán g h é t nàng đáng thương b é c o n à lão phụ nhân nhìn thấy tiểu nữ hải khóc lập tức cảm thấy một trận đau lòng tranh thủ thời gian móc ra khăn tay giúp đỡ tiểu nữ hải lau nước mắt nói đ ừ n g khóc lại khóc xuống dưới liền không dễ nhìn mang theo hiếu k ỷ hai đôi là vĩ thú sao ân tiểu nữ hải đối với lão phụ nhân thế mà không có có sợ hai rời đi hơn nữa còn giúp nàng lau nước mắt nội tâm ấm áp vẫn như cũ cúi đầu nhỏ giọng nói là vĩ thú rất đáng sợ quái vợ lão mãi mãi hẳn là không biết vĩ thú đáng sợ cho nên mới không có bị hù dọa a nguyên lai là vĩ thù a lao phụ nhân lập tức bừng tỉnh đại nộ g nhẹ gật đầu nghi ngờ nói k i a có cái gì đáng sợ tiểu nữ h à i nghe tới lời của lao phụ nhân về sau xứng sở ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lao n ã i n ã i liền muốn nói cái gì thời điểm hai đ g ô i dáng dấp có thể hay không yêu màu gì có l ô n g sao lão phụ nhân mang trên mặt một tia hoài niệm lại mở miệng nói vĩ thú hay là tứ vĩ tốt sở ấm áp mỗi lần sờ xong đều cảm thấy toàn thân lao phong thấp tốt lên rất nhiều tạm vĩ lại không được sờ tới sờ lui không chỉ có khó giải quyết còn lạnh ta liền không thích vừa dứt lời lại cúi đầu xuống nhìn lên trước mặt một mặt đờ đẫn tiểu nữ hải mang theo một tiên nghi hoặc làm sao rồi giống như bị cái gì hù đến đồng dạng t h ta ta tiểu nữ hải lấy lại tinh thần mang theo không thể tưởng tượng nổi n g ư khí ngẩng đầu nhìn lao n ã i n ã i nói lao n ã i n ã i n g à i là một vị cường giả tuyệt thế sao nếu không còn cảm giác gì vĩ t h ú tại ngài trong tay liền cùng sùng vật đồng dạng q một chương bốn trăm tám mươi tám dị nụ gì k ỳ sinh hoạt chương bốn trăm sáu mươi mốt dị nụ gì k ỳ sinh hoạt này này l ã o bản làm sao để cái quái vật này tiến đến a một người trẻ tuổi nhìn thấy lão phụ nhân nắm một cái tiểu nữ hài đi đến lập tức mặt đen lên nói mau mau mau đem nàng đuổi đi ra phải biết nàng thế nhưng là gì đủ dị kỳ thể nội có được sẽ ăn người quái vật ông chủ này là không muốn sống sao muốn ă n chín h người cút lão phụ nhân nghe tới thanh niên lời nói lập tức nổi giận chống n ạ n h la lớn một đám đồ h è n nhát không ăn cút nhanh lên lão nương không có thẻm mấy người các ngươi tiền bận thật là một đám không học thức không kiến thức nàng bé con rõ ràng liền nói qua với nàng chỉ cần không t r e o chọc ví thú liền không có việc gì còn có trong học viện phát thải sắc nhỏ phía trên vẽ lấy rất nhiều đáng yêu nhỏ vi thú ngay cả hì tổ s i điện hạ đều nói qua sẽ không làm người ta bị thương đáng thôn dân này thế mà lại còn như thế sợ hãi về phần cổ n ổ hạ kỳ u bi kia là bị người ta cổ n ổ hạ cố vấn cao cấp x ỉ mù dạ đằng k h ô n g chế mới có thể phát cuồng qua tri quốc điện đài đều đi ra bác bỏ tin đồn làm sao còn có người tin tưởng mãi mãi nếu không ta vẫn là ra ngoài đi tiểu nữ hài nghe tới cái kia thúc thúc lại bắt đầu túi đầu xuống nhỏ giọng nói ta đã thành thói quen nàng cho tới bây giờ đều là đóng gói về nhà ăn mặc dù nhìn thấy lao bản của nàng đều là một mặt buồn nôn dáng vẻ nhưng là có một người chịu bán đồ cho nàng liền tốt nội tâm của nàng thực tế là sợ hãi về sau ngay cả người khác đều không bán đồ cho nàng cho nên đối với không kỳ thị nàng lão n ã i n ã i nàng không giống cho lão n ã i n ã i tạo thành phiền phức nhưng mà an vị cái này lão phụ nhân trực tiếp đem nàng hướng về trên ghế nhân xuống dưới một mặt nói nghiêm túc về sau đến mãi mãi nơi này ăn cái gì liền ngồi ở chỗ này ai cũng không cần để ý thế nhưng là tiểu nữ h à i nghe tới lời của lão phụ nhân nội tâm ấm áp nhưng khi nhìn thấy chung quanh cái ánh mắt chắn ghét lại nhỏ giọng nói dạng này ngươi sẽ không có sinh ý không có sinh ý liền không có tiền không có tiền liền ăn không no ăn không no liền phải đói bụng cho nên nàng nhất định không thể để cho l á o n ã i mãi đói bụng đói bụng rất khó chịu không có việc gì không có sinh ý liền không có sinh ý lao n ã i mãi vui tơi ư hớn hở nói cũng liền mấy đồng tiền mà thôi mãi mãi không quan tâm nàng tại qua chi quốc thế nhưng là có tám gian cửa hàng bảy tòa nhà phòng ở lần này tới cái này nông dân cá thể thôn chẳng qua là bởi vì tiểu nhi tự thuyên chuyển đến bên này nàng không yên lòng mới đi theo tới xem một chút mà thôi về phần cái tiệm này thực tế là quá nhàm chán mới mở cùng tiểu nữ hải nghe tới lao mãi mãi lập tức sửng s t nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thổ hào khí tức sông và mũi là nàng tên quỷ nghèo này chỗ không h i ể u thổ hào cái này thiện lương mãi mãi xem ra rất có tiền dáng vẻ đừng lo lắng nếu như ai dám khi dễ ngươi lão phụ nhân một mặt tự tin nói mãi mãi trực tiếp đem hắn đuổi đi một đám đồ hèn nhát mà thôi vừa dứt lời hoa một bộ phận lớn người đều đứng lên đ e n thanh nghiêm mặt rời đi chỗ ngồi bọn hắn thực tế là sợ hãi cùng một cái quái vật ngồi cùng một chỗ đến lúc đó vô duyên vô cớ bị ăn làm sao bây giờ phải biết cỗ nộ hạ kỷ u bị thiếu chút nữa đem cỗ hạ hủy vì thu loại vật này thực tế là quá chính bọn hắn đi đi mà lại không còn đến nhà này đáng ghét cửa hàng đến lúc đó không có người nhất định sẽ làm cho nó đóng cửa để cái này thô lô lao phụ nhân chết đói nhưng mà hay là có một bộ phận người lưu lại bọn hắn cũng không phải là không sợ mà là đã ngay cả lão bản c o n không sợ bọn hắn sợ cái gì đa tạng tiểu nữ h à i thấy cảnh này về sau con mắt lại hồng nhỏ giọng nói đa tạng mãi n ã i tại sao lại khóc rồi lão phụ nhân nhìn thấy nhỏ vẻ mặt của cô bé đem một bát t ả o phớ phóng tới trước mặt nàng mang theo vui tươi hớn hở nói đừng khóc thực tế là nghĩ tạ n ã i n ã i đến lúc đó ngươi đem hai đôi u cấp cho n ã i n ã i sở m ấ y cái đều có một đoạn thời gian không có sở qua tư vỹ gần nhất lão cảm thấy toàn thân có chút khó hẳn là lao phong thấp xương bệnh lại phạm đi ngủ đều ngủ không thoải mái ân tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc đợi đến ta có thể khống chế hai đôi u nhất định sẽ làm cho nó ngoan ngoan cho n ã i n ã i sở tốt tốt tốt lão phụ nhân sau khi nghe được cao hứng nhẹ gật đầu sở lấy tiểu nữ h à i nói mau ăn đi lạnh liền không thể ăn mang trên mặt mỉm cười hiền hòa nhìn xem tiểu nữ hải về sau mùa ăn liền đến mãi mãi nơi này nãi mời mời nếu là thật có cái cháu trai hoặc là tôn nữ thật là tốt biết bao a từ khi bọn nhỏ đi làm về sau nàng vẫn là một người không còn có người ở bên cạnh mở to trong mắt hô mụ mụ ta muốn ăn cái này hừ hừ mà lại đại hoa đều tuổi đã cao thế mà còn không tìm cái nàng dâu cũng không trở về nhà kế thừa lấy tào phớ cửa hàng vẫn nghĩ mình ra ngoài sông sáo thật để nàng thật n h ả m c h ặ n ta lao phụ nhân h í ế m ắ t không biết bé con tan tầm sau khi trở về nhìn thấy ta nhận gì nụ dị kỳ làm tôn nữ sẽ như thế nào đâu qua tri quốc các nước đều bắt đầu hướng tới hòa bình ưu dù mạ kỳ hì tổ xị dỗi lưng một cái ngắt một cái một mặt lười b i ể u nói khoảng thời gian này đối ngoại lối ra như thế nào tuy nói nhỏ cỗ chiến loạn vẫn như cũ thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh nhưng là đối với qua c h i quốc đến nói căn bản cũng không vướng bận mà lại thời đại hòa bình mới là thương nghiệp phát đạt nhất thời đại lúc này không làm cho cả nhận giới đều quen thuộc qua c h i quốc sản phẩm chờ lúc nào nhất là mấy năm gần đây ngoại thương có thể nói qua c h i quốc đã lưu lại không sai danh tiếng còn không thừa dịp thời cơ này tranh thủ thời gian củng cố địa vị ngoại thương đích xác dâng lên mấy lần ưu dù ma kỳ x â nhẹ gật đầu nói mà lại có không ít thương gia cũng bắt đầu đi ra b i ê n giới đến tất cả quốc gia mở trí nhánh có thể nói khoảng thời gian này qua c h i quốc thương nghiệp lại phồn thịnh không ít không t ệ l ắ m u ũ rủ mạ kỳ hì tổ x í lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ nói ai như thế có đầu góc buôn bán lại muốn phát triển quốc tế hóa phải biết mấy năm này đi ra biên giới nổi danh nhãn hiệu cũng liền ba cái cả mỹ cá duy nhất tộc mật vọng r ỗ tạ gây giống trung tâm nghiên cứu lương thực hạng giống qua c h i quốc khỏe mạnh cùng bảo vệ sức khỏe vật phẩm chăm sóc sức khỏe m à thôi về phần mặt khác vụn vụn vật vật mặc dù lượng tiêu thụ cũng không tệ nhưng là đều chỉ có một cái qua tri quốc chế tạo tên mà thôi cũng không có đặc thù nhãn hiệu do dự một chút nói tây nai tào phớ cửa hàng tăng mãi mãi tào phớ ức u dù ma kỳ hì tổ si lập tức sửng sốt móc móc lỗ thai còn cho là mình nghe lầm nhưng nhìn đến ưu dù ma kỳ xầy kia vẻ mặt nghiêm túc nội tâm lập tức cũng không biết làm như thế nào nhà danh tốt không c o n rất tốt mang theo cảm khái ngữ khí mỹ t h c không biên giới m à chính là không nghĩ đến ông lão tuổi đã cao còn như vậy có kinh lịch đầu não suy nghĩ một chút lần nữa nhìn xem xầy hỏi không có mặt khác đúng không cũng là có tỷ như c á mỹ các nhất tộc cũng chuẩn bị tại quốc gia khác mở cửa hàng chuyên doanh u du ma kỳ xây đ ẩ y k í n h mắt nói không còn giống như mấy năm trước như thế từ trong nước thống nhất tiêu thụ cho nước ngoài thương nghiệp cung ứng còn có vật phẩm chăm sóc sức khỏe bánh kẹo đồ uống kem chở một chút bọn hắn cũng đang chuẩn bị ở nước ngoài mở chi nhánh lật một tờ bản ghi nhớ À đúng nạ gà tô mụ mụ cùng cô nạn mụ mụ hợp tác mở một gian sừng may còn dự định mua thành phẩm phục sức được rồi những chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi nhìn xem xử lý đi u du ma kỳ hì t ổ x ỉ vớt vớt cái chán nói không cần toàn bộ đều nói với ta nghe được ta sọ não đau bây giờ qua tri quốc không còn là năm đó người kia miệng không đến trăm vạn nhỏ tiểu quốc gia trước kia hắn vẫn còn có hứng thú nghe một chút trong nước v i ệ t v ạ n nhưng là hiện tại nghe nhiều thực tế là quá mệt mỏi thở dài tựa hồ nhớ ra cái gì đó các quốc gia trả c ờ dạ trung tâm bây giờ tình huống như thế nào quy một chương bốn trăm tám mươi chín nhẫn giới thế cục chương bốn trăm sáu mươi hai nhẫn giới thế cục cổ n ộ t hạ năm mươi năm màu đỏ hai mươi hai năm xuân khoảng cách các quốc gia biến đổi đã qua hơn nửa năm trừ làng cắt bên ngoài c từ từ á tại, như tại thời đại thôi thúc giới nhóm này nghi dạ thu hoạch được càng nhiều cơ hội ra hiện tại bọn hán quốc gia từng cái trên cước vị quản lý các loại sản xuất thôi động quốc dân cùng nghi dạ liên hợp đồng thời để quốc dân nhóm đi ra không lại sợ hãi nghi dạ cùng nghi dạ chung ngồi một phòng lẫn nhau cầu thùng Động đồng ộ n g đ công việc, thời ạ i cao cao tại nhẫn giới bên trong đại bộ phận quốc gia cơ bản đều gia nhập nhẫn mộng chạm vào toàn bộ nhẫn giới phát triển kinh tế các quốc gia lần nữa tiến hành mật thiết giao lưu nhân dân sinh hoạt trình độ vật chất trình độ cũng nhận được rõ rệt tăng lên liền ngay cả lôi quốc cùng thủy quốc hai loại không có tại qua c r i quốc bồi dưỡng quan lý dạ cũng đang từ từ khôi phục bên trong đương nhiên tương đối còn lại hai quốc gia cái này hai quốc gia phát triển lại có chút trưởng thủy quốc đại danh cùng đệ tứ dạy cả nội tâm đều tại đoán trách vì cái gì lúc ấy không có đưa chút n ỉ dạ đi qua c h i quốc đâu như vậy bọn hắn kỹ thuật cùng quản lý phương thức tin tưởng cũng có thể có được đề cao cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng người mù qua sông bất cứ chuyện gì đều phải thử t r ư ớ c một chút nhìn mới được nhất là thủy quốc đại danh cách ba năm ngày liền sẽ mắng to một lần qua c h i quốc vô sỉ rõ ràng mặt khác nhận thôn n ỉ dạ đều có thể tại qua c h i quốc bồi dưỡng sau bị c h u ộ về vì cái gì cũng chỉ có làng sương mù nị dạ hoặc là đều biến thành qua tri quốc hoặc là cơ bản một tên cũng không để lại toàn bộ đều bị cầm đi lấp biển đương nhiên hiện tại thủy quốc đại danh không dám quá tùy ý nhảy loạn dù sao trong nước nỉ dạ bị cắt giảm hơn phân nửa thực lực lớn lớn suy yếu thực tế là không dám cùng nhận giới siêu cấp cường quốc khai chiến mà lại hiện tại còn ở lại trong nước nỉ dạ đại bộ phận đều là uy tín lâu năm nỉ dạ muốn dựa vào những nỉ dạ này thôi động trong nước biến đổi đề cao bình dân địa vị thực tế là có chút khó khăn đại danh cũng biết hiện tại bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh thôi một khi những này uy tín lâu năm nỉ dạ nhìn thấy nỉ dạ lấy được không đến lợi ích thậm chí mình lợi ích còn bị đại đại cắt giảm sớm muộn sẽ dẫn phát hối loạn cùng hắn cũng không phải qua tri quốc đại danh có được tuyệt thế lực lượng có thể bình định trong nước bất kỳ nguy cơ cho nên một phương diện tại đối với quyền lực thu về đại danh phụ tất cả cả m thấy kích động một phương diện khác lại đối với hiện tại thai h ỏ a ngầm sinh ra sầu lo nội tâm thậm chí có chút hối hận lúc ấy tại sao phải đem đệ ngũ mỹ dục thả đi nếu có cái ảnh ở đây đình lấy tin tưởng kết quả còn có thể tốt hơn nhiều mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ lấy tất cả mọi người phản ứng không kịp tốc độ trước nhanh chân hướng về phía trước đuổi may mắn trong nước còn có một, một số nhỏ mới lý ra bọn hắn thợ phụng kiêm một bộ từ quần chúng bên trong đi tới quần chúng bên trong đi vô tư kinh dâng tích cực phối hợp với trong nước chính sách cái này khiến thủy quốc đại danh nội tâm cũng nhẹ n h õ n c ô n g ít từ đó lấy ra một nhóm lý dạ, bắt đầu trắng trận khởi đầu lý dạ trường học để trong nước bình dân đ ủ n g có trở thành lý dạ cơ hội đồng thời phái ra đại danh phủ quan viên học qua tri quốc như thế từ nhỏ tuyên dương chủ nghĩa yêu nước giáo dục để bọn hắn minh bạch chỉ có đại danh phủ có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng phồn v i n h phú cường con đường tuy nói hiện tại trong học viện nhẫn thuật cũng không nhiều cơ bản đều là cũ kỹ nhân thuật về phần qua c h i quốc như thế thủy đồn đồng d ụ n g tưới tiêu c h i thuật thổ đồn nham thạch trải đường c h i thuật phong độn thanh trừ cỏ dại c h i thuật chờ một chút dân dụng nhân thuật bọn hắn bên này còn không có nghiên cứu ra được mà lại trong học viện khoa mục cũng không nhiều vẹn vẹn cũng liền huyết thuật nhân thuật thể thuật cùng tư tưởng giáo dục cái này mới muốn học về phần giống như qua c h i quốc như vậy cái gì vật lý hóa học sinh vật kinh tế đạo đức tư tưởng chính trị chờ một chút thủy quốc bây giờ còn chưa có thậm chí liên khoa nghiên năng lực cũng l ạ hậu hơn hỏa quốc cùng thổ quốc cho nên mặc dù hắn cũng tại phát triển mạnh trong nước khoa học tri thức nhưng là làm sao không ai hiểu à? đoán trường h i ể u được hiện tại cũng tại qua tri quốc làm việc mà lại vì tăng tốc giáo dục phổ cập hiện ở trong nước học viện cơ bản một lớp hai ba trăm người giáo sư tài nguyên thực tế là quá khiếm khuyết nhưng là vì thủy quốc tương lai không đến mức rơi xuống quá nhiều hiện tại cũng chỉ có thể đủ hủy khuất những nhị dạ này đương nhiên tư tưởng giáo dục lao sư vẫn như cũ cùng qua tri quốc đồng dạng ba mươi học sinh một cái tư tưởng giáo dục lao sư thủy quốc đại danh ung dung thở dài hắn phát hiện thủy quốc nghĩ muốn mạnh lên cũng không có hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy bất kỳ cái gì tri thức đều không có tiến hành hệ thống hóa m nhưng i q mà cũng không lâu lắm nhẫn mậu đã đuổi thủy quốc phát ra thông cáo cho rằng thủy quốc cách làm như vậy bất lợi cho nhận giới mậu dịch phát triển trở ngại nhân loại tiến bộ làm trái nhân loại đạo đức vụ mặt lẻ tẻ nguyên một thiên dù sao thủy quốc đại danh hắn cũng không co xem hết trực tiếp phẫn nộ xe toang nhưng là hắn cũng biết còn như vậy tiếp tục làm đi xuống khẳng định sẽ để cho quốc gia khác bất mãn đến lúc đó thủy quốc liền phiên phước cho nên chỉ có thể hủy bỏ cấm chỉ lệ nhưng n h là vì bảo hộ buồn quốc kinh tế và sản xuất giả lợi ích thủy quốc trong nước dân gian bắt đầu một chút có chí chi sĩ bắt đầu chống lại mặc dù cái này cũng nhận nhẫn mộ khiển trách cùng phê bình nhưng là thủy quốc đại danh vô ngược đối nhẫn mộ cam đoan đây tuyệt đối không liên quan bọn hắn đại danh p h ủ sự t ì n h là dân gian tổ chức mình hoạt động bọn hắn đại danh p h ủ cũng đúng trong nước từng có thuyết p h ụ làm sao địch nhân thật sự là lớn g ọ t lớn g i o hoạt căn bản tìm không thấy đến cùng là ai tại dẫn đầu cho nên chỉ có thể thật có lỗi hơn nửa năm đó tới trừ phong quốc cái này vốn là nghèo hiện tại đệ tứ cà dẹt còn là thẳng điên quốc gia bên ngoài quốc gia khác cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí trong nước nhỏ cỗ hỗn loạn cũng tại ổn định trật tự xuống từ từ biến mất cùng phong quốc lại náo động vẫn như cũ không ngừng lại thêm kinh tế không được nhân dân sinh hoạt k h ố n khổ nước tài nguyên khiếm khuyết nửa năm qua trong nước một điểm tiến bộ đều không có ngược lại trở nên càng thêm h ỏ n g bét cái này để phong quốc quốc dân nhóm càng thêm không tín nhiệm cái k i a soán quốc đệ tứ Cà d kz q một chương bốn trăm chín mươi kz lựa chọn chương bốn trăm sáu mươi ba kz lựa chọn đệ tứ Cà d kz giả xạ cảm thấy mình đều nhanh s ắ p đ i ê n rõ ràng hắn làm hết thầy đều là vì phong quốc vì cái gì nhưng không có giống như hỏa quốc đệ tứ hồ cả như thế nhận tất cả mọi người yêu quý đâu phải biết phong quốc nghèo cũng không phải là hắn nguyên nhân mà là quốc gia này vốn là nghèo đất màu bị trôi thổ địa hoang mạc hóa nhật tích nghiêm trọng có thể trồng thổ địa vốn lại ít căn bản là không có cách thỏa mãn trong nước tất cả mọi người dân thường ngày cần thiết mà lại bởi vì quốc khố trống rỗng coi như hắn muốn cùng qua tri quốc mua những cái t i u cao sản ưu lương lương thực hạt giống cũng mua không nổi nhưng là cái này lại quan hắn đệ tứ cả dẹp chuyện gì hắn vừa tiếp xúc với tay quốc gia này thời điểm liền phát hiện cái này quốc khố s o hắn trong tưởng tượng còn nghèo c h ắ c không được về sau đại danh phủ sẽ trực tiếp đoạn mất đối làng các phụ cấp nguyên lai là đại danh phủ mình cũng không có tiền a cho nên phong quốc không có tiền các ảnh nhận thôn không có tiền hai cái này vừa kết hợp quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu càng thêm không có tiền dù sao nguyên bản làng cắt còn có thể dựa vào nị dạ chấp hành nhiệm vụ thu hoạch tiền thưởng nhưng là từ khi hủy bỏ nhận thôn chế độ một khắc kia trở đi hắn liền không muốn một lần nữa đi trở về đi dù sao nếu như đến lúc đó thật khôi phục nhận thôn chế độ hắn loạn thần tặc tử xưng hào nhất định sẽ một mực ngồi vững bởi vì làm như vậy sao tính chất chính là thay đổi từ nguyên bản vì phong quốc cải cách cùng phát phát động chiến tranh biến thành vì làng cắt lợi ích cùng phát phát động chiến tranh cho nên hơn nửa năm đó đến hắn sọ não là thật phi thường đau nhức a người phía dưới không ngừng đối với hắn chửi rủa phía trên lại có một đống sự tình trờ lấy chỗ hắn để ý hắn đột nhiên phát hiện hay là làng cắt thôn trưởng dễ làm chí ít không cần giống như bây giờ vì phong quốc lao tâm lao lực lại gặp đến một mảnh đêu danh thở dài vớt vớt cái chán lẩm bẩm nói nên làm thế nào cho phải đệ tứ đại nhân Dạ x ạ mã nhìn lên trước mặt một mặt nhức đầu kz do dự một chút nói chúng ta có lẽ có thể cùng qua c h i quốc tìm xin giúp đỡ đây cũng là trước mắt phong quốc duy nhất có thể làm được bằng không tại tiếp tục như vậy càng đáng sợ chiến tranh tất nhiên sẽ từ phong quốc bên trong sinh ra cái này ra xã nhìn xem mình cậu em vợ chấm ngâm một chút lắc đầu nói qua chi quốc lại làm sao lại trợ giúp phong quốc đâu phải biết quốc cùng quốc ở giữa là cho tới bây giờ liền không có hữu nghị đoán chừng hiện tại quốc gia khác chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem phong quốc xuống dốc đâu túi đầu xuống mang theo một tia tự trách chẳng lẽ ta thật làm sai rồi nhưng mà ra xã m à lần này lại không biết trả lời như thế nào đệ tứ cà d k t kỳ thật ngay từ đầu trong làng đại bộ phận người đều là phản đối cà d k t đại nhân trực tiếp cần nhất vĩ kết thúc chiến tranh dù sao như vậy kết quả cuối cùng bất kể như thế nào đều sẽ bị người c h â lên án nhưng là từ đệ nhất cạ d ẹ t bắt đầu các ảnh nhận thôn cạ d ẹ t vẫn luôn chỉ có đầu góc thiếu gân người mới có thể lên làm phải biết hiện tại nhận giới cũng còn lưu truyền năm đó đệ nhất cạ d ẹ t không muốn mặt sự tích đâu cung đệ tứ cà d k t đem vĩ thu phóng xuất ra tứ n g ư ợ c phong quốc hiện tại lại chuẩn bị đem vĩ thu phóng ấn đến mình tiểu nhi tử trong thân thể nhìn một cái đây là một cái phụ thân làm được sự t ì n h sao cái này đầu góc có hố quả thực chính là cạ d ẹ t nhất mạch tương truyền c h a truyền con nối a nhưng là thân là ám bộ lý g i từ tiểu thụ đến giáo dục chính là p h ụ tùng tại cạ dẹp mệnh lệnh mặc dù nội tâm của hắn cũng không nguyện ý mình cháu trai trở thành bị người phỉ nhổ dị n hiện tại dạ xà m à nội tâm thậm chí còn hoài nghi về sau đệ tứ ca z có thể hay không cho là vĩ thú quá cường đại uy hiếp được phong quốc để hắn đi ám sát mình cháu trai dùng cái này đến khảo nghiệm gạ ạ dạ đến cùng có thể không thể trở thành một cái hợp cách gì nụ gì kỳ đâu nhưng là hiện tại chính là một cái cơ hội chỉ cần đem nhất vĩ lấy đi dạ xà m à trong mắt tâm tình bất định cuối cùng nội tâm thở dài hé miệng đối đệ tứ ca z nói lợi dụng nhất vĩ làm giao dịch tin tưởng qua tri quốc nhất định sẽ đồng ý vừa dứt lời ẩm dạ xà hung hăng vỗ bàn một cái chừng trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạ sa mạc nói ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao phải biết nhất vĩ bây giờ chính là phong quốc vũ khí hạt nhân a thế mà còn có làng cắt nỉ dạ muốn đem vũ khí hạt nhân giao ra hắn sẽ không phải là đã đầu nhập qua chi q u ố c đi mà tông trầm cho ta một lời giải thích bằng không coi như ngươi là c ả dù dạ đệ đệ ta cũng sẽ đem ngươi trở thành làm phản nhận xử lý nhất vĩ đối với bây giờ phong quốc soi như gân cả dạ s ạ m à do dự một chút mang trên mặt kiên định nói qua chi quốc đại dành có thể đem hai đầu vi thu xem như sùng vật n u ô i liền sẽ không sợ sệt phong quốc đầu này vi thú mà đối với còn lại nhất thôn làng x ư ơ n g mù cùng làng đá vĩ thú sớm đã không còn bọn hắn quốc gia bên trong c ô nội hạ cùng làng mây vi thú chúng ta cho dù có nhất vĩ tại cũng đánh không lại cùng làng nhận thôn thất vĩ thở dài coi như không có nhất vĩ phong quốc cũng không sợ nhìn lên trước mặt rơi vào trầm tư kz nếu như phong quốc có thể cần nhất vĩ đổi lấy bây giờ v ậ t cần thiết như thế nhất định có thể giải quyết phong quốc náo động thậm chí tại khoa học kỹ thuật lên cùng kinh tế lên đổi kịp hòa quốc bọn hắn cái này cạ d ẹ t sau khi nghe xong n h u mày một cái do dự một chút nói ngươi lại làm thế nào biết qua tri quốc nhất định sẽ trợ giúp phong quốc nói thật nghe tới giả sa m ạ n ó i tới về sau thật sự là hắn có chút tâm động hắn không biết tương lai nhất v ị đối với phong quốc có hay không trợ giúp nhưng là nếu như bây giờ đem nhất v ị bán có thể giải quyết trong nước biện pháp cũng không phải là không thể đủ thương lượng dù sao phong quốc phồn vinh phú cường trọng yếu hơn ân giả sa mạng h e tới đệ tứ cạ d ẹ t thế mà cũng có chút tâm động vội và nói ta lúc ấy cũng cùng khắc nghị dạ thương lượng qua giơ lên một ngón tay thứ nhất chúng ta yêu cầu giống như vũ tri quốc như thế điều động học sinh đến qua tri quốc học tập thứ hai qua tri quốc cần trong đoạn thời gian này hiệp trợ phong quốc trong nước kinh tế khôi phục cùng phát triển thứ ba qua tri quốc nhất định phải hiệp trợ phong quốc giải quyết đất màu bị trôi thổ địa hoang m ạ c hóa nước tài nguyên thiếu thốn các loại vấn đề thứ tư, phong quốc cùng qua tri quốc kết thành đồng minh nếu như phong quốc nhận quốc gia khác xâm lược qua tri quốc nhất định phải vô điều kiện xuất binh hỗ trợ trái lại cũng thế thứ năm chúng ta đủ khả năng nghĩ tới chỉ những thứ này ra xã man nhìn xem lâm vào trầm tư đệ tứ kz nói khả năng còn có chút không toàn diện ca dẹp đại nhân cũng có thể sốt ruột các lao nhóm cùng một chỗ thương lượng hoàn thiện nhưng mà dạ xa híp mắt nhìn lên trước mặt dạ x a m à d... c u ố i cùng thở dài mang theo bất đắc dị ngự k h i nói qua c h i quốc sẽ đáp ứng sao nếu như cái này toàn bộ đều đáp ứng đem nhất vi b á n cũng không lô a cái này tại hạ cũng không biết dạ x a m à đồng dạng một mặt bất đắc dị nói nhưng là híp mắt căn cứ điều tra đương nhiệm vật lý cùng cơ giới học viện viện trưởng chính là đã từng làm cắt chị dạ đại nhân cũng là đã về hưu trịa rổ cô vân thân nhi tử khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chúng ta có lẽ có thể tìm chĩa rổ cố vấn giúp một chút bận hiệu một chi chi ể m Mọi người đều biết, mãi mãi cũng là một bộ ta nghèo ta có lý, mặc gần sóng, gì. người cũng nghèo dặn sao, có dù dẹp ta ta lịch là là cả cái đại đều đều biết, bộ k năm đó nếu không phải đệ nhất hổ cả có được một viên thánh mâu tâm đoán chừng khi đó làng cắt căn bản xây không nổi đã sớm biến thành một mảnh màu xanh biết m ê n h mang rừng rậm mà lại cùng làng cắt kết minh qua nhận thôn đều biết cái này nhận phía sau thôn mang ý đồ phản loạn cuối cùng vì lợi ích đều sẽ xé bỏ kết minh có thể nói hiện tại nhận giới thật là sợ nhất là đệ tứ cả dẹp thế mà còn dám đối đại danh p h ụ thả ví thú nhìn một cái đây là người bình thường có thể làm được sao bình thường người cũng không dám như thế hung ác c coi như như thế hung ác cũng sẽ núp ở phía sau mặt lặng lẽ hạ thủ cho nên đối với qua c h i quốc cùng phong quốc kết minh bọn hắn thực tế là không coi trọng hai cái lòng dạ hiểm độc tụ cùng một chỗ có thể có chuyện tốt gì cuối cùng khẳng định là chó răng chó một miệng lông nhưng mà ưu dù m a kỳ hỉ tổ xỉ cũng không sợ cái này nhận giới có thể hố đạt được hắn còn không có xuất sinh quả nhiên thực lực quá cường đại cũng là một loại tự tin a bây giờ hắn có được một lần nữa tẩy bài toàn bộ nhận giới thực lực thì sợ gì đương nhiên hắn cũng sẽ không giống như a nỉm bên trong mạ đạ dạ lao bản nạ gà tổ cùng sốt xủ kỳ tôn n ệ gì đồng dạng vừa nhìn thấy nhận giới người ném loạn rắt rưỡi nhất thuật liền nghĩ trực tiếp toàn bộ đẩy ngã lại đến đem tất cả lạt cây đều hủy để cái này nhận rơi có thể nghe được hòa bình hương vị À hành hàng ngày hành là là này, đúng, đầu đổ đề túc hiện cũng tiến phân dùng nhiều như vậy, sinh ra rác rưỡi cũng nhiều, cho nên, nhanh chóng tiến phân cũng chuyện nhất tình huống cần mình hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ nghiêm túc chấp hành, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. giờ giờ chi cho chi chỉ hạ chấp phí thời Chủ tại rưỡi loại, rưỡi rưỡi loại loại mọi bắt một tốt, tất qua quốc qua quốc quá sao, ra xa rác rác rác cả bây bây kéo dù sẽ sẽ vậy, đối với cùng phong quốc kết minh u dù mạ kỳ hì t ổ x ì đích s ắ c nghĩ sâu tính k ỹ một hồi nói thật đệ tứ c ả d é t loại này hố con tử tính cách hắn thực tế không thế nào thích tuy nói hắn cũng không có việc gì cũng sẽ mấp mô hải tử nhưng là chí ít không có vào chỗ chết hô a nội tâm thở dài hiện tại cờ tí nạ cùng mỹ cổ tò nhìn xem hắn mang theo nhi tử nữ nhi khắp nơi bay loạn đều sẽ có loại cảnh giác phải biết lần trước bởi vì tam tiểu quỷ tự mình cưới tam vị xuống biển sự t ì n h để hắn mất cả tháng đều qua không được mình tự mình phụ mẫu tới bán trách sau đó tộc trưởng cùng đại tộc lão cũng tới bán trách thiếu chút nữa đem hắn cột vào tam vi lên hướng trong nước n h é t đều nói nỉ h dạ không thể theo lẽ thường mà đối đãi mà lại tam vi cũng sẽ chiếu cố tốt cũng sẽ không xảy ra chuyện kết quả liền không có người tin tưởng hắn quả nhiên có cháu trai cùng tôn nữ về sau nhi tử cơ vốn là không có gì cần nghĩ đến gần nhất qua sinh hoạt u dù mạ kỳ hì tổ si lập tức tràn ngập b i thương đương nhiên mặc dù mình đích sắc không thích đệ tứ cà ẹ z nhưng là hắn hay là đáp ứng nhìn một cái chỉ dạ lao đầu kia vì qua chi quốc kính d â n một hơn nửa lời người cuối cùng hay là đỏ lên lỗ thai liếm lắp mặt m a tới tựa hồ muốn nói cái gì cũng nói không nên lời nghe nói trịa dỗ lao thái bà gần nhất cũng ở tại trị dạ chỗ ở tựa hồ là bởi vì xạ s ổ dị đã lớn lên trưởng thành muốn khuyên đ ủ xạ s ổ dị sớm một chút kết hôn sinh con dưỡng cái nhưng là bị xạ s ổ dị cự tuyệt nhìn một cái năm đó cỡ nào x o á y khí bổng tiểu tử hiện tại làm sao liền biến thành trạch n a m đây khoảng thời gian này xạ s ổ dị vẫn nghĩ chế tạo ra tốt hơn người máy nhất là làm nhìn mình phát ra ngoài kia mấy bộ phim về sau hắn cũng muốn chế tạo ra một đài có trí khôn người máy về phần cái gì người máy sẽ nguy hại đến nhân loại sinh tồn trực tiếp liền bị h ắ n không nhìn ai để người ta làm nghệ thuật ra đâu một khi đi lên ngay cả cha mẹ của hắn đều kéo không ngừng may mắn mình đi xạ sổ dị phòng thí nghiệm nhìn qua khi thấy mặc hầu gái phục bán thành phẩm người máy hắn lập tức an tâm không ít chí ít lấy hướng còn không có biến cho nên cũng liền không có lôi kéo hắn đi tìm bác sĩ tâm lý nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ hay là cưỡng chế chính hắn đi nhìn bác sĩ tâm lý dù sao nhân thể luyện thành cái đồ chơi này hay là rất đáng sợ đến lúc đó xạ sổ dị mình đem mình biến thành khôi lỗi làm sao bây giờ đây là có tiền khoa、a. mà lại coi như đem người khác biến thành khôi lỗi cũng không được cái này cũng là có tiền k h a cho nên u dù m à kỳ h ỉ t ổ xì thực tế là sợ hãi một cái không chú ý tiểu tử này lại đi đến lạc lối cùng t r í giả người lao lại muốn bị thê tử toán lại muốn bị m â u t h â n ngại nhi tử lại không ở bên người duy nhất nhỏ áo đông cũng tới học t r í giả có thể nói hiện tại chỉ có một đống băng lạnh lùng khí giới chờ lấy hắn a đương nhiên thì dù cổ cái kia vẫn như cũ tuấn tiếu đông lạnh lính trung niên đại thúc còn có thể mang đến cho hắn điểm ấm áp hai đại lao ra luôn đêm hôm khuya khoác tại cá nương cửa hàng vừa ăn cá nướng bên cạnh lẫn nhau khuyên thuật nghe nói h ì dù cổ cũng không có ý định cưới chuẩn bị đem cuộc đời của mình dâng hiến cho sinh vật cái này một con đường dù sao đến lúc đó còn có suna dì dạ họ d ồ si maz à bồi tiếp hắn cũng sẽ không tịch mịch bốn cái người đã có thể chơi mặt t r ư ợ g cho nên cũng học xạ sổ dị kia t i ể u tử một mực đợi tại khoa nghiên sở bên kia hơn nữa còn đối chị dạ nói qua chỉ cần nhân bản kỹ thuật sau khi thành công đến lúc đó mình cho mình sinh đứa bé liền tốt sau đó bị chị dạ dừng lại trào phúng cho là hắn đây quả thực là tại vẽ vời thêm chuyện tìm bà nương liền có thể giải quyết sự tình tại sao phải phiền váy như vậy đâu tiếp lấy hai người đang nói những chuyện gì cho nên hiện tại qua tri quốc thật là biến chuyển từng ngày hắn cũng không biết một giây sau kia đám người điên sẽ nghiên cứu ra cái gì lại kéo xa hay là lại đem để tài mới vừa rồi kéo trở về khi thấy trị giá bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi、U、dù sao nghe nói nhân bản kỹ thuật tiến triển rất không tệ nói ế n đây dù dù mạ kỳ hì tổ x nghĩ, nghĩ liền triệu tập qua c r i quốc cao tầm tiến hành thương thảo cuối cùng cho ra kết quả chính là dạng này có thể lập xuống một ví dụ để quốc gia khác biết qua tri quốc cũng không bại xích cùng bất kỳ quốc gia nào kết minh đương nhiên điều kiện không thể dựa theo phong quốc nói ra trải qua bọn hắn mấy ngày xâm nhập nghiên cứu cùng xâm nhập thương thảo cuối cùng một lần nữa chỉnh lý ra mới đồng minh đ i ề u ước chủ yếu khái quát cơ bản cũng là tôn trọng lẫn nhau lãnh thổ chủ quyền không xâm phạm lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau nội chính bình đẳng cùng có lợi chung sống hòa bình cái này cũng sẽ làm qua tri quốc về sau cùng quốc gia khác kết minh nguyên tắc căn bản còn có một số v ụ vụn v t vật, vật. thứ nhất qua c h i q u ố c sẽ vì phong q u ố c giải quyết trong nước hỗn loạn thứ hai qua c h i q u ố c sẽ đưa ra một cái đi hữu hiệu có thể giải quyết phong q u ố c đất màu bị trôi thổ địa hoang mạc hóa cùng nước tài nguyên thiếu thốn các loại vấn đề phương pháp thứ ba nhất vĩ liền xem như qua c h i q u ố c bỏ vốn ba mươi tỷ qua và mua cũng không phải là ngân lượng cũng không phải hoàng kim mà là qua c h i q u ố c chuyên dụng tiền tệ phải biết hiện tại qua c h i q u ố c tiền tệ cùng nhận giới lưu thông ngân lượng đã cao tới một mười hối bài s u ấ t cho nên vì có thể làm cho qua tri cốt tiền tệ thay thế ngân lượng trở thành mới lưu thông tiền tệ khoảng thời gian này giao dịch đều là cần qua vàng tiến hành có thể nói Cả、cụ dù sắp đ ố i tiền tài chết lặng bởi vì hắn phát hiện hiện tại tiền lại có thể mình in ra lập tức giống như mất đi mục tiêu cuộc sống nghe nói khoảng thời gian này luôn đang là người đều không có kiếm tiền hào hứng thấy ủ rủ m à kỳ hì tổ xì -si、một trận đau lòng a phải biết đây chính là trèo chống c ả cụ rủ sống đại đại hơn nửa đời người mục tiêu nấu chết sẻn rủ hạt hi ra mạ nấu chết ủ trí hạ mạ đã dạ cố gắng nhịn chết hắn đồng nhân người cuối cùng lại phát hiện mình bây giờ đều đã có thể tạo tiền còn sống còn có ý nghĩa gì về phần hắn cho cả cụ dù nói cái gì tiền hoang đối g với lại đi chạy chủ đề tu dù mạ kỳ hì tổ xì đã thành thói quen người này sự tỉnh càng nhiều liền yêu suy nghĩ lung tung căn bản tập trung không được lực chú ý dù sao đối với cùng phong quốc kết minh qua c h i quốc là tán đồng nhưng là điều kiện nhất định phải sửa đổi dựa theo qua c h i quốc đề nghị đến đồng thời ba mươi tỷ qua vàng cũng sẽ không giao đến phong quốc trong tay nó sẽ dùng để bình phục phong quốc nội loạn cùng đất màu bị trôi các loại vấn đề cho nên tại phong quốc đệ tứ cả dẹp bọn hắn thương lượng xong về sau cũng liền đồng ý mặc dù qua c h i quốc nói điều kiện cùng bọn hắn nguyên bản nói ra có chút không giống nhưng là n tên giải quyết qua c h i quốc đều đã ghi lại ở trên hiệp ước sau đó phong quốc sứ giả cùng qua tri quốc cũng tại xế chiều hôm đó giao tiếp xong vĩ thú liền chuẩn bị rời đi về phần qua tri quốc có thể hay không q u nợ bọn hắn cũng không lo lắng tin tưởng qua chi quốc đại d à n h cũng sẽ không vì chỉ là nhất vĩ liền trực tiếp bị nợ nếu quả thật là như vậy trực tiếp động thủ đoạn không phải đến càng nhanh đồng thời đi theo phong quốc sứ giả rời đi còn có một số qua chi quốc kiến trúc công trình sư phong quốc bây giờ náo động chính là n g h è o quá quốc dân không có tiền đi mua lương thực cũng không có sung túc công việc cương vị thỏa mãn những tinh lực này tràn đầy ra hỏa cho nên mới có thể bị người h ư u tâm người lợi dụng một khi cung cấp sung túc công việc cương vị cùng lương thực nội loạn liền sẽ rất nhanh liền bình phục lại đi cùng đi cùng công trình sư chính là vì giải quyết cái này một rắc rối không chuyện làm để bọn hắn sửa đường liền đúng công nhân trực tiếp tại phong quốc bên kia triều tiền lương cũng trực tiếp từ kia ba mươi tỷ qua vàng phía trên trụ đương nhiên lương thực cũng là từ bên trong này trụ dù sao qua tri quốc không phải cơ quan từ thiện v ề phần công trình sư tiền lương bao nhiêu sẽ s o qua tri quốc trong nước cao một chút giá kém không thêm chút tiền lương sao có thể đi đâu lương thực ưu du mạ kỳ hì tổ xì、si、liền quyết định không b ấ y người ta dù sao lần này cũng nhất định phải là một m điển hình nếu như bị người ta biết qua tri quốc hồ đồng minh đến lúc đó làm sao bây giờ cho nên chứng một chút xíu vận chuyển phí liền được rồi v ậ phần đất màu bị trôi cùng thổ địa hoang mạc hóa U、dù mạ k ỳ hì tổ xì cũng không có chuẩn bị đi qua trực tiếp tới một cái thụ giới hàng lâm liền đem sự tình giải quyết như vậy thu quá nhiều tiền phong quốc khẳng định sẽ không vui lòng dù sao ngươi cũng liền thả một cái nhận thuật mà thôi dựa vào cái gì muốn nhiều như vậy thì công đây không phải hố người sao mà lại hắn đường đường qua chi quốc đại danh đi cho quốc gia khác trồng cây qua chi quốc còn muốn mặc không cho nên chỉ có vất vả lao động lấy được thành quả mới có thể để người khác cảm thấy thỏa mãn、U、dù dù mạ k ỳ hì tổ xì dự định để phong quốc quốc dân mình một viên một viên tự tay trồng xuống dưới như vậy đến lúc đó bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trồng cây không dễ sẽ không lại tùy ý chém lung tung l o ạ n chặt về phần loại cây hay là từ qua c h i quốc bên này vượt qua cùng nước tài nguyên thiếu thốn hắn quyết định cho vũ c h i quốc kéo một món làm ăn lớn dù sao luôn bán sắt thép cũng là không được đồng thời như vậy thứ nhất có thể giải quyết vũ c h i quốc nước mưa quá nhiều vấn đề thứ hai cũng giải quyết phong quốc thiếu nước vấn đề quả thực chính là cả hai cùng có lợi a đến lúc đó vũ c h i quốc có một bút ổn định thu nhập phong quốc cũng có súng túc nước tài nguyên ai sẽ không đồng ý không đồng ý liền để vũ tri quốc trực tiếp cắt nước cho nên cứ tính toán như thế、tới. qua chi quốc chỉ cần phái ra một chút công trình sư vận một chút lương thực cùng loại cây sau đó trực tiếp ngồi trở lấy tiền liền tốt bao nhiêu thuận tiện À, tiền giống như ngay tại qua chi quốc nơi này a u dù mạ kỳ hì tổ xi nội tâm cảm khái một câu bây giờ qua chi quốc đã thu được n h ấ t vĩ nhị vĩ tam vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lụ c vĩ bát vĩ kỳ ủ bị trả cờ dạ chỉ còn lại một cái l a n g nhận thôn thất vĩ chú mệ trả cờ dạ không có đạt được dù sao hiện tại phù còn chưa trở thành thất vĩ gì nụ dị kỳ thất vĩ cũng bị phong ấn làng nhận thôn coi như muốn cầm thất vĩ đi bán trả cờ dạ cũng không biết nên làm cái gì a cho nên ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì đoán chừng qua một thời gian ngắn đến tự mình đi một chuyến chỉ là nhất định phải lén lút mới được bằng không lang nhận thôn còn tưởng rằng hắn thu thập vi thú là muốn làm gì đâu tuyệt đối không được xem thường nhị dạ liên tưởng năng lực đến lúc đó lời đồn đại bay l o ạ n không chừng xảy ra chuyện gì cùng bắt v i trạ cờ dạ thu hoạch được nói đến cũng có chút ngoài ý muốn chỉ là ký nở bệ ẻ、e、muốn đi thử một chút qua chi quốc trạ cờ dạ trung tâm đến cùng muốn làm gì mới ngoài ý muốn lấy được nội tâm thở dài khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không sai biệt lắm liền được rồi đến lúc đó dẹt đen biết nói ra trần tướng nhất định sẽ cảm động đi dù sao mình qua nhiều năm như vậy chiếu cố như vậy hắn về phần chân chạy ba ba để con của mình chân chạy quá phận sao hắn nhưng là hắn thân ba ba a a thu a thu d é t đen vuốt vuốt cái mũi c a u mày nói làm sao đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc thật giống như có chuyện lớn muốn phát sinh chẳng lẽ cái kia ủ rủ mạ kỳ h ỉ tổ xi、si、lại tại đánh cái gì chú ý chúng ta thật muốn cùng hắn hợp tác sao dép trắng mang trên mặt lo lắng nói không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn ta nội tâm đều có loại cảm giác hơi sợ do dự một chút mà lại hắn thật sẽ thả ra cả gũ dạ đại nhân sao không biết d é t đen lắc đầu một mặt bất đắc gì nói chúng ta bây giờ cũng không có cách nào k i a tiểu t ử bất tử bọn hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội cho nên trừ cầu lấy còn có thể làm gì thế nhưng là hắn tại sao phải thả ra c ả g ụ dạ đại nhân đâu d é t trắng một mặt không hiểu hỏi chẳng lẽ hắn không sợ c ả g ụ dạ đại nhân sao ngâm miệng d é t đen t r ừ n g trong mắt không cao hứng nhìn xem d é t trắng một mặt sùng kính nói mụ mụ là mạnh nhất đến lúc đó đợi đến mụ mụ ra, ta nhất định sẽ nói cho mụ, mụ nghe để mụ, mụ giúp ta g i o hơn cái kia đáng ghét qua tri quốc đại danh chỉ cần hạ gọ rỗ mổ cùng cạ gù dạ kia hai cái đứa con bất hiếu không tại nhận giới có ai có thể đánh bại mụ mụ đâu hừ hừ đến lúc đó để cái kia qua chi quốc đại danh chờ xem thôi ta ta cũng biết cạ gù dạ đại nhân rất lợi hại d é t trắng mở ra hai tay bất đắc dĩ nói nhưng là ta luôn cảm thấy cái kia qua chi quốc đại danh phi thường không đơn giản hắn cũng biết d é t đen ra hỏa này giống như hắn nhìn thấy qua chi quốc đại danh nội tâm cũng có chút hoảng hiện tại chỉ là con vịt chết mạnh được thôi nếu như đến lúc đó hắn thật sự có thể đánh bại mụ mụ vậy chúng ta làm sao bây giờ hừ hừ dép đen meo lại mắt ý vị thâm trường nhìn xem dép trắng nói đến lúc đó chúng ta lại tìm một chỗ trốn đi ta liền không tin hắn còn có thể lấy được so với ta nhóm lâu chỉ cần nấu chết qua chi quốc đại danh nhẫn giới còn không phải hắn muốn thế nào thì thế nào phải biết hắn nhưng là trả cơ dạ chi mẫu tam tử sống hơn ngàn năm đảo loạn toàn bộ n h ẫ n giới lịch sử nguyên nguyên nguyên nhẫn giới phía sau màn hát thủ a coi như lại thế nào chân chạy cũng không có khả năng che giấu trên người mình quan huy mà lại mắt trong mang theo kiên định ta tin tưởng m ụ mụ nhất định có thể báo thù cho ta đánh bại cái kia qua chi quốc đại danh hắn nhưng là n ụ mụ, mụ thân ái nhất hiếu thuận nhất nhi từ a q một chương bốn trăm chín mươi ba nhân quả chương bốn trăm sáu mươi sáu nhân quả người đến trên đầu có hai con sừng thú cái chán trung ương là một cái màu đỏ ân ký nguyên bản hai mắt nhắm chặt mở ra một đôi tử sắc dìn nghệ g ặ n g chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên tóc đỏ há hốc miệng ra nói phụ thân đại nhân người quả nhiên đã sớm biết hạ gọ rộng mô ưu dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ mang trên mặt cảm khái nhìn lên trước mặt phiêu phủ ở giữa không trung lục đạo thiên nhân nói đã như vậy vì cái gì còn muốn làm như thế đâu lớn lên so lão tử còn già như tử nói thật nội tâm của hắn thật sự có chút không quen hay là dẹt xen tốt chí ít một mặt đen căn bản nhìn không r a n n i ê n kỷ ngươi hẳn phải biết mẫu thân ngươi đại nhân nội tâm bị thương nếu như không có đ á n s a i hạ mụ dạ trả cờ dạ cũng trên mặt trăng mấy năm trước đi cho sổ sủ kỳ nhất tộc dọn nhà thời điểm hạ mụ dạ lại chưa từng xuất hiện nguyên bản còn cho là mình mặc dù định lấy bị ạ tiểu g ặ n g nhưng bởi vì không phải hì ụ gà nhất tộc bản ra người hạ mụ dạ mới chưa hề đi ra gặp hắn hiện tại xem ra sự tình có lẽ cũng không có hắn châu nghĩ đơn giản như vậy đúng vậy a hạ gõ rộ ngộ nhẹ gật đầu một mặt liên tiếp nói mẫu thân một mực tại sợ hãi đồng thời vì bảo hộ ta cùng hạ mũ dạ cũng có mình ý nghĩ nhìn lên trước mặt so hắn còn trẻ phụ t h â n nội tâm lập tức đối thời không ở giữa cảm giác thần bí đến kính sợ còn lo lắng thiên ngoại người xuất hiện không nhìn thấy phụ thân đại nhân bất đắc di cười cười mẫu thân nàng a mặc kệ mặt ngoài tại làm sao kiên cường kỳ thật cũng chỉ là cái nhu nhược nữ tử mà thôi năm đó hắn lấy vì mẫu thân thay đổi từ nguyên bản vì thủ hộ cái này cái thế giới biến thành muốn c ư ớ p đoạt cái này cái thế giới cuối cùng tạ lệ a m ắ cô ý mê hoặc xuống vì bảo hộ cái này cái thế giới không chịu đến t ổ thất mới hạ quyết tâm muốn phỏng ấn mẫu thân đại nhân kết quả đây hết thệ đều chẳng qua là một trận cuộc thôi một trận để phụ thân đại nhân xuất hiện kinh thiên đại cục về sau ta mới hiểu được hết thể tất cả đều là vì chờ phụ thân đại nhân chỉ có phụ thân đại nhân xuất hiện mẫu thân nàng mới có thể lại xuất hiện ngàn năm cô độc cuối cùng không phải đơn giản như vậy liền có thể chịu được được ta thật có l ỗ i u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới hạ gọ d ộ m ồ mang trên mặt t h y nấy nói năm đó có lẽ không phải là ta không cũng không có người trách tội phụ thân đại nhân hạ gọ d ộ m ồ mang theo mỉm cười lắc đầu một mặt bình thản nói nếu như không phải phụ thân đại nhân có lẽ liền sẽ không có ta cùng hạ mụ dạ mà lại mang theo một tia bình tĩnh ánh mắt mặc dù mẫu thân không kịp chúng ta nói qua ngươi sự tình nhưng khi mẫu thân đại nhân ngắm nhìn năm đó tòa nào tiên sơn thời điểm trên mặt hạnh phúc chúng ta còn có thể nhìn thấy cho nên đa tạ ngươi phụ thân đại nhân đa tạ ngươi rốt cuộc xuất hiện cũng đa tạ phụ thân đại nhân gặp bù mụ ưu dù m à kỳ hỉ tổ x i nội n tâm r u lên nhìn lên trước mặt hạ gọ dô m ồ trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị chật l ó ạ i lên lại dẫn một tia tiêu t à n mỉm cười nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đoán trách ta đây năm đó nội tâm của hắn càng thêm quan tâm qua tri quốc quan tâm nhận giới quan tâm h ủ cộ tỏ các nàng cho nên tại một kích nát mình lưu lại cho mình p h o n g ấn trực tiếp liền trở lại có lẽ dạng này rất tự tư đi ngươi cuối cùng là làm thế nào biết thời không ở giữa nhất thuật hạ gọ rộ mộ mang theo một tia hoài niệm nói ta kế thừa phụ thân đại nhân tiên nhân thể làm gây ạ mặt dạy dỗ ta tiên thuật về sau ta cũng học xong thời không ở giữa nhất thuật ngắn ngủi thấu qua thời không nhìn thấy tương lai lại dẫn một chút bất đắc dĩ n g ữ khí chính là hạ m ù dạ cũng không có học được dạng này nha u du mạ ký hì tô si nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút nói kia dẹt đen sự tình kia tiểu tử vì cứu mụ mụ có thể làm không ít chuyện xấu hấu ngươi một đống hậu bối a làm mẫu thân bị phong ấn thời điểm ta đã biết hạ gọ rộ mổ trầm m ặ t một chút nói nhưng là vì tương lai ta cũng không có ngăn cản hắn ta hóa thân thành trạ cớ dạ phiêu đáng tại cái này nhận giới bên trong chính là vì để cái này nhận giới không đến mức đi lệ nếu không liền dẹp đen kia làm mưa làm gió ai phát hiện không đến tương ta cũng cho là ta có thể vì cái này nhận giới mang đến hòa bình căn cứ phụ thân đại nhân lưu tại m ũ d ì a d i nơi đó sách lập nên nhân tông mang theo một chút bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng lại thất bại ta biết l ấ a mà cùng ta nói qua U、dù dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ mang theo mỉm cười nhìn xem có chút xấu hổ hạ gọ d ộ m ồ nhẹ gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới nhận tông thế mà là từ ta lưu lại sách diễn biến tới quả nhiên lịch sử đã cho thấy ăn chung nổi là không được dù sao là m người người đều biến thành nạ dạ nhất tộc lửa như vậy đến lúc đó nhận giới còn có thể phát triển đoan chừng phải chết đói không ít người a hắn quyết định lúc trở về liền đem cái này án lệ viết đến c h í n sách dùng cái này đến cảnh cáo hậu nhân không muốn đi nhầm đường thật khó cho người năm đó có thể nghĩ đến nhiều như vậy tuy nói có màu đỏ trang bịa sách nguyên nhân nhưng là tại cái kia sức sản xuất không đủ thời đại muốn đi đường này có thể tưởng tượng là khó khăn dường nào a ha ha thực tế là phụ thân đại nhân miêu tả tương lai quá hấp dẫn người hạ gọ rộ mổ cười ha ha một tiếng sau đó thở dài nói kết quả ta lại thất bại quả nhiên có thể vì nhận giới mang đến hòa bình người cuối cùng không phải hắn a kia bây giờ ngươi cùng hạ gọ rộ mổ tình huống u dù mạ kỳ hì tổ xì、si、nhìn xem tướng mạo g i á n mua hạ gọ rộ mổ lại nghĩ tới trên mặt trăng đồng dạng g i á n mua hà mũ dạ do dự một chút nói là tình huống như thế nào thật chẳng lẽ chết rồi liền ngay cả ba nhỏ chỉ có thể cầu thời gian lâu như vậy n g ư ơ i cái này tiên nhân vì cái gì cứ như vậy nhanh liền chết đây cái này không lục đạo a đây chỉ là ta cùng hạ m ũ dạ lưu tại nhận giới trạ cơ dạ thôi hạ g õ rộ ngộ nghe tới u d u mạ kỳ hì tô xì -si、về sau cảm khái lắc đầu nói về phần chân thân còn sống hay không chúng ta đã không biết vì tương lai bọn hắn cuối cùng sắp biến mất mặc kệ là rời đi hay là chết đi thì ra là thế u d u mạ kỳ hì tô xì -si、nhẹ gật đầu cảm khái thở dài nói trường sinh a có lẽ đơn giản cũng có lẽ khó năm đó hắn vì để cho ý nụ á i mù gì có thể trường sinh xuống dưới cố ý sáng tạo ra l o n g mạch cuối cùng lại không nghĩ rằng nàng chọn tự tuyệt lần đầu nhìn hạ gọn rô mô trên mặt trăng phong ấn đâu hắn đã tập hợp đủ chín đầu vĩ t h ú trả cớ dạ hiện tại liền kém triệu hồi ra thập vĩ bài trừ phong ấn để cả cụ dạ t h ứ c tỉnh nhưng là v ề phần có cần hay không học m ã đạ dạ lao bản như thế giá tiếp cầu đ ố i hắn cũng không biết cho nên mới chuẩn bị đến tìm một chút hạ gọn rô mô hỏi một chút hắn nên làm cái gì ông t i lực cùng dương tri lực đem kết hợp lại n g i chuyện liền có thể phá mở phong ấn hạ g õ rộ mộ đương nhiên biết u d u m a kỳ hì tổ xì ý tứ nhẹ gật đầu nói chính là làm phá mở phong ấn thời điểm phía trên mặt trăng cũng sẽ vỡ vụ n rơi xuống cho nên phụ thân đại nhân nếu như muốn tỉnh lại mẫu thân tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng mang trên mặt vẻ mỉm cười nhìn xem u d u m a kỳ hì tổ xì nhưng là tin tưởng đây đối với phụ thân đại nhân đến nói cũng không phải là khó khăn gì sự tỉnh dạng này nha u d u m a kỳ hì tổ xì sau khi nghe được chấm tư một chút mang trên mặt mỉm cười nhìn xem hạ g õ rộ mộ trả cớ dạ nói ta biết đến lúc đó liên quan tới ngươi cùng hạ mụ dạ sự tỉnh ta sẽ đích thân cùng cạ cụ dạ nói cùng sự tình phía sau đợi đến cạ cụ dạ xuất hiện liền lại thương lượng đi các người mẫu thân sau khi nghe được nhất định sẽ thật cao hứng đến lúc đó nắm đấm hẳn là cũng có thể nhẹ một chút dù sao bất kể nói thế nào cũng có trách nhiệm của hắn a n h ớ ngươi phụ thân đại nhân hạ gọ rộ m ổ lộ ra một cái mỉm cười nói giúp ta cùng hạ mụ dạ hướng mẫu thân nói một tiếng thật có lỗi móc ra một sợi như là như khói xanh đồ vật đúng y nu ái mụ di mụ nàng thế nhưng là một mực chờ đợi đợi phụ thân đại nhân đâu nhẹ nhàng cầm trên tay khói xanh đưa cho hụ rủ mạ kỳ hítosy năm đó ta cùng hạ mụ dạ lúc sinh ra đời hay là i n u ai mù di mụ mụ mang bọn ta dạy cho chúng ta tri thức cùng chúng ta dung loạn cho nên mang theo một tia liên tiếp mỉm cười phụ thân đại nhân nhất định có thể nghĩ đến biện pháp để i n u ai mù di khôi phục lại